Trước là sau lưng cả đám ít nhất là có lục cấp cảnh giới thực lực hắn bản thân tại túng dục quá độ dưới tình huống rõ ràng cũng là miễn cưỡng tu đến đỉnh phong thời khắc có thể nghĩ đến người trẻ tuổi thế lực sau lưng vì hắn rơi xuống không ít tiền vốn đương nhiên đối với nhiếp ưng mà nói đối với những người này thân phận của hắn dĩ nhiên có thể bỏ qua thế lực tại đại có thể đại qua thần nguyên tông trở cái gọi là khiếu thiên minh còn xác thực không phong trong mắt hắn chỉ là nhiếp ưng cũng minh bạch phù g â m cốc cầm đầu đám người kia cũng không phải hời hợt thế hệ hắn có thể chứng kiến đồ vật đối phương cũng có thể xem đến y nguyên làm như vậy sau lưng nhất định còn không có ai biết bí mật mà cái này mới được là làm cho nhiếp ưng có chỗ coi t r ư ờ n g địa phương nhìn đến nhiếp ưng t r a o mày mà lên tâm tư cẩn thận tâm nữ hỏi làm sao vậy có chút không đúng nhiếp ưng lắc đầu sắc mặt hơi là có chút ngưng trọng đôi mắt nhắm lại mà lên nhìn đối phương người liền can các loại một đám kim quang nhanh chóng tự chóng con ngươi bay lên lập tức chung qu một cổ vô cùng nóng rực khí tức đ ỗ n g nhiên lan tràn mà khai như vậy khí tức tự không phải cái kia một đám người trẻ tuổi trâu có thể so sánh đấy suy suy rất nhỏ tiếng vang đạo đạo hiện hiện người trẻ tuổi hoảng sợ phát hiện phía sau của hắn một b ă n g giúp thủ hạ của mình đúng là quỷ dị hóa thành bao quanh cho tàn phiêu tán tại trong không gian dù là tại tự phụ tình cảnh như thế cũng là sợ tới mức hắn một đôi đuổi trùng trùng điệp điệp bắt đầu run r u dậy người rốt cuộc là ai người trẻ tuổi cố nén trong nội tâm sợ hãi thanh âm khàn giọng nói cha ta thế nhưng mà la ra ra a chủ hiện tại thêm vi khiếu thiên min ngoại sự hộ pháp ngươi nếu dám giết ta khiếu thiên minh nhất định sẽ không bỏ qua phi ư n g bang người trẻ tuổi ngược lại vẫn có vài phần b u ồ n sự biết rõ dùng phi ư n g bang đến áp chế nhất ứng chỉ có điều cái này vài phần b u ồ n sự dùng hoàn toàn chính xác thực không thế nào thích hợp đã gặp gỡ phi ư n g bang muốn muốn thật sự lại để cho cái này tuổi trẻ bang phái chính thức sừng sững tại trên đại lục chỉ dựa vào lấy vài tên cường giả là tuyệt đối không đủ cái gọi là rết gà dọa khỉ đúng là ý tứ này bang chủ cái thằng này không cần thiết ngươi ra tay l ã o dư ta đi làm rồi nghe dư chính có phần là xâm lãnh đích thuận ngữ hiển nhiên tại bình thường người trẻ tuổi này ị vào thế lực sau lưng đối với phi ư n g bang rất là khó chịu ngày nay có nhiếp ưng như vậy một vị n ị c h thiên cường g i ả tại có thể thù đúng là báo thủ thời cơ dư tận cười một tiếng dư chính đại bước tiến lên người trẻ tuổi tuy cũng có lam cấp cảnh giới tu vi thay vào đó loại dùng mật pháp c ư ơ n g ép tăng lên thực lực cái kia sẽ đặt tại dư con mắt trong bang chủ người trẻ tuổi sắc mặt trùng trùng điệp điệp chấn động bằng hắn tại di yên thành thân phận cũng là miễn cưỡng đủ chút ít từ cách biết rõ một việc khiếu thiên minh trắng trận cử động phạm di yên thành không có gì ngoài phi ương bang bên ngoài còn lại lộ vẻ tại liên minh phía dưới mà phi ương bang thể sống chết không hàng hơn nữa phái người ra đi cầu viện nghe nói là sau lưng có một cổ không kém thế lực nếu là ở sau l ư n g b ă n g chúng không trước khi chết người trẻ tuổi nghe được hắn đối diện cái này xem so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu người rõ ràng t i ể u là phi ương b ă n g lớn nhất dựa không khỏi sẽ có cười to chi ý nhưng là giờ phút này ngoại trừ sợ hai bên ngoài đại nào đã chuyển không nhúc nhích được trẻ tuổi như vậy tu vi đang sợ như vậy trên cái này đại lục mạnh mẽ như vậy người cũng không thấy nhiều nghiết đại ca đến tột cùng làm sao vậy liêu tiếp nhưng nhẹ giọng hỏi là tự nhiên mình hai nịch thiên cường giả tại y nguyên có thể làm cho nhiếp ưng cảm giác không đúng hơn nữa phi thường để ý giống như nàng có chút nhớ nhung không、thông. hôm nay hình thức có thể cho nhóm người mình tạo thành hoa mang đã không nhiều lắm một cái di yên thành xem rất là phun hoa s ắ c thực đáng giá rất nhiều thế lực lúc này đoạt được một cái thanh danh nhưng mà chúng ta ven đường tới nhìn thấy phần lớn là đáng thương cùng cười nhạo ánh mắt như vậy hẳn là ngoại trừ phi ưng bang bên ngoài những thứ khác đều tại khiếu thiên minh dưới sự khống chế n h ấ t ư n g thắng dừng lại một phen giống như tại lại để cho cảm giác của mình càng thêm tinh tưởng một ít mặc dù là toàn bộ di yên thành thế lực liên hợp cùng một chỗ khiếu thiên minh muốn đem chi đánh tan có ba gã siêu việt cấp cường già dẫn đầu đã đầy đủ nhưng là núi rừng bên ngoài ta đã đánh chết nghiêm chiến một cái cửa thành lãnh huyên giết chết chi nhân ở bên trong cũng có một gã siêu việt cấp cứng giả mà trong thành này càng là ẩn nấp lấy số lượng không ít như thế cứng giả nếu như những này cường giả không phải khiếu thiên minh tiếng người bọn hắn muốn thu phục tất sẽ không nhẹ nhàng như vậy cho nên ta mới kỳ quái một thành trị ở bên trong khiếu thiên minh thả nhiều như thế siêu việt cấp cứng giả đến cùng cái gọi là chuyện gì ngay vậy lãnh huyên nhẹ gật đầu sắp mặt hiện lên một tia cười lạnh nói bị ta đánh chết cái tia người thực lực đã đạt siêu việt chung dai xem ra di ê n thành không có đơn giản như vậy bọn hắn đều nghe dư chính đã từng nói qua khiếu thiên minh người vừa đến mệnh lệnh rõ ràng vừa ra số ít mấy cái thế lực tại đang trông xem thế nào bên ngoài còn lại lộ vẻ bị khiếu thiên minh thu phục nếu cái này trong thành siêu việt cấp cường giả số lượng thực sự bọn hắn cảm ứng nhiều như vậy những người này dù cho nhiếp tại khiếu thiên minh lạm dụng uy quyền không thể khâm phục cũng quả quyết x ử khiếu thiên minh có chút đau đầu như vậy người phía trước phái tới người tiểu cũng không vẹn vẹn là những này bình thường thanh cấp cường giả mấy người trong khoảng thời gian ngắn trong lúc nói chuyện với nhau phía trước dư đang cùng người tuổi trẻ kia chiến đấu nghiệp la tiến vào đến gây cấn ở bên trong mà cái này cả đầu được cái giờ phút này đã không mặt khác người ngoài ở tại một ít người vây xem tuy không rõ ràng lắm nhất ưng là ai nhưng người thanh niên này người vừa đến phi ương bang dư chính sẽ gặp có lớn như vậy lực lượng dám công n h i ê n muốn đánh chết la gia thiếu chủ có thể nghĩ trong miệng hắn bang chủ đích thị là một gã siêu cấp c ứng giả vì vậy một ít không cam lòng đành phải khiếu thiên minh người lập tức chạy về riêng phần mình bang phái ở bên trong hướng bọn hắn cao tầm b ẩ m báo hiện tại chỗ chuyện đã xảy ra dư đại ca về sau tại cho ngươi bày ra thực lực cho niết đại ca xem thời gian không nhiều lắm hiện tại phần này công lao tựu lại để cho đã cho ta、à. phi ương bang xuất hiện làm cho nhiếp ư n g tâm tình đ ố n g nhiên tốt lên rất nhiều bởi vì đối với những người này liêu tiết đúng vậy là khách khí không ít dư chính vội vàng một hồi sợ hãi mấy cái này nữ tử đều là bang chủ người yêu mà lại là mỗi người tu vi bất phàm đối với liêu tiết nhưng cường nhúng một tay cử động hắn cũng không dám có nửa điểm không vui hơn nữa hắn cũng là minh bạch nếu không có n h ấ t p ưng vài tên cao quý nữ tử cũng sẽ không đối với bọn hắn có cái gì sắc m ặ tốt t huống hồ l ạ n h huyên chính là tiêu nguyệt c u n g chủ danh tiếng đại lục người đều biết người trẻ tuổi giật mình tại nhiếp ứng thân phận cùng thực lực càng giật mình tại b ư ớ c hướng hắn vị nữ tử này thực lực thật không ngờ một vị như thế tiểu tích khả nhân nhi người chưa tới một thân bằng đại khí thế đã là đưa hắn ép tới ngạnh xanh xanh ngã sấp trên đất chỉ thấy liều t i ế c nhưng nhẹ nhàng chân ngọc bằng đại khí thế tựa như một toàn núi cao sinh sinh đem người tuổi trẻ kia c h ấ n đ ắ c hải cốt không còn ban g chủ ngài t h ỉ n h mấy vị phu nhân t h ỉ n h lời này vừa nói ra nhiếp ứng ngạc nhiên mấy vị nữ tử ngược lại là thản nhiên tiếp nhận nhất là lạnh nguyên nhìn về phía dư chính trong ánh mắt nhiều hơn vô số phần thân mật thấy thứ hai trong lòng liên tục run dậy tại đây động tính không nhỏ nhưng lại không làm kinh động trăm mét bên ngoài phi ương bang tổng đà một chỗ chiếm diện tích nước chừng hơn mười mẫu trang viên khắp nơi lộ ra dáng vẻ run sợ nhanh nhảy hào khí cửa chính bên ngoài giờ phút này đúng là không có người tại thủ hộ theo sau dư chính một đường theo đại môn đi vào trong trang viên chưa từng có hơn xa hoa có phần hiện nhã tĩnh nhưng mấy c h ụ c thức ở trong rõ ràng không thấy một bóng người nếu không có nhiếp ưng tu v i siêu cường hắn linh g i á cảm c giác lực sớm đã phát hiện đằng sau mỗi một nơi hội tụ lấy không ít khí tức chỉ sợ giờ phút này sớm đã kinh thiên sát cơ tỏ khắp tại toàn bộ di yên trên thành xuyên qua một đầu dài trường hành lang trước mắt ánh mắt rồi đột nhiên k h o n g đạn một phương cực lớn trên quảng trường chỉnh t ề tùy chỗ mà ngồi không d ư ớ i hơn trăm danh nhân tu vi mau chóng không phải quá mạnh mẽ nhưng theo mọi người trên thân thể chỗ để lộ ra đến sát phạt chi k h í nhưng lại lại để cho người tin tưởng muốn muốn những người này rét sạch không trả giá chút ít thật lớn một cái giá lớn mơ tưởng làm được ban g chủ những điều này đều là huynh đệ trong bang mọi người toàn bộ tụ ở chỗ này tự la ý định nếu như không có ngoại viện cái kia dễ dàng cho khiếu thiên minh quyết nhất từ chiến nghe lời nói này nhấp ứng trong lòng trận, trận rung động trên thế giới ai không sợ chết ai không muốn có trời cao b i ể n rộng tiền đồ mà những người này vậy mà đem những này đều dứt bỏ vì cái gì vẹn vẹn là đối với lòng trung thành của mình nếu như là bạch xuyên t ử t ử n h a m bọn người cũng thì thôi dù sao mình từng là đã giúp bọn hắn có ân báo ân cũng là thuyết pháp nhưng trên quảng trường những người này hắn nhiếp ưng một cái cũng không nhận ra như thế cử động quả thực làm cho người rung động cũng có thể muốn đến ngày bình thường t ử t ử n h a m bọn hắn đối với cái này phi ưng bang chỗ hoa khí lực cũng không phải là một phần lưỡng phân nghe được dư chính thanh nhâm vốn là mặt hướng quảng trường cuối cùng cái kia chỗ phòng ở mọi người giờ phút này là ngay ngắn hướng quanh người ánh mắt có chút tại nhiếp ương bọn người trên thân đ à o qua tức là tất cả đều q u ă n g đến dư chính bản thân lên dư đại ca trở lại rồi nhưng đều không có người đặt câu hỏi dư chính hắn là hay không mời được viện binh trở về Phi ương bang không có gì ngoài bang chủ bên ngoài không có bất kỳ cái gọi là chức vị đều là huynh đệ tương xứng có lẽ là vì vậy mới có lớn như thế lực ngưng tụ a trở lại rồi dư chính một hồi khởi mở cười to đối với mọi người quát chư vị huynh đệ ta đem bang chủ tỉnh h trở lại rồi bang chủ theo dư chính ánh mắt mọi người lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới nhiếp ương trên người lập tức những ánh mắt này nhiều hơn rất nhiều cảm tình nhép ứng b á i kiến chư vị huynh đệ nhép ứng danh tiếng rốt cuộc là hay không như những người khác nghe đồn cái kia dạng toàn bộ đại lục cũng biết mà giờ khác này nhép ứng lại không nghĩ lại để cho phần đông huynh đệ có bất kỳ ánh mắt hoài nghi dù sao muốn đối mặt chính là khiếu thiên minh cái này một cái quái vật khổng lồ lời nói trung thực lời nói nếu như mình đụng phải chuyện như thế cho đến cứu binh là người trẻ tuổi sợ cũng có vài phần không tin Hiện nhiên, nhếp danh tiếng đã trở thành chữ tiếng cái biển ưng vàng trở một đã r từ từ vâng bạch đại ca từ đại ca chúng vị đại ca nhếp ứng đã đến may mã không mượn nếu không muôn lần chết khó từ hắn day dứt ha ha bạch xuyên cười to nói bang chủ đã đến ta phi ương bang còn sợ người phương nào cùng nhếp ứng ở chung thời gian vốn là không nhiều lắm nhưng mà những người này đối với hắn có loại lui mù mục đích tín nhiệm có lẽ là những năm gần đây này nhấp ứng danh tiếng lần lượt lại để cho đại lục khắp nơi cường g i ả chấn động nhấp ứng trọng trọng gật đầu ánh mắt chậm rãi xẹt qua ở đây mỗi người âm thanh lạnh lùng nói từ nay về sau khoảnh khắc đối với khiếu thiên minh chúng ta tuyên chiến Trưng Trưng tuyên chiến 2 chữ ra, lập tức trên quảng trường không, bước lên đạo đạo mánh liệt trung tụ một đạo, hắn uy danh to ra, bước chiến quảng không, lên mánh chiến đằng không hắn danh lớn, giữa uy chữ hội lối kia lập đạo đạo đạo, đủ ý, ở liền trù hoạch kiến lập phi ương bang hai vị đ ỉ n h phong cường giả gần hai mươi người lục cấp cảnh giới đám người này thực lực tuy không coi là chúng quanh phủ cận cường thế nhất lực thậm chí tại đây di yên trong thành so với cường cũng có vài chỗ nhưng y nguyên hấp dẫn được vô số người đến đây quy hàng tại nhân thủ phương diện bọn hắn cũng không có tới người không cự tuyệt mà là lựa chọn những cái kia trung tâm người nói nghĩa khí mặc dù là tu vi yếu kém cũng không có vấn đề gì đi vào bang giúp về sau những n à y mới gia nhập người phương làm m mạch phi ương bang căn bản cũng không có những bang phái khắc quá nhiều quy củ cùng bàn quy duy nhất chỉ có lưỡng điểm một là vĩnh viễn thuần phục ban chủ đồng môn tầm đó không được có lẫn nhau ước hiếp sự t ì n h một cái khác đầu là không được tùy ý khi người nhất là kẻ yếu dựa vào cái này l ư ỡ n g đầu tại về sau thế lực tranh đoạt bên trong phi ương bang thanh danh dần dần đại h i ệ n như vậy bằng kết quang minh tác phong tuy là trong bang người số không nhiều y nguyên ngăn trở không được bọn hắn dần dần trở thành di yên trong thành lớn nhất một phương thế lực là tại đây một phương khu vực bên trong cũng là khó lường một bang phái chỉ có điều trong bang đại đa số người nhưng lại không biết bọn hắn ban chủ đến tột cùng là ai ngày nay nhớ ương hiện thân như vậy một vị tiếng tăm lừng lây cừng giả dĩ nhiên là bọn hắn ban chủ không thể nghi ngờ làm cho đắm chìm tại những người này trong lòng bên trên rất nhiều thiên vệ lo lắng hễ quét l à sạch thiếu thiên minh lại có thể thế nào đừng quên bọn hắn thành lập cái này cái gọi là liên minh m ộ n ý t ư ở n là e ngại nhất ưng chúng vị đại ca chư vị huynh đệ mọi người những năm gần đây này khổ cử s ả n h tử ngay cả là không nhỏ thực sự dung nạp không giới nhiều người như vậy cho nên nhất ưng bọn người đi thẳng tới trong sân rộng cùng mọi người chào hỏi t ừ t ừ nói bọn người trên mặt đều là dỡ xuống trùng t r ù n g điệp g á n nặng hắn thần sắp giờ phút này vô cùng bông lỏng là điểm này nhất ưng có thể nhìn ra mấy năm qua khởi động một cái vô luận là thế lực hay vẫn là thanh danh đều là không kém hỗ trợ bọn hắn sử dụng gia tâm thật sự không ít ban g chủ ơn tri ngộ chọn đời không dám tương quên bạch xuyên đơn giản một câu đổ ra sở hữu tất cả thành lập phi ương bang cả đám tâm tư xác thực đại lục là một cái danh lợi t r a n h phách thực lực trí thượng đại lục nhưng không thể phủ nhận bất kể là ai mặc dù là cùng hung cực các c h i nhân đối với đã từng trợ giúp qua người của hắn đều sẽ không quên nhấp ứng lưỡng huynh đệ lúc ấy đang cùng bình thôn nhỏ bên ngoài phân biệt đánh bại đã là làm cấp đỉnh phong huyết diêm la bọn hắn một thân thực lực đem làm đã ở siêu việt chi cảnh giới nghe được bạch xuyên chi lời nói nhấp ứng xấu hổ ngày đó tiến hành chính mình dĩ nhiên là còn có lấy từ tâm không nghĩ tới lại đổi đến to lớn như thế hồi báo bang chủ nghịch phong bang chủ hiện tại tốt chứ tốt rất tốt nhấp ứng ôn hoặc ư ờ i như vậy dáng tới cười đã hồi lâu chưa từng xuất hiện tiểu tử kia cũng là n h ị c h thiên cửng giả tại vân thiên hoàng triều đây này hai vị bang chủ đều là nghịch thiên vị mà lại đều như vậy tuổi trẻ phi ưng b ă n g coi như là đại lục độc nhất vô nhị cái này m á i hiên mọi người nói chuyện với nhau thật là vui vẻ không muốn theo đại một chỗ từng đạo bóng người đột nhiên cá tuân ra mà vào không lớn thời khắc một mảnh đông nghịt đầu người liền đem lấy mọi người vây quanh tại trên quảng trường thâu tính toán thoáng một phát lại là so đối phương nhiều gấp đôi có thừa có lượng hơn trăm người mà theo trên không trung phi tốc l ư ớ t tiến mấy cái bóng người có chút cường đại khí tức gắt gao tập trung vào phía dưới tu vi cao nhất từ tử nham mọi người xem bộ dáng này rõ ràng nghĩ thêm một lần hành động đem phi ưng bang triệt để tiêu diện phi ưng bang các tiểu tử trong h h i ế u t i n đám người nhép n ứng con ngươi nhắm lại những người kia tu vi ngược lại cũng không yếu đều có thanh cấp tri cảnh như hôm nay chính mình mấy người chưa từng xuất hiện Phi một bên g đem làm bạch xuyên nhẹ nói nói thần nguyên tông mở dịch chuyện đem mà ra t h u y ể n thừa vạn năm thần nguyên tông tại ba gã nghịch thiên cường giả phía dưới không có gì ngoài cái kia hai này lao bất tử bên ngoài còn lại đúng là nhẹ nhõm bị đánh chết nghịch thiên cường giả phía dưới đều vì con sâu c á i kiến giờ phút này có nhiếp ưng ở bên phi ưng bang mọi người nhìn về phía đối phương đám người không thể nghi ngờ là nhìn xem người chết lần nữa nhìn qua l i ế c cái này mấy cái khiếu thiên minh siêu việt cấp cường giả nhiếp ưng đều chưa thấy qua xem ra khiếu thiên minh lần này động tác thật sự rất lớn trong liên minh xem như tinh nhuệ ra hết ta tiểu tử giết con của ta có lẽ chính là người a trong đám người chỉ có nhiếp ưng mấy người là người xa lạ cho nên la thiên ngục đến một lần liền đem bọn hắn tập trung có thể giết con của ta xác thực có vài phần bụng ự bất quá rất đáng tiếc la mộ sẽ để cho ngươi nếm tận nhân gian cực khổ sau đó tại cho người chết đi về phần bên cạnh n g ư y i mấy cái nữ tử còn ta xưa nay đ ưa thích mỹ nữ hh ắ c ắ c sẽ có các người phiên hưởng l ặ đấy vừa mới dứt lời la thiên ngục l à đẫu nhiên cảm giác được một đạo tròng trẹo nhưng lạnh lùng ánh mắt bước đến l a n g lệ ác liệt xu thế lại để cho hắn trong lòng mánh liệt nhảy không ngớt chật vận khởi công pháp sắp cái k i a cổ bất an chi ý tản g ra có chút sợ hãi nhìn về phía nhếp ư n g b ọ n người song khi không có phát hiện cái gì không một lúc hắn thái độ lại lần nữa trở nên vô cùng cười gặp hắm nhưng lại không giận ngược lại cười bất quá nụ cười kia vô cùng xâm lãnh chậm rãi dạo bước mà ra đón la thiên n g ụ c bọn người nói nhỏ ta với ngươi bất đồng hôm nay tuy nhiên các ngươi làm theo sẽ chết bất quá sẽ cho các ngươi một thông thoái nhưng là ngươi ngón tay lấy la thiên n g ụ c lạnh lùng vừa quát nhiều năm qua ta đều rất ít xuất hiện qua muốn t r a tấn địch n h â n ý niệm trong đầu la thiên n g ụ c ngươi có thể may mắn ta lần thứ ba nghĩ cách vừa lúc ở trên người của ngươi thực hiện la thiên n g ụ c đồng tử chăm chú co r ụ t lại như vậy kinh thiên sắc cơ trực tiếp lại để cho hắn biết vậy nên hô hấp k h ô n g khoái dùng thực lực của hắn tự nhiên là nhìn không ra nhấp ư n g sâu c ạ cho nên lời nói này nói rất là thế lương nhưng lại không lại để cho hắn có quá nhiều kiến kỵ lập tức tưởng tự một tiếng c ù tiếu giữ tật quát tiểu tử lời nói này ta ghi nhớ n g ư ơ i yên tâm ta sẽ rất tốt sử dụng tại trên người của ngươi dứt lời quần quần áo khí năng lượng tự trong thân thể bạo tuân ra mà ra hắn trên b a i trái năm phiến màu xanh lá cây chậm rãi hiện hiện t h a n h cấp năm diệp thực lực xác thực có vài phần cuồng vọng tiền vốn a nhếp ứng có chút thở ra một hơi nhìn thấy lần này cử động la thiên n g ụ c cho rằng đối phương là sợ hãi lập tức tiếng cười càng thêm điên cuồng trong đồng tử hôm qua càng thấy lăng lệ ác liệt thay thế nhếp ứng một tiếng thắt nhẹ cái thế giới này luôn luôn một ít không biết cái gọi là cảm giác vô cùng hài lòng chi nhân lòng bàn tay chậm rãi về phía trước dối r a t r ấ t áo bào không gió mà bay bành trướng kim sắc năng lượng đột nhiên tự trọng c ơ thể không hề giữ lại bạo tuân ra mà ra giờ k h ắ c này cái này trên quảng trường giống như nổi lên thiên hỏa dùng n h ế p ưng làm trung tâm từng đạo nóng rực khí tức như đun sôi nước sôi lan đãng mà ra lập tức kể cả la thiên n g ụ c ở bên trong khiếu thiên minh vài tên siêu v i ệ t cấp cứng giả cùng với cái k i a sau lưng phần đông đến đây g i ế t chóc chi nhân trên mặt đều là hiện ra một cổ thật lớn kinh hãi la thiên mục bọn người đứng n u i chịu xảo cảm thụ càng thêm tin tưởng ở đẳng tia đạo bàng bạc năng lượng hiện ra thời điểm bọn hắn trong thân thể áo khí năng lượng, giờ phút này, rõ ràng tại trong một c h ư ớ c mắt là cực kỳ trầm chạm thậm chí là h o à n g hốt tầm đó mơ hồ có đỉnh trệ xu thế ở đằng kia cổ năng lượng phía dưới mấy người bị chấn liên tục hướng lui về phía s a u đ i trên mặt đất liên tiếp mang ra mấy đạo rõ ràng dấu vết sắc mặt phát xanh trong đồng tử côn vọng sớm đã biến mất thay đổi đến là một mảnh phát ra từ nội tâm hoảng sợ bọn hắn chưa từng có nghĩ đến phi ương bang đằng sau lại là có thêm một vị mạnh mẽ như vậy đại người tồn tại tựa hồ là cái này rung động như trước không quá lớn đột nhiên một đạo tiếng cười duyên âm i n h xuyên tấu cái này phương trong không gian nhấp ứng ca ca ngươi như thế nào trở nên lề mề tâm ngữ tỷ tỷ lạnh huyên tỷ tỷ bụng của các nàng thế nhưng mà rất đói bụng cố ý mang ra ba người tết tuổi liêu tiếp nhưng đích dụng tâm có thể nghĩ nhiếp ưng đoạn tâm ngữ lạnh huyên tiết hầu nhấp nô một miếng nước bọt nhanh trong n u ố t xuống la thiên ngục bọn người tuyệt đối là thật không ngờ phi ưng b a n g vậy mà cùng bọn hắn kéo lên quan hệ đột nhiên mấy người thân hình chấn động phi ưng phi ưng không phải là chỉ nhiếp ưng sao lập tức mọi người mặt sám như cho nửa điểm chống cự tâm đều để không người cô nàng này nhiếp ưng quay đầu lại ôn nhu cười cười nhưng mà lại lần nữa quay đầu lúc liền giống như ác ma tại thân đạo đạo kim quang nương theo lấy lăng lệ ác liệt xu thế mang tất cả mà ra lập tức liền đem la thiên ngục người liền can vây kín mít khởi trong sau một lát đạo đạo thê lương kêu thảm thiết vô cùng mau lẹ v ă n g lên một trận phong nhi thổi tới bao quanh màu đen cho tản tự kinh người như vậy phi ê u phủ ở giữa không t r ú n g cuối cùng không biết thổi đến đó ở bên trong nhìn n h ế p ứng d ơ tay nhấc chân tầm đó sẽ đem sao một đại ba người giết sạch bạch xuyên chờ trong lòng người không có gì ngoài kính sợ bên ngoài tự nhiên không có quá nhiều cảm xúc như đổi lại tình thế la thiên ngục bọn người đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tỉnh đối mặt được nhân ngươi nếu là lưu tỉnh trừ phi có đầy đủ thế lực cường đại hay không thì không phải vậy nhân tử mà là sẽ bị người coi như là ngu xuẩn ngày nay nhấp ứng dĩ nhiên có nhân tử thực lực nhưng đối với giống thiếu thiên minh phần này nhân tử liền bị hắn thật sâu áp tại trong lòng hắn cũng là minh bạch như có cơ hội lôi phách bọn người sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào giết cơ hội của mình lao dư dẫn người đem tại đây thu thập thoáng một p h á t ban g chủ các vị phu nhân mau mau mời đến c h a l n g nhanh đi chuẩn bị bữa tối từ t ừ nham vội vàng phân phó lấy nhìn ra tâm tình thật tốt lại là một câu các vị phu nhân làm cho lệnh huyên xem cái này phi ương bang mọi người tựa như là thân nhân mình lựa nóng b ạ chương đại ca, Di ca, năm trăm ba mươi bốn chương năm trăm ba mươi t ố n la thiên ngục la ra kể cả những cái kia khiếu thiên minh cường giả ở bên trong toàn bộ bị giết chết tại phi ưng bang ở bên trong tin tức không kính mà bay bất quá một buổi tối thời gian di yên thành đường cái trên đường nhỏ khắp nơi đang bàn luận cái đề tài này nguyên một đám người trong miệng Giờ phút này, tại không tại phút chút một này, đại ố i với phi kinh liền cái kia ngươi khởi thường, chỗ kính ưng bang con trong, động Trên bắt là lấy đều ở sâu sợ. đầu đ lục này, có thể trực diện chống lại lắm, lực là lớn có trực chống chính xác thực cùng này, diện thiên minh hoàn toàn chính xác thực không nhiều lắm, bởi vậy phần đông thế lực nhao nhao ưng bang hậu trưởng, đến cùng là ai, dám bạo hiểm này thiên hạ to lớn không vậy thể thế tuột khiếu hiếu phi hậu hiểm hạ dám bởi ai, vi. Đại bạo kỳ, sáng sớm buổi sáng phi ương bang cửa chính một đám người vây quanh lẫn nhau thấp giọng châu đầu g h é thai rõ ràng không muốn quấy nhiều đến người ở bên trong mà những người này là di yên trong thành thế lực khắp nơi rõ ràng hợp lý tự nhiên bọn hắn cung kính lập ở chỗ này bị những người khác nhìn thấy cũng không có gì khó chịu nổi c h i tình hiện tại di yên thành không chút khách k h í nói một câu đã là phi ương bang đích thiên hạ so với khiếu thiên minh uy thế càng tăng lên dù sao hiện quan không bằng hiệp quản một cái có thể giết chết mấy vị siêu việt cấp cường giả ở chỗ này cái này uy hiếp là cũng đủ lớn đấy q u c t kẻ thứ một tiếng đại môn cực kỳ uy vũ mở ra ánh mặt trời nghiêng rơi vãi mà vào một đạo t h u khoáng bóng người rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lập tức một cổ sóng nhiệt như thiểm điện phóng tới đạo nhân ảnh kia dư lão đại đêm qua phi ương bang huynh đệ nghỉ ngơi tốt chứ một hồi có dinh dưỡng không có dinh dưỡng xin lợi thanh n â m nối liền không dứt chuyển vào dư chính trong thay tuy là người so sánh chất phác bất quá giờ phút này dư chính cặp mắt kia cũng là híp mắt tại một chỗ bên khoe miệng cái k i a sợi như có như không vui vẻ có phần lại để cho người khó hiểu n h ì n hồi lâu rốt cục có một người mở miệng hỏi dư lao đại nghe nói các ngươi vị t i a thần bí bang chủ trở lại rồi thật là tên kia người trẻ tuổi ấy ư hắn rốt c u ộ c là ai nghiên kỷ như thế nhẹ nhàng có thể có lớn như vậy thực lực ngày hôm qua đường đi một chuyện mọi người biết đến hay vẫn là có chút tin tưởng la thiên ngục nhi tử bọn người chết xác thực khiến cho động tính không nhỏ. mà người này người như nghĩ đến cùng tiếp hỏi vậy có trực thể ra, dư chính cùng phi hương quan hệ có hương bằng quan phi hệ làm ẽ không Chính tệ. Dư l cho có thâm ý n ở nụ cười một tiếng ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người lúc trong đôi mắt không có chút nào che giấu một ít ý tứ gì khác đương nhiên mọi người tại chú ý tên kia thần bí b ă n g chủ cho nên đối với dư chính ánh mắt cũng không có nhìn rất rõ ràng nếu có người mà nhìn như vậy tất sẽ phát hiện tại hắn ánh mắt chuyển tới phần lớn người trên người lúc có một đạo đ ồ m đặc sắc ý chỉ có nhỏ bé mấy người tại dư con mắt ở bên trong phương có vài phần bình thản vui vẻ mặt khác thì là không mặn không nhạt về phần nhiễm ương thân vận dư chính cũng không ngại tiết lộ ra ngoài dù sao người phía trước cũng định muốn cho phi ưng ba nguy c h ấ n thiên hạ đáng chết chi nhân hôm nay khó thoát khỏi cái chết mặc dù là lại để cho bọn hắn trong nội tâm hiểu được cái kia thì sao hai người nịch g h thiên cường giả tại nhép ưng còn thật không tin bọn hắn có thể chạy ra di yên thành đi nhà của ta ban chủ là nhép ưng câu nói vừa dứt dư chính thản nhiên vòng vo trở về mà đại một kia thì là không tại đóng lại nhép ưng ai hả nhưng mà vẹn vẹn là sau một lát phản phất là bừng tỉnh một hồi hít vào khí lạnh kinh ngạc thanh âm đồng nhiên vang vọng cùng trong lòng mọi người phía trên trong lúc nhất thời mọi người sợ hai thời điểm không khỏi mỗi người trên mặt hiện lên ra đấu kỵ thần sắc đồng thời những cái k i a tự biết không đúng đích người loay hoay vung ra bước chân hướng về riêng phần mình bang phái chỗ địa chạy đi nhìn bộ dáng kia sợ chạy c h ậ m một bước mạng nhỏ sẽ tiến đ ư a mất thành tây một chỗ ma huyết chiến đoàn chỗ trên mặt đất một đám cao tầng đúng là tâm thần bất định hoảng sợ bất an thương n g h ĩ lấy tương lai chi lỗ lúc một đạo nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại cái tia to như vậy sành từ bên trong một thân ả h l n g lẽ xuất h i n tại cái tụy y tán ở trên bờ vai ánh mắt tuy là bình thản như trước cho không người nào tận người trẻ tuổi bộ dạng đang ngồi hơn mười người đều nhìn đều có chút lạ lẫm nhưng như vậy công khai đi tới cũng mang theo một thân nhàn nhạt sắc khí không cần hỏi bọn hắn cũng là biết rõ người đến là ai nhiếp ưng đại nhân lao ngài tự mình quang lâm ma huyết chiến đoàn chúng ta bồng c h e sinh huy đến xin mời ngồi ở giữa một người hẳn là ma huyết chiến đoàn đoàn trưởng vô cùng cung kính nói cái này phiến dưới trời đất có thể không đem nhiếp ưng để ở trong mắt người dĩ nhiên không nhiều lắm ít nhất không phải bọn hắn cái này một đám người có thể làm được đấy xem ra các ngươi cũng biết của ta ý đồ đến như vậy là ta tự, mình thủ, hay vẫn là tự hành kết thúc đâu này người áo xanh lời nói vừa lối ra ma huyết chiến đoàn người l i ề n can sắp mặt đốn như chết trò giống như khó coi nhiếp ứng đại nhân chúng ta không oán không xấu ngại cần gì phải cùng chúng ta những nhân vật này so đo đ â u này ma huyết chiến đoàn trưởng nốt u nổ nước miếng n â m nớp lo sợ đạo lấy người áo xanh tiện tay phất phất phía trước hư không một đạo k h ẽ hở thình lình xuất hiện hán thanh âm cũng không tại có một tia cảm tình gia nhập khiếu thiên minh tự là cùng ta nhiếp ứng đối nghịch trên đại lục này hốn các ngươi không phải không biết đạo đạo lý này a mọi người khí tức cứng lại một người trong đó tăng thêm lòng dũng cảm nói ra k i ế u thiên minh thế đại khí thế hùng hùng chúng ta thực lực không bằng người vì cầu tánh mạng như thế cách làm cũng không có gì chỗ không ổn nếu như lại nhân ngươi vì vậy mà đồ s á t chúng ta thật là lại để cho người k h ô n g phục ân người áo xanh nhiều hứng thú nhìn người nọ một bức khinh thường bộ dáng là một tiếng bật cười khát máu mà sống các ngươi rõ ràng cũng phải tìm một cái lấy cớ như vậy ta t h u cho mình một cái r ế t lý do của các ngươi hơi chút dừng lại một châu người áo xanh lạnh lùng q u á t trói hai không khiếu thiên minh trước khi các ngươi cùng phi ương bang không tính là có cái gì giao tình nhưng là lẫn nhau nước sông không phạm nước giếng nhưng là vào khỏi khiếu thiên minh về sau mấy lần ba phen k ê u khích khiến ta hơn nhiều tên hình đệ tại xung đột trong tử vong. Xin hỏi chư vị, là các cố ý, hay vẫn là ta phi chiêu tại xin ngươi tiên đến tên xung trong vong, vẫn ương bang ta đột tử ta đầu đệ g vị, các cố là là ý, ân y các g ư ơ i hay sao? Ấn! cái này người nọ một hồi chán nản nguyên lai tưởng rằng bụp lên khiếu thiên minh cái này t ò a đại sơn lại không nghĩ rằng cái k i a phi ương bang chỗ rửa càng là ngạnh có thể chán ghét nhìn mọi người liếc người háo xanh vài phần tự dễu c ờ i khẽ t i ế p nhưng nói ta lề mề xem ra s á c thực là giết mấy đ ị c h nhân cũng như vậy dài dòng vừa dứt lời hắn lòng bàn tay phi tốc về phía trước huy động chỉ thấy cái tia đạo vết nước không gian đông nhiên về phía trước kéo dài trong chốc lát cả cái gian phòng không có gì ngoài người áo xanh nơi ở địa phương còn lại đều tại khe hở nơi bao bọc phía dưới a tiếng y ê u thảm thiết vẹn vẹn là tiếp tục nửa ngày trong phòng sở hữu tất cả ma huyết chiến đoàn cao tầng đều là biến mất tại cái kia vết nứt không gian bên trong nửa ngày thời gian ở bên trong kể cả ma huyết chiến đoàn ở bên trong viêm dư ơ n g môn phượng nguyên bang giúp ở bên trong d i ê n n ộ i thành tất cả lớn nhỏ mấy chục cái thiệt tỉnh tựa ở khiếu thiên minh ở dưới thế lực hắn cao tầng đều là biến mất vô tung vô ảnh tin tức sau khi chuyển ra sở hữu tất cả các cường giả đều là minh bạch những người kia triệt để biến mất trên đại lục rồi không khỏi Vì Nhếp trong nhanh mà hung ả lại c h ư nhưng ờ thời i cái gian, một hắn lúc ạ i tiếp trực thủ. Trong độc l nhất thời mỗi người sinh lòng hoảng sợ bất quá đợi thời gian một ngày cũng không thấy có hắn cử động của hắn tăng thêm b ạ c h xuyên phái người đến tất cả thế lực cái kia truyền lời nhép ưng chi như vậy làm chỗ tuyển đối tượng đều là khiếu thiên minh nanh ướt cùng bọn họ cùng con người nhép ưng sẽ không d ầ m d ộ giết chóc bởi vậy mọi người tâm phương l à an ổn rất nhiều nhưng là bọn hắn thật không ngờ chính là giết chóc cũng không phải là không có đình chỉ chỉ là không có tiếp tục phát sinh ở di yên thành mà thôi phụ cận mấy cái trong đại thành thị những cái kia đồng dạng thiệt tình dùng khiếu thiên minh vẻ va n ma phái toàn bộ đều không có tránh được điều xấu ngắn ngủn một ngày thời gian trong vòng ngàn dặm ở trong khiếu thiên minh cấp dưới thế lực bị thanh trừ được sạch sẽ nhìn đến nhếp i ưng sát phạt như thế quyết đoán không có bị liên quan đến đ ế người n trong nội tâm thầm hô may mắn tuy giờ phút này bọn hắn không chiếm được nhếp i ưng ưu ái ít nhất sẽ không gây cái này tên sát tình cao hứng giết chóc chi tâm về phần khiếu thiên minh u hiếp bọn hắn căn bản sẽ không đặt tại trong mắt nhếp ưng lớn như thế động、tính. chẳng lẽ sẽ không biết muốn muốn tiêu trừ khiếu thiên minh ảnh hưởng chỉ có đem chi nhổ tật gốc này đây những người này rất rõ ràng nơi đây sự t ì n h về sau toàn bộ đại lục một lần nữa tẩy bại thời gian sẽ đã đến nhếp ưng quả quyết sẽ không cho phép một cái khổng lồ như thế địch nhân tồn tại đồng dạng khiếu thiên minh cũng là như thế phi ưng bang thương nghị trong sảnh người liên can sắc mặt vô cùng hưng phấn hôm nay phi ưng bang chính thức tính toán bên trên là danh dương đại lục tối thiểu tại phiến khu vực này thậm chí bay liệu thiên hoàng hướng cảnh nội không người dám gây phi ưng bang bang chủ ngại khi nào hồi vợ thiên bạch xuyên hỏi nhếp ưng gật gật đầu lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn lập tức trầm giọng nói ngày mai bằng chúng ta những người này còn không cách nào theo căn bản dung chuyển khiếu thiên minh bạch đại ca lại không cần phải lo lắng ta sau khi đi khiếu thiên minh trả thù như bọn hắn không phải đ ồ đần ta một lần nữa hiện ra đại lục sự t ì n h sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm k i ê n kỵ do đó để phòng lấy ta đi tìm bọn hắn bọn hắn sẽ không cũng không dám phái người đi ra sinh sự như vậy chẳng phải là cho ta một lần tiêu d i ệ t từng bộ phận cơ hội như vậy ban chủ mã đáo thành công phi ưng ban chúng tuy không có thực lực nếu có cần chịu chết lại là có thể nhấp ưng cười khẽ nói phi ưng bang muốn thay thế thần nguyên tông xuất hiện trên đại lục các n g ư ơ i như thế nào có thể gặp chuyện không may từ từ nham thắng nhẹ nhớ ngày đó tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới cuộc đời này như nguyện đủ để chỗ đó nghĩ đến đến cuối cùng có một ngày chúng ta có thể đi như thế xa ban g chủ đây hết thể đều là n g ư ơ i mang cho các h i n h đệ tính xin ban g chủ nhiều hơn bảo trọng ta biết rồi các h i n h đệ đưa rượu lên mang thức ăn lên đêm nay không say không nghỉ náo nhiệt qua đi tại tâm ngữ liêu tiếc nhưng đích nâng xuống nhếp ưng say khướt tiến vào gian phòng lần này là hắn thật sự say ngược lại không có nửa điểm hư giả một đoàn tâm huyết đàn ông mời rượu hắn nhiếp ưng tự nhận tục nhân một cái sao có thể lôi bước mà nhìn nhiếp ưng như thế phóng túng chính mình chúng nữ xem tại trong mắt đau trong lòng nhiếp ưng trong nội tâm lưng đeo đâu sự tình lại có mấy người có thể minh bạch đi vào gian phòng hai nữ sau khi rời khỏi nhiếp ưng ngồi xếp bằng hắn ngược lại là rất muốn cái này mèn say tiếp tục đến buổi sáng ngày mai không biết làm sao lúc không do người cùng thủy thần một trận chiến nếu như hắn đoán không lầm một đôi ngón tay tăng thêm ngón chân đã có thể mấy cái tới thu liệm tâm thần ném lại trong đầu t ạ mướn rất nhanh tiến vào đến trong khi tu luyện đại lượng linh khí nhanh chóng tuân ra tụ mà đến tự lĩnh ngộ từ vòng pháp tắc về sau đối với năng lượng vận dụng đã là đạt tới một cái cực cao cảnh giới nương tựa theo kim sắc năng lượng nhấp ưng tin tưởng lại lần nữa gặp gỡ chớ tấn bực này cừng dạ hắn cũng sẽ không biết như trên này dạng như vậy chật vật thời gian tại trong đêm tối rất nhanh chạy qua một đêm thời gian lập tức muốn đi qua nhưng đột nhiên đám chìm ở trong khi tu luyện nhấp ưng đôi mắt đột nhiên mở ra một đạo v ẻ kinh ngạc tự đen kịp trong con ngươi lớp trên sau một lát một thân quỷ dị biến mất tại trong phòng chương năm trăm ba mươi lăm dạng hay vẫn là lộ ra tương đương h tám bất quái này phiến thiên không xuống đã không tại có ngày xưa yên lặng giờ phút này ở trên không ở bên trong mơ hồ để lộ ra một cổ phi thường quái dị khí tức nếu không phải là nhiếp ưng thực lực đủ cường thật đúng là không cách nào phát hiện khí tức theo phía đông bắc phát ra trong trẹo nhưng lạnh lùng âm thanh nhẹ nhàng mà vang vọng mà lên liêu tiết mặc dù ảnh đồng thời hiện hiện tại nhiếp ưng bên người ánh trăng bao phủ n h ạ t m à u bạc nhạt hào quang xuống dùng hai người thực lực thấy rõ ràng một đạo giống như tím không phải tím hào quang từ ngày đó t ê không trung niên rơi xuống cuối cùng bắn rơi tại đông bắc chỗ một loại rác gốc đấy mà mỗi khi một đạo ánh sáng tím chui vào về sau cái k i a cổ quái dị khí tước là lại tăng đậm đặc lớn mạnh b à i phần đương nhiên đây chỉ là tương đối với nhiếp ưng hai người còn lại tự nhiên là cảm ứng không đến nếu không xuất hiện tại tại đây đêm l à m có lệnh h u y ê n ở bên trong thế nhưng ta đi xem ngươi ở tại chỗ này liêu tiếp nhưng gật gật đầu sự t ì n h đến kỳ vặc di yên trong thành có tâm ngữ tại cũng không thể xảy ra chuyện gì mặc dù là có lệnh h u y ê n tại hiện tại nơi này thế cục nhiều loạn thời k h á c không có nghịch thiên cường giả tại bên người nhiếp ưng đoạn là sẽ không yên tâm thân ả n h hóa thành một đạo lưu quang bao phủ tại nhàn nhạt dưới anh trăng l như ặ nhưng g lẽ ớ là khí tức phát tán chi như tri ể địa i n vẫn còn di yên nội thành cái này lưỡng trong ngày toàn bộ thành trì tất cả hắn linh dắc cảm giác lực bao phủ phía dưới bất luận cái gì cường giả khí tức cũng sẽ không giấu giếm được hắn linh giác lại càng không dùng tại trong thành có một gã sắp tiến vào nghịch thiên cảnh giới c ư ờ n giả g phải biết rằng cường giả loại này tại tới gần thời điểm khi tức cực độ không ổn định dùng n h ế p ưng cường đại linh giác quả quyết không sẽ phát hiện không được trừ phi một thân thực lực tại hắn phía trên có thể điều này sao có thể nếu như thực lực tại hắn phía trên cái này di yên thành như thế nào cho được khiếu thiên minh ở chỗ này làm mưa làm gió nếu cái này cường giả phần thuộc khiếu thiên minh như thế nào lại cho phép n h ế p ưng lúc này đại lực đổ sát khiếu thiên minh người Hơn nữa, p hơn ạ m là c đạt nữa khí này tức đến phi thường chi quái dị không đơn thuần là t ấ n chức đơn giản như vậy n h ấ t ưng tinh tưởng cảm hứng ra đến khí tức phát ra chính là cái người kia tựa hồ không phải quanh năm suốt tháng tu luyện phương là tính gộp lại đến hiện tại cảnh giới này hắn mơ hồ có loại ảo giác người này phảng phất là một trừ mạc t i ể u giống như lăng không đạt được một thân vô số người mộng tưởng tu vi như nhấp ưng cảm ứng đúng vậy việc này rất là làm cho người ta sợ hãi lăng không chế tạo ra một vị nịch thiên cường giả trên cái thế giới này có ai có thể làm được dùng ngón chân m ố n vạch lên đầu ngón tay một cái đã đầy đủ ý niệm trong đầu đến tận đây giờ cũng bất chấp ẩn ấp nhàn nhạt, nhạt kim quang hiện hiện cả người như thuần hứng di phi tốc tuân ra đến khí tức phát tán chỗ rất nhanh nhấp ưng là che giấu tại trong hư không con người đen nhánh chăm chú nhìn chăm chú lên phía dưới nhưng không chờ hắn linh giác cảm giác lực tản mát ra đi đạo kia quái dị khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa thương k h u n g bên trong cái kia giống như tím không phải tím hào quang cũng rất giống là từ không xuất hiện qua đồng dạng cái này hắc cám bầu trời trước sau như một tiết lặng t r u n g quanh c h i địa chỉ có theo thành bên ngoài ngẫu nhiên sẹt qua mấy phần lũ dã thú tiếng ê ức nhấp ứng chấn động thân ảnh như thiểm điện lao xuống đồng thời linh g i á c cảm giác lực tản mát ra cực hạ nhưng mà không chỉ có là linh g i á c cảm ứng không đến bất luận cái gì quy tích liền bản thân của hắn tại một khu vực như vậy trong tìm tòi qua một phen cũng là không có phát hiện bất cứ người nào ảnh tại đây là một chỗ vứt đi trang viên vi di y ê n thành vắng vẻ chi địa t r u n g quanh b ù i cỏ dại sinh tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua cái gì khí t ứ c cũng chưa từng có cái gì sự tình phát sinh dùng nhiếp ương tu vi vậy mà có chuyện như vậy tại hắn phát sinh trước mắt đạo này tản mát ra khí tức người thực lực tờ hờ ớt tờ đúng cường h ắ n tới cực điểm như người này thật sự tồn tại nhiếp ương dám c a n đoan là hắn chống lại rồi cũng chỉ có chạy trốn p h u n rốt cuộc là ai vấn đề tự nhiên không có người trả lời hắn chưa từ bỏ ý định ở chung quanh cẩn thận tìm điều tra một lần tiếc n ố i phát hiện bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại đều chưa từng có tại đây vốn là như thế nhưng g thân thể mạnh mà ạ n h m thật g i sự khiếu trách tại đây di i yên trong thành, h k thiên minh xác thực không quá tầm thường phái không ít cường giả canh giữ ở di yên thành ban ngày hắn cùng với liêu tiết nhưng ngoại trừ giết chết một ít phụ thuộc vào thế lực của bọn hắn cao tầng đồng dạng cũng là thu thập rất nhiều khiếu thiên minh cường giả hắn cũng không nhận ra một cái gì yên trong thành thế lực thật sự cần thiếu thiên minh như thế khẩn trương có lẽ vừa mới bắt đầu làm lớn nhưng theo nguyên một đám nhét vào đến dưới trướng thời điểm có một một hai người chấn nhất đã đầy đủ kim sắc hỏa diễm chậm rãi p h ù hiện ở trong đôi mắt chậm nhanh chóng ở vứt đi trong trang viên sẽ qua nóng rực hào q u a n xuống sen lẫn cường đại linh giác bất luận cái gì d ị động cũng sẽ không trốn đi qua sau một lát trang viên như trước yên tĩnh tường hòa nhưng này trong con ngươi kim sắc hỏa diễm lại chưa từng tán đi đã tìm tìm không được đã ngươi lựa chọn nơi này hhh như vậy liền hủy tại đây thân hình hơi trấn kim quan lập tức bạo tuân g a mà ra p h một là b i dần dần viên viên đạo tà tà giáng tươi cởi treo tại khoe m i ệ n chỗ tại đây phát ra khí tức chủ nhân cùng hắn n h ấ p hưng hào không thể làm chung có lẽ cuối cùng này cả đời hắn cùng với hắn cũng sẽ không có bất kỳ cùng xuất hiện nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện toàn bộ đại lục bởi vì ngàn năm cuộc chiến thân thể to lớn đã hình thành lưỡng đại quyết chiến thân thể còn lại một loại hai siêu cấp thế lực cố nhiên là sẽ không tham dự trong đó có thể những điều này đều là không biết số lượng hắn n h ế p ưng cũng không muốn tại mấu chốt thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn một cái n ị c h thiên cường giả đủ để có thể cải biến quá nhiều chuyện xấu vốn là nhiều một người bạn tổng so nhiều địch nhân tốt hơn nhiều hắn n h ế p ưng cũng không phải man không nói đạo lý người mà giờ khác này một đạo như thế quái dị khí tức đoạn không phải là không có lượt thì sao có khói xuất hiện ngàn năm cuộc chiến tại thủy thần điều khiển xuống sự tình gì phát không sinh ra đến n h ế p ưng đối với chính mình đầy đủ tự tin muốn cũng muốn đến khí tức chủ nhân tuyệt đối sẽ không cùng hắn là cùng đường chi nhân đông nhiên dáng tươi cởi mạnh mà ứng tụ trong ánh mắt kim quang hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt kim ế khí chật mánh liệt bắn mà ra hung hăng được đ ậ p n ệ n tại trong ngọn lửa một loại chỗ suy một đạo khó có thể phát giác quy tích vô cùng mau l ệ trào lên mà ra dọc theo một đạo quỷ dị lộ tuyến như thiểm điện lướt hướng lên trời bên trên thương c u n g lòng bàn tay vòng qua vòng lại kim sát năng lượng bạo tuân ra đối với đạo kia quy tích phi tốc liên tiếp Động. trong hư không tiểu tiếng sấm r ề n nặng nề thanh âm thuận thế v ă n g lên mà đạo kia quy tích tại linh giác dưới sự cảm ứng tựa hồ là không hề tổn thương hư không tiêu thất nhưng nhấp ứng như thế nào điều tra rốt cuộc thì không cách nào tìm đến con ngươi lập tức ngóng nhìn không trung xuyên qua t ầ n g t ầ n g mây đen ánh mắt kia tựa hồ đến trên chín tầng trời một đạo nghiêm nghị thanh â m theo nhiếp ưng trong miệng không vội không từ phát ra ta biết là ngươi chỗ làm ra xem ra cao cao tại thượng ngươi cuối cùng cũng là nhịn không được sao tiếng nói phiêu đáng chi tế không trung cũng không có bất kỳ tiếng vang cùng hắn đáp lại hồi lâu nhiếp ưng hờ hững một tiếng cười thân ảnh vặn v ẹ o hóa thành tàn ảnh ẩn thân ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa trở lại phi ưng ban lúc liêu tiếp nhưng lăng không chờ đợi nhìn thấy người trong lòng bình an trở về không thể chờ đợi được mà hỏi nhìn thấy cái gì rất không tầm thường nhiếp theo là đem chứng kiến đến giảng thuật một lần nhìn đối phương cái kia vẻ mặt bình thản hạ cất giấu thật sâu c h i ế n ý liêu tiếc nhưng yên nhiên c ư ờ i khẽ thủy thần cũng là người giờ phút này hắn đã có nguy cơ đối với chúng ta tới nói không là một chuyện tốt t hư lạnh một tiếng nhiếp ứng nói cũng không phải một chuyện xấu nếu quả thật chính là hắn chỗ làm ra đến động tĩnh cái kia đã nói minh chúng ta trong mắt hắn đã là giá trị phải chú ý trên cái này đại lục có thể được này đãi ngộ thế nhưng mà không thấy nhiều trầm rãi đem thân thể dựa vào hướng đi qua cuối cùng hoàn toàn nằm tại cái đó làm cho người vô cùng ôn hòa trong ngực liêu tiếc nhưng nhẹ nói, nói vô luận ngươi là rít gào ngạo thiên xuống lại để cho người muôn đời kính ngưỡng hay vẫn là thân đoại địa ngục thụ cái kia vô tận thân khổ ta đều bạn ngươi trái phải đem cái kia địa ngục nỗi khổ để cho ta tới thừa nhận nhàn nhạt trong lời nói đem l i ế u tiếc nhưng lo lắng tâm không che giấu chút nào triệt lộ đối mặt thủy thần a cuối cùng không phải con mèo nhỏ tiểu cầu ta lại không đành lòng nhức ứng ôn nhu che trở lấy trong ngực giai nhân một đám đ i ể mật m ngọt ngào vui vẻ lập tức treo tại bên khỏe miệng bên trên mỗi một người hồng nhan c h i kỷ hắn tin tưởng cũng có thể làm đến liêu tiếc nhưng chỗ nói được vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi ánh năm sáng sớm chuẩn s ắ c không sai thăng lên không trùng ấm áp hào quang chiếu xuống lôi ra một loạt chỉnh tề thân ảnh mọi người ánh mắt đồng loạt tăng tại cái tia đạo thanh s ắ c bóng người bên trên hướng về phía mọi người ôn hòa cười cười đi đến bạch xuyên bên người kim sắc năng lượng chậm rãi h i ể n hiện ngay lập tức về sau như thiểm điện chui vào bạch xuyên trong cơ thể tại nhiếp ương dưới sự k h ô n g chế t i ê n tĩnh bình thản nằm ở người phía trước đan đ i ể n phía trên bạch đại ca trong khoảng thời gian này chính các ngươi cẩn thận một chút không chỉ có là di yên thành phụ cận từng cái trong thành lại để cho thế lực này n ó m đám bọn họ cẩn thận nhìn xem như có không đúng sự tính phát sinh lập tức vận động cổ năng lượng này thượng diện có của ta linh hồn ân ký ta dĩ nhiên là sẽ biết chuyện gì xảy ra còn có vạn nhất thực sự địch nhân xâm chiếm không thể chống cự quyết đoán ly khai ta phi ương bang co được g i á n được nếu như không có các người phi ương bang đem không có bất kỳ tồn tại ý nghĩa ban chủ ngài khá bảo trọng chương năm trăm ba mươi sáu chương năm trăm ba mươi sáu một chuyến năm người đón ánh mặt trời bay vút với thiên tế phía trên cùng phong đánh úp lại đem được phía trước thanh y nam tử trưởng bảo tội tạo phần phật bay múa tóc dài phiêu đạm thời điểm nhàn nhạc khiếp người khí tức không tính mà lộ di yên thành sự tình tạm thời cáo một cái đoạn tại nhiếp ương cùng liêu t i ế p nhưng đích huyết tinh thủ đoạn xuống hôm nay phi ương b ă n g có được di yên thành ở bên trong q u a n thân mấy cái thành trì kể cả bay liệm thiên hoàng hướng đối với phi ương b ă n g cũng là thêm lớn hơn rất nhiều phòng thủ cho đủ nhiếp ương mặt mũi một cái khiếu thiên minh cho tới bây giờ đặt ở nhiếp đôi mắt ương ở bên trong xác thực chưa từng có đại uy hiếp vô luận là cái k i a mặt cừng giả người phía trước đều là rơi xuống hạ phong tại rất nhiều người trong mắt cho rằng nếu không có cả hai chúng nó không hề có thể điều hòa cự hận khiếu thiên minh sớm đã tan dạ thậm chí là đầu hàng dù sao có kể cả hắc cám tri chủ ở bên trong ba vị nịch thiên c ự n giả trên cái này đại lục khó có thể tìm ra cùng bọn hắn xứng đôi địch nhân ít nhất tại khiếu thiên minh nội là tìm không ra đến đấy phàm là sự tình đều có lưỡng mặt tính nhất ứng thủy trung cũng cho rằng sau cái chuyển thừa vạn năm siêu cấp thế lực nếu có thể như vậy tại ngoài sáng bên trên xem cái đơn giản như vậy cái kia không thể nghi ngờ không làm một chuyện tốt nếu cho hắn biết khiếu thiên minh thành lập mới bắt đầu lôi p h á c h khai ra điều kiện vẹn vẹn là một cái hoàng triệu mà thôi lớn như vậy khẩu khí quả thực lại để cho người g i ậ mình toàn bộ phi ư bang không thua t r ă m hơn mười người cho nên dù cho nhiếp ưng hôm nay thực lực cũng không cách nào hộ được mọi người chu toàn vì vậy ở đằng kia chỗ trang viên bên ngoài liên thủ liêu tiết nhưng cộng đồng thiết hạ một đạo cường đại kết giới chỉ cần địch nhân tu vi không phải cao hơn hắn là hơn mười vị siêu việt cường giả một nỗi công kích cũng có thể t r è o t r o n g cái một thời gian ngắn mà bạch xuyên trong thân thể lưu có một đạo chính mình linh hồn ấn ký, ký nhiếp ưng hội mau chóng chạy đến tin tưởng dùng kết giới phòng hộ trừ phi khiếu thiên minh dốc toàn bộ lực lượng nếu không cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn lại để cho các vị huynh đệ gặp nạn như thế hắn mới yên tâm ly khai một đường đi tới trải qua di yên thành một chuyện nhớ ưng dần dần để cho tử vong c h i chủ châu đó có được phiền muộn tiêu tán chạy đi ngoài thỉnh thoảng cùng tâm ngữ từ nữ vui đ ù a ẩ m ý không thôi tâm tình thật tốt nguyên nhân là cùng lệnh huyên ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau thật là lớn mật bất đắc dĩ lệnh huyên cũng là chứng kiến thằng này cũng không có linh chính mình tỉnh cùng chính mình chỉ là vui đ ù a cùng tâm ngữ các nàng nhưng lại mang theo nồng đậm tình ý ở bên trong không khỏi trong nội tâm có chút thất lạc biến mất gần có một năm thời gian giờ phút này rồi đột nhiên hiện thân di yên thành cũng dùng như lôi đ ỉ n h thị sát khát máu thủ đoạn tiễn diệt trừ một đám khiếu thiên minh người cùng chỗ phụ thuộc thế lực nhấp ưng lại lần nữa xuất hiện đại lục tin tức nhanh chóng nước vọt khắp tại từng cái người có ý chí trong hai lôi phách những người này cũng không phải nhấp ưng phải đi b i ể n tử vong còn tưởng rằng hắn cái này một năm nhiều thời giờ là đang bế quan khổ tu làm như vậy là để triệt để tiêu diệt sáu thế lực lớn ngày nay hiện t h â n như vậy hẳn là tọ vẻ lấy cuối cùng nhất quyết chiến sắp đã đến tin tức chuyên gia toàn bộ đại lục xôi trào chỗ có người ngoài đều mới biết đến tột cùng là nhấp ưng cái này tân quy tưởng hay vẫn là khiếu thiên minh cái này uy tín lâu năm thế lực càng cường đại hơn Chuyện này, giống như là một cái sắp sửa k i ế p nổ quả bùm thời khắc tác động lấy vô số người t i m h đập bởi vậy phần đông người đang đàm luận việc này thời điểm vụ trộm cử động càng là không ít phàm là hơi có người sẽ tin tưởng vô luận là bên kia chiến thắng to như vậy một cái bánh ngọt chỉ bằng vào một phương thì không cách nào ăn xong tổng hội lưu lại một chút ít như vậy cái này nhiều ra đến phải như thế nào đem chi nắm tại trong tay mình trở thành rất nhiều người đầu tiên tự định giá trong khoảng thời gian ngắn mưa gió nổi lên áp b á c h cảm giác đông nhiên tại đại lục trong lạng yên tuân g a đẳng theo tin tức này ảnh hưởng dần dần mở rộng phục âm cốc cái này khiếu thiên minh tổng độ nơi ở p h ò như g bị rõ thế cử động cũng là làm cho lấy khiếu thiên minh trong những cái kia thân phận tương đối thấp các đệ tử trong nội tâm lo lắng rất nặng bọn hắn thân phận quan hệ nhất định không cách nào tham dự đến cao tầng thương nghị bên trong này đây đối với có chút che giấu sự tỉnh biết đến không nhiều lắm mà thần nguyên tông mang theo thần ra ở bên trong nhưng lại tại nhiếp ưng chờ trong tay người diệt vong sự tỉnh c hơn nữa rất nhiều đệ tử trong nội tâm nhất lo lắng chính là vốn là chiến đấu là người thắng làm vua không sao cả cái gì chính nghĩa tà ác chi phân nhiều lần đại chiến đều là như thế mà bây giờ nhân tâm sở hướng toàn bộ vân thiên hoàng triều năm đại, như đại hoàng triều không có gì ngoài bay liệm thiên bên ngoài chống trời do cảnh hoàng cung gác thiếu chủ mạc thiếu gia kỳ cùng nhiếp ưng quan hệ không phải là nông cạn mà vân thiên lang thiên ngạo thiên càng là dùng nhiếp ưng như thiên lôi sai đâu đánh đó khiến cho tình thế bây giờ bọn hắn khiếu thiên minh phảng phất là tạ ác hóa thân trong miệng không nói cái tiên một ngoại nhân không phải tại nguyền rủa lấy khiếu thiên minh dân tâm đã mất mặc dù đối với khiếu thiên minh mà nói chỉ cần đạt được cuối cùng nhất thắng lợi y nguyên có thể đứng tại đại lục đ ỉ n h phong chỉ có điều sĩ khí đã là xa suốt rất nhiều tương đối với khiếu thiên minh khẩn t r ư ờ n g cùng đại lục ở bên trên s ô n s a o vân thiên hoàng triều ở bên trong mọi người ngược lại là yên tĩnh vô cùng nên tu luyện tu luyện đánh cờ đánh cờ vi chính như trước vi chính chút nào theo bọn hắn trên mặt nhìn không tới một đinh điểm đại chiến tiến đến trước lo lắng yên lặng c h ấ n nguyên trong nội cung mấy đạo nhân ảnh có chút lười nhác tùy ý ngồi xem ra qua không mất bao nhiêu thời gian, liền là có thể chấm dứt tình thế trước mắt rồi một bên lý nhẹ sơ đôi mày kẻ đèn to lại thân s ắ c bên trong tràn đầy tưởng niệm c h i tình không có đơn giản như vậy lăng không khé p cười một tiếng thâm ý rất nặng lý nhẹ sơ không có tiếp tục lấy cái đề tài này thân phận của nàng không kém nhưng muốn lên được lăng không bọn người mặt bàn còn kém một ít vì vậy đổi lại nói nói n h i ế p đại ca đã theo b i ể n tử vong trở lại không biết tâm ngữ tỷ tỷ như thế nào sao còn không thấy hắn hồi vân thiên người yên tâm đi bệ hạ không có việc gì nếu không nhiếp ưng tại di yên thành sao có thể là như vậy tỉnh táo nếu là bệ hạ không cách nào cứu được hồi hắn nhiếp ưng đầu tiên hiện thân địa phương nhất định là tại phủ cấcốc long vương nợ nụ cười một tiếng sau đó nói không đến một năm thời gian thằng này thật đúng là đáng sợ may mắn chúng ta không phải của hắn đ ị c h nhân bằng không thì hiện tại chúng ta cũng hẳn là đứng ngồi không y ê n lên rồi do long vương mà nói khẳng định như vậy mọi người tự nhiên là không có dị nghị bất quá lăng không cùng hát cám chi chủ đồng thời ngay ngắn hướng nhìn về phía long vương trong đôi mắt tinh quang lập lụy không thôi lập tức long vương sắc mặt chấn động tựa hồ là nghĩ tới điều gì nhẹ nhõn khuôn mặt lập tức nghiêm trọng ba vị tiền bối có cái gì không ổn đầy ư có phải hay không nhiếp đại cá chỗ nào thấy vậy lý nhẹ sơ vội vàng gấp gáp hỏi lăng không khoác k h o t a y trầm giọng nói không liên quan n ế p ương sự tỉnh vâng nhìn đến lăng không như thế thận trọng ba người yên giám có tùy ý tri tâm trong sân giờ phút này chỉ còn lại có lăng không ba người trầm mặc một lát sau ba ánh mắt của người ngay ngắn hướng quang hướng trong hoàng cung mỗi lưỡng chỗ địa phương chỗ đó đúng là nghịch phong cùng cản hiên bế quan tri địa hy vọng cái này hai g i a hỏa cố gắng một chút dùng bọn hắn tam huynh đệ có lẽ có thể cải biến thoáng một phát không mấy năm qua đại lục cách cục sau một hồi lăng không nghiêm mặt nói ra long vương nhưng lại cười khổ một tiếng có chút hâm mộ nhìn lăng không b i ế c sau đó nói ngươi đệ tử kiêng địch phong bùn vương ngược lại không lo lắng về phần hiên nhi các ngươi cũng đừng quên hắn tu luyện làm theo là phá thiên chi quyết cho dù ngày sau thành tựu không thể số lượng có hạn có thể tối đa cũng chỉ so ba người chúng ta mạnh hơn một bậc mà thôi tính cả một phần của hắn không k h i là quá đề cao hắn rồi rất ít mở miệng hắc cám chi chủ nhưng lại lạnh giọng nói ra càn nạo ngươi cũng hưu là tự dễ c xa xôi n tri n địa có nhếp ưng cùng liêu tiếc nhưng lưỡng đại nghịch thiên cường giả dẫn đường không dám nói thoáng qua tới đến nhưng là giờ phút này phía dưới cuối tầm mắt chỗ một tòa nguy nga thành trì đập vào mi mắt bên trong liên t â m ngữ nhìn thấy vừa dứt lời khổng lồ linh giác nhanh chóng bắt đầu khởi động mà ra sau một lát đem chọn cái tạo phong thành nét vào dưới sự cảm ứng sơ qua nhấp ứng lạnh nhạt nói một tiếng chúng ta đi nghe thanh âm này ở bên trong có vài phần không kém sắc cơ liêu tiếp nhưng bọn người không khỏi hiếu kỳ các nàng là sớm đã biết lăng thiên chuyện gì xảy ra theo lý thuế y t đến nhức ứng không nên có lớn như vậy cảm xúc chấn động hiếu kỳ quy hiếu kỳ liêu tiếp nhưng bọn người cũng lười dùng linh giác điều tra dù sao lập tức tự phải biết rằng kết quả nhức ứng hào hào đến tâm tình đúng là bị phá hư tại các nàng trong nội tâm nhiều có mấy phần tức giận thân ảnh tiềm lược mà ra tới gần cái k i a n g u y nga thành trì thời điểm là không cần linh giác riêng là người trời sinh cảm giác đã là có thể cảm thu được phía dưới trong thành một loại chỗ bắt đầu khởi động lấy một cổ mãnh liệt sắc ý c h ư ơ n năm trăm ba mươi bảy đúng là cực lớn hoàng cung trước trên quảng trường lúc này tại đây hào khí bạt kiếm nọ dương lữ vương đội ngũ lẫn nhau rằng có lấy cái k i a sáng loáng tiêm thương phía trên mặc dù không thể có dưới ánh mặt trời chiếu sáng xâm lãnh hào quang nhưng là cái này cái k i a mọi người thân hình bên trong chỗ tuân r a hiện ra cường giả sát phạt chi khí nhưng lại càng làm cho người khác kinh hãi song phương tình thế phi thường đơn giản tới gần hoàng cung phương hướng một phương người cầm đầu đúng là ngô khởi tại hắn sau lưng một bọn binh lính n ó m đám bọn họ lạnh lùng mà chống đỡ trong con ngươi không che giấu chút nào lấy để lộ ra đối với một phương khác đầm đặc sắc cơ trái lại đối diện phản phất là đem những người này nhìn như không thấy nhân số cũng là t h i ể u rất nhiều liếc nhìn lại thu hết vào mắt bất quá hơn mười người mà thôi trước đám người phương lớp mười năm nam tử lấy lấy một thân trường vào màu xám nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng này song t i ể u trong ánh mắt thời khắc bắt đầu khởi động lấy đâm người tinh quang nô tương thức thời điểm quan tại bồn tướng quân dưới trướng như cũ có thể làm ngươi một khi chỉ tướng dưới một người vạn trên vạn người chẳng phải khoái trăng như gắng phải cùng bồn tướng quân đối đầu chỉ bằng ngươi cái này chính là hơn vạn đội ngũ ngươi cho rằng có thể ngăn cản ở bồn tướng quân dưới trướng thiết kỵ im ngay nô khởi quát trói thai mục vũ người thân là hoàng triều đại tướng quân cũng tại hoàng triều nguy cơ thời điểm dâng tặng người khác chi mệnh trộm đi binh quyền tiến tới ly khai tào phong thành đưa hoàng triều dân chúng tại không để ý hiện nay vừa muốn tranh giành hoàng đế này bảo tọa mục vũ trong lòng của ngươi nhưng còn có nửa phần người mang thiên hạ c h i tâm ý chí thiên hạ chê cười rằng có một phương khác rõ ràng là mục gia c h i chủ l a n g thiên hoàng hướng trước kia đại tướng quân mục vũ được nghe nô khởi l a n g lục mục vũ c n g tiếu không thôi minh nhăm lão nhân tại vĩ lúc cực xa hưởng thụ sự tỉnh đối với hoàng triều đại sự vậy có nửa phần để ý tới nếu không có ta và ngươi một văn một võ duy trì hoàng triều lang thiên sớm đã bị d i ệ t nô tương bổn tướng quân niệm ngươi là nhân tài cho nên cố tình bảo vệ ngươi ngươi đ ừ n g vội không tán thưởng mục vũ đã bất đồng bất tương vi mưu khoan nói ngươi không phải vì hoàng triều vì dân chúng cho dù ngươi thật sự lòng có thiên hạ bổn tướng cũng sẽ không biết như ngươi mong muốn ha ha mục vũ khinh thường cười to nô khởi nói cho cùng ngươi lúc đó chẳng phải bản thân muốn làm bên trong vị trí kia như vậy ngươi có tư cách gì đến lang lục bổn tướng quân nô khởi hư lạnh một tiếng chấm dọ quát ngươi nhưng lại sai rồi bổn tướng sinh vi lang thiên nhân chết vì lâu n tiên g i khởi lắc đầu hơi là thở dài nói mục vũ ta mặc dù dựa vào nhếp ưng không giả nhưng mà người này làm việc xưng bên trên lạc quang minh lỗi lạc hơn nữa đối với lăng tiên mấy lần nguy cơ thời điểm đều là hết sức giúp đỡ nếu không phải là hắn giờ phút này lăng tiên sớm đã trở thành một mảnh biến chết tuy hắn là bí mật mang theo lấy từ tầm có thể không ngại ngươi hỏi một chút sau lưng những binh lính này nhớ ứng phải t r ă n g một cái có thể tương tùy theo người thế chết theo nhớ ứng đại nhân ngô khởi vừa dứt lời sau lưng cái kia cả đám mấy mặc dù không phải quá nhiều nhưng lại cùng kêu lên b ộ phát ra dung trời lăng lệ ác liệt tiếng quát mỗi người trên mặt bắt đầu khởi động lấy vô cùng kiên định tín nhiệm mà cái này là liền ngô khởi đều cảm giác ghen ghét nhìn thấy ây ư đây là nhân tâm mục vũ nhược quả ngươi có thể được đến dân chúng các binh sĩ kính yêu cùng ủng hộ gì về phần như thế sao huống hồ lăng thiên hoàng hướng thủy trung là lăng thiên nhân làm chủ hoàng triều mà ng Đến cùng ngươi là chủ là theo lâu rồi, a y vẫn là khiếu h i t mục i n vũ sau lưng đột nhiên chuyển ra một cái thanh em giàn mua chảm chằm vào ngô khởi nghiêm nghị sát cơ trực tiếp bạo tuân ra mà ra hh hh quả nhiên là khiếu thiên minh cầu ngô khởi cơi khẽ nhưng lại không sợ chút nào lao giả này chỗ tuân ra hiện ra k h í thế bù tướng tự thành vi l ă n g thiên tướng vị đến nay còn chưa bao giờ cùng hắn người đã giao thủ hôm nay liền để cho bọn ngươi biết rõ ta l ă n g thiên hoàng hướng thực sự không phải là mặc người đắn đo quả hường mềm con mắt nhắm lại ở bên trong sắc mặt giống như cười mà không phải cười một cổ hùng hồn vô cùng áo khí năng lượng c h ậ m rãi tự hắn trong cơ thể tuân ra một lát tầm đó lưu chuyển toàn thân mà qua h ắ n trái trên bờ vai thình lình ba phiến xanh thảm lá cây nhúc nhích phủ hiện ở đối phương trong tầm mắt mọi người đỉnh phong cường giả Mục m sắc vũ ặ tự lập tức c vô nhiên cái gọi là đệ nhất cơn giả bất quá là bọn hắn những ngày làm quan mà thôi lão giả kia nhàn nhạt nhìn liếc lạnh lùng nói tuy là có điều mất tính toán nhưng khá tốt lam cấp ba là tu vi còn không tại lao phu trong mắt khinh thường một thân cơi khẽ lão giả thân ảnh lập tức mãnh liệt bắn mà ra thon giải trường trên thân kiếm lăng lệ ác liệt kiếm quang như cùng lá r ỗ i n h à không thôi lời rắn một mảnh xâm lanh khí tức lập tức đem ngô khởi bao phủ ở bên trong nô g khởi sắc mặt tuy ngưng trọng trong trường hợp đó không sợ chi s ắ c như trước chưa từng tiêu tán bên ngoài cơ thể xoay quanh hồi lâu màu xanh ra trời áo khí lập tức ngưng hóa một thanh màu lam nhạt trường kiếm mũi kiếm bình d ơ lên như thiểm điện đâm ra ngay tại lưỡng thanh trường kiếm sắp đụng vào thời điểm một đạo thanh tiếng cười lạnh từ phía chân trời phía trên vang vọng má lên rồi đột nhiên tựa hồ tiếng c ư i kia rất có ma lực lao g i kia trường kiếm đột nhiên chạy hướng phương hướng lão không không thân thân giả sắc mặt đại biến ra sức run run vẫn đang không cách nào đem thân thể di động hoảng sợ thời điểm trong thân thể bàn bạc áo khí năng lượng liên tục không ngừng tuân ra một tại thân thể bên ngoài ngưng kết thành một đạo cường đại áo khí vòng bảo hộ nhưng mà lại tuyệt vọng phát hiện đống nhiên tầm đó áo khí năng lượng lại đã ở nháy mắt lúc đình trệ phảng phất kinh phật mạch không thống năng lượng chỉ có thể xoay quanh tại trong kinh mạch mà không được xuất nhập không lão giả lớn tiếng nghiêm nghị mục vũ một đám người cũng là phát hiện đã đến không đúng địa phương nhưng c h ờ bọn hắn muốn muốn đi trước cứu viện lão giả thời điểm lại sợ hai phát hiện tại bọn hắn phía trước giống như có một đạo vô hình kết giới xuất hiện nhẹ nhàng linh hoạt đem bọn hắn khốn tại nguyên chỗ bên trong a t h ê lương tiếng kêu quanh quẩn tại hoàng cung trên quảng trường nô khởi trôi này do áo khí châu ngưng hóa mà thành trường kiếm xinh xinh đâm xuyên qua lão giả lồng l ự c lòng bàn tay chấn động năng lượng rất nhanh tiêu tán trường kiếm trợt biến mất không thấy gì nữa chỉ nghe đồng điện một tiếng thi thể của lão giả trùng trùng điệp điệp đẹp đẹp ngược lại tại bạch ngọc thạch trên mặt、đất. không có gì ngoài một tiếng này nện ngược lại âm thanh bên ngoài toàn bộ trên quảng trường giờ phút này lặng ngắt như tờ m ặ t người đều là biết rõ nhất định có càng mạnh hơn nữa người ở sau lưng nếu không dùng ngô khởi thực lực làm sao có thể đơn giản giết lam cấp đ ỉ n h phong láo giả nhất ưng nô khởi đầu góc một chuyến là thốt ra nhất ưng có phải hay không ngươi đã đến, đến rồi tại hắn trong tưởng tượng chỉ có người trẻ tuổi này mới có như vậy thực lực cường đại nô tương nhiều năm không thấy không thể tưởng được ngươi giống như này thực lực trước khi ngược lại là ta xem nhìn lầm rồi ôn hỏa tiếng cười từ trên cao vung rơi năm đạo nhân ảnh cũng là trầm dãi hiện, hiện. đi đầu một nhìn g ư ờ i g là nhấp ứng như cười, thế thực lực mọi người phương là phát hiện nguyên lai đồn đãi chính là lạc thực không khỏi đám người này tâm như chết cho nửa điểm lòng phản kháng đều chưa từng nghĩa lên người chưa từng xuất hiện là dễ dàng giết một gã lam cấp đỉnh phong cửng giả cũng giam cầm hơn một mươi người phần này thực lực đã không được phép bọn hắn phản kháng không để ý đến mục vũ bọn người bộ dáng n h ế p ứng quay đầu trở lại sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm nói nô tương lý lập đâu này vân thiên có mật lệnh dưới tóc phát h ạ lý thống linh hắn xử lý chuyện quan trọng đi nơi đây xác thực là cái ngoài ý m u ố n lao phu ngược lại là không sai biệt lắm đã không để ý đến mục vũ tồn tại không nghĩ tới hắn rõ ràng câu lên khiếu thiên minh nô khởi vội và nói nhìn mặt mà nói chuyện chính là hắn cường hạng biết rõ nhấp ứng trong nội tâm đã có chỗ bất mãn nghe vậy nhấp ứng sắc mặt nối lỏng không ít trong nội tâm ngược lại có chút kỳ quái đến cùng vân thiên truyền đến cái gì lệnh rõ ràng lại để cho lý lập cái này một đại bang ngạo thiên binh sĩ đồng đều không tại tảo phong thành mới khiến cho được mục vũ bọn người có cơ thừa dịp những người này toàn bộ g i ế ta t lên tiếng nhưng lại tâm ngữ thân là hoàng đế chán ghét nhất là tạo phản chi nhân hôm nay mục vũ không vừa lúc là ngày xưa văn bình sao cũng k h ó trách nàng thay lăng thiên làm chủ nổi lên to lớn như thế sát tâm nhép ư n g gật gật đầu tâm ngữ trong nội tâm suy nghĩ hắn như thế nào không biết lập tức liền nửa cái cơ hội giải thích đều không có cho bên trên mọi người tay há huy động khổng lồ kim sắc năng lượng trào lên mà ra ven đường c h ố qua lập tức tại trên quảng trường t h i ế u rất nhiều người nhiều đi một tí đen kỷ s ắ t cho tàn trước đường giết mục vũ nô khởi lời nói vừa vang lên phía trước vậy có nửa địch nhân bóng dáng nhớ ưng cười cười nói nô tương hiện tại có hay không binh quyền còn không phải như vậy sao ân nô khởi giật mình cười to tham kiến nhớ ưng đại nhân hưng phấn tiếng quát sen lẫn trong nô khởi trong tiếng cười rất nhanh chấn triệt trên quảng trường không phía trước cái này trong hoàng cung tự nhiên không có minh nham phụ tử tồn tại nô khởi ngoại trừ còn không có nổi danh phần có bên ngoài đã là lang thiên danh xứng với thực hoàng đế rồi dưới bầu trời đêm mặt nhớ ưng cùng tâm n ữ sóng vai mà ở đang nhìn bầu trời trong bị màu xám khí lưu trâu ngăn mơ hồ vì sao tâm ngữ thản nhiên nói trên thế giới đáng sợ nhất có lẽ thực sự không phải là cá nhân thực lực cường đại mà là nhân tâm có tư dục liền có chém g i ế t nhà của ta tâm ngữ khi nào có bồ tát tâm đ i ệ m n h ấ t ứng điều cười một tiếng chật nghiêm mặt nói ra tại rất nhiều người trong nội tâm ta và ngươi không phải là không vạn ác chi nhân cho nên đối với bọn hắn ta thật không có quá lớn chán ghét c h i tâm bất quá là lập trường bất đồng mà thôi đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được tổn thương ta người thường nếu không là thủy thận cũng muốn tới một trận chiến cho đến ngày nay tâm ngữ nghiệp là đã biết mọi chuyện cần thiết không khỏi lo lắng mà hỏi cuối cùng nhất ngươi thật sự sẽ cùng thủy thần một trận chiến sao thủy t h ầ n hạng gì tồn tại ai không biết dù là nhếp ưng không ngừng sáng tạo lấy kỳ tích tâm ngữ như trước lo lắng không thôi nhếp ưng không có trả lời kéo qua giai nhân là một mực như vậy đừng đấy Trưng 538. Trưng 538 một ngày mới, đem ú n hạn đến. g đã đ làm cái kia ánh mặt trời gian nan xuyên tấu lấy màu xám k h í lưu rơi tảo phong thành lúc nhếp ưng người l i ề n can đứng thẳng ở giữa không trùng hướng trên đỉnh đầu là cái kia vô tận màu xám phí lưu đứng nhếp ưng bên người nô khởi phương là cảm giác được sự cường đại của hắn dùng hắn đỉnh phong cảnh giới tu vi phi âm thanh t ự a tiên cũng không phải là không thể được bởi vậy cái này phiến thiết không hắn sớm đã vô số lần đã tới nhưng mà mỗi một lần lầm tiên cái này màu xám khí lưu cũng có loại trong lòng run dày cảm giác hắn tin tưởng vững chắc nếu như ngây ngốc mỗi người đem thời cơ chính mình sẽ rơi vào màu xám khí lưu ở bên trong từ nay về sau vạn k i ế p bất phục ngày nay có nhếp ưng ở bên những cái kia muốn tới gần khí lưu tựa như là nhìn thấy ma quỷ tất cả đều hốt hoảng ma trốn mọi người phương viên trăm mét ở trong không tồn tại có một tiêu màu xám như thế trong sáng bầu trời hắn ngô khởi thế nhưng mà hồi lâu chưa từng ở chỗ này nhìn thấy qua nhớ ưng ngươi thật sự có thể để giải trừ mất trong thành sở hữu tất cả dân chúng cùng các binh sĩ tình h u n sao nghe được tin tức này đến tận đây lúc nô g khởi vẫn đang không thể tin được mặc dù là nhớ ưng thực lực đã đến đạt một cái liền nô g khởi muốn đều không đổi muốn cảnh giới người vô vô ngô khởi bà vai nhớ ưng thần sắc xem ra có chút tự tin ngược lại là làm cho người phía trước yên tâm không ít ngắm nhìn hướng trên đỉnh đầu khí lưu đen kịp trong con ngươi lập tức kim sắc họa diễm rất nhanh nhiệt lần này biển tử vong một chuyến cũng coi là thu hoạch phong phú đã lĩnh ngộ tử vong phát tắc càng cùng tử vong c h i chủ giao hảo như thế nhiếp ứng chỗ không ngờ tới vốn cho là chính mình trên đại lục sở tác sở vi nhất là phá hủy tử vong chủng tộc đối với lăng thiên âm mưu hơn nữa giết nhiều như vậy tử vong tộc nhân tất hội dẫn tới tử vong c h i chủ đại phát lôi đình c h i nộ lại nguyên lai là như vậy một cái kết quả thật sự ứng chỉnh ngay ngắn tại trong hiện thực cái gọi là đ ị c h nhân bất quá là lợi ích có chỗ không đồng đều mà thôi mặc dù là hiện tại nếu như n h i ế ứng có một tia ý bung lỏng khiếu thiên minh người liên can tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối nghịch chỉ có điều tâm ngự a sự tình đã làm cho nhiếp ưng triệt để đối với phủ cấm cốc chờ người liên can nổi lên sắc cơ may mắn biển tử vong ở bên trong cứu được tâm ngữ bằng không thì đại lục hiện tại đã là gió canh m ư a máu cho một cái ngô khởi yên tâm dáng tươi cười về sau t r ợ m nhiếp ưng chậm dãi nhắm lại hai mắt hùng hồn linh g i á c cảm giác lực theo chỗ mi tâm giống như thủy triều tán tuân r a mà ra cuối cùng đem chọn cái tạo phong thành bao phủ mà vào sau một lát theo linh rắc chỗ đến địa phương đạo đạo kim sắc còn mang theo nhiếp ưng trên thân thể cũng là khuyết tán mà đi tí t i pháp tắc chi lực rót tuân ra trong đó nhanh h c ó một bên liều tiếp nhưng như tiềm điện bắn về phía không trung thon thon tay ngọc tùy ý x ẹ o qua bầu trời chỉ thấy một đạo khổng lồ màu ngã sữa năng lượng tấm lụa thẳng bước mà ra nhanh chóng tràn vào trong thành nhìn đến cái này một lần hành động đội ô k h không trưởng đại nghịch trên thực, đã tiên cường giả cùng một chỗ liên thủ khôi phục tảo phong thành tốc độ lại cũng không chậm ước chừng cái sau nửa canh giờ toàn bộ giữa không trúng lên hiện đây những cái kia kim sắc bên trong sen lẫn một chút màu xám bậc khí may mắn không làm được mệnh đem làm người cuối cùng trong cơ thể t ử khí bị mút vào thời điểm nhớ ứng trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra hắn s ắ c mặt cũng là vô cùng tái nhợt nghĩa đại ca ngươi như thế nào thanh nghi ở bên bệ b ộ n mà hỏi hao tổn lực quá độ không ngại thế i t nhưng ngươi như thế nào hướng phía không trung nhớ ứng hỏi một tiếng liêu tiếp nhưng ngược lại là xem ra không có gì biến hóa chỉ là hô hấp thoảng qua thở hồn hển mà thôi tu luyện đánh mạng phát tắc tăng thêm tử vong phát tắc so về nhớ ứng đương nhiên nhẹ n h ó n nhiều nhớ ứng người đối với lăng thiên tri ân nô khởi đại biểu sở hữu tất cả con dân bái t ạ rồi t u ở trên không bên trong nô khởi cung kính quỳ xuống nô tương không cần đa lễ ta cũng là có tư tâm ở bên trong nhớ ưng cười cười nói các dân chúng vừa mới khôi phục ngươi đi trước mau lên đưa mắt nhìn nô khởi đi rồi nhớ ưng t r ợ t ngồi xếp bằng rất nhanh tiến vào trong khi tu luyện trong cơ thể trong kinh mạch kim sáp năng lượng vận chuyển thời điểm chỉ thấy trôi nổi tại trên bầu trời kim sáp bọc khí lập tức nhanh chóng hướng về nhớp ưng hội tụ mà đến như cùng là thiên địa linh khí theo cái kia dần dần ổn định hô hấp đâu vào đấy nét vào trong thân thể tu luyện tiếp tục gần có một canh giờ tả hữu đem làm nhớ ưng rời khỏi tu luyện về sau xem thứ nhất thân khí tức giống như hơi có tăng trưởng liền là có thể nghĩ đến lần này lại có chỗ thu hoạch nhớ ưng chúng ta hồi vân t i ê n a có lẽ nơi này là lăng thiên hoàn thành lại để cho tâm ngữ áp chế không nổi nổi lên thật lớn nhớ nhà cảm xúc nhớ ưng gật gật đầu tìm được nỗi khởi dàn dò qua một sự tình về sau mang theo từ nữ nhanh chóng hướng về vân thiên phương hướng lao đi nhớ rõ lần thứ nhất theo ngạo thiên đến lăng thiên ngồi truy phong thú đủ đi mấy tháng thời gian hiện tại quy tâm giống như mũi tên hơn nữa tu vi nguyên nhân một ngày sau đó năm người đã là tới gần vân tiên hoàn thành Không khỏi h dẫn p á trong đại loạn, người quy mấy mô hỗn t ự c tiếp t h e h o à c u nội g không đánh xuống.、Mọi、người còn không có đứng vững, trên đánh còn Mọi m có t đạo khởi mở tâm i khởi, tự 5 người sau lưng vọng mà khởi. Ừ, ngươi tiểu lại rồi. Lăng không tiền bối, ngươi tốt. Trong nội ế n lưng vang vọng Nhất ưng, này Lăng không Trong g tự tử rốt trở tốt. t sau mà cục hơi kinh hãi hiện thực lực hôm nay như trước không cách nào phát hiện có người lân đến gần bên người cùng liêu t i ế p nhưng nhìn nhau lẫn nhau trong mắt đều là có thêm vài phần rung động mấy lao giả ta ngược lại là rất tốt bất quá các ngươi tựa hồ không tốt làm a lăng không cười lớn cùng long vương hắc á m tri chủ cùng nhau đã đi tới nhép ứng khẽ trong mày nhưng lại không rõ chuyện đó ý tứ lăng không k h o á t k h o á t tay ba người ánh mắt theo lấy năm trên thân người chậm rãi lướt qua đem làm đến liêu tiếp mặc dù bên trên lúc lăng không ánh mắt lại thì không cách nào che giấu toát ra thật lớn kinh ngạc dùng thực lực của hắn đem làm có lẽ đã sớm làm được hỉ hình không lộ ra tại s á c mà giờ khác này tiền bối liêu tiếp nhưng cô đ ư ơ n g nghe h á c ma nói tại thần nguyên tông xuất hiện một vị tuổi trẻ nghịch thiên cường giả hơn nữa là vị nữ tử lão phu ngược lại thật không ngờ vị này nghịch thiên cường giả dĩ nhiên cũng làm là ngươi tiền bối ngươi thật không ngờ sự tình còn khá nhiều loại l i u tiếp nhưng không mặn không nhà tứ một câu xem ra trong nội tâm vẫn đang còn chú ý lấy hắc cám xâm lâm trong lăng không đối với uy hiếp của nàng nhấp ứng cũng là muốn nổi lên việc này lập tức nói ra lăng không tiền bối chuyện này ngươi có thể làm vô cùng không địa đạo mà nói à lăng không không có chút nào để ý hai người thái độ một tiếng cười lạnh nói như không phải lúc trước xem tại mặt mũi của ngươi lên đừng nói chỉ là phiên uy hiếp là giết nàng lao phu cũng không phải sẽ không làm ngươi l i ê u tiếp nhưng lông mày kẻ đen dùng mình toàn thân khí thế bảng bạc lập tức bạo tuân ra mà ra một đạo màu ngà sữa năng lượng phi tốc xoay tròn như thiểm điện ngừng kết thành một thanh sắc bén tràn đao đồng nhiên đối với hướng lăng không tánh mạng phát tắc quả như là liêu tiếp nhưng đích tu vi bọn hắn tại h ắ cám c h i chủ trong miệng đã biết được nhưng mà nghe lăng không cùng lòng v ư ơ n g kinh hô h i ệ n nhiên bọn hắn vốn là không quá tý i tưởng đúng là tánh mạng phát tắc liêu tiếp nhưng quát lạnh một tiếng lăng không mời ngươi là tiền bối nhưng vạn bối tôn nghiêm cũng không để cho ngươi tùy ý t r ả đạp liêu cô nương đừng xúc động thân ảnh loại lên long vương ngăn ở trong hai người quắp lăng lao n h ì đến cùng có cái gì nội tình hiện tại vẫn không thể nói sao n h ứ ưng cũng là giữ chặt liêu tiếp nhưng nói khẽ đừng nóng vội đã quên tử vòng tri chủ thận trọng sao trận đôi với lăng không nói ra Tiến tổt trong tử thần、Nguyên、Tông? Thần、Nguyên、Tông, bối, liên ngươi chi lại đến cùng quan, cùng vong như Nguyên Nguyên bọn hắn Lăng đó đều để cho phu để để có chủ có cách cho gì gì sao Láo vì Phu vậy tư ý ý? ừ, không một tiếng thần lại lạnh lùng, nhưng s ắ có rất c biến hóa. Nhếp hóa. trực o n nội tâm khẽ động, nói, chẳng lẽ là thủy thần. Không g tâm thủy t khẽ lẽ có là r diện trả lời nhép ưng vấn đề này lăng không đối với hướng liễu thế nhưng cảm thụ được thứ hai vẫn không có thu liễm sắc cơ chỉ là nhàn nhạt một tiếng cười nếu như lão phu đoán không lầm ngươi có thể có cái này thân thực lực nghĩ đến hẳn là tại nghịch viễn lưu trong tu luyện mà thành a tử vong c h i chủ lăng không liên tục nói ra thần nguyên tông lớn nhất dựa còn bên cạnh h a cám c h i chủ cùng l o n g vương rõ ràng đối với cái này lịch viễn lưu không biết rõ tình hình như thế lại để cho l i ê u tiếp nhưng rất là khiếp sợ trước đây tại biển tử vong nghe đến tử vong c h i chủ nói ra nàng còn tưởng rằng bằng bọn hắn trên đại lục thân phận biết rõ nghịch viễn lưu không phải quá kỳ quái cái kia hiện tại xem ra chỉ có lăng không cùng tử vong c h i chủ mới được là biết rõ thì như thế nào làm cho nàng không kinh hãi đúng vậy thì tính sao thanh em như trước đông cứng quả nhiên lăng không giống như tự dễu cười, cười. chắc hẳn vong chư cũng hỏi qua ngươi vấn đề giống như trước ca không tệ vong chư là tử vong c h i chủ mấy người kia lẫn nhau nhận thức nhớ ứng không kỳ quái nhưng đối với cùng một vấn đề như thế xoắn suýt cho là kiện nghiêm trọng sự tình lập tức nói ra tiền bối có chuyện không ngại nói rõ chẳng lẽ cho đến ngày nay dùng thực lực của chúng ta còn có cái gì không có thể biết đấy sao vong chư là như thế nào nói l a g không ý nguyên lập l o không thôi hắn khích lệ ta vương thả cho nhớ ứng không có dầu diếm toàn bộ nói ra giờ phút này liền h á cám tri chủ cùng long vương đều thất kinh đến cùng phía sau màn có cái gì nhưng bọn hắn cũng là biết rõ lấy cái chết vòng chi chủ thân phận có thể nói ra như vậy đoạn đều bị hội bắn tên không đích lăng không cười khẽ cái kia thần sắc cùng ngay lúc đó t ử vòng chi chủ không có sai biệt như vậy lao phu cùng vòng chư đồng d ạ n g dù sao người kia qua không được bao lâu sẽ đến đến lúc đó thủy thần là quá mức cường đại có chúng ta nhiều như vậy người tại cũng không sợ hắn quá phận quá phận rõ ràng dùng tới cái từ này nhép ứng im lặng cho dù tại b u ồ người n giờ phút này cũng minh bạch có một cái cự đại nguy cơ đã đến hơn nữa cái này nguy cơ cùng thần nguyên tông có quan hệ như vậy tự là g a tài liêu tiết mặc dù bên trên tiền bối ta nguyện cùng n g u y ê một trận chiến mọi người hoàn hồn chỉ thấy liêu tiếc nhưng vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc không chút nào như là câu vui đùa lời nói tiền bối cùng ta một trận chiến chương năm trăm ba mươi chín chương năm trăm ba mươi chín sân nhỏ trên không tựa hồ đ ỗ n g nhiên hiện ra một đạo như núi sông giống như trầm trọng áp lực liêu tiếc nhưng đích trên người màu ngà sữa năng lượng liên tục không ngừng theo lấy trong cơ thể bạo tuân ra mà ra tựa như là một mảnh mây trắng giống như chăm chú xoay quanh tại hắn thân thể t r u n g quanh viện này nội không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên cường giả tuy nhiên như vậy áp bách cũng không cho mọi người mang đến cái gì thực chất tính tổn thương nhưng mà cái tia vẽ động dùng như trước tránh không được xuất hiện tại lăng không ba người trong mắt mà l ệ n h h u y ê n mấy người sớm đã tại nhất ứng dưới sự trợ giúp đã đi ra sân nhỏ tầm t h ư ơ n g chi nhân đừng nói là những cái k i a siêu việt đ ỉ n h phong cứng giả mặc dù là càng tốt hơn như chớ tấn giống như tồn tại cũng không thể như thế thản nhiên đối mặt lằng không bực này cứng giả liêu tiếc nhưng cử động lần này tuy có tự tìm khi nhục ý tứ có thể nếu không có có như vậy không sợ làm sao có thể tại đ o ạ n ngắn không đến hai mươi năm trong thời gian liền từ một vị đ ỉ n h phong cứng giả trực tiếp tấn chức đến l ị c thiên cảnh giới h u n g chi nàng hôm nay đã là hoàn toàn thoát ly đến phá thiên chi quyết thành cự như thế bất luận kẻ nào cũng sẽ không k i n h thường tiền bối chính là đương thời nhất đ ỉ n h tiêm cơn ư giả g tiếp nhưng chính là mạt học thế hệ tất nhiên là không dám cưỡng cầu này một trận chiến có thể ở tiền bối trong tay lấy chỗ tốt nay đây thứ cho v ạ n bối vô lễ nếu có thể chống qua tiền bối hai mươi triệu lúc này đây chiến đấu liền xem như v ạ n bối chiến thắng như thế nào liêu tiếp nhưng trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m từ từ quanh quẩn tại trong sân cái kia bôi trong thần sắc đều có một cổ mánh liệt chiến ý như v ạ n bối thắng trước đây hết thảy đều là tỏ khắp tại lần này giao phong bên trong hơn nữa thỉnh tiền bối nói ra tình hình thực tế cái này mới được là liêu tiếp nhưng chính thức mục đích hôm nay nhiếp ương cuối cùng nhất muốn chống lại thủy thần đã là thiết đinh sự tỉnh không cách nào cải biến khả năng đủ nghĩ đến cùng thủy thần một trận chiến mấy người có thể có này tư cách mặc dù là long vương lang không h á cám chi chủ tử vong chi chủ bốn người này đều cũng chỉ có thể nhìn lên trừ phi một ngày linh khiếu nổi bật có thể đạt tới năm đó hạ nguyên giờ cao tình trạng nhưng ai cũng biết muốn muốn đạt tới loại này cảnh giới quả thực so tán công lặp lại độ khó càng thêm lại như vậy tính toán đừng nói cái này vân thiên hoàng triều dù cho toàn bộ đại lục có thể một trận chiến chỉ có nhức ứng n g ị c h phong l i u tiết nhưng mà đã liền càn hiên đều là trên lệnh đi một tí nhưng đây cũng chỉ là một cái tư cách mà thôi công pháp tuy nhiên mới chế đường xá bất đồng nhưng mà có thể không tu luyện tới cùng thủy thần tương đối vị trí vẫn là không biết số lượng mọi người tại đây ai cũng không rõ ràng lắm thủy thần đến tột cùng thực lực bao nhiêu long vương mặc dù cùng thủy thần từng có qua một lần giao phong thực sự sợ không rõ ràng lắm thứ hai thực lực chân tránh bởi vậy hiện tại mà nói ngược lại thực lực vấn đề cũng không quá quá nặng lớn dù sao muốn tại trong thời gian ngắn tu luyện tới có thể cùng thủy thần một trận chiến thực lực các loại nhân tố không có gì ngoài bên ngoài còn muốn xem cơ duyên nhiếp ưng liêu tiếc nhưng đều là tin tưởng Pháp tác chi do đó liêu tiếc nhưng bức thiết mới u biết đến t ộ n cùng thần nguyên tông tồn tại bí mật gì chính mình tại n ị c h viễn lưu bên trong đích tu luyện đến cùng liên lụy đến cái gì thế cho nên làm cho lăng không cùng tử vong chi c h ụ như vậy ngưng trọng đại lục này bất luận kẻ nào cũng có thể chết mặc dù là đại lục hủy diệt đều cùng nàng liêu tiếp nhưng không quan có thể nhất ưng không xảy ra chuyện gì theo lăng không hai người một phen ở bên trong n g h e được người đều là suy đoán đến cái gọi là nhất ưng cho dù là chiến thắng thủy thần nhưng tới cuối cùng thất bại nhất định là nhất ưng trong lúc này mấu chốt nhất chính là nàng liêu tiếp nhưng cho nên nàng không có thể làm cho mình trở thành nhất ưng gánh nặng nhược quả có thể nàng không ngại sớm đem phần này không ổn định nhân tố do chính mình tự tay giải quyết nhìn liêu tiếp nhưng đích k i ê n định trong chốc lát sân nhỏ mọi người là xem đã minh bạch trí của nàng mọi người trong thân xác đều là hiện lên ra phức tạp cảm xúc giờ phút này nhất ưng đã là rất nhanh tới gần liêu tiếp nhưng muốn ngăn cản cử động của nàng tiếp nhưng thu hồi ngươi ý nghĩ trong lòng ta nghe n h i ế p ưng đã từng nói qua cái thế giới này cũng không phải thiếu ai không thể vận chuyển đồng dạng cũng không phải một mình ngươi làm có chút sự tình có thể đ ổ i được hoàn mỹ kết cục mọi người quay đầu lại một thân thanh nhã tố trang tâm ngữ di động chậm chạp bước chân có chút khó chịu đi đến toàn bộ sân nhỏ tại liêu tiếp nhưng cường đại lực á p bách phía dưới có thể tâm ngữ rõ ràng có thể như thế như vậy chấn định tiến đến có thể tưởng tượng trong nội tâm nàng kiên định tâm ngữ tỉ, tỉ. l i u tiếp nhưng lặng yên mà khó ngữ ngươi ngay tại tiếp mặc dù bên cạnh tâm nữ khoác tay chế đã ngừng lại nhếp ưng tới bước chân thản nhiên nói cũng cho ta đến cảm thụ thoáng một phát lịch thiên cường giả cường đại đến tột cùng là thật không nữa có thể người tiên một câu ý tứ hàm xúc có phần đậm đặc đích thoại ngữ làm cho mọi người suy nghĩ sâu xa được xưng người tiên thật sự có thể người tiên đồng dạng tại tất cả trong lòng người không phải là không có xuất hiện qua chính bọn hắn càng là tin tưởng bất quá một cái xưng hô mà thôi nhưng là theo không một người dám tại trước mặt bọn họ đã từng nói qua chính ai nghe được cùng trong lòng mình m u ố n thủy trung xuất nhập rất lớn tâm ngữ một tiếng cười yếu ớt cánh tay gian nan huy động một đạo rất nhỏ màu xanh lá cây đậm năng lượng nhanh chóng ở hắn thân thể mặt ngoài bắt đầu khởi động giống như tự rêu c ư ờ i cười nói nghịch thiên c h i cảnh chấm sớm nên muốn đến nhất định rất cường đại bởi vì cái kia siêu việt cảnh giới cường giả đã là chấm chỗ không thể chống c ự đ ấ y nhức ư n g cùng liêu t i ế p nhưng đồng tử nhanh co dù lại người phía trước chưa từng nghe qua tâm ngữ chính diện cho hắn đã từng nói qua một cái chấm chữ rất là tùy ý không có chút nào trên mặt chỗ hiện lộ ra đến khó chịu tâm ngữ khó khăn lắm mà nói vô luận địch nhân là khiếu thiên minh cũng tốt thủy thân cũng thế có thể làm được sự do người làm đã không t ngươi dùng vì sự tình gì đều muốn n h i ế p ứng phóng ở phía trước chính là vì nàng được không nào ngươi có nghĩ tới hay không vạn n h ấ t ngươi thật sự như thế đi làm hắn sẽ có như thế nào thương tâm cùng điên cuồng chẳng lẽ ngươi đã quên chấm tại bên bờ sinh tử bồi hồi lúc n h i ế p ưng chỗ thụ dày vào sao chẳng lẽ ngươi muốn hắn tiếp tục đến thừa nhận lần thứ hai đồng dạng khó chịu chẳng lẽ ngươi lại cho là hắn còn có thể trèo trống xuống tâm ngữ tỉ tỉ liêu tiếp nhưng thần sắc chấn động hình như có bưng lỏng nhưng mà vẹn vẹn là một lát trong con ngươi kiên định chi ý không lùi phạt tăng vô luận như thế nào ta cũng không thể lại để cho hắn xa vào đến lượng khó trí cảnh mặc dù là về sau trong lòng của hắn vô cùng khó chịu nhưng còn có người cùng thanh nghi tại bên người thời gian tổng hội quên lãng hết thảy một câu dứt lời không để ý tới bên người nhiếp ương bực bội một đạo năng lượng đột ngột hiện ra tầm ngữ bên người đem thứ hai đẩy ra sân nhỏ bên ngoài đồng thời thân ảnh chấn động một thân như thiểm điện l ư ớ t hướng k h ô n g t r ú n g trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng tiếng quát vang vọng m à khởi lăng không tiền bối liêu tiếp nhưng hướng ngươi khiêu chiến Thế nhưng, nhiếp ưng g long vương tiền bối các ngươi làm cái gì vậy long vương than khẽ khẩu khí t h ẳ n g nhiên nói ngươi yên tâm l a n g lão nhi tự có chừng mực hơn nữa ngươi cho rằng cho dù ngăn trở lần này t h thí dùng liệu nữ hoa tính nết nàng hội đơn giản dừng tại sao bồn vương cùng hắc lao ma cũng m u ố n biết đến tột cùng là chuyện gì như thế nghiêm trọng nhất ưng an tâm xem tiếp đi à chỉ có biết đến ngọn mườn mới có thể có ứng đối kế s á ca thế nhưng mà thế nhưng mà không có gì thế nhưng mà hắc á m c h i chủ âm thanh lạnh lùng nói chất tướng tình hình thực tế sẽ không để cho cái kia nữ hoa biết rõ đến lúc đó ngươi thủy tiện biên một cái tương đương nghiêm trọng lại hợp tình hợp lý lý do lừa gạt nàng một lần không được sao dù sao dùng ngươi hống nữ hải tử đích thủ đoạn đem làm cũng khó không được ngươi nhếp ứng lập tức cười khổ không được lại không phải không thừa nhận hắc cám c h i chủ những lời này có lý mặc kệ sự t ì n h có nhiều nghiêm trọng hắn đều không muốn liêu tiếc nhưng vì hắn làm ra một ít không lý trí cử động như vậy này trước khi chỉ có đem tiên cơ nắm trong tay lăng lao nhi ngươi có thể ứng chiến rồi nhìn đến nhếp ứng c h ầ m tính lại long vương quay đầu mặt hướng lăng không nói ra các ngươi thật muốn biết lăng không hỏi thấy ba người gật đầu đáp ứng không khỏi vài phần cười khổ các ngươi nên minh bạch có việc một số k h ô n g biết tốt hơn ư h i u yên tâm nhấp ưng trọng trọng gật đầu sau đó cùng long vương hai người nhanh chóng bắn về phía không trùng thân thể và mẹo chật vô cùng mau lẹ lướt hướng hoàng thành bên ngoài thành bên ngoài trăm dặm tri địa xanh thảm sắt trên không trùng liêu tiếp nhưng cùng lăng không tương đối mà đứng tại hai người bên người bởi vì cái tiêu bảng đại khí thế vô số thần mây giờ phút này lập tức biến mất vô tung lưỡng cổ cổ như thiên uy giống như m ê n h mông quần quận mà đến áp bách làm cho phía dưới thật dài sơn mạch bên trong sở hữu tất cả manh thu yêu thú hoảng sợ phát ra bén nhọn tiếng kêu kính phong mang tất cả mà qua vô số nhánh cây chập trờn phảng phất đưa thân vào cực lớn c u ầ n phong phía dưới tiền bối ngài thỉnh lăng không mỉm cười trong ánh mắt nhiều có vài phần thưởng thức chi ý liễu cô nương có lẽ lao phu được vi hắc cám xâm lâm bên trong đích sự kiện kia vi ngươi nói lời xin lỗi liêu tiếc nhưng nao chậm kh nhưng lại đã minh bạch lăng không trong lời nói ý tứ cái này xin lỗi thực sự không phải là bởi vì mặt khác mà là thật tâm vi nhiếp ương trả giá lăng không gật gật đầu nói như vậy đã bắt đầu tiếng nói rơi hắn ở trên hư không bàn chân nhẹ đạp mặt đất là một đạo bàng bạc năng lượng phô thiên cái địa bạo tuân ra mà ra, xa xa nhiếp ưng ba người nhìn thấy tại đây năng lượng bao trùm phía dưới hư không tại kịch liệt xuất hiện đạo đạo làm lòng người vì sợ mà tâm dung động vết nứt không gian cảm thụ được như thế làm cho người ta sợ hãi năng lượng nhiếp ưng biến sắc liêu tiếp nhưng ứng ra hai mươi chiêu giao phòng kỳ thực tại tính ra nàng cùng lăng không ở giữa trách lệnh mà giờ khắp này nhếp ưng xem đến liêu tiếp nhưng đích tính ra giống như có sai lầm long vương cười n h ạ t nói nhếp ưng ngươi không phải là bởi vì hai người kém quá lớn mà lo lắng à. giờ phút này trên bầu trời mấy người đều là cùng trên một cái thuyền người làm sao có thể hội thương tổn đến đối phương nhếp ưng cũng minh bạch lời này là vì bung lòng chính mình chỉ có điều kỳ thật bất luận cái gì một người đều đồng dạng có chiến đấu bản năng tự nhiên cũng có khẩn trương bản năng trong khoảng thời gian ngắn xa xa chiến trường đã là dương cung bạc kiếm một hồi đại lục ở bên trên có thể nói là đỉnh phong quyết đấu đã bắt đầu trình diễn chương năm trăm bốn mươi c h ư ơ n năm trăm bốn mươi trầm thấp lôi đ ỉ n h thanh â m tại lạnh tấu x ư ơ n g quần phong trào lên truyền h ì n ra đầy trời đều bị lưỡng đạo bảng đại khí thế chỗ bao phủ dùng liêu tiếp nhưng lăng không hai người làm trung tâm phương viên ngàn mét ở trong đều thành cấm khu vọng nhập người chết xa xa quan sát nhiếp ưng ba người đồng dạng cảm nhận được không gian không ngừng đến trận trận áp bách đúng là làm cho ba người bọn họ trước sau tự động tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo nhàn nhạt năng lượng phòng hộ liền là có thể tưởng tượng hôm nay cái này phương thiên địa là bực nào bức bách người thời gian vừa chạy tới bất quá một giây lập tại nguyên chỗ lăng không đống nhiên biến mất đối diện chỗ liêu tiếp nhưng con n g ư ờ i siết chặt chậm bước chân như thiểm điện di động ngay tại hắn thân ảnh vừa mới trở nên mơ hồ thời điểm nguyên lai chỗ một tiếng tiểu tiếng sấm r ề n tiếng nổ mạnh tiếng nổ ngang nhiên vang lên hiện ra thân thể lăng không một đôi láo mắt có chút n h a o lại làm cho không người nào có thể nhìn ra nội tâm của hắn cảm xúc bước chân nhẹ nhàng về phía trước vững vàng bước chân ở bên trong phản phất là tại vì chính mình tăng thế mỗi bước ra một bước bàn chân dưới đáy đều là hội tại trong hư không lưu lại cái rõ ràng ân ký mà cái này ân ký tại lăng không đi đến trăm mét bên ngoài tới gần liêu tiếp n h ữ lúc đều chưa từng tắn đi lính giáo qua lăng không một lần công tích liêu tiếc nhưng tựa hồ cũng là biết rõ chỉ dựa vào t r n tránh đừng nói là hai mươi chiêu ba mươi chiêu có lẽ mình cũng có thể qua xuống nhưng là lúc này đây chiến đấu đem không có chút ý nghĩa nào huống hồ dựa vào lăng không thực lực cũng quả quyết sẽ không cho phép chính mình mỗi lần cũng có thể nhẹ nhõm né qua ngược lại lại để cho chính mình xa vào đến khốn cảnh bên trong tình thế đem càng thêm k h ô n g ổn ý niệm trong đầu rất nhanh tự trong đầu bay lên không ngừng l u i về phía sau bên trong đích liêu tiếc nhưng ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt trong chốc lát thân thể ngay tại chỗ dừng lại một châu bàn chân có chút nâng lên liền nghe bầu trời một tiếng nổ vang hắn thân hình trực tiếp hóa thành một đầu mơ hồ ánh sáng tại nhàn nhạt bạch quang hiện hiện ở bên trong đối với lăng không bắn m ạ n h tới nhìn thấy liêu tiếp nhưng chủ động phát động công kích lăng không láo mắt một đạo tinh quang s a qua giống như hưng phấn dù sao đạt tới hắn loại này cấp độ cứng giả trong thiên hạ đã khó tìm địch thủ mà chỉ vẹn vẹn có mấy cái có khả năng cùng một trong c h i ế n người đều là nhận thức vạn năm trở lên giữa lẫn nhau công kích chiêu số phần lớn quen thuộc đ á n h cũng không quá đáng nghiện lần này liêu tiếp nhưng chủ động khởi xướng khiêu chiến hắn lăng không sâu trong đáy lòng làm sao không có động động tay chân nghĩ cách lập tức phô thiên cái đ i ệ màu ngà sữa năng lượng tại trên bầu trời hóa thành một thanh sắc bén chiến đ ao bỏ qua trong không gian tự nhiên trói buộc đối với không người ở ngoài xa ảnh hồn bộ mà xuống bén nhọn ố ô thanh âm càng trói t h a i nhìn qua từ trên trời giáng xuống chiến đ ao lăng không sắc m ặ thoáng t có chút ngưng trọng cũng không phải nói hắn tại kiên kỵ tại một cái khác điểm liêu tiếp nhưng mà là giật mình tại nàng thực lực mạnh như thế hung hãn đồng thời không khỏi trong nội tâm nhiều có đ á n g chắt cảm giác liêu tiếp nhưng là nhếp ưng nữ nhân dùng địch thiên cường giả thân phận sắp tới đem đã đến ngàn năm đại chiến sẽ đưa đến tính quyết định tầm quan trọng mà giờ khác này hai người giao phong nói thật dễ nghe điểm bất quá một cuộc tỉ thí nhưng mà bực này cấp độ chiến đấu vẹn vẹn là ở giữa tỉ thí ngược lại thật sự chính chém giết càng thêm gian nan lăng không thực lực không cần nghi vấn nhưng mặc dù là như vậy hắn y nguyên không cách nào khống chế được chiến đấu xu thế dù sao cũng là đồng cấp đếm được c ứ n g giả tuy nói thứ hai là kém một bậc nếu như một cái khống chế không lo ngược lại ném đi mặt mò vậy thì bị trời k h â m rồi tựa hồ là biết rõ lăng không trong lòng những này tâm thần bất định long vương thậm chí khó gặp cười cười hắc cám chi chủ trên mặt đều nổi lên không tệ vui vẻ thấy vậy nhấp ứng bất đắc di lắc đầu chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn người bậc này tại hiện tại nơi này thời khắc còn có nhìn có chút hạ hê tâm tư đối với hiện ra bạch quang cực lớn chiến ao lăng không cũng giống như cảm ứng được long vương hai người cười nhạo thanh â m không khỏi hư lạnh một tiếng bấm tay đàm động ám tử sắc năng lượng tại hắn trước mặt cấp tốc bắt đầu khởi động trận hóa thành vài lăng lệ ác liệt kiếm khí đón đánh út lại chi vật trước sau không đồng nhất như thiểm điện địa, địa b ắ n ra. Động. Lập tức t hắn ờ i k h c c h i ế đao đầu phía phét khí lên dẫn đầu đến kiếm ra ê n lập tiếp tục hung ác không ngừng xông vào chiến trên đ a o khí kình t r ù n g t r ù n g điệp điệp quanh quẩn tại trong hư không kiếm t i ệ c khí tại chiến đa o hung ác kích phía dưới phi tốc biến mất không thấy gì nữa nhưng mà người phía trước trùng kích xu thế cũng là đồng dạng c h ậ m lại cuối cùng tại muốn tới gần lăng không thời điểm bạch quang đã là một mảnh yếu ớt hắn bóng dáng dần dần trong suốt lăng không tùy ý vung phật ống tay náo chiến đao lăng không không thấy nhìn qua công kích của mình cuối cùng hóa thành hư vô liều tiếp nhưng ngược lại chưa từng có quá mức bệ hoại vốn dùng hai người thực lực sai biệt nàng cũng không có nghĩ qua bằng này một kích có thể lấy được chỗ tốt gì dù sao không thể xa vào đến đối phương kéo không dứt thế công mục đích đã là tới giờ phút này cũng có đầy đủ thời gian chuẩn bị lấy tiếp theo công kích bất quá nàng giống như không để ý đến lăng không kinh nghiệm chiến đấu đem làm n ă n đón trước người chiến đao biến mất thời điểm lăng không cường đại trí lực lập tức triển lộ không bỏ sót chỉ thấy một chỉ bàn tay gầy g u c theo cái kia hay vẫn là trong hối loạn phi tốc vương tùy ý một chảo phản phất thiên địa tận trong tay cảm giác ám tử sắc cường đại áo khí phịch một tiếng vô cùng cường hãn biên độ sóng mà đi lập tức hai người chiến đấu không gian tất cả đều là trả ngập một cổ làm cho người ta sợ hai tim đập nhanh năng lượng mà hắn thân ảnh tốc độ càng là mau lẹ trong nháy mắt tới gần liêu tiếp nhưng bàn tay không cái gì công kích chiêu thức là vững vàng về phía trước đập đi lại đem liêu tiếp nhưng toàn thân bao phủ mà vào căn bản không có né tránh không gian trong nội tâm hơi kinh hãi cử động như vậy trực tiếp lại để cho liêu tiếp nhưng lúc trước cái kia một lần công kích thật vất vả có được tiên cơ lại là lại một lần nữa đánh mất lăng không bực này cứng giả quả nhiên là đủ cứng hãn chợ không có đa tưởng nương t ự theo bản năng màu ngà sữa năng lượng tự trong cơ thể nhanh chóng tuân ra sau đó bước chân hơi nghiêng hướng về phía lăng không một chỗ hung hăng kích xuống liêu cô nương chỉ là như vậy lão phu nhưng là phải nói cho ngươi biết ngươi thất bại vô cùng thảm đ ạ m mạc thanh â m vang lên thời điểm chỉ nghe không gian một tiếng kinh bạo không gian kêu phảng phất là bị cắt mở dưa hấu một đạo đen kịt năng lượng theo một loại chỗ chạy như điên mà hiện ừ tiếng rên rỉ tiếng nổ khí đồng thời liêu tiếc nhưng bước chân bay ngược hắn sát mặt bỗng nhiên tái nhuận ngay tại lăng không như ảnh t ù y hình đội kịp bên trên bầu trời đột nhiên lưu quan g đại tác một mảnh lăng lệ ác liệt xu thế đột ngột hiện ra tại liêu tiết mặc dù trước làm như thất xác tựa như nhất thể chăm chú xoay quanh hào quang lóng lánh chi tế hắn người khí thế đại trớn tựa hồ thực lực cao hơn một tầng. lưu quang c h ạ m nguyệt thuật trong trẻo nhưng lạnh lùng tiến quát vang lên không trung liêu tiếp nhưng trong lòng cũng là minh bạch cùng lăng không bực này cường giả chiến đấu thực lực của nàng tuy không kém nhưng muốn nương tựa theo bình thường công kích bảo trì hai mươi chiêu nội bất bại nhưng lại rất khó làm được như vậy một khi muốn lấy được lần này thắng lợi chỉ có toàn lực đánh cuộc cao giữa không trung bảy đạo cầu vồng giống như cùng phá thiên tri quyết không có sai biệt bảy loại nhan sắc vờn quanh lấy liêu tiếp nhưng bên người lưu quang lướt động thời điểm khổng l ồ áp bách phô thiên cái địa giống như hiện lên ngay lập tức thời điểm hào quang đủ để che đậy cao hơn không trung nắng gác tựa hô cái này phiến thiên không nguyên vốn là cái này bộ、dáng. cực kỳ quái dị kịch liệt chấn động tại bảy loại hào quang dần dần dung hợp lúc tựa như đạo đạo thủy triều rung động theo lấy liêu tiết mặc dù bên cạnh lan tràn mà ra cái kia cực suy nghĩ mạng nhện đồng dạng vết nước không gian chỗ bày biện ra đến năng lượng quỷ dị tại lưu quan g bao k h o a phía dưới đúng là chút nào tổn thương không được cái này phương không gian nửa điểm cuối cùng nhất thất s ắ c lưu quan g hòa hợp một đạo từ đó chỗ phát ra khí thức càng thêm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động nếu như không tại trên không chung chỉ dựa vào lấy cái này đạo khí t ứ c cũng đủ để làm cho rất nhiều người quỳ xuống mà không dám tâm khởi nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu trái lại cái kia hào quang nhưng lại tại thời khắc này, trở nên vô cùng ảm đạm bầu trời nắng gắt một lần nữa hiện hiện nhưng mà lại tại đây cổ quái hào quang chiếu dọi phía dưới trói mắt hào quang cũng là đột ngột cho người một loại cảm giác cô đơn thất thải tình đao giờ phút này liêu tiếc nhưng trong tay loan đao cực kỳ rung động nhớ đôi mắt t ư ơ n g đồng nhanh co rụt lại đối với cái này loan đao hắn phi thường quen thuộc mà hiện tại xem ra cái gọi là thất thải tựa hồ có lẽ đổi tên bởi vì cái kia trong thân đao chạy xuôi theo nhan sắc trong mơ hồ hình như là nhiều hơn một loại cũng chính bởi vì cái này mới xuất hiện nhan sắc mới có thể làm cho thất thải tình đao u y lực tận phóng thời điểm cái kia hào quang mới có thể ảm đ đạo đạo kính mang từ cái này trên thân đ ạ o tản ra mà ra mỗi một lần biên độ sóng đồng đều sẽ để cho được hư không phát sinh độc chiếm giống như rung động lắc lư như thế lặp lại mấy mươi lần về sau một đạo sâu không thấy đáy khe hở ngang nhiên xuất hiện tại t r ú n g tầm mắt của người bên trong cầm trong tay thất thải tình nào liêu tiếp nhưng bước chân nhanh chóng di động lập tức xẹt qua trước người do chính cô ta chỗ chế tạo ra đến sâu hố dùng một loại khó có thể nắm lấy quy tích đối với phía trước lăng không hung hăng đánh xuống lăng không giờ phút này trên mặt ngưng trọng đã thực sự không phải là bởi vì khó có thể k h ô n g chế trận chiến đấu này bố trí mà là hoàn toàn bị một đao kia chỗ mang đến uy hiếp nổi lên thận trọng c h i tâm hai tay phù hiện ở trước người mười ngón s ẹ t qua phía chân trời ám tím năng lượng như cùng là đầu đầu như độc xà theo đầu ngón tay bạo tuân ra mà ra phi thường nhanh chóng tại phía trước muốn rung cùng một chỗ đến cuối cùng to như vậy đầu rắn là mọc lan tràn mà ra giữ t ậ n thái độ làm cho người buồn ôn một đạo gió tanh theo cái kia miệng lớn dính máu bên trong p h u n ra lập tức làm cho hư không phát ra một hồi suy suy tiếng hụ thơ gâm uy lực của nó so n h i p ưng tại sử dụng màu đen năng lượng thời điểm. càng đến cường đại tốc độ phi thường cực nhanh trong nháy mắt ở bên trong thân rắn đuôi rắn thậm chí v ả y rắn đều là rõ ràng xuất hiện một đầu màu tím cự mãng kéo dài qua không gian vài trăm mét chi địa thân rắn lắc lư phảng phất thiên địa tại động thân thể cao lớn lập tức lại để cho phía dưới xuất hiện mảng lớn bóng mở mà một cổ hùng hậu năng lượng cũng là tự cự mãng trong cơ thể rất nhanh thẩm thấu mà ra lăng lão nhi thậm chí ngay cả một chiêu này đều khiến đi ra liều cô nương một đao kia thật đúng như thế sắp bén sao không ở trong đó là dùng long vương thực lực của bọn hắn đều cũng không cách nào xác thực cảm ứng ra một đao kia cường thế nhìn hai người c h ư u n lên, n k h ô g khỏi hỏi, đây là l n g không t i ề n bốn mươi u một mạnh nhất sao. chương thế đi. năm trăm bốn mươi chỗ m u t một ờ mờ m mờ ảo, ảo có đạo thật dài vết nước không gian trong nháy mắt từ thất thải tình đao cùng màu tím cự mãng va chạm chỗ xuất hiện mà toàn bộ không gian phảng phất là bất động khe hở xuất hiện coi như cũng không cho chúng quanh mang đến bất luận cái gì tổn thương Xuy. xuống. quá quá trung xuống, ngáy này Đột âm, đồng tại không gian, tựa là đặt điệp điệp đác, một thanh tại trong tựa trong mắt thời tiên tựa trùng trùng liệt toàn, phút rốt tràn tới, thấy tại từng giọt từng giọt tại hạt âm, mưa mưa, nhiên khe không hồ phiến không, như như, kịch nhỏ, khắp chỉ không hình như không hướng phía Nhưng hiện không phải vang gian, gian, ra vọng nước giống lên, nổi nước vẹn ngừng giờ cái sôi sôi bởi rơi dưới rơi rơi lại vì về cả bước cục áp là là là lắp là lập tức liền h ố i tiếng nổ mạnh âm không dứt bên hay một cái hảo hảo bầu trời lúc này vô cùng m ư a bãi khắp nơi tràn ngập một cổ hủy diệt khí tức nếu không có xa xa nhiếp ưng ba người đều là nghịch tiên cảnh giới sợ là không thể không muốn chạy trốn cách tại chỗ trên bầu trời mây đen tầng cũng không vì phía dưới bạo t ạ c mà biến mất như cũng là liên tục không ngừng hạt mưa từ đó rơi xuống rốt cục có một phần nhỏ hạ xuống mặt đất sơn mạch bên trong lập tức như cùng làn núi lửa bốc phát k h u y ế t tán mà mở đích năng lượng phản phất là một chỉ cực lớn hỏa lòng kéo ngàn mét rừng rậm ở này trong tích tắc thời gian chết để bị cắn ướt vừa nhìn bình nguyên vô tận khu vực chống r i n g xuất hiện tại sơn mạch cái này một mặt chỗ đó không tại có nửa điểm sinh cơ trôi nổi nhìn qua lớn như vậy uy lực n h ấ p ứng nhịn không được mí mắt run dậy m ấ y cái cái này nếu là muốn tại một tòa thành thị trên không chiến đấu cái k i a cái thành phố này chẳng phải là muốn biến thành một cái tử thành nghĩ đến đây ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía xa xa trên bầu trời hai người mặc dù là l a n g không hiện tại cũng là ở minh h i ế u lại càng không nói là liêu t i ế t nhưng hai người một cái đều không xảy ra chuyện gì đem tử vong pháp tắc mang theo cùng cùng tánh mạng pháp tắc cùng nhau công kích liêu tiếp nhưng phương là làm ra một chiêu liền lăng không đều muốn thận trọng đối đãi công kích dù là nàng tu vi siêu phạm tại đụng phải đối thủ cường đại về sau giờ phút này không khỏi sắc mặt vô cùng tái nhuận nam thất thải tình đao hai tay rõ ràng tại bất trụ run r u dày đối diện lăng không sắc mặt cố nhiên là không có liêu tiếp nhưng khó như vậy nói nhưng theo cái kia phần n g ừ n g t r ọ n g lên đủ để thấy hắn áp lực không nhỏ từng đoàn từng đoàn phong bạo không ngừng ở hai người bên người hình thành qua trong g â y lát về sau lập tức bạo tạc như thế giày đặc phía dưới cả phiến tiên không chật vật không chịuổi tiếng thét đầy hứ màu tím cự mãn g miệng lớn dính máu một mực cắn thất thải tình đao lưỡi đao chỗ đồng thời một đạo màu tím kinh khí như thiểm điện xuất tại trên thân đao mà theo kinh khí không ngừng đa kích tình đao uy thế rõ ràng yếu bớt một đao kia lại bị lăng không nhìn như nhẹ nhàng như vậy ngăn lại hiển nhiên l i ế u tiếp nhưng có chút giật mình mà nếu như không có rất tốt công kích lời nói một khi làm cho màu tím cự mãn g hóa giải mất tình đao t h i công như vậy nàng nhất định phải thua nhất nghiệm đến tận đây l i ế u tiếp nhưng khuôn mặt hết sức ngưng trọng nằm chặt tình đao hai tay không ngừng r u n động lắc lư phản phất là dùng sức quáo chốc lát thời khác mạnh mà từng tiế bên ngoài ba người nhìn soi mói không khỏi kinh hãi dị thường cái kia năng lượng hiện lên trắng sữa chi sắc nhưng lại sen lẫn nồng đậm từ khí rõ ràng là đem tử vong chi lực cùng tánh mạng chi lực dung lại với nhau n h ấ t ứng con người siết chặt làm như vậy hắn không biết có thể hay không đối với liêu tiết nhưng c ó thương hại bởi vì hắn mình chính là mấy đạo năng lượng dung hợp về sau phương là có thành tựu của ngày hôm nay năng lượng bị dị hiện hiện về sau ngay lập tức thời gian biên độ sóng mà đi đem được công kích chỗ bao phủ tiền đến hình như là một đầu hùng mánh lá hổ mạnh xanh xanh cắm vào người khác trong chiến đấu kinh thiên nổ vàng ẩm ẩm tại bên trên bầu trời quanh quẩn ánh mắt lạnh như băng lướt đi một k i ê u mệt mỏi muốn là như thế chi làm liêu tiếp đúng vậy cực kỳ cố hết sức thân thể run lên năng lượng rất nhanh chui vào đến thất thải tình đào đến lập tức thân đao uy thế nổi lên t r ù n g t r ù n g điệp điệp chấn động đúng là thoát khỏi màu tím cự mãng trói buộc Đi, đón đạo khôi Liêu Tiếc tới lại nghiêm cái không phục nhưng hay thế, chọc Nhếp thần nghị, hắn thật không có trông cao cầm cự sắc có cậy có tự trong tay vọt một do, lo nào, vào lớn, lần xu xuống. rộng mãng nữa ưng này mà bổ hắn cũng không có để ở trong lòng chỉ là giờ phút này liền hắn đều cảm ứ n g đến chiến đấu tràng diện đã gây cấn mặc dù là lăng không cũng không thể rất tốt khống chế cái kia chính là nói thắng bại sắp rốt cuộc hơn nữa lăng không cũng không thể nắm chặt l i ê u tiếp nhưng có thể toàn thân trở ra nhìn ra nhiếp ương khẩn trương long vương cường tự cười cười nói không cần lo lắng tuy lăng không láo nhân không cách nào đối với chiến đấu tràng diện bảo trì tuyệt đối khống chế nhưng tu vi đã đến chúng ta tình trạng thu phóng tự nhiên vẫn có thể đủ làm được ngay vậy nhiếp ứng thoáng an tâm h ắ n con ngươi giờ phút này nháy cũng không dám nháy động thoáng hợp pháp cảm thụ được thụ l o a như đao c ỗ ở d ớ i i lăng lệ l ệ ác thế lăng k ô n khoảng ô n g có bất kỳ cách lưỡng người lập tức tới lưỡng đạo đủ pha núi điển biển khủng bố lược đạo tại lấy mọi người có chút nặng nề nhìn chăm chú phía dưới như lưu tinh đồng dạng hung hăng chạm vào nhau đồng. Thiên địa thất sắc. hình như là mưa to phong tiến đến trước t i ế n lặng về sau là một hồi kịch liệt chấn động trong thiên địa năng lượng trong lúc đó bạo động tựa hồ là chúng cũng minh bạch cái này va chạm trung tâm hủy diệt chi lực là như thế nào cường đại tất cả đều điên cuồng hướng về xa xa thoát đi tầng tầng gọn sóng là cái kia mãnh liệt m à đến thủy triều liên tục không ngừng theo lấy va chạm trung tâm ngang nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi hình như là tận thế tiến đến bầu trời tại đây bản năng lượng rung động bao trùm phía dưới rồi l ộ t nhiên trở nên đen kị không ít đáng sợ năng lượng sỏ xuyên qua lấy cả phương t h i ê n địa hoàn toàn bất đồng năng lượng khí t ứ c làm cho không gian không ngừng bị đè ép mà bạo phát ra trận trận kiểu tiếng sấm r ề n nặng nề thanh â m tại đây đã là cực độ mơ hồ cùng mặt mẹo nhìn qua cái kia bị tầng tầng năng lượng rung động nơi bao bọc trung tâm chỗ h á cám c h i chủ lạnh lùng nói như thế chẳng cảnh liền làm mấy người chúng ta này lao bất tử giao thủ so cái này cũng không khá hơn bao nhiêu a long vương trọng trọng gật đầu đôi mắt ở chỗ sâu trong giống như có vài phần thổn thức cảm giác như tận thế trước phong bạo cũng không có tiếp tục bao lâu một đạo vô cùng sáng chói hào quang giống như theo tầng tia tầng ô vân trung bắn ra ánh mặt trời. lập tức theo trong gió lốc mánh liệt bắn mà ra theo sát lấy là một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bay vút mà xuống thế nhưng nhấp ư n g một hồi hoảng hốt lúc này liêu tiếc nhưng l ư ớ t đi tư thế rõ ràng cho thấy không tự chủ được nàng thua nhấp ư n g tiếng kinh hô vừa mới rơi xuống lăng không cái kêu dàn mua thân hình như thiểm điện hiện hiện dừng lại một lát hướng phía liêu tiếc nhưng không so mau lẹ phóng đi lưỡng đạo nhân ảnh tại trên bầu trời hăng hái sẽ qua ngay tại lăng không tiếp cận liêu tiếc nhưng thời điểm người phía trước đột nhiên cách không đối với thứ hai phát ra một đạo có phần không đơn giản sức lực khí hắn muốn làm gì nhấp ứng trong lòng căng thẳng liền muốn lách mình lao đi ngươi còn sợ lao ra hỏa kia tổn thương liễu c ầ nương long vương kéo lại nhấp ưng thanh âm không quá bình tĩnh nói nhấp ưng khẽ giật mình y nguyên có chút không yên lòng tuy nhiên lăng không ba người đối với hắn rất tốt nhưng là lăng không cùng tử vòng c h i chủ song song đối với liễu tiếp nhưng đích đ ị c lý thực sự phi thường tin tưởng vì về sau đại cục suy nghĩ hắn không dám khẳng định cái lúc này lăng không có thể hay không đột nhiên hạ sát thủ nhìn ra nhấp ưng trong nội tâm suy nghĩ hắc cám tri chủ âm thanh lạnh lùng nói ngươi yên tâm lăng không láo nhân sẽ không làm chuyện như vậy đến kinh khí trùng trùng địa địa bộ ra nhẹ nhàng đánh trúng tại l i u tiếp nhưng chỉ đem thứ hai vừa mới chân chóng một tay lấy nàng kẹp lấy lăng không phi tốc hướng phía ba người đi tới như thế nào tiểu tử cho rằng lao phu hội thương t ổ n nàng lăng không thanh â m có chút bất thiện tiếp nhận liêu tiếp nhưng nhiếp ưng kiểm tra một phen người phía trước bị thương tuy là không rõ nhưng tính dưỡng tầm vài ngày dù nàng g n tu vi xứng đáng bình yên vô sự đối với lăng không mất hứng hắn cũng không có phủ nhận trông thấy nhiếp ưng như thế thẳng thắn lăng không ngược lại là ngừng lại một chút cười khổ một tiếng ở bên trong một ngụm máu tươi theo trong miệm phun hướng lên bầu trời xem ra thắng cũng không quá dễ dàng long vương cùng h á cám chi chủ biến sắc có thể đem lăng không bức thành như vậy l i u tiếp nhưng đích thực đ ư ợ a e nu a toài nét tiền bối ngươi không sao chớ lăng không khoát khoát tay nói ra không có gì trở ngại nghe thanh â m này vừa rồi không vui hiện tại đã là không tồn tại rồi chỉ có điều tại trong thần s á c có vài phần cảm khái cái này nhép ưng ngược lại là minh bạch lăng không ba người không khỏi là tồn tại vạn năm trở lên lao quái vật có thể có thành tựu của ngày hôm nay đã trải qua bao nhiêu cực khổ cùng tra tấn ngày nay một cái xuất đạo vẹn vẹn là mấy chục năm liễu tiếp nhưng rõ ràng đưa hắn bức thành như vậy không được phép bọn hắn không trong nội tâm cảm thán v ạ n phần ánh mắt phục tạp nhìn nhớ ưng cùng hắn trong ngực liêu tiếp nhưng m ấ y mắt hát cám chi chủ t r o n g trẹo nhưng lạnh lùng nói ra lúc trước tiến vào hát cám xâm lâm hai tiểu gia hỏa hôm nay vậy mà có thể làm cho ta ba người dùng tới toàn lực mới có thể đánh bại tốc độ như vậy cùng thiên phú lại để cho người xấu hổ nhớ ưng ngượng ngùng cười cười không tốt nói tiếp mỗi người đều có hắn phát triển lộ trình hắn cùng với liêu tiếp nhưng có thể có hôm nay thành tựu như vậy mặc dù mình đều là thừa nhận nếm mùi đau khổ nhiều vô cùng nhưng gặp may mắn gặp gỡ đồng dạng không thể thiếu so lăng không ba người xác thực t i ể u rất nhiều lăng lão nhi đem ngươi liếu cô nương k í c choáng như vậy hiện tại nên nói một câu tình hình thực tế đi à nha lăng không không thể đưa hay không gật đầu nhìn về phía nhức ư n g trầm giọng nói ngươi thật sự m u ố n biết có lẽ nơi đ â y sự tình ngươi không rõ ràng lắm ngược lại có thể an tâm một điểm nhức ư n g nhẹ nhàng lắc đầu nói tiền bối ngươi cho rằng đã đến giờ phút này ta còn có thể giữ vững bình tĩnh sao đang mang liếu tiếp nhưng không thể không khiến hắn nôn nóng a lăng không văn nói cười cười nói lão phu ngược lại là quên ngươi là đa tình hạt giống k i ê m mà điều có thể ngữ liệu làm cho không khí khẩn trương dung hợp một ít nhức ứng cười, cười nói tiền bối nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này không chỉ có là n h ấ t ưng long v ư ơ n g cùng hắc cám c h i chủ cũng là vẻ mặt ngưng trọng trên đại lục này có thể làm cho lăng không cùng tử vong c h i chủ đồng thời coi chừng sự t ì n h thật sự chính là ít càng thêm ít lăng không tự a hồ đã ở áp chế trong lòng rung động chấm tư sau một hồi phương là chậm rãi nói ra n h ấ t ưng cùng hắn nói liêu cô nương có phiền thoái chẳng nói phiền phức của ngươi càng lớn chương năm trăm bốn mươi hai lịch v i n lưu bí mật chương năm trăm bốn mươi hai lịch viễn lưu bí mật nghe lăng không nói chuyện không đâu cùng với trong lời nói ngưng trọng nhức ưng mày kiếm hướng thiên nhất dương tự hồ là đã minh mạch một chút sự tỉnh hiện nay đại lục nếu như nói còn có cái gì đại phiền thoái không thể nghi ngờ cũng chỉ có khiếu thiên minh nhưng mà ở đây mấy người kỳ thực đều không có đem cái gọi là khiếu thiên minh để ở trong mắt như vậy cái gọi là phiền thoái không tại đại lục tự a hồ là đã có cái mở đầu lăng không cũng liền buông l ò n g rất nhiều nhìn qua mấy người ngưng trọng hắn ngược lại là nhẹ nhõm cười cười nói xem ra các ngươi đã minh bạch không ít thiểu thưa nước đục thả câu hát cám chi chủ âm thanh lạnh lùng nói cùng thượng diện có quan hệ ai không nghĩ ra được nói rõ ràng lên bị cái này tự hồ cho tới nay đều là lạnh như băng tồn tại người trách móc lăng không chỉ có cười khổ s á c thực mà nói cùng thần nguyên tông có quan hệ ân có ý tứ gì nhép ứng thần sắc k h ẽ động lang không nói các ngươi khi biết thần nguyên tông có một nghịch huyết lưu liệu cô nương trở lại thần nguyên tông về sau là một mực tại đâu đó tu luyện à? ba người gật đầu không nói tính nhìn xem lang không cái này nghịch huyết lưu à? lang không thần sắc đột khởi phức tạp hình như có chút ít hâm mộ nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là một mảnh ngưng trọng t i ể u lao phu biết nghịch viễn lưu chính là thần nguyên tông thành lập về sau chỗ làm ra đến một cái biểu diễn trong lúc này không chỉ có linh khí vô cùng dồi dào cùng tinh t h ầ n lại để cho người tại lúc tu luyện căn bản không cần loại trừ tạp chất cố mà bên trong một năm tu luyện đủ chống đỡ bên trên bên ngoài lưỡng năm thậm chí còn muốn nhiều nói điểm chính hát cám c h i chủ không kiên nhẫn đã cắt đứt lang không một tiếng cười khẽ lang không tiếp tục nói nghịch n u y ễ n lưu kỳ thực làm cho lão phu chính thức cảm thấy hứng thú chính là trong lúc này không biết bị gia nhập cái gì đó phàm là ở bên trong tu luyện người không chỉ có tốc độ nhanh là trong cơ thể năng lượng thật giống như bị rèn luyện qua rất là tinh thuần cái này tinh thuần cùng bên ngoài linh khí tinh thuần không hề cùng dạng đang ở trong khi tu luyện thiên địa linh khí nhét vào trong cơ thể đi qua chuyển hóa về sau hóa thành tinh thuần năng lượng cuối cùng cùng bản thân năng lượng dung hợp mà lăng không nói tinh thuần đó chính là vốn đã là trong thân thể năng lượng tại lịch viễn lưu trong tiến hành tu luyện sẽ thay đổi càng tinh khiết giống như là không ngừng đang tiến hành lộ s á c đồng dạng d u n g nhiếp ương ba người tầm mắt tự nhiên là đã minh bạch lăng không bởi vậy ngay ngắn hướng động d u n g không thể tưởng được thần nguyên tông lại có thể biết có như vậy một cái gia tốc người tu luyện đồ vật khó trách trên đại lục thần nguyên tông trưởng lâu không suy danh tiếng kia so sánh với đồng cấp đếm được thế lực như phục cấm cốc cũng muốn mạnh hơn một ít bí mật nguyên lai ở chỗ này lao gia hỏa ngươi sao sẽ biết như thế tin tưởng long vương không khỏi hỏi lao phu từng xảy ra thần nguyên tông hắc cám c h i chủ n h ữ n g mày là nói vì sao không hủy nó chứng kiến long vương cũng là nhận đồng cái quan điểm này nhép ư n g ngược lại là có chút kỳ quái chẳng lẽ mấy vị này chủ trong mắt thật là một chút cũng không được phép người k h á c cường đại sao vốn hắc cám xâm lâm còn có long tộc đều là một phương thế lực không được phép hắn phương cường đại hoặc là có được một cái làm chính mình cường đại đồ vật đều kiên kỵ không thôi đây là nhân c h i thường tình ngược lại cũng không trách nhưng là long vương cùng hắc cám c h i chủ nhân vật bậc nào hai người chỗ đại biểu thế lực lại là bậc nào tồn tại về phần biết làm những thủ đoạn này sao đối với nhép ứng tâm tư ba người không nhìn thẳng được nghe lấy h ắ t cám c h i chủ nghi vấn l a n g không c ư ờ i khổ không thôi nói các ngươi cho rằng lão phu không muốn à chắc hẳn vong chư cũng khởi qua ý nghĩ như vậy nhưng là nhưng là cái gì đường đường thần nguyên tông một phương siêu cấp thế lực liên tiếp bị người bên trên đi điều tra qua nếu là còn có thần nguyên tông người tại nghe thế lời nói không thông báo có cái gì cảm tưởng lão phu trong lòng khởi vì cái này lịch miễn lưu thời điểm thủy thần đại nhân đột nhiên xuất hiện vật kia là hắn làm ra đến lão phu vốn cho là cúc khâm có bao nhiêu một sự không gì hơn cái này lăng không lạnh lùng cười cười câu này thủy thần đại nhân nói rất đúng n g n răng n g h lợi thì ra là thế hát cám c h i chủ cùng long vương đồng thời bừng tỉnh đại ngộ nhấp ứng nhấn mày nghịch viễn lưu nguyên lai thủy thần làm ra đến đồ vật t r ậ t thân sắc đại biến cái này thủy thần cùng thần nguyên tông quan hệ lăng không nhìn lại liếc p h ả n phất là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ thản nhiên nói thủy thần cùng thần nguyên tông quan hệ ngươi không cần biết rõ lao phu thận trọng nói cho ngươi biết chính thức phiền thoái không tại bất cứ người nào mà ở tại ý nghĩ của ngươi ta nhấp ứng đại lăng ngươi có hay không nghe l i ế u cô nương nói về n ị c h viễn lưu nhấp ứng lắc đầu lại là gật gật đầu nói nghe qua một điểm hình như là nói vật kia bên trong có thần nguyên tông lịch đại các cường giả tu luyện tâm đắc những thứ khác t i ự u không rất rõ lăng không trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng nói ra là thủy thần chỗ tạo không giả cái gọi là tâm đắc cũng là không giả nhưng là trọng yếu nhất là lao phu cho rằng trong lúc này cường đại như thế mà dồi dào linh khí bạn chính là một cái âm mưu tiền bối lại nói minh m ạ c h điểm n h ế p ứng trong nội tâm lập tức có loại bất an ý niệm trong đầu nhìn liêu tiếc như n g liếc lăng không vương là trầm trọng nói ra hết t h ầ đều là lao phu đoán nghĩ ra được còn làm không được thực trước kia không quá khẳng định nhưng thấy đến hạ nguyên dơ cao tiền bối hạo hành về sau lao phu càng phát khẳng định dừng lại một lát l a g không tiếp tục nói đại lục có phá thiên tri quyết cùng bách hoa diệu pháp bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện cố nhiên là lưỡng loại công pháp không c h ọ n vẹn nhưng là hạ tiền bối có thể tu luyện tới có khả năng cùng thủy thần một trận chiến tư cách về sau tất có người cũng có thể đạt tới nhép ứng biến sắc qua nhiều năm như vậy hạ tại biết rõ phá thiên tri quyết có khuyết điểm về sau còn là lần đầu tiên hiểu được có người có thể thông qua lấy không c h ọ n vẹn công pháp tu luyện tới cùng thủy thần một trận chiến tuy tại hạ nguyên dơ cao về sau s u ố t dùng mười vạn năm vi đơn vị hơn hai mươi thời gian và năm đều chưa từng có người đạt tới như vậy cảnh giới không có cũng không có nghĩa là không có khả năng ít nhất đã có người đạt tới qua như vậy thủy thần không thể không dạy nổi trịnh trọng đối đãi chi tâm nhưng một cái nghịch huyễn lưu có thể nói do vấn đề gì đâu này n h ế p ứng không khỏi nhìn về phía lang không trên thực tế liền hắn đều đặc biệt hiếu kỳ ngắn ngủn hơn hai mươi giữa năm liêu tiếc nhưng phế bỏ trước k i a một thân tu vi t r ù n g tu mà đến hơn nữa đạt tới nghịch thiên cảnh giới thật sự là không thể tưởng tượng nổi lúc nào tu luyện trở nên đơn giản như vậy cái tiêm nghịch huyễn lưu thật sự có lớn như thế tác dụng sao đã như vậy tại liêu tiếp nhưng trước khi khẳng định cũng có không t h i ể u thần nguyên tông người đi vào vì cái gì thành tựu không đạt được nàng như vậy cảnh giới đ â u n à y đón n h ế p ưng quăng đến ánh mắt l a n g không đúng là gật gật đầu người phía trước lập tức trong lòng căng thẳng l a n g không nhưng lại vô cùng bình thản nói lao phu theo hạ lao tiền bối bắt đầu liên tưởng nếu như thủy thần thật sự đang lo lắng có hậu người tới đột phá phá thiên tri quyết gông cùng xiến xích hắn tại không có khả năng đem chọn cái đại lục nhân hòa c h ú n g tộc khác giết sạch dưới tình huống biện pháp duy nhất cự là không ngừng nhắc đến thăng hắn thực lực của mình chúng ta bây giờ đều không rõ thủy thần thực lực đến tột cùng đạt tới như thế nào một cái cảnh giới nhưng theo bả bất luận cái gì cảnh giới bất luận cái gì tu vi đến nhất định tình trạng về sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một cái bình cánh chỗ chúng ta bốn người đều không ngoại lệ ba người gật đầu s á c thực như thế mặc dù là nhiếp ưng chính mình tại dung hợp tử vong chi lực về sau tu vi tới hôm nay tình trạng chính hắn đều có chút bằng hoàng tuy chiếu vào công pháp tiếp tục tu luyện xung ố giới thực lực hội từng bước tiến bộ nhưng rõ ràng không phải một cái biện pháp tốt nhất chẳng lẽ lại thật sự muốn tiếp tục lĩnh ngộ mặt khác phát tác do đó dung hợp nói là có thể thực hiện chi lộ nhưng độ khó khăn không thể nghi ngờ là trèo lên lên trời mà cái này cũng là bình cảnh một trong lão phu suy nghĩ có lẽ thủy thần cũng gặp phải bình cảnh hắn tại trước mắt không cách nào đột phá dưới tình huống là làm ra một cái nghịch u y ễ n lưu đến như vậy vật này chẳng lẽ vẹn vẹn là vì lại để cho thần nguyên tông người tốc độ tu luyện nhanh hơn một ít lão phu cho rằng cái này có thể cùng thủy thần tu luyện có quan hệ tiền bối có ý tứ gì n h ấ t ứng mạnh mà đánh gãy trầm rãi mà nói l n g không khái là vì hắn đã có chỗ minh bạch trong lời nói ý tứ nếu như lăng không chỗ phỏng đoán chính là chính xác như vậy đang ở nghịch u y ễ n lưu trong tu vi tuy nhiên có thể làm cho bản thân thực lực còn có tốc độ tu luyện đều càng tiến một bậc nhưng là cuối cùng nhất cái này một thân tu luyện rất có thể là vì người khác làm mai mối nghĩ đến đây nhấp ứng không khỏi sát cơ nổi lên ngươi cũng không cần vô cùng khẩn trương sự tình hoặc là không bằng ngươi muốn cái kia giống như long vương k h o á t khoác tay cười nhạt lăng không cũng là gật gật đầu nói s á c thực không phải đơn giản như vậy có lẽ những người khác là mà l i ê u cô nương không phải ân nhấp ứng trong mày lăng không đột nhiên cười thần bí nói ra các ngươi đoán đại lục ở bên trên chỗ chuyện đã xảy ra cùng với chúng ta những người này làm hết thảy cao cao tại thượng thủy thần có thể hay không tất cả đều tin tưởng đâu này nhấp ứng ba người đại giật mình nhất là người phía trước trải qua thủy lam tinh hắn biết rõ thần là tồn tại nhưng thần thực đúng là không gì làm không được có thể biết trước tương lai sự tình như trên ti vi phóng ngón tay veo vài cái có thể tính ra một sự tình đến nói thực ra n h i ế p ưng chưa bao giờ đến cảnh giới kia không cách nào đi khẳng định nhìn mấy người thần thái l a n g không đ a m n g u túc chỉ nói thủy thần có thể không biết tận chuyện thiên hạ lao phu không rõ ràng lắm nhưng là thủy thần lại có thể biết rõ tại nghịch viễn lưu trong đã phát s i n h hết thảy n h i ế p ưng cả kinh nói tiền bối nói là tiếp nhưng tại nghịch viễn lưu bên trong đích thành thịu hắn đều là biết rõ khẳng định lăng không trịnh trọng nói không chỉ có như thế nếu như nói tại nịch viễn lưu trong tu luyện cuối cùng nhất là cho thủy thần tác mai mối như vậy l i ê u cô nương hiện tại tự là thủy thần một con cờ một cái đến liên càn con cờ của ngươi nhấp ưng than k h ẽ khẩu khí tới hôm nay hắn cũng là muốn đã minh bạch liêu tiếp nhưng đích tu luyện có lẽ tự là có thêm thủy thần trợ giút không chỉ có như thế càng có khả năng chính là tại liêu tiếp nhưng đích trong cơ thể cái kia bàng bạc năng lượng ở bên trong có lẽ thì có thủy thần lưu lại ở dưới hạt giống ngày sau mình cùng đối thủ trấn thế một trận chiến cái kia k h ỏ hạt giống sẽ nảy mầm tiến tới bốc phát đến lúc đó chính mình sẽ vì liêu tiếp nhưng mà không thể không đông t h á cho Khó t r á chương lúc t r ớ c tử v chi chủ năm ó i ra bất b thắng luận ạ trăm bốn mươi ba nói, thế dạ, có có cho bối 543, đối sách chương năm trăm bốn mươi ba đối sách nghe nhớp ưng lần này nhìn như vững vàng Kỳ như thăm vậy ở đâu tới tốt nhất ý định ba người đều là trải qua rất nhiều lần ngàn năm đại chiến trong đó chuyện ẩn ở bên trong xem phi thường tin tưởng cao cao tại thượng ủ y thần chẳng biết tại sao muốn khởi xướng cái gọi là đại chiến có thể kết quả cũng tại cân đối tại đây thậm chí nhiếp ưng có đôi khi suy nghĩ cái này thủy thần có phải hay không làm chính trị xuất thân đấy hôm nay tình thế vừa xem hiệu ngay trên đại lục tăng thêm khiếu thiên minh ở bên trong coi như là sở hữu tất cả thế lực cùng cường giả cộng đồng liên hợp khởi để đối phó vân thiên hoàng triều cái tiêu thắng bại cũng không thể nào là tại phân gia năm năm dù sao một cái hắc cám xâm lâm thêm một cái long tộc mà lại n h ế p ưng còn biết tử vong t r ù n g tộc cũng sẽ biết đầu nhập tiền đến đại lục ở bên trên năm đại t r ù n g tộc tam đại thế lực thuộc sở hữu chính mình thử hỏi một cái k i ế u thiên minh như thế nào ứng đối là cái khác cường giả có chủ tâm muốn cùng nhấp ứng đối n ị c h vậy cũng muốn suy nghĩ thoáng một phát chính mình phải chăng co tư cách huống hồ vân thiên hoàng triều tại nào đó nhân tố hôn h ợ p xuống tựa hồ đã là chính nghĩa hóa thân kể từ đó càng là không người nào dám tùy ý gia nhập khiếu thiên minh nếu như không có thủy thần tham gia bất luận kẻ nào cũng có thể đ o á n được khiếu thiên minh thua không nghi ngờ nhưng là mấu chốt lăng không bọn người đều là đem hy vọng đặt ở nhấp ưng trên người trên thực tế thứ hai cũng không có làm cho bọn hắn thất vọng ngắn ngủn thời gian t i ể u đã có được một thân cách cách bọn hắn cũng không xa thực lực như vậy tiềm lực ngày sau chống lại thủy thần không phải là giấc mộng nhưng là có liêu tiết nhưng đích nhân tố nguy cơ không thể tránh khỏi phát sinh quen thuộc nhớ ư người n g cũng biết hắn là cái trọng tình trọng nghĩa chi nhân càng là một cái đa tình h ẳ n g i ố n g đoạn tâm ngữ một chuyện đầy đủ vô số người hiểu rõ hắn tính nết như vậy liêu tiếc nhưng cũng giống như thế một khi nàng rơi vào thủy thần c h i thủ nhớ ưng chỉ có giống như cười mà không phải cười đạo qua ba người nhớ ưng cười l ạ n h lạnh nói ba vị tiền bối như vậy rời đi hoặc là các ngươi không sẽ phải chịu liên quan đến chuyện đó cố nhiên là vui lụa ý tứ hàm xúc rất nặng lại cũng có thể nghe ra nếu như liêu tiếc nhưng thật sự gặp chuyện không may hắn tuyệt đối sẽ không làm ra một ít cái gọi là vì rất nhiều người mà bông tha cho một người cử động đến Cái cái ân nhất ưng, đường đường ưng, ưng chính i là l mình bỗng nhiên trong nội tâm cạc kinh tử vong chi chủ tại đã biết được nội tình về sau như trước cùng mình giao hảo hắn bằng chính là cái gì ánh mắt chậm rãi theo ba người trên mặt xe qua n h p ưng nhìn ra bọn hắn trong ánh mắt k i ê n định cũng không có bởi vì liêu tiếp nhưng một chuyện mà có nửa khắc lay đ ộ n qua không khỏi trong nội tâm nhiều có hiếu kỳ hỏi ba vị tiền bối hẳn là có cái gì tốt đề nghị hay sao đi một bước tính toán một bước lăng không ra vẻ thần bí nói một câu về sau là hư không tiêu thất tại tại chỗ chật khắc hai người cũng cùng nhau biến mất nhìn long vương hai người có chút lo lắng cảm xúc tựa hồ là đuổi theo lăng không hỏi ngọn n g u ồ n đi túi đầu mắt nhìn trong ngực hôn mê l i ê u tiếp nhưng n h p ưng nhẹ giọng n ỉ non ngươi ngược lại là cho ta ra nan đề nhưng bất kể như thế nào chỉ cần ngươi bình an sự tình gì ta sẽ làm tất cả ngừng đầu ngưng nhìn chỗ xa giờ phút này nhiếp ưng đầu góc một mảnh hỗn loạn cùng thủy thần tầm đó theo minh bạch không huyền kiếm vì ai sáng chế về sau trên cơ bản bọn hắn đã không có khả năng có cái gì hóa giải xu thế hơn nữa khiếu thiên minh không phải d i ệ t không thể đến lúc đó đại lục lâm vào nhiếp ưng độc đại cục diện thủy thần cũng đoạn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh cái gọi là đại chiến không chiến đã bại nhiếp ưng than khẽ khẩu khí c h ầ m tư hồi lâu sau bên khỏe miệng lên phương làm a n g ra một vòng thật dài đường cong mày kiếm dương động g ư i lạnh hết thệ đều vẫn chỉ là lăng không chỉ suy đoán mà thôi mặc dù là thực cái kia thì sao chỉ cần thực lực đạt tới đủ có thể so đo thần tình trạng cái này nguy cơ cũng không phải là nguy cơ hết thệ đều dùng thực lực làm tiêu chuẩn nếu như nhếp ưng thực lực có thể tại không cùng thủy thần một trận chiến trước khi đạt tới thủy thần cảnh giới muốn hóa giải mất liêu tiếc nhưng trong cơ thể nguy cơ xứng đáng dễ dàng trước mắt mà nói đây là duy nhất hắn có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý về phần thành cùng không thành sau này lại nói nếu như hiện tại muốn lại để cho cúi đầu nhận thua vương tha cho sở hữu tất cả tuyệt đối không thể làm đến thực lực nhếp ưng lâm vào trong chấm tư nay thiên nhất chiến hắn thấy rõ ràng mình cùng lăng không bọn người ở giữa chính lệnh lại càng không cần phải nói là cao hơn một t ầ n g thủy thần tại chính thức cùng phiếu thiên minh đại chiến trước khi nhất định phải muốn đem bản thân thực lực tu luyện tới cùng lăng không bọn người đối ứng tình trạng hơn nữa đi qua này một trận chiến hắn rộng mở trong sáng tu luyện của mình chi đồ cũng là có cái minh sát mục tiêu mới đích công pháp sinh ra đời như vậy tu luyện đợi một thời gian không thể nghi ngờ có thể trèo một cái đằng trước đ ỉ n h phong bất quá đối với nhiếp ương hiện trong một bức thiết cần thực lực mà nói thời gian quá dài đi một tí mà hắn lại không muốn dựa vào đan dựa phụ trợ dù sao cái kia cũng lưu không nhỏ tai hại như vậy duy nay chi mà tính chỉ có đem trước đây sợ chứng kiến chính mình tiến hành tu luyện liêu tiếp nhưng cùng lăng không một trận chiến lưu quan g trả nguyện thuật uy lực so với trước kia tăng lớn vô số lần cái này cố nhiên là bởi vì thực lực tăng nhiều nguyên nhân nhưng mà tại nhớ ưng xem ra tử vong pháp tắc cùng cánh mạng pháp tắc tạm thời d u n g hợp có lớn lao quan hệ ngày nay nhớ ưng một thân có được hắc cám pháp tắc tử vong pháp tắc h ỏ a thuộc tính pháp tắc nếu như có thể đem cái này ba loại pháp tắc chi lực hoàn toàn d u n g hợp tại nhất thể hắn tự có lòng tin cùng lăng không bọn người một trận chiến không dám nói hoàn toàn thủ thắng có thể bảo trì một cái bất bại cục diện đem làm không thành vấn đề nhưng mà nhìn như đơn giản nhưng lại có chút hà khắc như thế tu luyện vốn là vi phạm với tiến hành theo chất lượng đạo lý giống như là một đứa bé đã có thể dơ lên trăm cân vật thể bất quá dơ lên lượng trăm cân đồ vật coi như là có khoa học tính huấn luyện nhưng ở trong thời gian ngắn vẫn tương đối đại một cái phụ tải dục tốc bất đặt một cái không tốt rất có thể sẽ gặp đến cắn trả tiến tới lại để cho thực lực của bản thân hạ thấp hậu quả có chút lộ ra vài phần cười khổ xoáy mặc dù là bị vẻ mặt kiên định chỗ thay thế nếu như ngay cả cái này cũng không thể làm được đảm tại sao sao đi đối mặt thủy thần thiếu thiên minh không đáng để lo nhưng chính mình muốn lấy được tuyệt đối tính thắng lợi muốn cho đại lục khắp nơi đều là minh bạch hắn nhiếp ưng có tư cách này như vậy về sau mặc dù là khiêu chiến thủy thần thất bại những cái kia phụ thuộc người của mình mới có thể không bị những người khác thừa cơ lấy cái tiện nghi nhất nghiệm đến tận đây nhiếp ưng cười nhạt một tiếng mang theo trong ngực giai nhân mấy hơi thở đã đi ra cái này phiến hôn loạn chi điện trở lại trong hoàng cung tâm nữ bọn người vẫn còn lo lắng trở lấy nhìn thấy nhiếp ưng cùng trong hôn mê liễu t i ế c nhưng trở lại về bọn tiến lên hỏi t i ế c nhưng như thế nào không có việc gì một chút vết thương nhỏ mà thôi nói xong đưa tới một vị cung nữ đem liễu tiếp nhưng mang đến nghỉ ngơi về sau nhiếp ư n g hướng về phía tâm ngữ ôn hòa cười cười ánh mắt đỏ qua nguyên lai、like、hạ c ẩ n h u y ê n đã ở niếp đại ca hạ c ẩ n huyên khiếp ngược đạo lấy sắc mặt rõ ràng không thế nào tốt nhiếp ư n g biết trong nội tâm nàng suy nghĩ bất quá cũng không có cái gì lời nói có thể an ủi khúc mắc thủy trung là cần chính mình phải bỏ hạ c ẩ n huyên trong nội tâm tồn tại bí mật đã liền hắn đều không thể nói ra đủ cũng biết quan hệ trọng đại đối với nàng nhẹ g i ọ n g cười cười nói gần đây chuyện đã xảy ra quá nhiều cho nên chẳng quan tâm ngươi đừng để ở trong lòng hạ cần huyên con ngươi đỏ lên tự tâm ngữ gặp chuyện không may về sau ngoại trừ n i ế p ứng không có trách cứ bên ngoài những người khác bởi vì nghịch ph đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh hạ gia c h i chủ đều là tràn ngập khinh thường ánh mắt đây hết thể nàng chỉ có trong nội tâm chịu được không có hắn chỉ bởi vì chính mình cất giấu một cái thiên đại bí mật mà nàng cũng là minh bạch nếu là lúc trước tự mình ra tay tâm ngữ căn bản sẽ không ra sự t ì n h khá tốt tâm ngữ cuối cùng nhất t ư ờ n g an nếu không tại ngày sau n h ế p ương biết được về sau đừng nói có thể hay không tha thứ nàng là chính cô ta cũng không khỏi không ảm đạm độc tự rời đi nói tránh sự đi lý nhẹ sơ thản n h i ê nói n đại ca thiếp nhưng có nặng lắm không nghe trong lời nói lạnh lùng n h i ế p ưng trong nội tâm hơi tắc nghẽn lý nhẹ sơ không hổ là vua của một nước mặc dù chưa từng biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng theo người bên ngoài thái độ ở bên trong hay vẫn là nhìn ra mánh khỏe bởi vậy đối với hạ cẩn h u y ề n cũng không có hào cảm gì đ a n g nói bằng không thì cùng là thân là hồng nhan c h i kỷ làm sao có thể không biết giữa lẫn nhau k h ô n g khoái càng thêm sẽ làm cho n h i ế p ưng không vui cẩn h u y ề n ngươi đi trước nghỉ ngơi qua l ư ợ n g t i ê n chúng ta hào h ả o nói chuyện nhấp ưng cười khổ một tiếng nhìn hạ cẩn huyên ảm đạm đích bỏ đi phương nói là nói nhẹ sơ các ngươi không nên trách nàng lý nhẹ sơ lạnh lùng khẽ hử nói quái không tại ta định đoạt là ở chính cô ta khẩn yếu con đầu không thể đồng tâm như thế nào tín nhiệm ngay vậy nhấp ưng liên tục c ư ờ i khổ nhưng lại không thể nói trước cái gì nhấp ưng thiếp nhưng mội mội đến tột cùng sao có thể rồi hả tâm ngữ vội vàng chuyển cái chủ đề hỏi thần sắc hơi đổi hồi lâu sau nhấp ưng vương là trầm giọng nói tu luyện quá nhanh nếu như khống chế không lo là tâm ma bộc phát hậu quả thiết tưởng không chịu nổi muốn lâu như vậy nhấp ưng mới nói ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp ả n đến trước mặt mấy nữ tử mặc dù cũng có thể vạn phần tín nhiệm nhưng nếu như một khi tay ra tình hình thực tế theo các nàng tri khẩu vô tình ý chạy vào l i ê u t i ế t nhưng trong thai về sau người tính nết sẽ làm ra cái dạng gì sự tỉnh hắn nhiếp ưng cũng không dám c a m đoan đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện cùng cụ A thoái nét mặc dù là như vậy đáp án này cũng vô cùng dọn người thanh nghi b ể bộn mà nói có hay không biện pháp giải quyết nói chuyện đồng thời ánh mắt không tự chủ được liếc về phía lạnh huyên cái nhà này ở bên trong chỉ có nhiếp ưng cùng lạnh huyên tu vi cao nhất phương diện này sự tỉnh vài người k h á c bang giúp không đến một đinh điểm b ể bộn đối mặt thanh nghi ánh mắt lạnh huyên khẽ lật đầu chật lại là nói ra có trong h ể để lại c khoảng c thời t gian này các ngươi nhìn xem nhất nhưng hào hào khuyên đủ nàng cùng chúng nữ cáo biệt về sau nhấp ứng tại hoàng thành phụ cận sơn mạch bên trong tìm được một chỗ yên lặng chỗ là cực nhanh tiến vào đến tu luyện chính giữa chương năm trăm bốn mươi bốn chương năm trăm bốn mươi b ố lại hiện ra một chỗ trong sân động nhép ứng ngồi xếp bằng trong tay kết lấy cổ khoái p h á p ấn tu vi đã đến hắn loại cảnh giới này tùy ý tu luyện đều có thể dẫn tới đại lượng thiên địa linh khí chen chúc tới lại càng không cần phải nói hiện tại gần như vậy còn là điên cuồng tu luyện cũng may hắn sớm đã biết những này cho nên tại tu luyện trước khi cả chỗ sơn động bên ngoài bị hắn thiết kế tiếp c ư ờ n g đại kết giới trừ phi thực lực vượt qua cho hắn nếu không bất luận kẻ nào là tới gần sân động ngoại trừ cảm giác được tại đây linh khí nhiều đi một tí bên ngoài quả quyết cảm ứng không xuất ra nơi này là có người tại tu luyện hai tay khi thì đặt n a n g tại trước khi thì hợp tại một chỗ nhìn bộ dáng tựa hồ không phải tại tu luyện chỉ thấy sau một lát tại hắn trong lòng bàn tay một đạo năng lượng rất nhanh hiện hiện chỗ bất đồng chính là b ả y tay trái tâm năng lượng n g ầ m đen lòng bàn tay phải năng lượng thì là đỏ thấp một mảnh thình l i n h đây là pháp tác chi lực kỳ thật pháp tác chi lực cũng tốt bản thân năng lượng cũng tốt đều là một cái khái niệm tương đối mà nói pháp tác chi lực càng thêm tinh thuần một ít hơn nữa tại lĩnh ngộ pháp tắc về sau một vốn một lời thuộc tính năng lượng vận dụng càng thêm thuận buồm số gió trong cơ thể bản thân năng lượng tại vô số năm lúc tu luyện ở bên trong cố nhiên là tinh t h u ẩ n nhưng mà thiên địa một cái đại định lô bao hàm các loại thuộc tính năng lượng tự nhiên lắng động tại kinh mạch trong đan điển hoặc nhiều hoặc ít là so pháp t á c chi lực kém như vậy một ít đem làm cảnh giới đạt tới nghịch ngày sau dần dần chuyển đổi bên trong thời gian dần qua trở về bồn nguyên tự nhiên pháp t á c chi lực sẽ cùng bản thân năng lượng dung hợp đương nhiên cũng có thể tách ra bất quá đối với nhiếp ưng mà nói hãn tu luyện chính là mới đích c ô pháp tất nhiên là không cần dựa theo phá thiên chi quyết tu luyện đến cố hóa chính mình hình thức do đó đạt tới ngoại nhân trong mắt hồi lâu n ị c h thiên cảnh giới cho đến ngày nay c ũ nếu g không những này. n có đi để ý tới ý không có không là muốn đem vài loại pháp tắc cho dung hợp trong tay hắn xuất hiện chỉ có kim sắc năng lượng thoáng dừng lại một lát nhấp ứng liền đem hai tay chậm rãi rửa sắc vào càng lúc càng gần thời điểm d u n g tâm tính của hắn giờ phút này cũng không khỏi có chỗ khẩn trương đừng nhìn liêu tiếc nhưng khiến cho như thế nhẹ nhõm nhưng lượng loại pháp tắc muốn muốn dung cùng một chỗ tuyệt đối không phải kiện nhẹ nhõm sống chỗ đó muốn đến hai tay vậy mà vô cùng đơn giản phóng cùng một chỗ đỏ thâm hỏa thuộc tính năng lượng cùng năm đen màu đen năng lượng lại là cứ như vậy dung lại với nhau đơn giản như vậy nhấp ứng đại xứ sở linh giác lập tức giống như thủy t r i ề u theo mi tâm trong tuấn dân gia xuyên tấu h trong lòng bàn tay hồi lâu sau trong nội tâm mới được là t r ù n g t r ù n g điệp điệp run lên nguyên lai、like, bây giờ nhìn tựa như dung hợp thực sự không phải là chính thức dung hợp bất luận là hòa thuộc tính pháp t á c chi lực hay vẫn là hắc cám pháp t á c chi lực giờ phút này bình thản tương giao mà là vì đều đã bị n h ế p ứng chỗ lĩnh nộ dưới tình huống tại linh giác cảm ứng ở bên trong lúc này lưỡng loại năng lượng thật giống như tại một cái vạc lớn ở bên trong ngã xuống lưỡng loại màu sắc bất đồng nước xem là giao hòa cùng một chỗ nhưng chúng bản thân phật tử vẫn không có tương dung nói cách khác đây chẳng qua là một loại bản năng m ạ thôi muốn muốn chính thức nước sữa hòa nhau xa xa còn không đạt được nhìn đến đây nhếp i ưng ngược lại là thu hồi trong lòng cái k i a phần cẩn thận dù sao đem l ư ợ n g loại phát tắc thì chi lực phóng tới cùng một chỗ cũng sẽ không xuất hiện bài xích như vậy kế tiếp cự là muốn tất cả biện pháp khiến chúng nó nước sữa hòa nhau à. bàn tay huy động phát tắc chi lực nhanh chóng biến mất tiếp theo công pháp rất nhanh vận hành lên đại lượng tiên địa linh khí từ cái này hoàn mỹ hô hấp tuần hoàn ở bên trong như cùng là cá t hai nhìn thấy thủy bản giống như tia t r ớ c bay vào nhếp ưng trong thân thể muốn ba loại phát tắc chính thức dung hợp tất có một cái điều kiện tiên quyết về phần điều kiện tiên quyết là cái gì tại nhếp ưng xem、ra. tuyệt đối không phải là đem pháp tắc ở dưới bảy tắc thì toàn bộ lĩnh lộ sau đó phương là ba tắc thì dần dần d u n g hợp thời gian lên hắn căn bản chờ không được mà hắn nhiếp ưng phải đi cũng tuyệt không phải con đường này tu luyện không tuyến nguyệt bên ngoài sơn động mặt cỏ dại dần dần mọc lan tràn c h ầ m rãi đem sơn động toàn bộ dấu tre tăng thêm bên ngoài cường đại kết giới tại đây đã đã trở thành một cái bị vứt bỏ nơi hẻo lánh giờ phút này đại lục s á c minh báo tô tiến đến trước khi yên tĩnh đi qua phi ương bang một chuyện thiếu thiên minh mọi người đều là biết rõ nhiếp ưng bang một chuyện thiếu thiên minh mọi người đều là biết rõ nhiếp ưng quay về Vốn vân trong i ê n hoàng t i đại, lang không ba người, ề u huynh thực tăng thêm nhiếp ương tam không nhếp cảnh h lực cường lăng đã đủ đệ, ưng à cung tam đại thế đại l ự c nhất c tiên cường giả, khoảng trừng l y vị, mà liêu i ế thời i ệ n tăng đến đã c tại r á i l khiếu thiên minh bên trong lòng người bàng hoàng hứa nhiều người đều đã là đón được lúc này đây đại chiến bọn hắn sẽ kết cục cực kỳ bi thảm sáng tỏ ánh trăng treo trên cao tại trên bầu trời nhu b ạ c h sắc quang mang từ phía chân trời nghiêng rơi vãi mà xuống chiếu sáng lấy đại địa đồng thời lại cũng không có thể xua tắn cái kia vô hình tỏ khắp tại trong không gian nghiêm nghị c h i tức vân tiên hoàng thành bên ngoài s ơ n mạch một loại chỗ chi địa đống nhiên một đạo quái dị khí tức lăng không xuất hiện tại một loại nơi hẻo lánh trong khi tu luyện nhấp ứng trong nội tâm đột một trận trận rung động làm cho người phi thường bất ăn không khỏi lại để cho hắn đình chỉ tu luyện linh giác tản mát ra đi không đến một lát thời gian là cảm ứng được này quái dị khí tức sắc mặt đại biến khí này tức hắn rất quen thuộc di yên thành tựu i từng xuất hiện qua một lần không có nửa điểm chăn chờ, ngồi xếp bằng thân hình có chút n h ó á n g một cái thân ảnh quỷ dị biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã đang ở giữa không trung ánh mắt quang hướng khí tức phát ra đến từ chỗ chỉ thấy hào quang giống như tím không phải tím theo cái kia xa xôi phía chân trời trên không trung thẳng tắp bắn vào sơn mạch bên trong một chỗ đồng dạng đem làm hào quang bắn vào về sau cái kia khí tức là tăng lên một phần lạnh lùng cười cười nhếp ứng thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh như thiểm điện lướt hướng khí tức chỗ trên mặt đất mà ở nhếp ứng theo trong sơn động hiện tại bầu trời thời điểm theo trong ho như lưu tinh đồng dạng vào tới cơ hội là chẳng phân biệt được trước sau kể cả nhiếp ưng ở bên trong cùng một thời gian đạt tới không trung hào quang bắn xuống chỗ nhưng là đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh trước mặt mọi người người thân ảnh xuất hiện lúc đạo kia quái dị khí tức là như nó bị mọi người phát hiện đồng dạng l a n g không biến mất bất quá lúc này đây nhiếp ưng hiển nhiên đã có kinh nghiệm đối với còn lại sáu người quát to một tiếng các ngươi liên thủ ở t r u n g quanh thiết hạ một đạo kết giới ta cũng không tin tìm không ra người này nghe được chuyện đó sáu người kia không có nửa điểm chăn trở nhất thời một đạo cường đại kết giới tia chớp đồng dạng lan tràn ra phương viên mấy ngàn thước ở trong tất cả vô hình kết giới bao phủ phía dưới thân thể n h ó á n g một cái n h ứ p ứng lập tức xuất hiện ở đằng kia khí tức chi địa linh giác phi t ố c xảy qua không thu hoạch được gì lạnh lùng cười cười lòng bàn tay lật qua lật lại như như tinh linh kim sắc hỏa diễm sôi nổi tại trong lòng bàn tay ngay lập tức thời điểm mạnh liệt bắn mà ra lập tức một mảnh hỏa diễm nhanh chóng lan tràn tại kết giới kia phía dưới kim sắc hỏa diễm bất quá mấy giây bên trong đem k i ế n khu vực này biến thành một cái địa ngục tựa như tồn tại đi ra cho ta hai ngón k é p lại thành kiếm lăng lệ ác liệt kiếm khí ngang nhiên bắn chỗ chỉ nghe suỳ một tiếng đậm n hình như có một tiếng khóc thét cái kia bị đánh trúng ánh lửa mạnh mà bắn thẳng đến tại trên k h ô n g t r ú n g tốc độ cực nhanh là nhức ứng cũng đổi không kịp muốn đi bên cạnh sáu người một tiếng cười lạnh c h ậ t ngay ngắn hướng ra tay đạo đạo nhan sắc đều không tương một năng lượng dung nhập cái kia trong kết giới mạnh như thế hùng hãn kết giới đem phía dưới mấy ngàn dặm c h i đ ị a trở nên phảng phất là một cái khác thiên đ ị a p suy kim sắc ánh lửa thẳng vọt lên không chút nào t r á n h tránh đâm vào kết giới kia phía trên mắt thấy ánh lửa bị ngăn trở nhấp ứng thân hình bạo sông mà ra trong chốc lát đã là tiếp cận ánh lửa lòng bàn tay thành t r ộ kim sắc năng lượng hiện hiện thời điểm. đối với phía trước cái kia quái dị đồ vật hung h ă n g chụp vào mà đi đ ổ n g rất nhỏ tiếng va đập tiếng nổ xuất hiện nhức ưng chợt mọi người chính mình một chảo lại là không có đánh chung cái kia ánh lửa ánh mắt nhanh chóng bên trên rời chỉ thấy ánh lửa đã là lần nữa xông tới bên trên kết giới nhức ưng trong lòng biết h ỏ a quan g kia khó có thể phá khai kết giới là thân thể vốn éo xông tới hay nói dỡn liên thủ sáu người chính là lăng không bọn hắn trên cái thế giới này bọn hắn sáu người cùng nhau sở thiết ở dưới kết giới nhức ưng tin tưởng là thủy thần đã đến chỉ sợ cũng đơn giản phá không mở nhưng mà làm cho ở đây bọn người giật mình sự tình đã xảy ra đem làm ánh lửa lần thứ hai đánh lên kết giới thời điểm đ ỗ n g nhiên theo cái kia trong ngọn lửa một cổ vô cùng cuồng bạo mà năng lượng cường đại bạo tuân ra mà ra đập nện tại kết giới t h ư ợ n g diện theo một đạo kiểu tiếng sấm r ề n nặng nề tiếng vang lại là khiến nó liền xông ra ngoài cho b ồ n tọa lưu lại h ắ cám chi chủ dị thường tức giận sáu người liên thủ lại thì không cách nào chặn đường hạ như vậy một thứ gì h ắ cám chi chủ tốc độ không cần nghi vấn trong n á y mắt đã là lân đến gần khổng lộ màu đen phi lưu lập tức phô thiên cái địa mà ra tựa như tựu là cái này phương màu đen bầu trời phóng tới cái kia ánh lửa nhưng này ánh lửa tốc độ càng thêm quỵ dị chỉ là nháy mắt bắt đầu từ màu đen khí lưu hạ biến mất tại trong trời đất nếu không có cái này không gian còn còn sót lại lấy một k i a cái k i a cổ hơi thở mọi người thực muốn tưởng là không phải mình xảy ra vấn đề gì rồi linh dắc cảm ứ n g sai rồi đây rốt cuộc cái gì đó như thế lợi hại một bên nịch phong kinh hai nói khí tức xuất hiện đem trong hoàng cung lục đại nịch thiên cường giả kinh động dắt tay nhau đến đây nhưng mà tăng thêm nhức ứng b ả y vị nịch thiên cường giả lại không thể lưu lại một không rõ lai lịch đồ vật sao không làm cho lòng người kinh ban đầu ở di ê n thành vẹn vẹn là n h i p ương một người lưu không giới no báo đáp thân t ỉ n h có thể nguyên mà bây giờ trong lòng run lên nhìn xa tinh không tựa h ồ tại hắn trong con người nhìn thấy một đạo vô cùng rõ ràng bóng người bóng người k i ê u ngạo nghễ mà đứng coi thường vũ trụ n g u ô n dân t r ă m họ phản phất là chứng kiến tính lam đại lục ở bên trên nhiếp ưng khoe miệng lập tức hiện lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười giật mình hoàn hồn không khỏi bật cười lúc trước cho rằng là thủy t h ầ n đã đến cũng không thể đơn giản phá vỡ đạo này do sáu người thiết hạ kết giới chỗ đó biết được đạo mắt bị phá lớn lao r u n động a nhìn sáu người này bất đồng sắc mặt n h i p ưng khẽ cười khổ đang muốn nói cái gì lúc đã thấy đến lăng k h u n g cái kia như có điều suy nghĩ thân xác không khỏi hỏi lăng k h u n g tiền bối ngươi biết mấy thứ gì đó trở về rồi hay nói lăng k h u n g lạnh lùng nói mặc cho ai đều nghe ra rồi trong lời nói cái kia phần nứng trọng lập tức mọi người cũng là có một phần bất an ý niệm trong đầu chương năm trăm bốn mươi lăm trời dáng cường giả chương năm trăm bốn mươi lăm trời dáng cường giả một chuyến bảy người phi tốc trở lại hoàng cung tại c h ấ n nguyên cung rơi xuống quái dị khí tức xuất hiện quả nhiên không ngoài sở liệu chỉ có tại nịch thiên cảnh giới bên trên cường giả mới có thể cảm ứ n g đến toàn bộ trong hoàng thành chỉ có bảy người này phát hiện đối với nghịch phong cùng càn hiên vừa đến một tiếng về sau nhức i ứng ánh mắt thoáng theo liêu tiếp mặc dù bên trên xe qua trực tiếp nhìn về phía lăng không nhìn nét mặt của hắn tựa hồ khí này tức xuất hiện so liêu tiếp nhưng đích vấn đề càng thêm nghiêm trọng than g khẽ một tiếng lăng không nói ra nhức i ứng các ngươi bốn cái tu vi có thể độc ngăn cản một mặt lăng lao đầu đến cùng chuyện gì xảy ra có chuyện nói thẳng đừng lệ mà lệ mề đấy long v ư ơ n g lại có chút ít không kiên nhẫn xem ra là liên tục sự t ì n h làm cho ngày bình thường cao cao tại thượng hắn cũng có chút khó có thể nắm giữ nhức ứng bốn cái sắc mặt đều là dù mình tức là đáp chống lại chớ tấn chi lưu xứng đáng một trận chiến n g h e xong những lời này lăng không thần sắc đống nhiên là nhẹ n h ó m rất nhiều khôi phục ngày xưa chấn định chật khẽ cười nói đại lục nhất định sẽ không bình tĩnh ngàn năm đại chiến nhất định sẽ không tại chúng ta bây giờ xem đến đơn giản như vậy lăng lão nhi không muốn ỉ vào chính mình sống lâu một chút biết đến nhiều một ít có thể tùy thời tùy khắc thừa nước đục thả câu hát cám c h i chủ mãnh liệt chen vào nói đi vào giờ phút này ở đây mọi người đều là phi thường bất phàm khổ cục cảm thụ được từng đạo muốn ăn ánh mắt của người lăng không mặt mo cởi miệ không thôi vội vàng nghiêm mặt nói ra càn nạo ngươi còn nhớ được ngươi thành danh thời điểm là một năm kia vạn năm trước khi long vương sắc mặt lạnh lẽo khe nói lăng lao đầu đến cùng ngươi muốn nói cái gì lăng không rảo hoạt cười cười nói khó như vậy đạo ngươi đã quên vạn năm trước khi cái kia lần ngàn năm đại chiến chuyện gì xảy ra sao nghe vậy long vương sắc mặt đại biến thanh âm ngăn không được có chút r u n r ú dậy ngươi nói là đồng dạng sự t ì n h hội lần nữa phát sinh một phen nghe nhấp ưng bọn người không hiểu ra sao nhưng là nhìn thấy long vương thần thái mấy trong lòng người đều là phiền phức khó chịu phát lên lần này lăng không, không có thửa nước đục thả câu trực tiếp ngưng chọn gật đầu phụ vương đến tột cùng vạn năm trước khi xảy ra chuyện gì can hiên không khỏi hỏi tuy nhiên từ nhỏ chưa từng cùng long vương tiếp xúc nhưng là chưa bao giờ thấy qua thứ hai như thế khiếp sợ qua long vương im lặng không nói sắc mặt khẽ biến thành lộ ra bàng hoàng giống như tại nhớ lại lấy vạn năm trước khi sự t ì n h sau một hồi nhịn không được cười lên nói không nghĩ tới dùng bổn vương thực lực hôm nay cùng tâm tính lại có thể biết mất lớn như vậy một cái thái chật hắn thần sắc khôi phục ngày xưa nghiêm trọng nhưng là có thể nhìn ra uy nghiêm ngoài như trước có không nhỏ trầm trọng long tộc sở dĩ trên đại lục như thế thần bí là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân tự là không có gì ngoại ngàn năm cuộc chiến bên ngoài cũng không hiện thân đại lục cố nhiên là bởi vì thủy thân nguyên nhân nhưng cũng là long tộc các tiền bối chỗ lập hạ đích quy củ mà mặc dù là hiện thân không đến nghịch thiên cảnh giới người chỉ có thể đứng ở trong long tộc mọi người nao nao không có ngờ tới long tộc quy củ nhiều như thế long vương một tiếng t h a n nhẹ nói năm đó bổn vương tiếp trưởng long cung trở thành long tộc tri vương tu vi một lần hành động đạt tới nghịch thiên c h i cảnh vừa gặp ngàn năm cuộc chiến bổn vương hăng hái dẫn theo long tộc tất cả nghịch thiên cường giả hiện thân đại lục tham dự đại trong chiến đấu không cái gì minh hữu mạnh mẽ đâm tới quái đại lục mỗi người cảm thấy bất an là lăng lão nhi những người này tại bổn vương bực này đội hình trước khi chỉ có thể lúc i ê n kháng. thủ một l ấy tất cả mọi người cho rằng liền b u ồ n vương mình cũng cho rằng đại lục này đem thuộc về long tộc lịch phong liêu tiếc nhưng thần sắc biến đổi hình như có không tin nhức ứng lại sâu tin không nghi tự mình đến qua long c u n g được chứng kiến trừ long vương bên ngoài m ặ t khác năm đại n ị c h thiên cường giả chỉ một thực lực có lẽ không kịp lăng không các loại nhưng một tay liên chúng chi thuật s á c thực cho dù là lăng không hắc cám chi chủ bọn người liên thủ chưa hẳn tựu i có thể thắng được nói đến những này đắc ý chỗ long vương sắc mặt tự nhiên hiện hiện khởi một đạo n ạ o nghệ thân sắc hắc á m chi chủ đĩ môi cuối cùng không có mở lời trong lòng hắn chắc là phi thường nhận đồng long vương lăng không nhưng lại một tiếng cười lạnh nói càn g nạo ngươi đắc ý c á i g i á m đến cuối cùng còn không phải t r ậ t vật trở lại lòng cung ở bên trong ngay vậy long vương giận dữ kinh thiên khí thế thuận thế bộc phát thẳng bước mà đi lăng không không chút nào yếu thế nhìn như g ầ y yếu thân thể r u lên đồng dạng một đạo khí thế bàng bạc bộc phát nên đón tiếp lấy n h ấ t ứng chúng tiểu bối đ ạ i lăng bật cười không thôi không nghĩ tới sống nhiều năm như vậy hai người rõ ràng lẫn nhau như là tiểu hải tử hắc á m chi chủ nhìn có chút hạ hê cười cười nói hắc bổn tọa hồi lâu chưa từng cùng các ngươi giao thủ cũng thế đánh lên một hồi lại để cho bổn tọa biết rõ đến tột cùng thực lực của các ngươi đã đến loại tình trạng nào tiếng nói rơi đúng là thêm vào một mồi lửa toàn thân bí mật mang theo lấy tí ti ngăm đen b ả n g đại khí thế đông nhiên phá thể mà hiện hắc ma ngươi cái tên này muốn lấy tiếng nghi nà mơ m lăng không cùng long vương ngay ngắn hướng thu tay lại điệu môi khinh thường thấy vậy một màn mọi người im lặng trong n ă m đó càng ngạo mang theo năm đại n ị c h thiên cường giả quét ngang đại lục ngay tại tất cả mọi người cho rằng lòng tộc sắp thống trị lấy đại lục thời điểm q ủ y dị sự tỉnh rồi đột nhiên phát sinh trầm mặc một lát sau lăng không mở miệng nói ngay lúc đó đại lục s a không hữu hiện tại đây giống như phức tạp cái gọi là thần nguyên tông phù cầm cốc to như vậy cũng còn chưa từng xuất hiện đại lục n ă m đó đều biết mấy vị nịch thiên cường giả nhân loại ít càng thêm ít cho nên đây cũng là lòng tộc đại hiện thần uy nguyên nhân hình như là tại vì nhóm người mình chứng minh không phải hạ người vô năng l a n g không tăng thêm như vậy một đoạn thua là thua không có gì lấy cớ b ộ t ọ a trưởng quản hắc cám xâm lâm nhiều năm nhưng không thấy bên trong có mặt k h ắ c nịch thiên cường giả xuất hiện đây cũng là thực lực hắc vê đúc vê đúc kỷ thư con l ư i ám tri chủ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói lăng không lơ đến cười con mắt từ, từ theo nhiếng bọn người trên thân đạo qua cuối cùng chầm các cũng chuyện cùng giọng nói, ngươi biết, chuyện năm đó, cùng nay thiên năm nay nhất đó, độc vân ô nhị. v thiên hoàng triệu dùng ngươi nhiếp ưng cầm đầu có nghịch phong cản hiên liếu cô đ ư ơ n g cộng thêm tam đại thế lực bên trong đích n ị c h thiên cường giả còn có chúng ta ba cái này lao bất tử g i a hỏa như thế đội hình phóng nhãn đại lục khiếu thiên minh bất quá một tôm t é p n h ã i nhép mà thôi tất cả mọi người nhìn ra vân thiên chắc chắn thành là trên đại lục chính thức kẻ thống trị nhẹ nhàng đích thoại ngữ lại để cho nhiếp ưng bọn người nổi lên vận sóng tiền bối ngươi nói là đến cuối cùng hội phát sinh biên cố một cái khiếu thiên minh căn bản không tại trong mắt của những người này năm đó long tộc đồng dạng sở hữu tất cả thế lực liên hợp đều đương bất trụ bọn hắn tiến công kết quả là cái này vạn năm như cũng là có đầu rút cổ tại long cung ở trong ở trong đó sự t ì n h nhếp ư n g thần sắc lạnh lẽo nói cùng thủy thần có quan hệ không tệ hô nhếp ư n g t h ở k h ẽ khẩu khí tựa hồ phi thường bình tĩnh thủy thần hội can thiệp ngàn năm đại chiến chúng ta sớm đã biết rõ cái này cũng không phải bí mật gì long vương k h o á t k h u a tay trầm giọng nói các ngươi đều nghĩ sai thủy thần là hội can thiệp nhưng can thiệp đích thủ đoạn lại không phải các ngươi nghĩ như vậy chẳng lẽ cái này q u á dị khí tức xuất hiện tự là thủy thần đích thủ đoạn l i u tiếp n h ư n hỏi thủy thân a long vương sắc mặt vô cùng lạnh như băng nói nếu không có đêm nay bùn vương đều muốn quên những như vậy vừa ra đùa dỡn phát sinh qua bổn tọa đồng dạng là quên lăng láo nhi ngươi như thế nào còn nhớ rõ lăng không lập tức cười khổ bất đắc di nói hai người các ngươi cái một cái là long tộc c h i vương một cái là hắc cám xâm lâm c h i chủ ngày bình thường sự t ì n h phồn rất bận rộn chỉ có lao già ta thanh nhàn có thể nhớ rõ ở đương nhiên cũng chỉ có cái này vài món chuyện trọng yếu được nghe lời ấy nhiếp ứng thật sâu căng đi thoạt nhìn cái này lăng không biết rất nhiều ạ tiểu tử ngươi cũng không cần như vậy nhìn xem lao phu trên phiến đại lục này cho tới bây giờ sẽ không có lao phu không có đến qua địa phương nói khó nghe điểm tự cái kia hạ ra bảo tàng nếu không phải là năm đó lao phu không cách nào đánh bại cái kia bảo tàng thủ hộ giả đồ vật bên trong biết được đến phiên các ngươi nhấp ưng cười m i a không thôi là nói tiền bối cái kia khí tức đến cùng là vật gì ta từng tại bay l i ệ u thiên hoàng hướng cũng đã từng gặp một lần lúc ấy chỉ có một mình ta bởi vậy không biết nó mạnh mẽ như vậy đại vậy mà các ngươi sáu người làm cũng không cản được nó h á cám chi chủ hư lạnh nói thủy thần làm ra đến đồ vật hội như vậy đơn giản sao lăng không nghiêm m ặ nói cái này vạn năm hơn đến tại không một cái long tộc xuất hiện cho nên biết do năm đó sự t ì n h thời gian dần trôi qua cũng đã quên hôm nay người nhiếp ưng lại là một cái long tộc thậm chí càng thêm cường thịnh không thể tránh né lại xuất hiện một lần khí này tức chắc hẳn các ngươi cũng cảm ứ n g đến đủ có thể so với nghịch thiên cường giả mọi người gật gật đầu chậm đợi lấy bên dưới lăng không nói tình thế bây giờ chúng ta vân thiên hoàng triều coi như là khiếu thiên minh liên hợp khởi đại lục ở bên trên sở hữu tất cả thế lực cùng cường giả đều khó có khả năng là đối thủ của chúng ta bởi vì thủy thần liễn xuất thủ những n à y khí tức tự đại biểu cho một cái nghịch thiên cường giả hơn nữa tu vi sẽ không tại các nơi g ư có mấy người phía dưới chúng ta vân thiên một phương so khiếu thiên minh bọn hắn nhiều mấy cái nghịch thiên cường giả khí này tức sẽ tại đại lục các nơi xuất hiện bài đạo nhép ứng lạnh lùng cười cười cái này t ù y thần thật sự hội n h á o sự à người khác vất vả nhiều năm mới có thể tấn trước hắn ngược lại tốt lăng không chế tạo ra mấy cái nghịch thiên cường giả đến nhưng cái này thì sao mặc dù là cùng chúng ta thực lực tương tự không còn có các ngươi ây ừ chẳng lẽ hắn cũng làm ra mấy cái cùng thực lực các ngươi ngang hàng cường giả đến long vương thanh cười lạnh nói nhép ứng ngươi đừng quên rồi đại lục ở bên trên cũng không chỉ có ta ba cái này lao bất tử một cái tử vong c h i chủ một cái hòa bình thôn nhỏ thôn trưởng một con yêu thú thống lĩnh cái này ba cái đều không tại chúng ta phía dưới tính toán nếu như ba người bọn họ gia nhập khiếu thiên minh vốn là thực lực không kém gì chúng ta tình như vậy hôn g xuống còn làm ra mấy cường giả đi ra n h i ế p ư n g nói rõ rồi thủy thần là muốn đem vân tiên một lần hành động cầm xuống hát cám chi chủ âm bên cạnh bên cạnh đạo lấy n h i ế p ư n g trong nội tâm k h á động nhưng lại cười lạnh liên tục yêu thú thống lĩnh những người nào cũng như thế nào cái kêu hòa bình thôn nhỏ thôn trưởng cũng sẽ ra tay ba vị tiền bối nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn kéo qua đến thủy t h ầ n ý định chẳng phải là rơi vào khoảng không sao n g ư ơ i muốn ngược lại đơn giản đừng nói là mấy người bọn hắn cùng ngươi không hề giao tình mặc dù là chúng ta ba cái nếu như thủy thần trực tiếp xuất hiện tại trước mặt chúng ta lại để cho chúng ta gia nhập khiếu thiên minh ngươi nghĩ như thế nào đã như vậy hắc hắc vậy là tốt rồi tốt chơi một chút thủy thần ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi a n bài hết thảy phải chăng có thể như ngươi mong muốn nghe nhớp ứng nghiêm nghị tiếng cười lam không cười q á i dị các ngươi có muốn biết hay không thần nguyên tông các loại là như thế nào kiến lập lên chương năm trăm bốn mươi sáu liên tiếp xuất hiện c h ư ơ n năm trăm bốn mươi sáu liên tiếp xuất hiện trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra quá nhiều nghe lăng không nhếp ứng bốn người đã để không nổi quá lớn hứng thú nhất là liêu tiếp nhưng đã là muốn lôi kéo nhếp ứng ly khai tốt kỹ càng hỏi thoáng một phát đến tột cùng tại trên người nàng xảy ra chuyện gì khỏi hẳn về sau hỏi lăng không ba người hỏi tâm ngữ bọn người cái kia đáp án nhếp ứng sớm đã tiết lộ cho bọn hắn cho nên liêu tiếp nhưng nghe được cũng chỉ là tu vi tăng trưởng quá nhanh tâm ma sẽ phát sinh người khác không biết chính cô ta cũng rất là minh mạch tại n ị c h v i n lưu trong tu luyện nhìn như ngắn ngủn hai mươi năm đạt tới n ị c h thiên tri cảnh cũng đều rời đi đại lục tu luyện hệ thống thật là không thể tưởng tượng nổi nhưng là ở trong đó không phải là không chính cô ta phá rồi lại lập tiến hành hơn nữa chính cô ta cũng phi thường kỳ quái tại trong khi tu luyện giống như bình cảnh đều không có ngược lại tu luyện linh khí dị thường dồi dào trực tiếp tràn vào kinh mạch hóa thành bản thân năng lượng lĩnh ngộ sinh ra mệnh phát tác coi như cũng không có khó khăn quá lớn trước kia còn không biết rõ tình hình có thể lăng không cùng tử vòng c h i chủ đồng thời chú ý thông minh như nàng như thế nào bị một cái đơn giản như vậy đáp án sợ mê hoặc nhìn mấy người không có hứng thú lăng không đại thật mất mặt không khỏi hư lạnh một tiếng nói lũ tiểu gia hỏa phải hiểu được tôn kính tiền bối đúng đúng là mấy người vội vàng đáp hay nói dỡn nhất là nghịch phong tinh tường biết rõ đ ừ n g nhìn lăng lao đầu rất là hòa ái một khi chọc giận hắn hậu quả vô cùng nghiêm trọng lập tức mọi người vội vàng chuyên tâm rất là thỏa mãn bốn người thái độ lăng không mặt mũi tràn đầy treo hài hòa d á n g tươi cười nói ra năm đó long vương đại sát tư phương lập tức đại lục muốn rơi vào hắn trong tay thời điểm trời giáng cường giả cùng sở hữu năm người liên hợp chi thuật không chút nào tại long tộc nam đại cường giả phía dưới bởi vậy long tộc mới có thể ảm đạm lui về lòng cùng mà năm người này phân biệt sáng lập tiếng tăm lừng lấy năm thế lực lớn trong đó liền có thần nguyên tông cùng phục âm cốc tiền bối ta nói đúng không n h ế p ứng n ứng mày hiện tại xem ra sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy năm cái nghịch thiên cường giả c h ố n g rông xuất hiện thực lực mạnh như thế khẳng định vi thủy thần gây nên như vậy vô luận là thần nguyên tông cũng tốt phục âm cốc cũng thế kỳ thật đều là thủy thần sáng chế có chút phiền phước có phải hay không cảm thấy có chút đau đầu à nhìn n h ế p ứng như thế lan g không chế nạo h cười nói không có tiếp nhận cái đề tài này n h ế p ứng hỏi tiền bối năm thế lực lớn hiện tại trên đại lục có thể cùng thần nguyên tông cả hai chúng nó s ó n vai tựa hồ không có à mặt khác ba cái thế lực đâu này hh ắ ắ lang không một hồi cười quái dị nói mặt khác ba người tại những trong năm này đều bị lao phu dùng các loại thủ đoạn đem bọn hắn đẩy lên đằng trước do đó triệt để biến mất tại trong cuộc sống mọi người một hồi sợ lao ra hỏa này quá âm long vương cùng hắc cám tri chủ tưởng tượng lập tức hiểu ra khó trách cái này trước mấy lần đại chiến hành vi của ngươi cổ quái như vậy nguyên lai chúng ta bị trở thành cương sự lang không cũng không quan tâm mấy người ăn người ánh mắt cười nhạt nếu không có như thế chỉ sợ hiện tại khiếu thiên minh đem càng hội cường đại nhức ứng lạnh lùng nói nếu không có cử động của ngươi hôm nay thủy thần cũng sẽ không biết một lần nữa phái người xuống lăng tiền bối nếu như muốn không sai có lẽ lại sẽ có năm cái nghịch thiên cường giả xuất hiện sự tình ngược lại càng bị cái này chỉ sợ là ngươi thật không ngờ à. ngay vậy lăng không sắc mặt đỏ lên ngượng ngùng nói ra đây đúng là lao phu sai lầm mấu chốt chính là lao phu thật không ngờ sẽ có ngươi như vậy một cái quái dị thai xuất hiện lao gia hỏa ngươi t i u chừa chút khẩu đ ứ c a long vương cười l ạ n h nói ra nếu không có nhức ứng hôm nay tình thế làm sao có thể như thế rõ ràng tốt rồi các ngươi cũng không muốn đem những sự tình này thái quá mức để ở trong lòng chỉ cần ngàn năm đại chiến mới bắt đầu thủy thần chưa từng hiện thân mặc kệ hắn phái hạ bao nhiêu cường g i ả đến trên phiến đại lục này cuối cùng muốn quy vân thiên sở hữu tất cả về phần mặt khác nhiếp ưng nghịch phong liễu cô đ ư ơ n g n g ư ờ i ba người không thể khinh thường nhiếp ưng gật đầu đáp lời tất cả mọi người đem đối chiến thủy thần hy vọng đặt ở trên người hắn áp lực to lớn đồng thời vô cùng chiến y toé nhưng mà ra đã đến hiện nay đã không phải hắn nói có thể vương tha cho liền có thể vương tha cho đấy mọi người dần dần tán đi là náo nhiệt nhất nghịch phong giờ phút này cũng không có hồ đồ tâm tình đối với nhiếp ưng cùng cản hiên nói vài câu sau đó ra bế con chỗ n u hòa ánh mặt trăng bỏ ra chiếu vào nhiếp ưng cùng liêu tiếp nhưng, như nhưng c người, người muốn biết cái gì nhẹ nhàng kéo qua giai nhân nhìn trời bên trên minh bạch nhép ưng rõ ràng cảm hứng được đối phương thân thể run nhẹ nhẹ đại ca đem châu có chuyện đều nói cho ta biết được không nào ngầm đầu tinh xảo đôi má tại dưới ánh trăng hết sức động lòng người nhìn không được hướng về phía cái kia gây đôi môi điểm nhẹ mà xuống rất nhỏ rên rỉ phía trên lặng yên quanh quẩn tại trong sân thật lâu hai người tách ra nhớ i ế ứng nói tiếp nhưng người muốn biết t i ể u đã biết không rõ ta cũng nói không rõ đại ca nhớ i ế ứng phất phất tay nói nhỏ ta và người quen biết đến nay có từng nghĩ tới rõ ràng có một ngày chúng ta có thể quyết định lấy đại lục tương lai cái kia tay rơi xuống thời điểm phía trước trong hư không hiện ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết n ư ớ không gian liều tiếp nhưng cười cười nói xác thực thật không ngờ khi đó chỉ lo nghĩ đến báo thù chạy trốn chỗ đó sẽ quản sự t ì n h từ nay về sau bất quá nói là vận mệnh cũng tốt duyên phận cũng thế thần nguyên tông cùng l i ê u gia phụ tử ngược lại thật sự làm kiện rất tốt với ta sự t ì n h nếu không sao gặp được đại ca ngươi đây cũng là thế sự vô thưởng thiên lý không thể độ lượng nhấp ưng cười nói tiếp nhưng đã ngươi minh bạch vì sao còn nhiều hơn hỏi đại ca cái này không giống mới liêu tiếp nhưng thanh â m bỗng nhiên bé n ọ đang mang ngươi ta không thể không coi chừng cùng nhau đi tới theo tiến nghịch v i n lưu bắt đầu ta tại cô trên đỉnh muốn rất nhiều hết thạy tất cả phát sinh là đã xảy ra không có gì nếu như cho nên ta phải muốn thả vứt bỏ những này nếu như ta không thể để cho ngươi ra bất cứ chuyện gì Lúc lợi, lợi, lái luận làm ca, có của cùng càng cùng cùng có cái có căn cho cái phức đến đại đối đối đề đổi nếu khiếu biết biến Tiếp nay, ngươi không nhận, không hiện ngươi không thần nguyên tông đối lợi, càng sẽ không cùng khiếu thiên minh đối lợi. như vậy, ngươi ngựa nhẹ nhõm nhiều. Nhất ưng không có trôn tranh cái đề tài này, nói, sự tình dĩ nhiên phát sinh, ngươi có thể thay đổi Tiếp nhưng, ngươi thân thể sự tình, căn bản sẽ không cho ta tạo thành hôm thể phủ thỉ thỉ, phát thể thay thể tầm tâm ta, sao. vậy tạo tài gì xuất rất ta bất t sự sẽ sẽ sự sự sẽ dĩ đại ca liêu tiếp nhưng động tình kêu gọi dẫu ở con ngươi kiên định chẳng biết lúc nào hóa thành một mảnh thật sâu nhu t ì n h trong cung điện ánh nến chập trờn ánh mắt từng khúc xạch qua tại đây thủy chúng chưa từng cải biến qua mỗi một chỗ chi địa đều có quen thuộc khí tức tồn tại trên mặt bàn còn để đó một bàn mới lạ tươi sốt hoa quả ngồi xếp bằng tại trên giường vững vàng hô hấp ở bên trong đại lượng tiên h địa linh khí theo trên bầu trời như thiểm điện tuân gia tiến gian phòng nội ngay lập tức thời điểm đối với trên giường đóng người gầm thép phóng đi bất đồng p h á p tắc d u n g hợp n h i ế p ư n g đến bây giờ mới thôi đều không có một cái nào xác thực phương pháp như gắng phải nói có cái kia cũng chỉ có dựa vào âm dương pháp quyết đến cưỡng ép đem chúng tạm thời d u n g hợp tại cùng một chỗ như vậy s ử x u ấ t cố nhiên là uy lực gia tăng không nhỏ nhưng là ẩn ẩn cảm giác ra thực sự không phải là lâu dài chi đạo vô luận hỏa thuộc tính p h á p tắc hay vẫn là tử vong p h á p tắc cũng t ể u là không đáp bên cạnh nếu không phải cùng thuộc nhiếp ưng một cái chủ nhân căn bản không có khả năng có tạm thời hiện tượng mà nhiếp ưng cũng minh bạch mặc dù có thể tạm thời rung hợp dùng để đối địch lại không thể bền bỉ hơn nữa chống lại lăng không bực này cường giả đả thương người có thể không làm được còn không nói đến thương mình thế nhưng mà nhất định được huống hồ hôm nay kiếm hồn đã thành thân là kiếm tu hắn bỏ gần tìm xa chính là tu luyện tối kỵ mà không huyền kiếm tiếp cận đại thành cái tiết chính mình sáng lập đi ra kiếm chiêu uy lực đồng dạng bất p h ẳ m tại không cách nào đem pháp tắc chính thức dung hợp thời điểm trước mắt muốn làm trước đem không huyền kiếm tu luyện đến đại thành cảnh giới đây cũng là có thể tăng lên thực lực của chính mình đích phương pháp xử lý không chỉ có là chính bản thân hắn liền lăng không địch phong bọn người trong đầu hiện ra hạ nguyên dơ cao lưu lại đối với không huyền kiếm tu luyện chi đạo nhấp ứng ngón tay khép lại thành kiếm chậm rãi qua tay múa chân tại trong hư không nhấp ứng chỗ tiếp xúc không huyền kiếm chính là hạ nguyên dơ cao hai mươi vạn năm trước lưu lại hạ trải qua dài giằng giặc tuyến nguyệt tại gặp được thứ hai lúc không huyền kiếm tại hắn trong tay tự nhiên đã có mới đích biến hóa nhưng tại nhiếp ưng mà nói cái này cũng không thấy là một chuyện tốt mới đích vũ kỹ uy lực bất đồng này g có thể gặp đồng dạng tu luyện độ khó cũng rất là gia tăng mà nhiếp ưng vốn là đối với trước kia không huyền kiếm lý giải cũng không thấu triệt thập phần đột nhiên nghe thấy không huyền kiếm mới đích biến hóa không khỏi trong đầu sẽ xuất hiện hôn loạn kết quả đầu ngón tay xẹt qua hư không bén nhọn thanh âm vang vọng mà lên rồi đột nhiên thật sâu dấu vết hiện ở trong phòng chấm tư tại trong khi tu luyện thời gian đã thành bài trí tri vật năm tháng dài rằng giặc không biết đi qua bao lâu đột nhiên bình tĩnh nhếp ương thân thể khẽ run lên trong óc ở chỗ sâu trong linh hồn kích động không thôi bạch đại ca đã xảy ra chuyện gì lưu tại bạch xuyên trong cơ thể linh hồn đ ơ n ký rốt cục bị giải khai nhếp ương tâm thần mãnh liệt một hồi không yên ban g chủ đừng n ó n g vội phi ương bang không có việc gì nghe ra nhếp ương được chứ gấp bạch xuyên vội và nói g n chỉ là di yên trong thành gần đây trợ hiện một đạo cường đại khí tức không chỉ có như thế thám tử báo lại dơ cao thiên hoàng trong triều cũng có chương năm trăm bốn mươi bảy trung nhân chương năm trăm bốn mươi bảy trung nhân, nhân nghe bạch xuyên nói tin tức nhếp ương im lặng không nói ban chủ nếu không có ngày lúc trước g i ế t la thiên ngục thời điểm chỗ bạo phát đi ra khí thế cường đại ta từng tự mình cảm ứng qua nếu không tại cảm ứng được cái k i a cường đại khí tức lúc tuyệt đối sẽ không biết rõ dĩ nhiên là nghịch thiên cường già xuất hiện bạch đại ca tiếng nói hơi chút dừng lại sau một lát nhức ứng quyết đoán nói ra bạch đại ca dẫn đầu tất cả huynh đệ lập tức tới vân thiên hoàng triều nhớ kỹ phải nhanh toàn bộ hết gì đó cũng có thể không mang theo ta sẽ phái người đi đón các ngươi vâng ban chủ ta lập tức dẫn đầu các huynh đệ xuất phát nghe nhiếp ứng nghiêm trọng nước khí bạch xuyên không có chút nào hỏi thăm ý tứ hàm s ú c lập tức rời khỏi linh hồn đ ơ n ký đi làm chuyện nên làm tha khẽ khẩu khí nhiếp ứng hơi chút phóng lòng một ít bạch xuyên làm người thận trọng không phải cái không biết nặng nhẹ chi nhân vân thiên đã xuất hiện một cái bay liệm sáng s ớ có hiện tại dơ cao thiên hoàng hướng cũng có một vị xem ra năm đại hoàng triều nội cũng sẽ không an tĩnh hơn nữa bay liệm thiên hoàng hướng cái vị kia liền bạch xuyên bực này cấp độ cường giả cũng có thể cảm ứng ra nghĩ đến đã nhanh tiếp cận thành công thời điểm như vậy phi ương bang ở lại nơi đó thật sự nguy hiểm vô cùng nghĩ một lát nhiếp ứng không bao lâu tâm ngữ bọn người bước nhanh đi tới sân nhỏ ngồi xuống về sau nhớ ưng là nhìn về phía mạc thiếu gia kỳ cùng lý nhạy sơ sau hai người minh bạch lý của hắn trên thực tế cũng là bởi vì chuyện này mà đến trực tiếp gật đầu đồng ý quả là thế nhớ ưng hừ lạnh một tiếng ba vị t i ê n bối chỉ sợ đại chiến tịu muốn bắt đầu a long vương gật gật đầu trầm giọng nói hôm nay chỉ cần siêu việt cảnh giới cường giả là được cảm ứng được những cái kia khí thức như thế nói đến những n à y cường giả đã sắp chính thức trở thành lịch t i ê n tri cảnh hơn nữa thực lực đang tại từng bước bay lên hát á m tri chủ xâm lãnh nói ra càn ngạo đ ân g vội c hát ư người n g k h c phong, hiện cám i n g chi n chủ t nhũng mày bởi như vậy tính toán lấy nịch tiên cường giả bọn hắn đã là rơi xuống hạ phong bất quá vẹn vẹn là một lát lăng không cùng hát cám chi chủ liền khôi phục thường ngày nhưng là người còn lại thần sắc thì có điểm mất tự nhiên ngàn năm cuộc chiến mấu chốt hay vẫn là tại những n à y lịch thiên cường giả trên người như thế chúng ta cũng nên h ả o h ả o mưu tính một chút lạnh lùng cười cười, cười nhép ứng đ ả o qua mọi người nói t h i ể u kỳ ngươi lập tức phái người chuyện tin tức hồi cảnh hoàng cung cho ngươi trong nội cùng tiền bồi đến vân thiên tập hợp lãnh huyên t i ế t cung chủ các ngươi trong môn lịch thiên cường giả cũng nên là hiện thân thời điểm chuyện cho tới bây giờ cái gọi là thủy thần hạn chế xứng đáng trừ đi ba người lên tiếng xác thực cho tới bây giờ đã tránh cũng không thể tránh nếu như kết quả là vân thiên t u a cái gì phòng thủ đều là lời nói xuông dùng khiếu thiên minh thực lực cầm xuống bọn hắn ba phái còn không phải dễ dàng sự tình về phần lăng thiên nạo g t i ê n ngàn năm đại chiến ảnh hưởng đến hoàng trong triều chỉ sẽ có người tạo phản dùng lưỡng đại hoàng triều hiện tại lực ngưng tụ n h ế p ưng ngược lại không nên lo lắng cái gì binh ra sự tình lý nhẹ sơ cùng n g ô khởi so với hắn muốn hiểu nhiều gian d o mọi người vài câu về sau n h ế p ưng chợt đi vào n ị c h phong bế q u a n chỗ lại để cho hắn lập tức tiến về trước bay liệm thiên tiếp bạch xuyên b ọ n người trước mắt không yên lỏng chỉ có bọn hắn hắn thật đúng là sợ khiếu thiên minh sằng bậy an bài tốt hết thảy nhấp ưng vương là nhẹ nhóng bởi vì cái này năm đạo cường đại khí tức xuất hiện lập tức dung chuyển không chịu nổi tất cả mọi người không phải người ngu bọn họ đều là minh bạch hôm nay vân thiên hoàng triều thực lực vượt xa đại lục mặc dù là khiếu thiên minh cũng nhiều không hề và bởi vậy tất cả mọi người đang chờ ngàn năm đại chiến chấm dứt muốn đại lục một lần nữa tẩy bài về sau mọi người dựa vào thủ đoạn đạt được nhất lợi ích thực tế đồ vật nhưng là thật không ngờ lăng không mà ra năm đạo khí tức chỉ để đem loại này thế cục cái d à tuy nhiên rất nhiều người cũng không biết cái này năm đạo khí tức chủ nhân đến cùng phân thuộc phương nào nhưng là hiểu được hiện tại đại lục đem sẽ không như trước khi như vậy an ổn bình thường tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào đến tột cùng năm người này sẽ làm ra như thế nào lựa chọn phụ câm cốc mỗ một chỗ yên lặng chi đ i ệ n lôi phách cung kính mà đứng dù cho thân trong một không người chi đ i ệ n thứ nhất thân k h í thế n h ư cũng là như là tiền hắn khí phách phi thường nếu như nhiếp ứng lúc này xứng đáng nhìn ra một ít mánh khỏe tại hắn phía trước có đạo như mây t ầ n giống g như đại môn mơ hồ và vô cùng quỷ dị ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào chỗ cửa lớn thủy trung chưa từng gì đọc qua hồi lâu chỗ an tĩnh bị một đạo rất nhỏ năng lượng rung động lướp động chỗ đánh vỡ chỉ thấy cái kia năng lượng rung động theo đại môn kia ở bên trong chỗ như thiểm điện sóng tuân r a mà ra giống như thủy chiều lan đẳng rồi đột nhiên thời điểm cái này phiến địa phương khắp nơi tràn ngập một cổ làm cho người khó có thể ngăn cản k h í lưu là lôi phách giờ phút này tu vi vẫn là khó có thể vững vàng đứng thẳng tham kiến lao tổ tông ha ha lôi tiểu tử ân không tệ ngươi cũng tiến vào đến cái này cấp độ rồi tiếng nói vang lên thời khắc cái k i a năng lượng rung động mạnh mà nhanh chóng ngưng tụ đến cuối cùng một đạo nhân ảnh liền lại như thế này lằng không hiện tại lôi phách trước người trung n i ê n nhân bộ dáng dung mạo đơn giản ném trong biển người tuyệt đối sẽ không hấp người nhắc cầu toàn thân cao thấp không cái gì ra vẻ yếu kém chi điểm nếu không có lôi phách biết rõ người trước mắt thân p h ậ n chỉ sợ cũng phải đem trung niên nhân này trở thành là phạm phu tục tử lôi phách nhiều có sợ hãi co quắp mà nói lôi phách vô năng cho đến ngày nay mới có thành t ự u thẹn với lao tổ tông ngài nhiều năm qua dạy bảo trung niên nhân ha ha cười cười thần thái cực kỳ tường hòa nhàn nhạt mà hỏi ngàn năm đại trên chiến mã muốn tiến đến đi ả nha đúng vậy lôi phách cung kính nói quả như lão tổ ngài sở liệu như thế nguy cơ phía dưới trên đại lục lan không hiện ra năm vị n ị c h tiên cừng giả hơn nữa thực lực đều tại ta phía trên t r u ngay niên nhân v a y trung niên g nhân xẹt qua một qua kia phủ công, vấn, phủ công vâng, sắc trên thể lát diện rồi đột nhiên hiện ra một đạo rất sâu kiêng kỵ tri sắc những người kia nhất là long vương tuyệt đối là dưới một người vạn trên vạn người nhân vật ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm mấy cái lao bất tử không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy bất quá nghĩ đến lăng không hiện ra năm vị nịch thiên cường giả phục âm sắc mặt lại hiện ra một đạo bình thản dáng tươi cười vô luận người phương nào tại đối mặt thủy thần thời điểm duy bại mà thôi nghĩ đến đây phục âm con ngươi ở chỗ sâu trong lại là có thêm một tia mãnh liệt không phục chi sắc lôi tiểu tử chờ năm người k i a đến phục âm cốc về sau đại lục này nên a n t ĩ n h lại rồi hiểu không lôi p h á c h thân thể chấn động vui sướng thần sắc sôi nổi trên xuống theo thành lập khiếu thiên minh mới bắt đầu hắn là biết rõ nhiếp ưng vạn không có thủ thắng chi lý cho nên một mực tại làm lấy chuẩn bị khiếu thiên minh không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng thế lực rơi vào lăng không bọn người trong mắt không thể nghi ngờ là vợ hài kịch hành vi nhưng mà lôi phách tựu là bắt lấy bọn hắn những n à y cao cao tại thượng người trong nội tâm một lần hành động đem khiếu thiên minh thế lực trải rộng đại lục mỗi một chỗ nếu không phải nhớ ưng xuất hiện tại bay liệm thiên hoàng hướng di liên thành phụ cận cũng chắc chắn là khiếu thiên minh l ã n h đ i ệ m mà coi như là vân thiên cái này nhớ ưng đại bản g danh o lôi phách cũng sắp xếp không ít người đi vào vì chính là đại chiến lúc kết thúc tốt mau chóng đem hắn khống chế mà ở k h i ế thiên minh bên trong lôi phá người khác không biết phục â m địa vị hắn lôi p h á c h đồng dạng không biết nhưng cũng hiểu được không có gì ngoài đều biết mấy người bên ngoài phục â m là đại lục này vâng giả như thế phía dưới đang ở phục â m cốc mặt khác mấy thế lực lớn cừng giả đều không ngoại lệ tất cả lôi p h á c h dưới sự k h ô n g chế chỉ đợi đà bại nhất ư n g tiêu diệt vân thiên hoàng triều về sau phục â m cốc chính là đại lục này duy nhất hoàng giả đến lúc đó giết gào ngạo thiên xuống dẫm chân là địa chấn đem làm không phải một cái mơ ước hắn biết rõ đây hết thể đều là trước mắt người trung niên này cho bởi vậy ở trước mặt hắn sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc đều không tồn tại có rất nhiều tận tâm làm việc lao tổ yên tâm ta sẽ xử lý thỏa đáng không có bất luận cái gì sơ xuất phu công gật gật đầu thản nhiên nói lôi tiểu tử ngươi rất thông minh đồng thời làm việc cũng cực lại để cho người yên tâm đại lục c h i chủ không phải ngươi không ai có thể hơn bất quá ngươi nhớ kỹ lao phu có thể cho ngươi đồng dạng cũng có thể thu hồi lôi p h á c h thân thể trùng trùng điệp điệp run lên liền tranh thủ trên mặt hương phấn đệ xuống lôi p h á c h này cả đời toàn bộ lại lao tổ y ê u hái ta tự sẽ không móc phần mộ của mình vậy là tốt rồi ngươi đi xuống đi chỉnh đốn người tốt mã tùy thời chuẩn bị xuất phát vâng lôi phép cung kính một tiếng mang theo nơm nớp lo sợ chi tâm đi ra chỗ này gian phòng tại đây dần dần a n t ĩ n h lại tí ti khí lưu theo phủ c ô m trên người lan tràn mà ra cuối cùng che kín cả cái gian phòng chật theo bên ngoài xem gian phòng này tựa hồ căn bản không tồn tại mà t r u n g quanh phản phất vốn chính là bộ dáng như vậy khí lưu chậm rãi chạy qua không mang theo bất luận cái gì rung động làm xong đây hết thảy phủ c ô m thở nhẹ khẩu khí bình tĩnh thần sắc đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng dữ tợn chỉ vào trên không nghiêm nghị quát nhiều năm như vậy ngươi lợi dùng lao phu có lẽ đã, đã đủ rồi a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 l ă năm g không, hắc c trăm bốn mươi tám không huyền kiếm đại thành chương năm trăm bốn mươi tám không huyền kiếm đại thành vân thiên hết thảy đều đã an bài lấy thỏa đáng tại hoàng thành bên ngoài không chỉ có tam đại thế lực cường giả đều đã tụ tập hoàng triều đại quân cũng là cả đại xuất phát lúc này đây ngàn năm đại chiến tất cả mọi người biết rõ cùng d i vãng đã có chút chỗ bất đồng tại trấn nguyên trong nội cung nhiếp ưng y nguyên còn đang bế quan ngón tay thành kiếm không ngừng diễn biến lấy không huyền kiếm chỗ hào d i ệ u tại hắn quanh thân trong không gian theo chỉ kiếm sẽ qua là sẽ xuất hiện rất nhỏ chấn động từng đạo thiên địa linh khí tự nhiên mà vậy ở vững vàng hô hấp xuống r ũ n g mánh vào trong cơ thể t i ê n tính tu luyện một mực tiếp tục lấy trong hư không khắp nơi tràn ngập cường h ã n sức lực phòng áo bào chăm chú c ố lấy tựa như một cái sắc phi thăng khí cầu yên ổn thân xác thủy trung cũng không từng thay đổi qua không huyền kiếm tam đại kiếm chiêu kiếm thế kiếm ý nhiếm đều đã hưng đều đã hòa hợp cựu là đại thành c h i cảnh cho đến ngày nay như trước chỉ là mơ hồ khái niệm cùng hắn nói là mơ hồ chẳng nói là tại lờ mờ bên trong hắn giống như có lẽ đã đụng chạm đến nhưng lại không có đầu mối chỉ kiếm v u n g bầy l a n g lệ ác liệt kiếm khí tràn ngập trong phòng giao thoa tung hoành thời điểm trong hư không khắp nơi bị hoa xuất ra đạo đạo rất nhỏ dấu vết thân ở trong đó nhiếp ưng tự nhiên có thể cảm giác được theo những n à y rất nhỏ trong cái khe chỗ tuân r a hiện ra cường đại áp lực mấy ngày qua đi nhiếp ưng chậm rãi theo trạng thái tu luyện trong tỉnh táo lại con người ở chỗ sâu trong rất nhanh xẹt qua vẻ thất vọng đến nơi này cái bình cảnh nhưng do hắn diễn biến các loại chỗ h không huyền kiếm thủy t r u n g không thể đột phá đến đỉnh tầng giai đoạn dung tâm ngự kiếm phương là tâm đến ý đến kiếm đến vốn tưởng rằng không huyền kiếm là một loại vũ kỹ cũng không tồn tại cái gọi là bình cánh chỗ chỉ cần dập khuôn tự bước hơn nữa có hạ nguyên dơ cao chỉ điểm qua nhiều năm như vậy có lẽ đến đại thành c h i cảnh trước kia chưa tới còn có thể nói bản thân tu vì không đủ nhưng là hiện tại chừng một thân có thể so với nghịch thiên cường giả thực lực hết lần này tới lần khác đúng tại nơi này khẩn yếu trước mắt không khỏi n h i ễ ứng trong nội tâm cũng sinh ra một tia bực gội năm cái trời giáng cường giả có lẽ đã thành công như vậy tùy theo mà đến sẽ là ngàn năm đại chiến chính thức bắt đầu kỳ thật cái này đại chiến chỉ cần nhiếp ưng nguyện ý sớm đi mang theo mọi người dết hướng phục cấm cốc t i ể u cũng không có thế cục bây giờ trên thực tế nhiếp ưng cũng nghĩ như vậy qua bất quá bị lăng không bọn người cho bắt bỏ lý do là thời cơ chưa tới hiện tại xem ra bọn hắn chờ đúng là thủy thần cái này h n b à i lại để cho nhiếp ưng hiếu kỳ chính là ba người này thật sự lớn như thế năm chắc đừng nhìn nhiếp ưng mình ở l ạ n h huyên tiết xảo bóng đám người trước mặt thần sắc tự nhiên kỳ thực trong đó nguyên do cũng có chút của k á i hiện nay khiếu thiên minh tăng thêm cái kia năm cái lăng không mà hàng cường giả đã chọn có hơn mười vị n cái này còn không kể cả lăng không nói hòa bình thôn trưởng cùng cái kia cái gọi là yêu thú thống lĩnh mà duy nhất còn có thể làm cho nhiếp ưng có chỗ chấn định đúng là tử vong tri chủ cùng hắn ở giữa bình thản thái độ nhưng lại tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến mà nhiếp ưng bằng vào cũng chính là điều này bất qua nói đến nói đi dựa vào người khác lực lượng cuối cùng không phải một kiện cái gì chuyện tốt cho nên đang cùng khiếu thiên minh giao phong trước khi hắn nhất định phải lại để cho thực lực của chính mình càng tiến một bước mới có thể thật lớn hạ n độ đem trận này kinh thiên đại chiến hướng về chính mình dựa sắt vào theo hắc cám tri chủ trong thâm tình c ũ nếu g Long Cung không năng trưởng người hưởng. có có cái có chút thể ít nhìn khả phái nhiêu ảnh nam này n ra, ra, lao ba bao kêu đi đối với vị sẽ như mọi người suy nghĩ đều là là thật như vậy trên thực tế hiện tại vân thiên hoàng triều căn bản không chiếm bất luận cái gì ưu thế thậm chí còn đã rơi xuống hạ phòng nếu không có những năm gần đây này tam đại thế lực cùng mọi người ở c h u n g tất cả đều từ bỏ một ít lợi ích hơn nữa là người một nhà ở c h u n g chỉ sợ cái này nằm cái cường giả xuất hiện lại sẽ cho vân thiên mang đến một ít chấn động bởi vậy nhấp ứng bức thiết muốn đem thực lực tăng lên một bước mà trước mắt thực lực tăng lên đơn giản lượng con đường một là bản thân cảnh giới ở trên một bước cái k h á c liền đem không huyền kiếm luyện đến đại thành cảnh giới đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện cùng cụ a toái nét người phía trước theo thời gian đi lên nói xác thực rất khó nếu như không mượn dùng ngoại lực thời gian ngắn khó có thể làm được huống hồ đã đến cảnh giới này tu luyện là đối với pháp tắc lính ngộ có chút ngoại lực khởi không bên trên cái tác dụng gì nói thí dụ như đan dược ở trong dù sao pháp tắc tu luyện là đối với thiên địa lính ngộ cùng thân thể tu luyện t r ê n lệch rất nhiều mà nhấp ưng muốn làm là đem ba đạo pháp tắc t u n g hợp hãn độ khó không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó bản thân thuộc tính hỏa chi phát tắc bởi vì buồn nguyên tâm hỏa tồn tại cất bước điểm so thường nhân muốn cao hơn một bậc này đây nhếp ưng tại đạt tới nghịch thiên cảnh giới về sau thứ nhất thân thực lực cũng vượt quá thường nhân dự đoán bên ngoài tức đã là như thế hỏa thuộc tính phát tắc tại hắn cho rằng bất quá lĩnh ngộ lưỡng loại mà thôi cách bảy loại p h á p tắc đều lĩnh ngộ còn k é m xa về phần tử vong pháp tắc cùng hát cám p h á p tắc càng chỉ có nhập môn cảnh giới như vậy có thể tưởng tượng muốn đem ba tắc thì dung hợp độ khó có thể thấy được cho nên nhếp ưng đem hy vọng căng đã đến không huyền kiểm trên việc tu luyện vốn tưởng rằng rất nhiều điều kiện nhân tố hôn học xuống mặc dù không phải nhẹ nhõm nhưng là không nên rất khó mới đúng chỗ đó muốn đến cái này bình cảnh như một đạo không thể vượt qua sâu h ô giống như ngạnh xanh xanh hoành đứng ở nhiếp ưng trước người nhẹ nhàng thở dài r ụ c tốc bất đạt đạo lý ai cũng không biết nhưng mà lâm tiến đại chiến là nhiếp ưng cũng không thể bảo trì một cái bình thường tâm tính t r u n g t r u n g điệp điệp nổ ra một ngụm trọc khí nhiếp ưng đẩy cửa phòng ra đi vào sân nhỏ n ắ n g g ắ từ t phía chân trời phía trên nghiêng rơi vãi mà xuống đem t r ọ n phiến đại địa bao phủ trong đó ôn hòa hào quang làm cho phía dưới chúng sinh linh bừng bừng sinh tồn lấy thói quen meo lại con người sân nhỏ chính là cái k hạ cẩn huyên đúng là chán đến chết mà lại cô đơn một người cơ cái kia trương ghế lớn nhớ ưng nao nao chật giật mình như thế thời khắc tất cả mọi người đang chuẩn bị đại chiến tiến đến lý nhẹ sơ hồi n g ạ o thiên tâm ngữ bố trí lấy vân thiên đại quân những cái kia các cường giả mỗi người đắm chìm ở trong khi tu luyện thực lực mạnh hơn một phần đối mặt đại chiến sẽ nhiều một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội tuy nhiên nhớ ưng cùng tâm ngữ đều chưa từng đối với hạ cẩn huyên có bất kỳ hơi tử nhưng là không thể ngăn chặn những người khác ý nghĩ trong lòng rất là tùy hạ cẩn huyên đã bị bọn hắn gạt mở mất cái này vòng tròn luận quẩn nếu không dùng năng lực của n đến là trong n nội c tâm đau xót mặc kệ hạ cần huyên làm cái gì nhưng là nhiếp ưng biết rõ nàng là không hội thương tổn tới mình cùng bên cạnh mình cái này người liên cận đấy ban đầu ở găng thiên hoàng hướng nàng dứt khoát vung tha cho hết thể muốn đi theo chính mình ly khai nói trong lúc này đã xảy ra một ít làm cho nàng vô cùng thất vọng sự tình nhưng là không thể phủ nhận hạ cần huyên đối với chính mình tình nghĩa chuyện cũng màn màn hiện hiện cái này khôn khéo mà lại dẫn điểm g i o hoạt nữ tử chưa từng như thế lo được lo mất qua những điều này đều là chính mình mang cho nàng đó a nghĩ đến đây nhớ ứng bức nhanh tiến lên đem g a i nhân ôm trong ngực nhu h ò a nói ra cần huyên chúng ta đều không trách ngươi không cần cho mình áp lực hiện tại nghịch phong bọn người đối với ngươi mặc dù có chút bất mãn nhưng ngày khác chân tướng rõ ràng về sau tin tưởng bọn hắn sẽ không tại bài xích ngươi tự tâm ngữ gặp chuyện không may về sau hai người còn chưa như vậy thân mật qua ngày bình thường cho dù nhất ưng như trước như cũ nhưng hạ cẩn huyên cho là hắn đối với chính mình cuối cùng nổi lên khúc mắt tri tâm hiện tại chính thai nghe thế giống như lời nói không khỏi trong con ngươi lượng đi thành nước mắt rất nhanh chẳng ra đại ca tin tưởng ta có chút sự tình ta không thể nói ra nhưng là ta tuyệt đối là sẽ không đả thương hại đến ngươi cùng các vị tỷ tỷ đấy ta tin tưởng một mực đều tin tưởng cảm nhận được trong ngực người run dậy cùng bất lực nhép ưng cánh tay tăng lớn thêm vài phần lượn đạo hắn muốn cho hạ cẩn huyên minh bạch cái này cánh tay là nàng lĩnh viết cảng đại ca chỗ thụ uy khuất tại nhấp ưng trong ngực hoàn toàn tiêu tán Thần lại, Hạ tâm thần t chầm đối với sân nhỏ bên ngoài các cung nữ dặn dò vài tiếng về sau thân hình là bay vụt trên không đối với thành bên ngoài sơn mạnh trô bay vút mà đi thật ở đỉnh núi nhấp ưng đứng chắc tay ánh mắt ngắm nhìn cái kia chừng mênh mang rừng rậm cùng phóng xâm qua lúc đem rừng rậm này trà sát được giống như là thủy triều kéo không dứt tạo nên tầng tầng hung sóng ta tuyệt đối không thể tại muốn các nàng cho ta có nửa điểm lo lắng trong nội tâm suy nghĩ sự tình cùng cái này thiên nhiên mênh mông b ả n g bạc uy lực lẫn nhau hô ứng tâm thần lập tức an bình xuống trong óc không huyền kiếm tự nhiên hiện hiện hiện ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia một lớp sóng tiếp nhận một lớp sóng mạnh liệt mà đến cây thi ô sun phát na chi sóng lớn thân thể hơi c h ấ n hắn thân hình xẹt qua không gian như thiểm điện rơi vào cái kia gợn sóng phía trên không có tận lực đi thu liễm bản thân khí thế càng không có tận lực vận động trong cơ thể năng lượng một thân tự nhiên theo gợn sóng phập phồng trên xuống hạ không ngừng lay động cả người đắm chìm ở không huyền kiếm diễn luyện bên trong thời gian chậm rãi chạy qua cái này còn phong tựa hồ là thổi mệt mỏi dần dần tiêu tán mà ra cuối cùng cái kia trăm trượng cực lớn cây sóng cũng là trở về tại bình tĩnh thái độ chỉ có đỉnh tiêm chỗ vẫn còn có chút loạn trạng nhớt đôi mắt hưng đồng bỗng nhiên chăm chú có r ú lại vô luận là người chi lực lượng hay vẫn là thiên địa uy lực t ự như cái này mánh liệt sóng cả cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm thiên địa v vật tổng không có khả năng bảo trì cực thịnh xu thế mặc dù là lực lượng đạt tới hủy thiên diện địa trí năng cũng tất có một khắc trở về bình tĩnh nhức ứng nhịn không được cười lên trước kia là hắn qua cùng chấp nhất rồi cho rằng không huyền kiếm như thế bác đại tinh thầm mà lại có thể làm cho được thủy thần như vậy k i ê n kỵ hắn công kích cường đại không nói nhất định là không ngớt không ngừng mà bây giờ theo cùng phong thổi qua rừng cây thành trên biển phát hiện thiên lực đều có tận lúc húng chi là nhân lực cho dù là tu vi cao như thủy thần hạ nguyên dơ cao chi lưu cũng không thể vĩnh cựu tiếp tục lấy công kích của mình như vậy không huyền kiếm đồng dạng là đạo lý này trái tim k ẽ r u lên chương năm trăm bốn mươi chín chiến thư chương năm trăm bốn mươi chín chiến thư chỉ kiếm xe qua vô thanh vô tức không để cho không gian mang ra nửa điểm rung động cùng chấn động p h á n g phất một cái người tầm thường tùy ý mà làm nhưng mặc dù là loại người bình thường đánh về phía hư không cũng tổng hội mang ra một vòng dấu vết chỉ có điều phạm nhân cảm ứng không đến mà thôi giờ phút này nhất ưng giống như không phải đặt mình trong cùng trong trời đất một vòng kim sắt năng lượng phụ hiện ở chỉ trên thân kiếm cánh tay khẽ r u lên đột nhiên mánh liệt bắn mà ra kiếm khí cực kỳ quỷ dị tại trong hư không xảy qua trước sau như một không để cho không gian mang đến bất luận cái gì chấn động như thế tu luyện từ bên ngoài xem ra tựa hồ không có một đinh điểm hiệu quả mà hắn bản thân giống như căn bản không có phát hiện điểm này một thân tựa hồ là cứng lại như là r ỗ b o t không ngừng huy động cánh tay động tác k i a c ũ n g là cùng một cái nhưng nếu có thể càng cẩn thận nhìn ra kỳ thực mỗi một lần ra tay đồng đều không tại một điểm phía trên mỗi một lần chỉ kiếm bắn ra nhìn như đồng dạng kỳ thật cũng không giờ mới ảo diệu trong đó cũng chỉ có nhếp ứng mới có thể cảm thụ được như thế nhiều lần như thế tuần hoàn kéo dài không thôi chỉ là nhếp ưng ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng chỉ thấy nhếp ưng cơ hồ như là không có tay phải mà mạnh mẽ như vậy đại kiếm khí bắn trúng hư không lại cũng không có lại để cho không gian có bất kỳ dị thường phát sinh thật là cực kỳ cổ quái nhếp ưng cả người gần như tại bất động trạng thái xuống nếu không có cái kia tay y nguyên tại động sợ là khiến người khác nhìn thấy thực hội cho rằng đây là một cái cố định lúc này được khác như vậy trong trạng thái nhếp ưng cảm nộ càng lúc càng sâu không huyền kiếm tam đại chiêu số theo kiếm thế bắt đầu đến kiếm ý, cuối cùng đúng là không có kiếm trong đó huyền diệu biến hóa chưa đủ vi ngoại nhân nói tới có lẽ đây cũng là được xưng là không huyền kiếm lớn nhất nhân tô a người tuy là cứng lại nhưng t r u n g quanh không gian cũng không cứng lại trong thiên nhiên rộng lớn rời xa trần thế tại đây thiên địa linh khí tất nhiên là vô cùng dồi dào theo nhiếp ưng cảm ngộ c à n g phát tăng lớn linh khí hội tụ tốc độ đã không thể dùng mắt thường có thể thấy rõ từ đằng xa nhìn lại cái kia rừng cây phía trên một đoàn bưởi vì số lượng quá nhiều là thường nhân đến vậy cũng có thể phát giác tại đây không tầm thường chỗ khí lưu tại rất nhanh vòng qua vòng lại lấy tu vi đạt tới nhiếp ưng loại này tốc độ thu nạp linh khí đã không đơn giản chỉ dựa vào lấy hô hấp như thế trạng thái xuống tăng thêm bản thân tu vi giờ phút này nhấp ưng phảng phất là trong nước con cá thích lý ngoài toàn thân cao thấp m a u ra mở rộng ra như một một cái không đáy vật chứa giống như liên tục không ngừng đem quanh thân trong không gian linh khí nhét vào trong thân thể của mình như vậy thu nạp linh khí phương thức là n g l ị c h t i ê n cảnh giới bên trong cũng có chút hiếm thấy không thể không nói lúc này đây đối với không huyền kiếm bỗng nhiên linh mộ tại nhấp ưng chỗ tốt thật sự không nhỏ bất luận cái gì xu thế tại cực hạn về sau sẽ gặp dùng mặt khác một loại hình thức xuất hiện nhấp ưng cũng không ngoại lệ chỉ kiếm tại không cách nào nắm lấy về sau giờ phút này biến thành vô cùng trầm chạm giống như tại hắn trên tay phải bị thêm một cái đằng t r ư ớ c ngàn vạn cân nặng v ậ thể t lại để cho hắn khó có thể như người bình thường giống như tùy ý huy động kiếm trong tay chậm rãi khoa tay mùa chân thân thể như là một cây trường thương cắn giống như thằng tắc một cổ lăng lệ ác liệt sắc bén chi khí lặng yên tán phát ra lúc trước cực tính như gợn sóng không dậy nổi yên lặng hồ nước hiện tại tắc thì như mưa to gió lớn b i ể n cả chỉ kiếm đến mức tựa như thiên lôi hàng l n g như sóng to gió lớn tiếng gầm chấn triệt tại trong không gian cùng phong gào t h é t tại rừng cây phía trên quay đến cái này phương rừng nhiệt ớ i điên cùng chặt trởn mà nhấp ưng một thân liền giống như mọc rễ mặc ngưng như thế、nào? t h ủ y t r u n g sừng sững như núi bất động chỉ có cái kia chỉ kiếm vô cùng là chậm chạp tốc độ lướt động tại trong hư không suy suy một hồi trói hai thanh â m đ ố n g nhiên vang vọng mà lên liền cách nhìn chỉ kiếm mạnh mà đình trệ sau đó dừng lại phảng phất từ chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì nhấc ương dương đôi mắt trong con người cảm giác hưng phấn không che giấu chút nào rốt cục đại thành rồi không có kiếm chi đạo không tại ở thế công có nhiều h u n g mánh càng không tại ở phải t r ă n g một lần hành động khắc địch chỉ cần kiếm thế kiếm ý hợp hai là một lại để cho hắn cân đối vạn kiếm tức là một kiếm là đủ đem không huyền kiếm tu luyện đến đại thành cảnh giới nhất ư n g nói không nên lời khoan khoái dễ chịu mà vừa rồi tại kỳ diệu ý cảnh phía dưới hắn cũng mờ mờ hào hào phát giác bản thân tu luyện chỗ bất đồng cẩn thận xem trong cơ thể một phen quả nhiên lúc này dưới việc tu luyện bản thân thực lực cũng tùy theo có chỗ tiến bộ cái kêu hỏa thuộc tính phát tác bản vi bản thân chi lực tá trợ lấy lúc này đây cảnh ngộ đúng là lại lĩnh ngộ một loại lần này thu hoạch có thể nói là không nhỏ thỏa mãn v ô vô tay hôm nay mục đích đã đạt tới về p h ầ n pháp t ắ c d u n g hợp hiện tại hay vẫn là không biết số lượng cũng không thể vô cùng cơ cầu đang muốn bay người hồi hoàng cung thời điểm thân thể đột nhiên dừng lại một châu nhìn qua phía trước hư không đạo đạo năng lượng bạo tuân ra mà ra rất nhanh đem cái kia phương thiên địa bao phủ đúng là ở chỗ này thiết hạ một đạo kết giới làm xong những n à y nhiếp ưng mới q u a y người phi tốc lướt hướng hoàng cung tại hắn sau khi rời đi không lâu trong hư không một đạo kiểu tiếng sấm r ề n nặng nề thanh âm ẩm ẩm vang lên chỉ thấy cái kia phương nhiếp ưng từng diễn luyện qua địa phương từng đạo sâu không thấy đáy vết nước không gian như vậy mà ra khổng lồ hủy diệt năng lượng tại trói hai tiếng rít ở bên trong lập tức sẽ đem phương không gian biến thành một cái tử vong trí đ i ệ cũng may có nhiếp ưng sở thiết ở dưới kết giới ngăn cản nếu không phương viên trăm dặm ở trong cánh rừng bao la bằng、nàn. sẽ từ nay về sau biến mất không thấy gì nữa không h u y ề n kiếm đại thành tu vi cũng có chỗ tinh tiến nhép ứng tính tình tự nhiên tốt dựa vào hiện tại đích thủ đoạn hắn tin tưởng mặc dù là chống lại lăng không bọn người mặc dù thì không cách nào chiến thắng bên ngoài đoạn sẽ không như l i ế u tiếc nhưng lần trước giống như thua rất là chật vật mà thực lực đạt tới như vậy cảnh giới sắp tới đem đã đến cùng khiếu thiên minh một trận chiến ở bên trong phần thắng sẽ trở thành lần t ă n g thêm dù sao địch nhân cũng cố nhiên là biết do chính mình đã có n ị c h thiên cảnh giới tu vi nhưng ở trên con đường này bọn hắn cũng không biết mình đã đi rồi rất xa có lẽ địch quân một điểm nhỏ tiểu nhân k h n h thị c ũ nhưng g đủ để lại để lại c o nhiếp mà đang ở hắn còn chưa đến hoàn thành thời điểm lưỡng đạo cường đại khí tức theo hoàn thành một phương hướng khác ngang nhiên hiện hiện đồng thời như như lôi đỉnh tiếng hô vang vọng tại trên không trung hắc ma càn nạo bằng hữu cũng đã đến còn không hiện thân gặp mặt tương đối với đại lục ở bên trên vô số cường giả mà nói lan không danh tự lộ ra lạ lẫm rất nhiều nhưng là giờ phút này nhấp ưng lại có vài phần hiếu kỳ đại ã đ nhất n h tinh t ưng hắc đổi tới thời điểm lăng không ba người cùng với bế quan trung lịch phong bọn người đã hiện thân tại trên bầu trời phía dưới trong thành vô số cường giả ngựa đầu kính xem mỗi người trong con người không che giấu chút nào hiện ra thật sâu của nhiệt tri tình đỉnh phong cường giả cũng tốt siêu việt cường giả cũng thế làm sao so được với n ị c h thiên cường giả cường hãn nhiếp ưng cũng không cùng mọi người tụ hợp mà là trà trộn trong đám người nhìn đến mắt s ắ c n ị c h phong đang muốn cùng mình t r o hỏi nhiếp ưng vội vàng lắc đầu khuyên bảo đối phương không yếu đạo ra thân phận của mình hai người kia hắn một người trong đúng là nhiếp ưng suy nghĩ vi h ò a bình thôn nhỏ thôn trưởng một người khác lưng hổ ngheo hai mắt như trung đồng toàn thân tràn ngập g i á tính khí tức trong con người cùng hành hạ chi sắc thẳng bức người sâu trong đáy lỏng phàm là hắn ánh mắt đến mức phía dưới chúng cường giả đều bị tâm thần bồi dối phà phất có đem lưỡi dao sắc bén trực tiếp tại trong lòng thi cùng người này lướt nhau nhức ưng mặc dù không có như những người khác như vậy trong lòng rốn sợ nhưng lại có thể cảm nhận được nhìn quét mà đến ánh mắt có ẩn hàm lấy cường đại áp bách cảm giác vị kia là nhức ưng hòa bình thôn trưởng cũng không cùng lăng không bọn người khách sáo mà là hỏi nhức ưng người khác không tại lăng không hiếp lại con người thầm ý sâu sắc nói ra không dư ngàn năm không thấy hôm nay thấy lao hiu trước không lên tiếng kêu gọi ngược lại hỏi một cái hậu b ồ i đến ngươi đến cùng tồn lấy cái dạng gì tâm tư tên là không dư hòa bình t ô n trưởng cười nhạt một tiếng nói lăng láo nhi vẹn vẹn là ngàn năm không thấy ngươi lại thành cựu cao như thế đội phục c mọi người kinh hô cái này danh hảo so với hắc cám tri chủ tử vong tri chủ long vương chợ đều muốn tới tên không lịch sự chuyện chút ít nhưng mà đường đường yêu thú thống lĩnh há lại dễ dàng tới bối tương lai định nhân không khỏi nhép ưng không nhiều lắm xem vài lần bất quá nhưng trong lòng thì chắc chắc rất nhiều tối thiểu tại long vương trong miệng sẽ có ba cái cùng hắn chờ nổi danh cường giả xuất hiện một trong số đó t ử vòng c h i chủ cũng không đã đến là kiện chuyện tốt cùng khiếu thiên minh chạm xe không thể nghi ngờ lại là tăng thêm vài phần phần thắng được nghe lời ấy yêu thú thống lĩnh thành giao con ngươi chấn động bên trong hung quang đại thịnh nhưng chỉ là một lát hung quang tiêu tán thay đổi chính là một đạo thật sâu kiến kỵ thứ nhất thân khí thế cũng là bởi vì này tán đi khàn giọng lấy thanh âm nói bãi kiến lăng tiền bối vẹn vẹn là một cái tiền bối sao lăng không có phần là n g h i n g ẫ mà hỏi thành giao thần sắc kịch liệt biến hóa cuối cùng nhất tựa hồ đối với lăng không có thật lớn sợ hai giống như giơ lên đầu lâu có chút thấp nói thành giao bai kiến thống lĩnh đại nhân không phải một chủng tộc không sẽ như thế xưng hô nguyên lai lăng không cũng phần thuộc yêu thú nhất tộc nhất ưng ngoài miệng trong nội tâm đều là im lặng hắn sớm đã có phát ra hiện lăng không không là nhân tộc hiện tại chính thai n g h e được không khỏi có vài phần bi a i đường đường nhân tộc thiên tài quá nhiều nhưng mà có thể đứng tại kim tự tháp tiêm đích nhân vật rõ ràng một cái đều không có như không tầm thưởng trong thời gian có thủy thần loạn bậy tám bị hạn chế nhân tộc sao có thể đủ trải rộng đại lục c h i địa chỉ sợ sớm đã biến thành các tộc tù nhân hoặc là bị nô dịch rồi ha ha lăng không cười thập phân vui vẻ so không dư lúc trước tán thưởng tới càng thêm đắc ý mà cùng lúc đó thành g i a o sắc mặt càng thêm âm chầm không dư k h o á t k h o á tay thản nhiên nói chư vị lao phu lần này đến đây có thể cũng không phải xem lăng láo nhi người phát ý đấy hát cám chi chủ lạnh lùng nói bất quá là làm người k h á c chân có cái gì tốt đắc ý không dư có chuyện nói thẳng ánh mắt chậm rãi tại nịch phong bọn người trên thân sẽ qua dùng không dư tu vi tất nhiên là có thể nhìn ra nịch phong c à n hiên liễu tiếp nhưng ba người hôm nay thành thử lập tức Hắn bình thân ĩ n đôi mắt ở chỗ s u t r g vòng ngưng rất trọng. một nhanh qua đi Lao phận u khiêu khích thành 550, khiêu dùng thiên minh này đến chiến Trưng thành Trưng thành thiên minh chiến Thân giít gào giao. giao giít gào trí khích thư. thư. chủ, hạ khích chủ, hạ h vị p như vậy như thế khiêu chiến khiến cho mọi người động dùng là lăng không bọn người cũng không ngoại lệ dù là bọn hắn sớm đã nghĩ đến đến không dư đ ợ i lát nữa đứng tại khiếu thiên minh một phương cũng không ngờ rằng hắn rõ ràng tiến như thế chi sâu không dư lăng không long vương h ắ cám chi chủ ba người sắc mặt trầm xuống thanh âm đã mang lên một chút sắc cơ tự long vương cường thế quật khởi đến nay ngàn năm đại chiến đến nay bọn hắn bực này cấp độ cứng giả đều có phần tham dự giữa lẫn nhau chiến đấu theo có phát sinh qua coi như là long vương trước khi bọn hắn tại đại chiến thời điểm cũng không thiếu giao thủ nhưng mà nhiều lần tới tranh đấu không có gì ngoài đối với long vương lần kia bên ngoài những thứ khác nói là tranh đấu cũng không phải nói là nhân cơ hội này luận bàn mà thôi phía dưới người chiến tranh đ ồ một cái quyền thế cùng địa vị nhưng bọn hắn tâm không tại này dù sao tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này nên có đều đã có hơn nữa ngàn năm mấy ngàn năm thậm chí là vạn năm chưa từng tiến bộ chính là chuyển thưởng t ư ơ mà bây giờ không dư trở thành phiếu thiên minh minh chủ nói cách khác lẫn nhau tầm đó đã là triệt để đối với l ậ p cái này đã không quan hệ bất luận cái gì nguyên lý do tất có một cái thắng bại cùng sinh tử long vương lạnh lùng nói không dư là thượng diện cho ngươi làm như vậy hay sao là cùng không phải đều đã không trọng yếu càn ngạo lần này đại chiến tất cả bằng thủ đoạn không dư thản n h i ê nói n lời nói đã đến nước này mọi người cũng không có cái gì tốt thương lượng lăng không nhiều không hề mảnh trong lời nói có chút ít ý trả phúng không thể tưởng được gần đây mắt cao hơn đầu n g ư ờ i rõ ràng cũng trở thành hắn trong tay người quân cờ lần nữa nghe nói đến như vậy không dư sắc mặt khẽ biến thành có biến hóa hờ hứng nói ra quân cờ hay không mọi người suy nghĩ bất đồng nói một cách khác n g ư ờ i ba người lúc đó chẳng phải n h ế p ứng quân cờ sao lăng không một tiếng cười to nghiêm nghị nói nhiều năm tình nghĩa hôm nay một lời nói chặt n ư ớ l a phu cũng có chút ít đáng tiếc không dư các ngươi tự giải quyết cho tốt cái này không cần ngươi tới nhắc nhở không dư nói năm năm về sau phụ câm cốc tri địa lao phu mang theo mọi người xin đợi chư vị đại giá có thể không tiếp tục khiếu nạo đến lúc đó bằng chính là thực lực mà không phải là miệng lưỡi lợi hại không cần chờ năm năm buột tọa giờ phút này t i ể u muốn lĩnh g i á o thoáng một p h á t cái này ngàn năm qua ngươi không dư tu vi đến tột cùng đến loại tình trạng nào hát cám c h i chủ mạnh mà tiến về phía trước một bước d à y đặc quát lạnh nói không dư cùng thành giao biến sắc hai người tu vi cũng là đỉnh tiêm thế hệ lại cũng không là lăng không ba người liên thủ c h i địch nhưng cùng là siêu cấp cường giả đối mặt khiêu chiến e sợ mà không chiến không thể nghi ngờ là rơi xuống khiếu thiên minh sĩ khí không dư đang định có chỗ cử động lúc đột nhiên một đạo trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng tiếng quát từ phía dưới ở bên trong vang vọng mà lên nhị vị ở xa tới là khách ta vân thiên hoàng triều tất nhiên là sẽ không làm l á n h đ ạ m c h i lý huống hồ từ xưa có mây l ư ỡ n g quốc tranh chấp không tranh sứ hắc tiền bối một trận chiến này thì miễn đi tiếng nói phiêu đãng thời điểm một đạo nhân ảnh như thiểm điện từ trong đám người lớp chi cao không đứng ở hắc cám tri chủ phía trước tiểu tử phi ưng bang một hạ người vô danh bãi kiến chư vị tiền bối đối với hắc cám tri chủ bọn người người này cung kính nói làm không bọn người nào, nào. nghe thanh â m này là biết rõ người nọ là nhếp ưng bất quá rộng thủng thình áo b à o đem cả người khỏa ở bên trong đập vào phi ưng bang cờ hiệu không biết hắn muốn có chút n g n g đầu hướng về phía mọi người lộ ra một cái nụ cười quỳ dị từ trên cao nhìn xuống bạch xuyên bọn người đã bị nịch phong kế đó tiếp đến lúc này đều trong đám người gật đầu ý bảo một phen là quay người nhìn phía không dư hai người cao giọng nói ra phi ưng bang chính là nhếp ưng bang t r ợ sáng chế hiện nay bang chủ không tại tự do tại hạ vì hắn tiếp nhận cái này chiến thư năm năm về sau bang chủ hắn tất thân dẫn mọi người tiến về trước phủ cấm cốc dù là không dư thành giao tu vi siêu phàm cũng không thể xuyên thấu qua áo b à o nhìn ra nhếp ứng tướng mạo s ắ c có như thế trong nội tâm ám run sợ bất quá một đám c h ú n g mà thôi nghe thanh âm cũng rất là tuổi trẻ một thân k h í t ứ c rõ ràng cũng đ ạ t n ị c h thiên tri cảnh gần đây đại lục ở bên trên chuyện xôn xao phi ưng bang quả thật cường đại như thế đã như vậy lão phu hai người cáo tử năm năm về sau một quyết sinh tử đợi một chút nhếp ứng đột nhiên gọi ra sắp rời đi hai người gặp bọn hắn rất có nghi hoặc xoay người cười nhạt một tiếng nói không dư tiền bối ngươi vi hòa bình thôn nhỏ thôn trưởng thôn có tình huống của ngươi xuống chỗ đó xác thực là một phương tịnh thổ không tranh quyền thế điểm ấy tiểu tử thập phần bội phụ bởi vậy đối với tiền bối người tiểu tử trong nội tâm rất là kính ngưỡng vừa nghĩ tới năm năm về sau muốn cùng tiền bối b u ô n g tay đánh cuộc ta tâm khó có thể bình an lập trường tất cả không có cùng đều vì mình chủ m à thôi tiểu hữu không cần chú ý trên chiến trường sinh tử tất cả an tin h ê mệnh bằng thực lực về sau tiểu hữu ngàn vạn không muốn tồn lấy cái này tâm tính hiển nhiên nhép ứng cái kia lời nói lại để cho không dư sinh lòng thật lớn hào cảm nhép ứng gật gật đầu nói tuy là thực lực trí thượng một cái thế giới nhưng là phải làm người đạo lý chúng ta hay là muốn để ở trong lòng tiền bối đúng không không do hắn rốt cuộc muốn nói cái gì có thể lời nói này lại không được phép không dư phản bác lập tức cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý nhất ưng cười cười nói tiền bối làm người như thế nào tin tưởng đại đa số mọi người là biết rõ nếu không cũng sẽ không xảy ra hiện một cái cái gọi là hòa bình thôn nhỏ sau khi nói xong không tại để ý tới không dư có chút phức tạp cảm xúc ngược lại đem ánh mắt đặt ở thành dao trên người bị cái kia theo áo b à o hạ lộ ra ánh mắt q u é t chúng thành dao đột nhiên có cổ cảm giác bất an trong cơ thể năng lượng rất nhanh bắt đầu khởi động cảm thụ được cường đại áo khí năng lượng phương là đem vẻ này làm lòng người sợ cảm giác tiêu tán trong nội tâm âm thầm cười, cười n h ấ p ứng nói tiền bối thế nhưng mà yêu thú nhất tộc vừa rồi l a n g không trong thành tất cả mọi người là nghe thấy hiện tại lại hỏi bên trên một lần mọi người đều không biết là ý gì thành giao tự nhiên cũng không biết vốn muốn không muốn trả lời miễn cho lại mất thân phận chỉ phải ông âm thanh đáp đúng vậy tiểu tử có chút hiếu kỳ cũng không có ý tứ khác giống như vì tiêu mất trong lòng đối phương nghi hoặc n h ấ p ứng tự dễ yêu cởi cười nói xin hỏi tiền bối không biết ngơi ư cái này yêu thú nhất tộc cái k i a thống lĩnh danh sưng là như thế nào có được như thế đặt câu hỏi mọi người càng là không rõ ràng cho lắm đã làm thống lĩnh tự nhiên là thực lực vi tôn trong lúc nhất thời phía dưới tiếng nghị luận lặng lẽ quanh quần má lên bất quá lăng không bọn người tất nhiên là hiểu được nhếp ưng sẽ không bắn tên không đích cũng là mỗi người thần sắc như t h ư ờ n g nhưng nịch phong chờ ba cái tiểu bối trong thần sắc mờ mờ ả o ả o có thêm vài phần vui vẻ nếu không là ảnh hưởng đến nhếp ưng phát huy chỉ sợ nịch phong đã chen vào nói tiếng bảo thống lĩnh một vị đương nhiên là thực lực làm là điều kiện tiên quyết đêm n à y thành giao cười ngạo nghễ nhiều có vẻ đắc ý a thì ra là thế nhếp ưng bừng tỉnh đại ngộ mạnh mà lại là vô cùng hiếu kỵ mà nói đều là dùng thực lực vi tôn đến luật nếu có tộc nhân khác thực lực mạnh hơn người có phải hay không tiền bối ngươi tại đây thống lĩnh vị sẽ bị thay thế đ â u này đó là tự nhiên vừa mới hiện lên ngạo nghễ thần thái như t h i ệ m điện bị lời nói này cho bỏ đi thành ra không khỏi oán hận chừng đi liếp hào không thèm để ý cái này rất có uy hiếp liếp nhếp ưng thản như nói đã thực lực vi tôn n g h e lăng tiền bối vừa rồi nói như vậy hắn lao nhân ra cũng là xuất thân yêu thú nhất tộc như vậy lấy tiền bối thực lực là hay không là lăng tiền bối đối thủ đ â u này gặp đối phương thần sắc lập tức chấm xuống nhếp ưng chậm rãi nói ra ngươi tu vi xem ra cũng không bằng lăng tiền bối xin hỏi ngươi lại là như thế nào đạt được yêu thú thống lĩnh danh sừng chớ không phải là n g ư ơ i thừa dịp l à g tiền bối không tại trong tộc chính mình khác lập đỉnh núi mà làm thành giao không phản b ắ t được sự thật sát thực như thế nhép ứng lời nói xoay chuyển l ệ n h lùng nói không người nào tín mà không thể l ợ p gia quy quốc pháp đều tại cố nhiên là quản không được các ngươi mạnh như thế người nhưng xin hỏi không dư tiền bối xem trong tộc tiền bối như không có gì cũng tại thực lực không bằng người khác dưới tình huống lại được xưng yêu thú thống lĩnh như vậy hành vi có phải là hay không làm người đạo lý đâu này giờ phút này tất cả mọi người rốt cục minh bạch nhép ứng muốn nói cái gì nguyên lai、like、làm cho đến làm cho đi muốn nhân cơ hội cho đối phương một hạ m ạ n uy hơn nữa còn làm cho đối phương không có cái gì phản bác lý do đại lục ở bên trên tuy nhiên là cường giả vi tôn nhưng bên ngoài hoặc là nói mỗi nhất tộc mỗi nhất tông môn đều là hiểu được sư trưởng vi bên trên đạo lý thành giao như thế cách làm không có người nhắc tới tự nhiên không coi vào đâu nhưng bị người cố ý nói lên không khỏi có phần không dư lạnh lùng nhìn qua áo bào tím ở dưới bóng người b ì n h thản nói tiểu hữu khá lắm nhanh mồm nhanh m i ệ n g liền lao phu đều tha đi vào phần này tâm cơ thật sự là khó được cũng không biết thực lực như thế nào hy vọng ngươi tại năm năm về sau đại trong chiến đấu sẽ có vận may nhấp ư n g lơ đến cười nói ta gần đây tự xưng là vận khí vậy rất tốt cũng không biết các ngươi vận khí như thế nào bất quá ta biết rõ người này ta muốn vận khí của hắn có lẽ rất tốt bằng không thì cũng sẽ không biết làm cái này yêu thu thống lĩnh nhiều năm như vậy mà chưa từng có người nào chất vấn qua dùng thành g i a o thân phận địa vị thực lực ngày bình thường lại có ai dám nói như vậy lịch phong cùng vọng cười cười nói ta nói vị huynh đệ kia ngươi có chỗ không biết hắn thành g i a o bản thể là g i a o long bình thường tự xưng là so với long tộc cũng không kém mảy may ngạo khí vô cùng ngươi đắc tội hắn cũng phải cẩn thận một điểm dao long mặc dù cũng xưng long bất quá một cá chạch mà thôi có thể so long tộc cũng không sợ tại long vương đại nhân trước mặt cười đến rụng răng nhấp ứng có chút ít chế nhạo nói tiểu t ử ngươi liền lao phu đều mắng tiến g b ả o lăng không mắng to một tiếng bất quá hắn trong t h ầ n sắc nào có nửa phần tức giận ý tứ ngươi thành g i a o không thể nhịn được nữa gầm lên tiểu tử ngươi đến tột cùng người phương nào lại dám như thế cười n h ạ o bột tọa nhấp ứng t à cười một tiếng nói như thế nào bị n g ư ơ i vật trần thẹn quá hóa rợ nơi này là vân thiên không phải tại ngươi yêu trong tú tộc cũng không phải tại phụ cơm trong cốc lao cá t r ạ c thu hồi ngươi cao cao tại thượng sát mặt bổn thiếu ra không ăn ngươi cái này một bộ nhìn cái này háo b à o tím người trẻ tuổi trước sau đột nhiên chuyển biến t h ầ n sắc không dư con ngươi chấn động tại buổi người giờ phút này cũng là minh b ạ n h hắn chí đang gây hơn mới không dư hai người đến đây hạ chiến thư nếu như lăng không bọn người tận lực khó xử chuyển ra ngoài ảnh hưởng có chút không tốt tuy là chúng người đều không t ạ i ý những này khó tránh khỏi hội để người mở cớ ngày nay nhấp ưng không chỉ có muốn tại trên thực lực chiến thắng khiếu thiên minh là tại đại lục tất cả mọi người trong nội tâm lại để cho bọn hắn cho rằng vân thiên là vương già chi sư không dư mặc dù đã nghĩ thông suốt không biết làm sao giờ phút này thành dao lửa giận đã trong người thiêu đốt chương á i kia năm g giống n trăm năm mươi mốt kiểm tra đo lường công cụ chương năm trăm năm mươi mốt kiểm tra đo lường công cụ soạn vân thiên trong hoàn g thành không có dự mưu đúng là ngay ngắn hướng phát ra một tiếng cười nhạo giống như tiếng vang đ ặ t ở ngày xưa thành g i a o cái này cao cao tại thượng siêu cấp cứng giả muốn muốn giết hay tất nhiên là không người dám ngăn trở bất quá hôm nay có lăng không bọn người ở tại vân thiên sớm đã là đại lục ở bên trên thực lực cường đại nhất một phương trong thành cường giả trong nội tâm lực lượng mười phần hiển nhiên thành g i a o trước mắt bao người liều mạ n g phần tại là cười nạo h một màn là xuất hiện nhất là trong đám người b ạ c h xuyên một đám người đã là biết rõ cái này áo bào tím người trẻ tuổi là n h ấ t ưng lập tức cái kia trào phúng thanh â m càng thêm làm cho người ta trú m g ụ lăng không cười nạo h không thôi khinh miệt nói thành g i a o người cái này yêu thú thống lĩnh làm thật là ủy phong a liền không dư đều là lông mày xếp chặt cái gọi là liều mạ n g phần khiêu chiến văn bối vốn là nói b ậ y thực lực trí thượng đại lục ở đâu tới quy củ nhiều như vậy bất quá dưới mắt thế cục đối phương nói rõ muốn bắt n i ế t cái này thái độ mặc dù là không dư không sợ thực sự muốn cố kỵ thanh danh dù sao hiện tại khiếu thiên minh còn không phải người thắng nhưng còn chưa chờ không dư lên tiếng quát bảo ngưng lại cùng với thành g i a o phản bác chi lời ra khỏi miệng trên bầu trời thanh đạm thanh âm theo cái kia áo bảo tím người trẻ tuổi trong miệng chậm rãi vang lên liên dám cùng ngươi một trận chiến cũng tới nhìn một cái đến tột cùng ngươi cái này yêu thú thống lĩnh dựa vào cái gì ngồi trên vị trí kia chuyện đó ra mọi người kinh hãi nhất vị tiểu huynh đệ này yêu thú thống lĩnh cũng không phải là một cái hư danh l i ê n lăng không đang khẩn trương phía dưới đều thiếu chút nữa gọi ra nhiếp ưng danh tự đến đúng vậy à tiểu h ư n h đệ ngươi có thể làm được như thế đã là phi thường k h ó được đi xuống trước đi long vương cũng là lên tiếng nói ra sợ nhiếp ưng nhất thời xúc động mà làm thành g i a o lạnh lùng khẽ hử lúc này có phần có vài phần hòa nhau mặt thân sắc hờ hưng nói bụng tọa đem làm vân tiên hoàng triều chính là hiện nay đại lục ở bên trên cường thế nhất một phương trong đó cường giả không chỉ có ngoài miệng công phu rất cao minh trong tay thực lực tất cũng không kém không thể tưởng được rất sợ chết ngược lại là lĩnh ngộ rất sâu ta cũng mới biết ngươi có phải hay không một cái hạ người ham sống sợ chết thất thải lưu quan q u ỷ dị hiện ra hư không phía trên bóng người như tia chớp bay v ụ t tới màu ngà xưa khe hở xuống liêu tiếp nhưng cầm trong tay thất thải tình bao chỉ hướng thành g i a o lúc lăng lệ ác liệt sát c ơ ngàng nhìn bắn ngắn ra nhấp ứng k h o á t khoác tay chế đã ngừng lại mọi người bước chân khẽ động đứng ở thành g i a o đối diện tà khí lâm như nói n liền cùng ngươi một trận chiến tốt đều thiên hạ cường giả đều minh bạch ngươi cái này yêu thú thống lĩnh xác thực là một đầu lao cá chạch mà thôi ngươi lạnh lùng cười cười nhấp ứng trở lại hướng về phía chúng nhân nói ba vị tiền bối chư vị tiểu tử ta vừa vặn xuất quan tự giác tu vi lại có chỗ tinh tiến một tr liền lại lên, bối vãn ứng như để cho ván bối ứng lên, như thế mọi ộ t trở thành là kiểm tra đo ván bối thực tra cứng, cũng lúc lực công cụ. Kiểm tra đo công cụ. đúng lường vãn lường giả, kiểm bối Kiểm đo đo là m người buồn cười không thôi biết rõ nhiếp ưng tính n ết đoạn không phải là một cái không biết n ặ n g nhẹ chi nhân lập tức lăng không phất phất tay nói đi thôi nhớ rõ đem cái t i a cá chạch ra kéo một t ầ n xuống cho lão phu làm bộ ý phục hiện tại thiên k h á i lạnh đấy nhiếp ưng cười mỉm gật đầu trở lại khinh miệt nói ra lão cá chạch có gan đi theo ta、a. thân hình chấn động chật hóa thành một đạo màu tím bóng dáng giống như như lưu tinh rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người phẫn nộ không thôi thành dao chỗ đó để ý tới được không dư ánh mắt hét lớn một tiếng tiểu tử đ ừ n g thừa cơ đào t ẩ u nói xong bàn chân trọng đạp hư không đuổi theo phía trước cái bóng mơ hồ mà đi nhìn không dư liếc long vương đạo mặt nói lão hưu chúng ta cũng đi nhìn một cái cái này thành g i a o một thân thực lực thế nhưng mà vẹn vẹn tại chúng ta phía dưới hớ nhiều năm qua đều chưa từng tại trước mặt chúng ta như thế hung hăng càng u á i hôm nay cũng tự nhìn xem đến cùng thực lực tinh tiến đến loại cảnh giới nào đúng là cuồng vọng như vậy không khỏi không dư không đi hắn hoàn sinh sợ mọi người một loạt trên xuống đem thành ra một lần hành động đánh chết một chuyến mấy người di động bước chân như thiểm điện bắn về phía phương xa một đám người xem náo nhiệt nhao nhao tự giác tán đi bọn hắn cũng là biết rõ nghịch thiên cường giả đại chiến bọn hắn không có tư cách ở một bên đang trông xem thế nào vạn nhất không tốt chỉ sợ dẫn họa trên người ngoài hoàn thành ngàn dặm c h i địa một mảnh trống trải trông không đến giới hạn thảo nguyên c h i địa cỏ xanh ung dung tại nhẹ gió thổi qua thời điểm không ngừng loạn trạng địa thế bằng thẳng bởi vậy thật không có những cái kia hung manh yêu thú manh thú có cũng chỉ là một ít tính nét dịu dàng ngoan ngoan tiểu động vật nhóm đám bọn họ giờ phút này trên không trung xoay mình hiện lưỡng đạo cường đạo k i nhép ứng nhạc g y đi cười nhạc nói cựu là hoàn toàn không có tên tiểu bối ngươi lại có thể không cần để ở trong lòng có thể để giết ta đang nói muốn đánh thì đánh ở đâu tới nói nhảm một đồng lớn có chủ tâm muốn cùng thành giao một trận chiến cựu là muốn biết chính mình thực lực bây giờ cùng bực này kim tự tháp tiêm cường giả kém bao nhiêu mặc kệ thắng bại như thế nào hắn cũng không muốn lại để cho địch nhân biết rõ mình ở đ ị c h tiên trên con đường này đi một đoạn không c ầ n đường nên che giấu hay là mô u tàng khắc khắc thành g i a o một hồi cuồn g vọng cười to bao nhiêu năm rồi bổ tọa bái kiến cường giả thỉnh thoảng pha mình ngược lại là chưa bao giờ thấy qua không người sợ chết t i ể u tử không muốn vọng tưởng có cằn ngạo cùng hát ma tại là được bảo vệ ngươi một mạng chỉ để hát cám c h i chủ cùng long vương hai người nhìn ra cái này thành g i a o đối với lăng không vẫn có lấy rất sâu k i ế n kỵ uy hiếp nhức ứng nghe khá hơn rồi cũng không kém cái này một câu phất phất tay thần xác lập tức trở nên vô cùng bình thản chỉ có người thắng mới có tư cách nói mạnh miệng ngươi bây giờ còn không chuẩn bị tư cách này ừ cố gắng là biết do cùng hắn đấu võ mồn không có quả ngon để ăn thành g i a o trở lại lướt qua chỉ thấy mấy đạo thân ảnh dắt tay nhau mà đến đem làm hạ thân có chút n h ó á n g một cái trận một thân như ảnh lập tức xuất hiện tại nhiếp ương bên người g i ữ t ậ n khuôn mặt hiện hiện thời điểm một cổ hùng hậu ám tử sắc áo khí năng lượng tự thành g i a o trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuân r a mà ra âm hàn sức lực phòng tựa như là ưu tuyển bộ pháp mang theo khủng bố phá không l ư c đạo xào trá mà tản nhận đánh tới hướng n h ế p ương lồng ngực gần như thế trong khoảng cách quyền phong đánh úp lại không gian lập tức vặn khí lưu lại bị hắn áp chế thành một đoàn sẽ phải bạo tạc tự nhiên quả bùn trước mặt đánh tới áp bách chi lực làm cho lòng người đầu ngăn không được rút dậy. c ả m thụ được cái này cổ kinh tiên áp lực nhấp ứng mặt không đổi sắc n h ư n ế u như đối phương thế công vô cùng đơn giản cái kia thật sự muốn hào hào suy nghĩ một phen lên rồi c h ậ t ngón tay khép lại thành kiếm kim sắc kiếm quan g lập tức hiện hiện mà ra nóng bỏng sức lực phong trực tiếp sẽ rách cái kia đoàn do khí lưu hội tụ thành quả bùn sau đó trùng trùng điệp điệp cùng thành giao quyền phong đụ vào nhau tại trên bầu trời mang theo gào thét chói thai thanh â m nhất ưng cùng thành giao cũng là rất nhanh đều thối lui vài bước thứ hai trên khuôn mặt cái kia phần cổn vọng c h i s ắ c nghiệp là tiêu đái mà đi vốn dùng thành giao thực lực cùng kinh nghiệm xứng đáng nghĩ đến đối phương dám trực diện cùng hắn khởi xung đột đoạn không phải là cái loại nầy chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại người mà đến s á c thực cũng không có khinh thường lấy nhất ưng nhưng ngàn muốn v à n m lớn đều là thật không nở thực lực đối phương đúng là mạnh như thế vừa rồi một kích chính mình vậy mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi con ngươi lạnh lẽo lúc nào trên đại lục lại xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ như vậy hung hãn chi nhân kim tự tháp từ trên xuống dưới đỉnh tiêm cường giả t i ự u như vậy giải rác mấy cái giữa lẫn nhau cũng có chút quen biết giờ phút này tại thành giao trong nội tâm mọi cách suy đoán nhức ứng đến tột cùng là người phương nào bất kể là cái kia t r ù n g tộc đều không có còn trẻ như vậy tu vi lại như vậy cao cường chi nhân à biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì nhức ứng tà tà cười cười lập tức chiến ý tăng vọt tuy nói một k í c h phía dưới thành giao cũng không xử suất toàn lực nhưng có thể không rơi vào thế hạ phòng đã đầy đủ hắn xác định chính mình tu vi so lăng không bọn người cùng trước mặt cái này yêu thú thống linh ở giữa khoảng cách vô n h ó người hạ trong nháy mắt trực tiếp hình như là loại quỷ mị xuất hiện ở thành giao trước mặt kim sắc quang mang hiện hiện lúc lăng lệ ác liệt kim quang bắn thẳng đến mà ra thành giao sắc mặt hơi đổi hai người không chỉ có thực lực không kém là bao nhiêu hơn nữa tại thuộc tính lên cũng là tương khắc trong chốc lát hắn suy nghĩ hiện tại chiến đấu có phải hay không có ý định mưu tính tốt thành giao cũng coi như gặp may mắn bản thể giao lòng xem như cường h ã n nhất tộc mà lại xuất thân âm hàn c h i địa cùng hắn thủy thuộc tính tân sinh cho nên tu luyện ra một thân băng thuộc tính nao khí cùng người tranh đấu lúc biến dị thuộc tính năng lượng thường thường có thể làm cho hắn vượt cấp mà chiến nhiều năm qua không có gì ngoài bại vào l ă n g không trong tay một lần bên ngoài không tiếp tục thua trận leo lên yêu thú thống lĩnh b ả o tọa về sau càng là hăng hái lần này đi ra yêu thú xâm lâm muốn một lần hành động thành danh lại không nghĩ rằng trận chiến đầu tiên t i ê u đụng một cái đẳng trước h ỏ a thuộc tính đối thủ bình thường chi h ỏ a tương khắc mà nói có lẽ là lời nói vô căn cứ thủy h ỏ a vốn là tường sinh tương khắc vốn lấy thành giao cường đại sao sẽ phát hiện không được n h ế p ứng chi h ỏ a không phải vật tầm tường đón phong tới kiếm quang thành giao giờ phút này không dám có nửa điểm c h ặ chờ lòng bàn tay vung lên trận một đạo lệnh như băng rét thấu xương sức lực phong tiềm lược mà ra trực tiếp xông lên kiếm quang lạnh nóng tương giao lập tức một đạo nặng nề bạo tạc thanh âm tại vạn vẹo trong hư không vang vọng mà lên chỉ thấy từng đạo rất nhỏ khe hở như cùng là giống như mạng nghệ rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra ngắn ngủn bất quá một phút đồng hồ thời gian hai người liên tiếp lưỡng lần đích tương giao song phương đều là không có chiếm đối phương là bất luận cái cái gì tiện nghi bất quá đối với nhiếp ưng mà nói đây đã là một cái rất tốt chiến tích nhìn thành giao cái k i a giữ tận tái n h ậ t sắc mặt n h i ế ưng một tiếng cười tả trong lòng của hắn biết rõ cố nhiên là ngang tay kết quả nhưng bổn nguyên tâm hỏa cường hãn hơn nữa là mấy lần biến hóa về sau cho dù địch nhân thực lực siêu cường một cái ám khuy là tránh không được nhưng kế tiếp đối phương sẽ xuất ra chính thức bổn sự bởi vậy nhiếp ứng mặc dù trên mặt khinh thường dáng tươi cười kỳ thật trong nội tâm cũng không có bất kỳ vẻ đắc ý k h ắ c khạc tiểu tử bổn tọa quả nhiên là xem nhẹ ngươi rồi thành g i a o vung lấy bàn tay lớn trưởng chật l à đem hắn phóng tại sau lưng rõ ràng cho thấy không muốn làm cho nhiếp ứng phát hiện hắn bàn tay không đúng chỗ tiếng cười quái dị qua đi thành g i a o dày đ ặ c quát lạnh nói bổn tọa nguyên lai tưởng rằng một thân tu vi chỉ dùng để đến cùng long vương bọn người dao chín lúc mới chương ó t ể xử năm toàn trăm năm mươi hai kịch chiến trên không trung rượu dương nô lên cao treo trên cao nóng rực mà quang mang trói mắt từ phía trên không nghiêng rơi tại trên mặt đất nhưng mà như vậy khô nóng hảo quang nhưng lại không thể đem cái kia đoạn trong lời nói hàn ý cho sơ tán nhìn chăm chú lên sát cơ nghiêm nghị thành dao nhiếp ứng cười nạo nói bực này uy hiếp bổn thiếu ra cùng nhau đi tới cũng không biết nghe qua bao nhiêu nhưng rất không có ý tứ thẳng cho tới hôm nay bổn thiếu ra như trước h ả o h ả o đứng ở chỗ này lao cá chạch xem ra miệng của ngươi lưỡi cũng là rất lợi à. t r â m trọc chi lời nói giờ phút này nghe vào thành dao trong thai ra người bất ngờ cũng không lại để cho hắn nổi trận lôi đình ngược lại là vẻ mặt g i ữ tợn thời điểm vô cùng bình tĩnh thấy vậy nhiếp ứng trong nội tâm dùng mình cường giả liền là cường giả tuy nhất thời xúc động cũng vẹn vẹn là nhất thời mà thôi đột nhiên sắc mặt có chỗ biến đổi có thể tu luyện tới nghịch thiên cảnh giới chi nhân vô luận hắn thiên phú hay vẫn là nghị lực hoặc là vận khí tâm tính đều không kém như vậy trước khi thành giao cái k i a một phen kinh thiên l ử a giận chẳng lẽ cũng là cố ý mà làm hắn mục đích căn bản chính là cùng mình đồng dạng tịch này đến lập vi hay sao không được phép n h ấ p ưng đa tưởng tại hắn trước người lạnh như băng rét thấu xương năng lượng đã là tuân ra đến chỉ thấy những nơi đi qua một đạo thật dài băng lăng đã là xuất hiện phong ánh sáng long lanh bộ dáng một thoáng là đ ẹ mắt đồng tử vừa thu lại thân thể đối với cái tia đánh úp lại năng lượng mánh liệt bắn mà ra mặc kệ thành giao là cố ý hay vẫn là có chủ tâm nay thiên nhất chiến nhất ưng đều không để cho chính mình có mất đừng nói một tháng ít nhất phải giữ cho không bị bại cục diện nếu không cùng khiếu thiên minh một trận chiến không biết chuyện xấu quá nhiều hắn có thể không tin tại vân thiên có như thế thực lực cường đại về sau lôi phách thành lập khiếu thiên minh vẹn vẹn là vì chống cự vân n à i mà thôi hiện tại có không dư cùng thành giao tương trợ cũng có năm vị nịch thiên cường giả c h ố n g rông xuất hiện ngày khác cũng tất hội có khiến người kinh hãi sự tình xuất hiện một tiếng gầm nhẹ trong cơ thể cường hoành kim sắt năng lượng đều bốc phát g i ữ tay nhấc chân một đạo trừng vài chục trượng lớn lên khổng lồ kiếm quang theo cái kia trong ngón tay quét ngang mà ra phụ cận bầu trời chết i lạ ở cái này kiếm quang bao phủ phía dưới hắn bên trên có ẩn hàm lấy thiêu đốt liệt khí tức lập tức đem được trong không gian khí lưu hóa thành khói xanh Động! khổng lồ kiếm quang cùng cái kia lạnh như băng rét thấu xương năng lượng lập tức chạm vào nhau ầm ầm tiếng va đập tiếng nổ lập tức quanh quần tại trên bầu trời đây mới thực sự là cực nhiệt cực lạnh phía dưới người phía trước bản nguyên tâm hỏa mấy lần biến Đều là có theo ể có chi chạm cái móc tức đóng thôn phút phất một tê liệt Trong, t phệ nhau, phiến hư không, phản phất là một đài máy móc giống như, h vẩn vẩn, băng năng, này này giống lập tức lâm vào vào đại địa đài giờ bên. là máy lâm cái kia va chạm ở trung tâm một đạo như là thùng nước giống như tráng kiện năng lượng rung động bạo tuân ra mà ra trong đó khủng bố lực đạo trực tiếp xuyên t h ấ u không gian trở n g ạ i như lôi điện giống như ẩm ẩm phóng tới phương xa l i ệ t khối bạo tiếng nổ không dứt bên h a i đạo đạo rất nhỏ khe hở bởi vậy xuất hiện cái kia cuồng phong cũng như là băng thiên tuyết đ i ệ bên trong đích cuồng n g thỏa thích tàn sát bừa bãi với t h i t ế xẹt qua mặt đất thời điểm cỏ xanh bay lên mang theo mảng lớn thổ địa bắn thẳng đến không trung sau đó ở đằng kia cồn u phong xuống bị q u ấ y thành phân vụn mấy đạo thân ảnh phi tốc mà đến l a n g không mấy người đều là lông mày chăm chú nhữ một cái cái này trong khoảng thời gian ngắn hai người vậy mà c h i ế n đến tình trạng như thế thấy hư không cùng mặt đất hỗn loạn liêu tiếp nhưng trong nội tâm quýnh lên đang muốn cầm đao mà đến long vương một tay lấy hắn ngăn lại dẫn ông nói liêu cô nương an tâm một chút chờ táo nhiếp ưng sẽ không ra sự t ì n h nếu không chúng ta ba cái lao ra hỏa hà không được bài trí liêu tiếp nhưng có chút dừng lại vợ môi nhẹ nhúc ních là nói ra ta không phải lo lắng đại ca sẽ xảy ra chuyện ta là không được phép đại ca có nửa điểm tổn thương long vương cười cười nói như không như vậy áp lực như thế nào phát triển liêu cô nương n h i ế p ứng lộ còn rất xa trước mắt ngươi muốn làm không phải vì hắn lo lắng mà là chỉ mình cố gắng lớn nhất tăng lên ngươi thực lực của mình đây mới là có thể t r ợ n h i ế p ứng biện pháp tốt nhất liêu tiếp nhưng sự tình long vương ba người tuy nhiên trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm trong nội tâm như trước lo lắng không thôi bọn họ đều là hiểu được n h i ế p ứng tính nết nếu như bọn hắn dự đoán sự tình là thực đang cùng thủy thần một trận chiến lúc thủy thần đột nhiên dùng liêu tiếp nhưng vi áp chế nhấp ứng rất có thể vì nàng mà bông u tha cho cuối cùng một trận chiến bởi như vậy ba người cũng không phải sợ vì vậy mà có nguy hiểm tánh mạng bất quá nhiều năm như vậy mưu tính triệt để thất bại trên phiến đại lục này lại lần nữa khôi phục ngày xưa tình hình đây mới là lại để cho người khó khăn nhất tiếp nhận đấy bởi vậy có như vậy một ngón tay điểm cơ hội long vương tất nhiên là sẽ không bỏ qua liêu tiếp nhưng khẽ giật mình trong con ngươi trợt cảm xúc phức tạp nàng sự tỉnh nhấp ứng lập lờ mọi người cũng là ra sức khước từ coi hắn chi thông minh mặc dù chưa từng hoàn toàn biết được trong đó ẩn tình thực sự minh bạch đang mang trọng đại sau một lát kiên định gật đầu nói nhỏ tiền bối ta đi về trước nói xong nhìn qua hỗn loạn chi địa liếc là cũng không bay đầu lại lướt hướng hoàng cung chi địa nhìn thấy liêu tiếp nhưng đột nhiên rời đi mọi người không có bao nhiêu nghi hoặc tầm mắt mọi người đều là chăm chú vào cái k i a và chạm chỗ thời gian rất nhanh chuyển rời theo cái k i a cho bụi tràn ngập trung tâm lưỡng đạo thân ảnh phi tốc lao đi chẳng phân biệt được sàn sàn nhau xem ra lúc này đây lại là cái không chia trên dưới thấy vậy một màn không dư sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem h ắ n đã ở nghi hoặc lúc nào đại lục lại xuất hiện một cái tu vi mạnh như thế kính người trẻ tuổi không khỏi đem hiếu kỳ ánh mắt quăng đến lăng không bọn người trên thân cảm ứng được không dư ánh mắt lăng không chờ cũng không để ý gì tới hội chỉ là nhàn nhạt một tiếng vị tiểu huynh đệ này ta và ba người cũng không biết là ai n h ấ t ứng muốn bảo trì thần bí những người khác tất nhiên là sẽ không tiết lộ nửa phần h ừ không dư trùng trùng điệp điệp khẽ hử sắc mặt trợt nghiêm trọng năm năm về sau đại chiến đừng nói nhiều ra một gã có thể so với thành giao cường giả là nhiều ra một gã bình thường địch thiên cường giả đến đều đủ để cho thắng bại thiên bình phát sinh thay đổi không khỏi không dư không k ẩ n trương lúc này lăng không đột nhiên quay đầu chằm chằm vào không dư nói lao ra hỏa chiến cuộc chưa phân nhưng nhìn đến ngươi đã không t r ư ớ c tiếp như vậy cường đại tin tưởng rồi hả đã hối hận a lăng l á o nhi ngươi cũng nói chiến cuộc chưa phân nói những lời này có phải hay không quá ngây thơ rồi hả đều là đã sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật giữa lẫn nhau không dư sao lại hà có thể không rõ lăng không trong lời nói ý tứ lắc đầu cười cười lăng không không tại để ý tới không dư đưa mắt nhìn sang n h ế p ưng cùng thành dao trên người một người một thú đầu cái không chia trên dưới xác thực làm cho người bất ngờ cho dù cuối cùng n h ế p ưng hay vẫn là thua hắn phần này thực lực đã đủ để làm cho lăng không bọn người hưng phấn cái kia phiến va chạm đã qua nhớp ưng xóa đi trên c h á n một ít mồ hôi liệt răng cười cười nói lao cá chạch xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này à chớ có hiện lên nhất thời cực nhanh thành g i a o thầm giận tiểu tử này thật sự khó chơi một thân tinh thuần hỏa thuộc tính g ắ t gao khắc chế lấy bản thân âm hàn năng lượng nếu không phải là tu vi cao hơn như vậy một đường hôm nay bại cục đã định như hôm nay giết không được hắn đừng nói mình mặt bị hao tổn chỉ sợ tại khiếu thiên minh ở bên trong chính mình địa vị cũng sẽ phải chịu thật lớn uy hiếp nghĩ tới đây thành dao trong nội tâm sắc ý đại t ị n h đồng tử liền hơi hơi co r ụ t lại từ lạnh một tiếng trong lòng bàn tay hàn khí phát ra lao cá chạch chẳng lẽ lại ngươi càng sống càng đi trở về lật qua lật lại hay vẫn là đơn giản như vậy một kích tiếng cười nạo ở bên trong nhiếp ư n g lòng bàn tay tùy ý huy động một cổ cực nóng năng lượng lập tức đem tuôn ra đến trước người hàn khí đánh tan thật sao h ắ c h ắ c nghe vậy thành g i a o quỷ dị cười cười v ạ n v ẹ o thân thể đ ỗ n g nhiên tan biến tại trong không gian nhiếp ư n g n ư ớ mày dùng hắn linh giác lại là cảm ứng không xuất ra giờ phút này thành dao chỗ vị trí Trật đồng bàn tử chăm chú t co giúp trùng lại thân thể nhanh chóng quay lại hỏa diễm dĩ nhiên tất cả đều biến mất không thấy gì nữa lấy mà đợi chi chính là một mảnh vô cùng lạnh như băng khí tức ngay tiếp theo hư không đều là bị băng phong trong nội tâm n à y sinh bất an ý niệm trong đầu có thể đem bổn nguyên tâm hỏa dập tắt giờ phút này thành g i a o đã là toàn thân thực lực lượng đem hết sạch ra ngẩng đầu nhìn lại thành g i a o mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn hung á c nhìn chăm chú lên nhức ư n g bước chân nhẹ đạp hư không chậm rãi hành tẩu về phía trước bước chân tuy là rất chậm lại có thể lại để cho người chứng kiến mỗi một bước nâng lên thời điểm trước kia chi điệu đều là một mảnh hàn khí như thiểm điện bắn ra chật coi đây là trung tâm hàn băng bạo tôn da mà ra một lát tầm đó cái này phiến thiên đ i ệ phảng phất là một cái băng thế giới nếu là thường nhân không cần thành dao công kích sợ là dùng như vậy độ ấm đủ để đem bọn hắn chết q u ó n g trong đôi mắt ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt nhiếp ưng cũng là biết rõ thành dao động thật rồi cái nào đó lập tức thân hình lắc lư trực tiếp hóa thành một đầu mơ hồ tự ảnh mang theo hùng hồn cực nóng kinh p h o n g đối với thành dao mánh liệt bắn mà ra theo nhiệt độ cao xuất hiện trong hư không cái tiêu phiến băng điêu thế giới bắt đầu nhanh chóng hòa tan trên mặt đất phảng phất là hạ khởi mưa nhỏ giống như nhìn thấy nhiếp ưng dẫn đầu công tới thành dao xâm lánh cười cười đã quyết định chú ý muốn thừa này một lần hành động đánh bại thậm chí có thể một lần hành động đánh chết người này vậy sẽ có nử chỉ thấy hắn lỏng bàn tay p h á p ấn nhanh chóng kết x u ấ t lập tức dùng thiên vi c u n g trong tay hàn khí ngưng kết vi mũi tên mười ngón búng ra trận phô thiên cái địa hàn băng tiễn mũi tên do đó gấp bắn đi ra hàn băng xạ nhật tiễn trầm thấp trong tiếng nói bén nhọn âm thanh xé gió làm cho đầu người ra trận trận run lên như vậy trói hai thanh âm sử đang xem cuộc chiến mấy người đều có chỗ ghé mắt cái này thành giao thực lực tăng tiến rất nhiều lão phu muốn lại thắng hắn một lần nhưng lại gia tăng không ít khó khăn lăng không khe khẽ thở dài thanh âm nhưng lại vô cùng lăng lệ ác liệt không hiền kiếm thế nhìn qua cái kia đầy trời mà đến hàn băng tiễn mũi tên. một suất bạch quang tự nhiếp ưng chỗ mi tâm như thiểm điện bắn ra theo bạch quang đại thịnh lập tức nhiếp ưng trước người phương và đạo hư ảnh lập tức thành hình bí mật mang theo lấy kim sắc qua mang hướng phía hàn băng tiễn mũi tên không chút khách khí phóng đi Xùy. tuy tuyệt này, huyền Đạo đạo tiếng ba đập, đại được tại trong tiếng rứt tiễn mũi tên tuy lực tuyệt luân, nhưng giờ phút này, không huyền kiếm đại thành, viêm sát nối liền cái kia mũi vi giờ kiếm viêm kiếm kiếm nhếp không quanh quẩn không, hàn băng luân, nhưng ưng không ba lực hư thành g i a o cũng không có nửa điểm vẻ mặt ngược lại là quỷ dị cười cười thân thể đi nhanh hướng về nhiếp ứng phóng đi tại tiếp xúc đến đối phương kiếm quang thời điểm thứ nhất hai bàn tay to t r ư ở n g mánh liệt kết xuất phát ấn lập tức không trung d ị biến nổi bật luận loại là linh lực quyết, đều là vô hình chi vật, náo hình bản thân mới có thể chứng kiến, mặt khác, chi nhân, dựa vào chi mới chi giác cảm giác lực, có lẽ cũng có thể phát khác chỉ thể mặt vô có có cảm dựa người bên ngoài đồng dạng không cách nào chứng kiến nhưng giờ phút này thành dao trong tay p h á p quyết cũng đã hưu hình thái lại để cho người rõ ràng có thể thấy được p h á p quyết thành hình tốc độ phi thường cực nhanh cơ hồ là lập tức mà thành lập tức một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm dung động k h í tức là lăng không xuất hiện tại trong hư không theo p h á p quyết hình thành cái tiết tại vạn dưới t h â n kiếm cơ hồ đã không có bao nhiêu sức chống cự hàn băng tiễn mũi tên phảng phất là bị rót vào một đạo cường đại năng lượng trong chốc lát trở nên vô cùng sắp bén và chạm bên trong đúng là đem ngăn đón ở phía trước kim sắp kiếm quan bánh tan thật cổ q á i ân quyết nhấp ứng thầm nghĩ trong lòng một tiếng sắc mặt cũng không có nhiều biến hóa lớn hàn băng tiễn mũi tên tuy là hiện tại uy lực nổi lên nhưng ở số lượng lên xa xa ít hơn so với kim sắc kỳ i quang một đám b ù n g lên người phía trước cảm thấy khó khăn ngăn cản t h ế vậy thành g i a o thần sắc không có nửa điểm biến hóa lòng bàn tay mãnh liệt hướng lên rối ra liên thủ dẫn người trực tiếp xông vào vạn đạo kim sắc trong kỳ i quang c h ậ n một tiếng quát trói thai hàn băng phá thiên kiếm tiếng quát vừa mới rơi xuống chỉ thấy được cái kia tại vạn dưới thân kiếm dĩ nhiên không có bao nhiêu sức chống cự hàn băng tiễn mũi tên rồi đột nhiên quỷ dị nhanh trong hướng về đồng nhất chỗ tụ lại ngắn ngủn trong nháy mắt trong thời gian một thanh chừng lấy t r ư ợ n g rộng bao nhiêu đại âm h à n cự kiếm đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại vạn kiếm bên trong cầm trong tay cực lớn trường kiếm hào không thèm để ý đã bắn vào bên người kiếm quang thành dao gầm lên giận dữ đối với phía trước trong hư không bóng người hung hăng đâm tới hắn sắc bén lui kiếm dùng dễ như t r ở bàn tay xu thế đem được phía trước châu ngăn t r ở kim sắc kiếm quang lập tức phá hủy uy thế to lớn không được phép còn nhỏ dò xét không hiền kiếm ý t r â m thấp tiếng quát tự trong đầu vang lên viêm s á t kiếm như vậy bãi xuống còn chưa tán loạn kiếm quang nhanh chóng thu nạp mà quay về nhất thời viêm s á t kiếm kim quang đại thịnh mạnh liệt cương phong tự trong thân kiếm mạnh liệt mà lên thanh thúy kiếm minh thanh vang vọng cùng trong trời đất như là trên chín tầng trời hạ thấp viêm s á t kiếm mang theo khởi lăng lệ ác liệt kiếm ý đối với c h u ô i này cực lớn âm hàn trường kiếm không chút do dự thẳng vọt lên lập tức lưỡng kiếm tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới ngang nhiên đụng nhau bạo phát ra trận, trận trói h a i suy suy tiếng vang thành dao tiến lên thân thể dừng lại một châu chỉ thấy cái k dùng thật nhanh nhanh tốc độ kịch liệt bị tan g ã bên trong trung đồng giống như trong đôi mắt lập tức l ử a g i ậ n tăng vọt làm như không ngờ rằng đối phương vũ ký lại cũng là như thế cường hãn viêm sắt trên thân kiếm kim sắc h ỏ a diễm giống như Như tinh linh phi tốc bắn ra mà ra đem đối phương cự kiếm kêu b ọ chặt mà vào mắt thường có thể thấy được cự kiếm thân kiếm rất nhanh nhỏ đi dùng cái này xuống dưới không dùng được bao lâu cự kiếm sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trong không gian thành dao lựa dẫn mặt trời không thể tưởng được thực lực đối phương mạnh mẽ ngoài vũ ký uy lực cũng là đại kinh n g ư i chính mình luân phiên công kích cơ hộ dùng hết bình sinh học vậy mà tại không chiếm thượng phong giới tình huống rõ ràng còn bị cái này người trẻ tuổi tiểu tử như thế khắc chế nhất nghiệm phía dưới ác nghiệm mọc lan tràn đột nhiên ngượng thiên nhất âm thanh của m ộ nộ giống to chật hai tay đúng là từ bỏ trôi này đã không quá lớn âm h ẳ n t r ư ờ n g kiếm trong tiếng giống giận dữ chỉ thấy thành g i a o bên ngoài quần áo từng khúc vỡ vụn cường tráng thân hình lập tức hiện lộ tại trong tầm mắt mọi người sau một lát hắn to như vậy trên bàn tay yêu dị lân phiến đột nhiên hiện hiện ân đang xem cuộc chiến mọi người nao nao lan g không nhịn không được cười lên nói tiểu tử này thực lực vậy mà tiến bộ như vậy làm cho thành dao muốn dùng bản thể đến tác chiến thành âm nói rất lớn tựa hồ là sợ nhấp ưng không biết yêu thú nhất tộc có hại chịu thiệt tại tu luyện thiên phú xa so nhân loại phải kém nhiều nhưng giống như ông trời phi thường công bình tại tước đoạt yêu thú manh thú nhất tộc thiên phú về sau cho nhưng lại một thân vô cùng c ứ n g hãn bất luận yêu thú cái k i a chủng tộc h ắ n thân thể đều s o nhân loại hoặc là chủng tộc khác muốn c ứ n g hãn đương nhiên không có gì ngoài lòng tộc bên ngoài thứ hai vốn t i ể u thuộc về yêu thú liệt kê bất quá tu vi vô cùng c ứ n g hãn mà lại tộc nhân vô cùng đoàn kết tự nhiên mà vậy bị hoa phân đi ra đẳng cấp càng cao yêu thú hãn thân thể càng cương đại thành giao vi giao long chính là kỳ thú một chi hãn thân thể tất nhiên là so bình thường yêu thú muốn tới cứng rắn rất nhiều c h u y ể n trái tim đen lũ ám c ủ a tui lốt né không dư con ngươi dù n g mình tự nhiên minh bạch l ằ n g không trong lời nói ý tứ có thể đem thành g i a o bức thành như vậy người trẻ tuổi này thật không đơn giản à. trật lương qua liếc thản nhiên nói v â n thiên hoàng trong triều quả nhiên năng nhân b ố i x u ấ t k h á c h k h í lăng không cười nói người nọ là phi ưng b ă người chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói phi ưng b ă n g à. nhấp ưng không cần vốn tên là lăng không cũng vui vẻ được vì hắn làm quảng cáo không dư bình tĩnh cười cười nhưng lại không tại tiếp nhận chủ đề đã đến hắn cảnh giới này cứng giả chỉ cần cấp độ không tại cùng một cái vị diễn lên Tính chất mặt cũng không lớn, mà hắn muốn đối mặt nhân, lăng không hiếp địch uy đối là mà sừng, sừng ba So quang với chính thức long thành giao bản thể không thể nghi ngờ là nhỏ hơn một chút bất quá cuồng bạo khí thế cũng không thấy yếu hơn bao nhiêu bốn trào vươn ra mạnh mẽ hữu lực tùy ý xẹt qua hư không là lưu lại một đạo thật sâu dấu vết một ngụm c h ọ c khí nhổ ra mặc dù so không được hơi thở của rồng giống, giống như cường đại lại cũng có thể làm cho không gian khí lưu trận trận kích động c h ậ p c h ậ p tam đ ệ cái này cùng ngươi chân thân so sánh với tựa hồ cũng được không bên trên bao nhiêu l i n h phong nệ nệ miệng ra vẻ kinh ngạc nói càn hiên b u môi lạnh lùng nói bất quá là một cá chạch mà thôi há có thể cùng lòng tộc so sánh với lời nói mặc dù như thế dĩ nhiên theo hai người trong thanh n m nghe ra một tiệ kim kỵ nhấp ứng tiến công su thế chưa từng biến hóa viêm sắt kiếm mang theo không huyền kiếm ý chiêu thức tại không trở ngại ngăn đón phía dưới như thiểm điện đâm hướng tiền phương đã hóa thành dao l o n g bản thể thành dao giống một tiếng không kém gì chút nào long tiếng kêu lập tức vang vọng mà lên thành dao một đôi chân trước đ ố n g nhiên dôi hướng tiền phương một đạo bàng b bà ạ c á o khí hung hăng b ứ ớ c ra trận ngưng hóa thành cực lớn bàn tay đem cái k i a đâm tới chi kiếm một mực nắm ở trong tay tiểu tử có thể làm cho bụn tọa chân thân đối địch ngươi cũng coi như cái chết h ắ n chỗ long miệng khẽ trương khẽ hợp ông ông âm thanh như vậy mà g i nghe được nhét ứng tốt một hồi khó chịu lạnh lùng cười cười tà khí lẫm nhiên qu cá chạch viêm ể u là cá c c h ạ sắt kiếm đột nhiên buộc phát ra một cổ kinh khủng trùng tích lực trực tiếp dãy rủa khai dao lòng hai móng trói buộc mà nhấp i ứng bản thân thì là nhanh chóng lui về phía sau Muốn đi. Xẹt qua không gian chi tế thật dài ẩn ký rõ ràng hiện ra đối mặt theo đuổi không bỏ giao long nhếp ưng sắc mặt lướt đi một tia kinh ngạc yêu thú tại hóa thành bản thể về sau tuy nhiên công kích thân thể chống lại năng lực đều trên phạm vi lớn tăng trưởng nhưng là tốc độ lại muốn giảm bớt rất nhiều nhìn đến thành giao tư thế không chỉ có tốc độ chưa từng giảm bớt ngược lại là mo hơn rất nhiều bất quá ngẫm lại cản h i ề n cũng đ u thoải mái long theo vân vốn là tốc độ rất nhanh tuy là giao long tổng cũng mang một cái đằng trước long chữ cả p h i ế trong không gian tràn ngập đại cổ cồn bạo tri t ứ c cái t i ế giao long cái lúc chỉ thấy được cái này phương trong khu vực khí lưu trận trận b ú ớ c lên tiểu tử ngươi không chạy thoát được đâu cái kia nói ta muốn chạy thoát cái nào đó thời khắc nhấp ưng đột nhiên đình chỉ bước chân di động thần định khí r ô i danh nhìn qua bay thẳng mà đến giao lòng bên khoai miệng một đám như có như không độ cong hết sức làm cho người ta khó chịu thành g i a o lại quản không được nhiều như vậy đối chiến đến nay khắp nơi hạ phòng hôm nay biến thành chân thân lực lượng tốc độ đều là trên phạm vi lớn bay lên nếu như như vậy còn không làm gì được đối phương hắn tại cũng không mặt trở lại khiếu thiên minh rồi thật dài cái đuôi tại trong hư không hung hăng co lại hắn đi phía trước tốc độ rồi đột nhiên lại là nhanh lên một đường sau một lát là l ư ớ t gần n h ế p ứng trước người hai móng phía trên xúc thế đã lâu áo khí năng lượng không có dừng chút nào trệ liền là đối với phía trước cái k i a đáng giận bóng người hung hăng đập tới ở đằng k i a năng lượng quang cầu rời tay trong tích tắc phía trước trong không gian lập tức ở đằng k i a cổ đáng sợ năng lượng phía dưới kịch liệt sóng động từng đạo tựa như rung động giống như vết n ư ớ c không gian lặng lẽ khuếch tán mà ra không hiền kiếm chi không có kiếm xu thế nhìn gọn tới năng lượng quang cầu cực lớn áp bách cảm giác nhép ứng lạnh lùng cười cười trong tay viêm sắt kiếm đột ngang nhiên đâm tới bình thản không có gì lạ một kiếm nhưng lại làm cho thiên địa á m đạm thất s ắ c ánh sáng mạnh liệt mang lại để cho trên không trung nắng gắt cũng lập tức không có nửa điểm sáng giỏi đạo đạo như cùng l à như thủy chiều chấn động rồi đột nhiên tại trong hư không hiện hiện viêm sắt trên thân kiếm kim sắc h ỏ a diễm hình như là bị ném bỏ phi tốc hướng về phía trước bắt đầu khởi động cực nóng dưới nhiệt độ đối phương chỗ chế tạo ra đến những cái kia vết nước không gian lập tức bị che giấu đi khí lưu kịch liệt lan mình quay cuồng hình như là chảo nóng bên trong đích nước sôi một tầng tầng sóng nhiệt khói xanh rất nhanh hiện hiện phi thường nhanh chóng thẳng đem một người một dao lòng bao khỏa ở trong đó mà cái kia viêm s cũng không có nửa điểm bị ngăn trở theo cái kia mơ hồ trong hư không như thiểm điện đâm ra t r ậ n cùng cái kia năng lượng q u a n g cầu sông đụng vào nhau thấy vậy một màn không có gì ngoại không dư bên ngoài còn lại năm người đều là phi thường quen thuộc bọn hắn đều là b à i kiến theo hạ gia bảo tàng t r o n g chỗ mang đi ra lưu quan ảo ảnh trong nội tâm kinh hô nhếp i ưng hắn rốt c ụ c đem không huyền kiếm tu luyện đến đại thành rồi đến tột cùng không huyền kiếm đại thành chi cảnh có bao nhiêu uy lực chỉ nhìn một cách đơn thuần hạ nguyên dơ cao dựa vào nảy vũ kỹ có thể cùng thủy thần một trận chiến là được nhìn ra mánh khỏe ngày nay nhếp ưng đem chi tu luyện thành công đợi một thời gian theo k ỹ thật u thực lực không ngừng tăng trưởng cái kia nhiều năm qua mộng tưởng đem không phải là mộng tưởng trong lúc nhất thời lan g không năm người nhìn qua nhếp ưng ánh mắt liền e rằng so nóng rực t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố tháng bại t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố tháng bại mà không dư nhìn thấy nhếp ưng một kiếm này trong ánh mắt nghiêm trọng dần dần hướng về k i ê n kỵ c h u y ể n đi giờ này khác này hắn đã biết rõ người trẻ tuổi này nếu như cho đầy đủ thời gian ngày khác chắc chắn là cùng mình cùng một cái cấp độ tồn tại siêu cấp ứng giả thậm chí là càng tốt hơn nếu là cho hắn biết người trẻ tuổi này là nhếp ưng chỉ sợ k i ế p sợ chi tâm càng tăng lên theo hòa bình thôn nhỏ đến bây giờ mới thôi bất quá ngắn ngủn mười năm tả hữu thời gian lúc trước cái kia tại hắn trong tay nếu như mình tận lực mà làm hắn căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ tiểu tử hiện nay đã có bằng được thành giao thực lực như vậy tu luyện tiên phú có thể nói khủng bố tâm dường như biết được suy nghĩ đem ánh mắt đội nghề lăng không mấy người gặp mắt của bọn hắn trong mắt của nhật không khỏi không dư trong nội tâm thở dài đảm nhiệm cái kia phương đạt được một cái cường đại như thế trợ thủ cũng sẽ không thần tình lạnh nhạt nhưng mà chỗ của hắn có thể nghĩ đến tại lăng không bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ há lại sẽ là ý nghĩ này tiếng thở dài qua đi, không dư không khỏi đưa ánh mắt đặt ở nghịch phong cùng c à n hiên trên người của hai người cái này hai đồng dạng đang cùng bình thôn nhỏ nội theo trên tay mình không có nửa điểm sức hoàn thủ t i ể u tử hôm nay cũng là có nghịch thiên cảnh giới thực lực không khỏi làm hắn nhớ tới cái kia đi vào vân ngày sau còn chưa gặp mặt n h ấ t ưng người trẻ tuổi kia không cũng là có nghịch thiên tu v i sao lập tức trong nội tâm trùng trùng điệp điệp thở dài vậy mà đối với mình bây giờ cách làm đã có ti hối hận ý niệm trong đầu lao hữu hiện tại v u ơ n g tha cho còn kịp tựa hồ là nhìn ra không dư trong nội tâm suy nghĩ long vương đột nhiên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói ra không dư thần sắc biến đổi trận bình thẳng xuống nói đà tạ h ả o ý long vương kinh ngạc t r ậ t giật mình tu vi đã đến bọn hắn cái này cấp độ sao lại há có thể là vì một loại lưỡng sự kiện mà ảnh hưởng đến hay sao vì vậy không nói chuyện nhìn chằm chằm xa xa trên trận biến hóa đồng thời ba người cũng đã làm xong b i ệ n thủ chuẩn bị một kiếm phản g phất thần đến từ làm trong hư không tựa hồ không có bất kỳ vật chất có thể ngăn trở lấy một kiếm này tiến lên cái kia do thành giao năng lượng quan g cầu chỗ diễn xạ đi ra cực lớn khủng bố trí lực lúc này một dưới thân kiếm cơ hồ bên trên không có nửa điểm chống cự trí lực lập tức bị tan dã ra giống trong chốc lát viêm sắt kiếm đâm trong năng lượng q u a n cầu thời gian p h ả n phất bất động liền hơi yên tĩnh sau một lát một đạo trướng mắt kim quang đ ỗ n g nhiên theo cái kia va chạm chi điểm ngang nhiên thăng lên cao giữa không t r ú n g hình như là đại lục này từ nay về sau có được lấy hai nắm g á t ngay sau đó một đạo kinh thiên động địa năng lượng tạc thanh âm tại thương khung phía trên giống như diện thế kinh lôi ầm ầm vang vọng mạ khởi dầm dầm như vậy lớn mạnh kinh tiếng vang là đang xem cuộc chiến những người kia thực lực đều không tại hai người này phía dưới giờ phút này cũng tránh không được lỗ hai ông ông tác hưởng ngầm đầu nhìn về nơi xa cái kia va chạm trung tâm một đoàn khủng bố năng lượng rung động từ đó bạo tôn u ra mà ra cường đại lực đạo c h ấ n nhiếp ưng cùng dao long song song sau này phi tốc trở ra tuy nhiên là cũng không có đánh chung đối phương nhưng là lẫn nhau công kích ở bên trong đều là ẩn chứa tí ti linh hồn ấn ký bởi vậy cái kia trong lúc nổ tung mà diễn sinh đi ra năng lượng sóng xung kích cũng không bông u tha cái này một người một dao long tốc độ của bọn hắn tuy nhiên là nhanh nhưng là không nhanh bằng năng lượng chấn động giờ phút này phân thắng bại ngay tại ở a i có thể đủ trước chống được năng lượng trùng kích tiến tới phát động mới một lần công kích một cổ công phong trên bầu trời chống dông xuất hiện gào thép mà quá h ạ cái kia trên bầu trời bạo thịnh mà năng lượng sóng súng kích tựa như là thiên thạch hướng phía nhiếp ứng cùng thành g i a o mang tất cả mà đi thân thể cấp tốc khi lui về phía sau nhìn qua cái kia phi tốc lướt đến như sóng biển gào thét giống như năng lượng sóng súng kích nhiếp ứng con ngươi chấn động thành g i a o khẳng định cùng mình đồng dạng đã bị cực kỳ kịch liệt trùng kích nhưng tình huống nhất định là muốn so với chính mình tốt hơn một ít mặc kệ như thế nào thực lực của đối phương tổng muốn mạnh hơn chính mình một bậc nếu không có thuộc tính gắt gao khắc chế hắn lần này chiến đấu sớm đã bị thua nhất n i ệ m đến tận đây nhiếp ứng không dám ở kéo nếu không kế tiếp chính mình thất bại vô cùng thảm đem làm hạ thân bỗng kim sắc họa diễm, ra ra, diễm tuy vô kiên mất tội thôn vệ vật vật không biết làm sao năng lượng sóng xung kích kích phạm vi cùng với số lượng thật sự là quá nhiều hơn nữa đây là lưỡng đạo năng lượng va chạm phía dưới chỗ diễn sinh đi ra trung kích dù là nhiếp ứng mạnh như thế hưng hãn y nguyên đánh tan không được sở hữu tất cả t r ù n g kích thân hình hơi lập tức khác bị một năng lượng sóng xung kích trùng trùng điệp đệp oanh tại trên thân thể một ngụm máu tươi như vậy phun ra hắn sát mặt trở tái、Nhận mà xa xa thành g i a o đồng dạng không dễ chịu tại không cách nào tránh né năng lượng trùng kích về sau mặc dù là thân thể c ư ờ n g hãn n h ư trước không thể tránh khỏi thụ đi một tí thương thế lại là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau không dư nhẹ dọn nghỉ non trong thanh â m không che giấu chút nào lấy kinh ngạc lan g không bọn người cười nhạt một tiếng bọn hắn nhưng lại biết rõ nhét ương thua nhưng lại thắng thua ở thực lực cuối cùng là thua một bậc t h ă n g tại không huyền kiếm đại thành chi cảnh quả nhiên c ư ờ n g hãn dùng tiềm lực của hắn trong tương lai trong vòng năm năm tất có nhảy vọt tiến bộ đến lúc đó lần nữa chống lại thành dao thứ hai chỉ có một bại m ạ thôi thời gian như chỉ tiêm xa giống như rất nhanh trôi qua bên trên bầu trời hỗn loạn dần dần tiêu tán không có gì ngoài cái kia tỏ khắp lấy làm cho người khó chịu khí tức cùng mặt đất bừa bãi bên ngoài trên cơ bản người khác đã khó có thể phát giác tại đây từng b ộ phát qua một hồi kinh thiên chiến đấu tiểu tử người rất c ư ờ n g t í m nhạt trên thân thể mấy chỗ chi điệu lân phiến đã chóc ra lộ ra huyết nhục mơ hồ thân hình thành dao lay động lấy thật dài cái đôi u ông vừa nói nói lao đi bên miệng vết máu nhiếp ưng cười hắc hắc không có chút nào che giấu trong lòng cảm giác hưng p ấ n ngươi lại không gì hơn cái này ừ nghe này cười nhạo đích thuật ngữ Thành Giao chỉ có dùng cái này đến phát tiết trong lòng bất mãn, nương tựa theo bản thân thực lực. Hắn đã vô pháp giết tự chỉ hắn pháp phương, hắn hắn, tự nhiên này dùng đến lòng mãn, nương bản nói Giao cái đối có lực, được đã là vô không nên lời. Hồ hắn còn sợ lăng không bọn người thừa cơ ra tay. Một lần hành lời, thú thừa tay, hồ cơ sợ ra một để ộ n hắn Không g đưa đ kết mất. quả ý đến thành g i a o nhép ưng bay đầu lại nhìn về phía lăng không bọn người có chút ngửa đầu theo áo bào đằng sau để lộ ra một đạo vô cùng nghiêm nghị sắc cơ chỉ cần là đ ị c h nhân liền không thể b u ô n g tha cơ hội thật tốt hắn nhép ưng sao có thể có thể bỏ qua Trầm mặt một lát, l nghe k ô n g lắt đầu, đ ố vậy không dư muốn nói lại tôi h dội ra hai tay c h ấ p tay nói l ã o phu xin lợi đại giá cáo tử nói xong đến đến thành g i a o bên người tới như thiểm điện rời đi đợi đến lúc một người một con rồng đi rồi nhấp ứng rút đi trên đỉnh đầu che đậy đối với lăng không nói vì sao không thừa cơ lưu lại bọn hắn mặc dù là lưu không được không dư cái t i ế cá chạch có lẽ là chết chắc lăng không cười nói niếp tiểu tử có thể cùng thành g i a o đánh cho ngang tay ngươi đã đầy đủ tự ngạo cái này còn chưa đủ sao nhất ứng không nói gì biết rõ hắn còn có bên dưới một lát sau lan g không tiếp tục nói hôm nay tình thế thủy thần nói rõ là đứng tại bọn hắn một bên bằng không thì sẽ không trời dáng năm vị l ị c h thiên cường giả không dư lão nhân chúng ta đều rất quen thuộc mấy lần trước ngàn năm đại chiến bất quá là hiện thân một lần tùy ý động động tay lần này như vậy quyết đoán nghĩ đến là có thủy thần ở phía sau thao túng nhất ứng giết thành dao khó bảo toàn thủy thần sẽ không phái hạ thứ hai thành dao đến cùng hắn đối mặt một cái lạ lẫm định nhân chẳng lưu lại thành dao chẳng phải là dễ đối phó nhiều nhức ứng cười cười nói tiền bối cơ t r í là ta vội vàng sao động rồi lăng không phất phất tay nói tiểu tử ngươi cũng đừng n u ố t múa ngựa cùng khiếu thiên minh một trận chiến không phải kiện nhẹ nhõm sống chúng ta ba cái này lao bất tử thực lực tạm thời đừng muốn có chỗ tinh tiến còn có năm năm thời gian ba người các ngươi muốn thêm chút sức tiền bối các ngươi yên tâm đi nhức ứng trong lòng mình cũng là vô cùng tự tin hôm nay một trận chiến có thể chiến bình thành giao cho hắn mà nói tuyệt đối không phải một lần thắng bại như vậy đơn giản trong thực chiến mới có thể rất tốt lãnh nộ không huyền kiếm bên trong đích o diệu càng có thể bước ra tiềm lực của hắn để ngày sau tu luyện hồi hoàng cung a long vương nói ra nhất ưng ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một phen đem thương thế phục hồi như c ũ về sau chúng ta cũng tốt an bài thoáng một phát năm năm sau đích bố c ụ nhất ưng gật gật đầu người liên can chưa từng có hơn nói cái gì đó rất nhanh về tới trong hoàng cung trận này đại chiến đến tột cùng ai thắng ai thua cũng không có rơi vào tay những người khác trong hai thành g i a o sợ mất mặt cùng không dư tất nhiên là sẽ không nói cùng khiếu thiên minh những người kia nghe mà nhất ưng càng không muốn quá sớm bạo lộ chính mình một ít thực lực, đồng dạng cũng sẽ không biết nói ra vì vậy trận này đại chiến tạm thời đã trở thành một bí mật trở lại hoàng cung về sau cung tâm ngữ bọn người gặp qua một lần n h ấ p ưng liền đi vào phòng nội vận công chữa thương mặt khác một bên thành giao cùng không dư phi tốc hướng về khiếu thiên minh tiến đến đường xá thừa dịp thành giao chữa thương thời điểm không dư một mực đắm chìm ở minh tưởng bên trong bất chi bất giác đúng là lầu bầu nói làm như vậy chẳng lẽ là sai rồi cái gì sai rồi đã đem thương thế phục hồi như cũ thành giao mở hai mắt ra khó hiểu mà hỏi không có gì thương thế của ngươi đã tốt rồi chúng ta nên lên đ ư rồi không dư nhàn nhạt, nhạt một tiếng trận đằng âm thanh mà lên đối với xa xôi phương như thiểm điện vào tới thành g i a o lạnh lùng cười cười thân thể h ố n néo một lát sau、so、đuổi theo xem hắn bộ dáng tựa hồ cũng không đem so với thực lực của hắn cao hơn một bậc không dư để ở trong mắt không dư lão nhân bột tọa biết do ngươi đang suy nghĩ gì vân thiên hoàng triều thực lực bây giờ mạnh như thế kính ngươi có phải hay không hối hận bước vào cái này trong cục rồi nghe ra hắn trong lời nói nhàn nhạt t r ầ m t r ọ c chi ý không dư một tiếng cười lạnh nói lao phu làm như thế nào còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ điểm ngươi quản tốt chính ngươi là được năm năm về sau thua tựu là đại biểu cho chết thua thành g i a o sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh không thắng được nhất ứng s ắ c thực là thua rồi nhưng chỉ là sau một lát cùng tiếu nói bổn tọa sẽ tiếp tục thua sao không dư có thủy thần đại nhân ở sau lưng ủng hộ hết thẻ phản kháng đều là vô dụng tiến hành kết cục đã nhất định nếu không có bổn tọa hướng thủy thần đại nhân đề cử ngươi vậy sẽ có cơ hội tốt như vậy vì thủy thần đại nhân hiệu lực ngày sau cao cao tại thượng thống nhất đại lục này không biết cái gọi là hờ hưng nói ra một tiếng không dư rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ sau một lát đem thành dao vung được không thấy bằng dáng những người khác nhìn không ra cái gì trò lăng không ba người sao lại hạ có thể không biết thế cục hôm nay nhưng như trước giúp đỡ vân thiên cái này đã tỏ vẻ bọn hắn căn bản không sợ thủy thần trên đại lục lại có ai có thể không sợ thủy thần đâu này lăng không các ngươi trong nội tâm đến t ộ t cùng đánh chính là là cái gì chủ ý lại có cái gì át chủ bài Trưng 555, Tình Thế Trưng 555, Tình Thế sắc thực, tại tánh thể tình thực tăng thực lực tốt nhất đường tát.、Cùng、thánh giao một trận tuy tại thành, dưới người đường ưng phương nhưng mạng huống, cùng chiến Cùng chiến, nhiếp minh mạnh, tuy hiện tại không huyền gia giao mạch, sắc sắc có lực đại kiếm đảm bảo đấu, đã là là là là s a còn lâu mới có thể phát huy ra không huyền kiếm vi lực lớn nhất bất kể thế nào nói về sau chiến đấu khiến cho hẳn là viêm sắt kiếm nhưng là nhiếp ứng có loại lực bất t ò n g tâm hoặc là không cách nào khống chế cảm giác loại cảm giác này nguồn gốc từ tại bổn nguyên tâm hỏa tại tấn công địch thời điểm bổn nguyên tâm hỏa nhập viêm sắt kiếm ở bên trong tiến tới xử suất không huyền kiếm vi lực của nó cũng không có nhiếp ứng tưởng tượng cái kia giống như cường đại trong lúc này hình như là cả hai chúng nó tầm đó có chống đỡ nguyên nhân đối với cái này n h ế p ứng có chút khó hiểu chẳng lẽ cả hai chúng nó đều đạt tới một cái đỉnh phong về sau tự lẫn nhau không thể liên thủ rồi hạ suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nghĩ ra cái trò đến nhếp i ưng liền đem vấn đề này tạm thời để qua ở một bên toàn tâm vận công khôi phục thương thế của mình đến thương thế không nhẹ bất quá dùng nhếp i ưng cái này không kém gì chút nào thành rao chân thân thân hình tăng thêm mấy đạo pháp tắc chi lượt xuống khôi phục lên tốc độ phi thường cực nhanh đêm tối qua đi một ngày mới tiến đến thời điểm ngồi xếp bằng tại trên giường nhếp i ưng chậm chạp mở mắt một đám kim sắt hỏa diễm theo con ngươi ở chỗ sâu trong rất nhanh hiện hiện lập tức trong phòng độ ấm đúng là bỗng nhiên lên cao cảm thụ được hỏa diễm vĩ lực nhếp ưng cười cười về sau nhanh chóng từ trên giường ra khỏi、phòng. đứng thẳng trong sân thì không che giấu chút nào đem bản thân khí tức nhanh chóng tán ở trong hoàng cung sau một lát lăng không bọn người là chạy đến nhìn đến nhếp ưng hiện tại bộ dáng mọi người nhìn nhau cười cười nhất là đối với hắn hiểu rõ lăng không cùng hắc á m c h i chủ hai người trong con người bao nhiêu cũng có vài phần hâm mộ ba vị tiền bối đến mời ngồi đi vào trong đỉnh mời lấy ba người t ò a hạng ồ i xuống lại không đều nhếp ưng mở miệng hỏi thăm trong nội tâm làm phức tạp vấn đề lăng không chớp nói nếu như hôm nay là cùng k i ế u thiên minh quyết chiến này nếp tiểu tử ngươi có vài phần phần thắng nào nào không nghĩ tới lăng không có thể như vậy hỏi t r o m mặt thật lâu so tính toán lấy thực lực của hai bên chậm chạp mở miệng nói nếu như là hôm nay như vậy phần thắng không đến năm năm số lượng ba người đồng thời gật gật đầu đối với đáp án này ứng trong dự liệu long vương t h ẳ n g nhiên nói mỗi một lần ngàn năm đại chiến cuối cùng cuộc chiến kỳ thật đều tại nịch thiên cường giả trên người mà từng cái tông môn cũng bởi vì có nịch thiên cường giả phương là có thể trên đại lục được xưng là siêu nhất lưu môn phái những này nhép ương đều là biết rõ thích thú là không có chọc vào nói cái gì đi vào long vương tiếp tục nói hôm nay khiếu thiên minh phụ c m cốc có hai vị nịch thiên cường giả còn lại nam tông đều có một gã tính toán cùng chỗ cái, tăng thần sở hữu 7 vị, tăng thêm thủy thần chỗ phái tới 5 cái, là có 12 vị, tới long à thành có nịch cứng cùng vị vậy tiên như hơn nữa không giả, i g dư a đội h ì h như h n vậy, mặc có c dù là ú ta 3 cái này lao bất tử làm trợ, hiện tại lao cái hiện này làm vương â n tiên cũng là rơi xuống、hạ、phong. Long rơi là hạ v tiếng nói ngừng lại giống như còn có chuyện chưa từng nói ra nhiếp ư n g trong nội tâm minh bạch tại bọn hắn trong dự đoán có lẽ còn có một tử vong c h i chủ bất quá lúc này đây tuyên chiến tử vong c h i chủ cũng không có xuất hiện nhiếp ư n g trong nội tâm dàn xếp không ít xem ra tại biển tử vong cái tia lời nói hắn thực sự không phải là cố ý tại điều có thể chính mình nhưng mà đã như thế tình thế như trước không thể làm cho người yên tâm đến bây giờ mới thôi tử vong c h i chủ vẫn là chưa từng hiện thân đại lục ai cũng không biết hắn có hay không là đứng ở đó một bên tuy tại biển tử vong lúc song phương thái độ phi thường hữu hảo có thể tại cực lớn lợi ích trước mặt ai cũng không thể ngoại lệ làm một ít làm cho đối phương thất vọng sự tình hôm nay l a n g không ba người có thể cố định ủng hộ chính mình rất lớn một bộ phận trình độ đến từ chính hắn nhép i ứng có cũng đủ lớn tiềm lực lại để cho bọn hắn làm như vậy hơn nữa cùng bị phong còn có c à n hiên tầm đó không thể giao động quan hệ chắc hẳn phải vậy tại hắc cám xâm lâm trong lúc lăng không đã biểu hiện ra thật lớn thành ý đến cũng là nói rõ về sau thái độ lật lọng tại bực này cấp độ cường giả trong nội tâm xuất hiện tỷ lệ phi thường chi tiểu những người này quyền thế địa vị tài phú nữ tử dễ như t r ở bàn tay cái gọi là có thể hấp dẫn bọn hắn đại lục ở bên trên có chút lợi ích tuyệt đối không phải đã ngoài những này l n g không bọn người minh bạch không dư cũng sẽ không biết vì những này muốn khởi động một cái khiếu thiên minh đến tại đây một phương diện mà nói bọn hắn chỗ truy cầu đồ vật là đồng dạng sở dĩ phải đi đối lập cục diện ngẫm lại mà có thể biết rõ nhất định là thủy thần ở phía sau tắc quái hẳn là cho không dư chờ một cái hứa hẹn mà cái hứa hẹn này rất có thể t i u là đột phá hiện hữu cấp độ đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới điểm ấy không cần nghi vấn bởi vậy song phương mới đi đến triệt để quyết liệt tình trạng lăng không bọn người toan tính mưu không dư sao lại há có thể không biết ba người bọn họ ô m thành một đoàn đoàn kết vốn là một cổ lực lượng cường đại mặc dù là thủy thần nói không chừng cũng muốn kiên kỵ một hai coi như là thất bại ba người còn có đông sơn tại khởi cơ hội bởi vì có n ị c h phong cái này quái thai tại hắn lăng không nương tựa theo mới đích công pháp không lo tìm không thấy thứ hai thậm chí là đệ tam cái nịch phong đi ra n à y đây không dư thua không được trên thực tế lúc này đây đại quyết chiến không dư xác thực có tư cách cùng lăng không bọn người khiêu chiến cho dù là tử vong chi chủ chưa từng nhúng tay chính giữa hoặc là đảo hướng đi qua khiếu thiên minh hôm nay nịch tiên h cường giả tại số lượng bên trên cũng không thua bởi vân thiên một phương luận đến mọi người thực lực có lẽ là kém như vậy một ít, chỗ i ế n tranh cùng một h c thắng bại thế nhưng tại năm năm số lượng khiếu thiên minh t r ê n l ệ n h cũng không nhiều lắm hơn nữa những này không dư rất rõ ràng biết rõ vốn dùng bọn hắn cường giả như vậy đánh bạc một trong chữ không có lẽ phát sinh ở trên người bọn họ mà không dư làm như thế đã là mang lên đánh bạc thành phần như vậy trong tay hắn nhất định là có tất thắng át chủ bài rất đáng tiếc cái này tâm át chủ bài là cái gì trong sân bốn người giờ phút này đều là không nghĩ ra được những này t ự là đại lục tình thế bây giờ tự không dư hai người xuất hiện về sau còn có cái k i a năm vị lăng không mà hiện cường giả tiến vào đến p h ụ cấm cốc toàn bộ đại lục lại lâm vào đến một loại không xác định nhân tố bên trong ánh mắt chậm rãi theo long vương ba trên thân người từng cái đảo qua mọi người thần sắc đều là không có bao nhiêu biến hóa sau một lát nhếp ưng trầm giọng nói trận này đại chiến không dư thua không nổi ta đồng dạng cũng thua không nổi bất quá lăng không tiền bối vì sao ngươi hội một tại khuyên q a t a không muốn hành động thiếu suy nghĩ nếu như sớm đi thời gian đậu thủ khiếu thiên minh căn bản không có thực lực bây giờ nhẹ nhàng thở dài lăng không lộ vẻ cười khổ bất đắc dĩ nói ra n i ế p tiểu t ử à, chúng ta làm hết thảy đều là đem thủy thần cái này lớn nhất nhân tố vứt bỏ ở một bên lao phu hay vẫn là câu nói kia nếu như chiếu như lời ngươi nói trước khi g i ế t thành dao nhất định có hội một cái lạ lâm cường địch xuất hiện đặt ở khiếu thiên minh trên người đồng dạng là như thế nhấp ứng khí tức trì trệ một ngụm h n chứa sát cơ mãnh liệt t r ọ khí theo trong miệm xỉ ra lạnh lùng nói cái này thủy thần đang làm cái gì khởi sướng ngàn lăng không ba người không hẹn mà cùng đợt đầu rất ít lên tiếng hắc cám chi chủ âm thanh lạnh lùng nói cũng không bài trừ cái này suy đoán nhưng trên thực tế theo bổn tọa trong tộc ghi lại ngàn năm cuộc chiến rất sớm rất sớm trước khi tựu đã có điểm ấy nhiếp ưng không phủ nhận hạ nguyên dơ cao từng cũng đối với chính mình đã từng nói qua hắn sinh tồn thời đại cũng đã có cái gọi là ngàn năm đại chiến như vậy đến tột cùng thủy thần tại chơi cái gì bị bợm lăng không cười v ô vô, vô nhớt ứng bà vai thản nhiên nói những này chúng ta cũng có thể không cần để ý tới chỉ cần thuận lợi tan dạ khiếu thiên minh đến lúc đó ngươi cùng lịch phong thực lực của bọn hắn đều vượt qua chúng ta cái này mấy cái lao bất tử thủy thần đại nhân tự nhiên sẽ xuất hiện như vậy cái gì nghi hoặc cũng có thể giải khai nhớt ứng gật gật đầu một đám nhàn nhạt đắm chát tại bên khỏe miệm chậm dãi hiện hiện thủy thần à như thế cao cao tại tượng chính mình cuối cùng nhất sẽ có tư cách cùng hắn một trận chiến sao trên thân thể khổng lồ chiến ý đ ỗ n g nhiên tật bắn mà ra quanh quẩn tại trong sân thấy vậy ba người thỏa mãn gật đầu nếu như không có phần này cường đại chiến ý như vậy dù cho tu vi tại cường cũng không thành được châu b á o những thứ khác cũng không sao thật lo lắng cho được rồi l o n g v ư ơ n g hờ hứng cười nói k h i ế u thiên minh người liên can không có gì ngoài không dư bên ngoài còn lại căn bản không để tại ta ba người trong mắt mặc dù là cái kia năm cái thủy thần chỗ phái tới cường giả cũng không gì hơn cái này lại nói lớn như thế khí nhức ứng trong nội tâm cũng có chút ít nghĩ hoặc ba người này cường thịnh trở lại lấy một đứa hai cuối cùng đặc đến t ự c hạn quả như bọn hắn nói như vậy cường thế như vậy bọn hắn đến tột cùng lo lắng chính là cái gì liêu tiếp nhưng trong lòng n g ư c lập tức xếp chặt cho đến ngày nay n h i ế p ưng cũng còn không có biện pháp gì có thể hóa giải mất trong cơ thể nàng tiềm ẩn nguy cơ thậm chí trước k i ê n m ớ n chỉ cần thực lực đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới có lẽ có thể hóa giải mất nhưng bây giờ nghĩ lại lại cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể xử lý mất đấy hình như là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ hắc cám chi chủ nói tiểu tử những này cũng đều là suy đoán làm không được thực bất qua quá phận lo lắng như i vậy t h ba vị tiền bối ta t h i ể u không cùng các ngươi nói chuyện phiếm rồi trong năm năm này vân thiên thiệu giao cho các ngươi nói xong nhấp ứng không có nửa phần khách khi trực tiếp đứng dậy hướng về trong phòng đi đến đợi một chút Long Vương đ ộ tại nhiên đem hắn nhiếp ưng dừng gọi đem ở l ba ư ớ c chân q u y đầu lại, khó hiểu lại, hỏi, i khó t ề người bối còn có chuyện ì Long v ơ ngươi ngươi n nghiêm nói, nhiếp trăng trong nội nghĩ, tăng lên biện nhanh nhất, nhất vốn dung hợp, này đến toàn cảnh Vâng. n g giới g phải thực pháp pháp hợp, tịch tiểu cái mới. Tại mà tâm một mực đem một là có tử, tự tắc suy ư bộ lực ba người trước mặt nhiếp ưng không có phủ nhận mà kinh long vương nhắc tới lập tức nhớ tới còn có một vấn đề rất lớn q u y n hỏi bất quá bây giờ nhìn đến long vương nghiêm c h ỉ n h t h ầ n s á c chỉ phải thuận theo khẩu khí nói chẳng lẽ có cái gì không đúng sao long vương gật gật đầu mặt s ắ c mặt ngưng c h ọ n g nói nếu như ngươi bây giờ tiếp tục như vậy tu luyện bổn tọa không thể không nói cho ngươi biết mười phần sai chương năm trăm năm mươi sáu hạt một nguyên thảo chương năm trăm năm mươi sáu hạt một nguyên thảo nhiếp ương minh bạch trước mặt ba người này nói bất luận cái gì lời nói cũng sẽ không là bắn tên không đích càng sẽ không hại chính mình bởi vậy long vương lời nói này lại để cho trong lòng của hắn chấn động chật con mắt chăm chú được chằm chằm vào long vương cùng đợi đối phương cảnh tỉnh long vương nhưng lại cười cười vừa rồi nghiêm chỉnh lập tức biến mất không thấy gì nữa thay đổi một bức vẻ mặt dễ dàng nói những này vốn cũng không phải là cái gì quá không được sự tỉnh hắn hai người sở dĩ không biết đó là bởi vì bọn hắn tu luyện chính là một đạo p h á p tắc nói chuyện đồng thời long vương triệt triệt bên cạnh lăng không hai người nhấp ứng yên lặng gật đầu long vương thủy h ỏ a cùng tu cái này long tộc vốn là cái quái thai chỗ tạo thành chủ tộc không chỉ có là ngươi bùn vương kể cả trong tộc vô số tiền bối đều đã từng thử một lần muốn đem thủy h ỏ a lưỡng loại p h á p tắc dung hợp tại cùng một chỗ tiến tới đột phá vốn có cảnh giới thế nhưng mà vô số năm trôi qua có lẽ là thủy hòa trời sinh tương khắc nguyên nhân đều chưa từng có tộc nhân thành công qua nói đến đây long vương sắc mặt không khỏi tối xâm lại n ừ n g chỉ chốc lát về sau long vương tiếp tục nói n g ư ơ i thân kim ê hỏa cùng tử vong hắc cám ba t á c thì cùng bổn vương tất nhiên là bất đồng cho nên muốn muốn dung hợp c h i tâm chính là chính xác mà bổn vương muốn nói mười phần sai là ngươi bây giờ đối với tử vong hắc cám lương t á c thì căn bản chưa nói tới nhiều bao nhiêu linh mộ này đây ngươi thì như thế nào đem chúng dung hợp nhấp ứng chấn động lập tức nghĩ đến nơi mấu chốt đấy mặc dù là lúc ban đầu bắt đầu tu luyện vô cùng đơn giản hắc cấp cảnh giới đó cũng là cần một người tu luyện người đối với năng lượng vô cùng khống chế nếu không căn bản không cách nào trong đan điển hình thành luồng thi xoáy lại làm gì đem phá thiên quyết tu luyện đến nhập môn đa tạ tiền bối chỉ điểm Nhếp ưng thành tâm nói một câu nếu không có long vương một phen hắn có thể thật sự muốn phá hỏng tại pháp tắc dung hợp trên con đường này rồi n h ế p ưng a long vương trùng trùng điệp điệp thở dài thiên phú của ngươi cùng bản tính đều là tốt nhất chi tuyển bởi vì tốc độ tu luyện cũng phi thường cực nhanh những này ba người chúng ta đều xem tại trong lòng đại lục toàn bộ tình thế đi đến cuối cùng nếu như là thắng khiếu thiên minh cuối cùng thế tất không cách nào tránh khỏi muốn cùng thủy thần một trận chiến tuy nhiên chúng ta sở hữu tất cả hy vọng đều đặt ở ngươi cùng l ị phong trên người nhưng là bản vương hảo gọi ngươi biết cùng thủy thần cuộc chiến tiến đến trước khi ngươi tu vi nếu là không có đột phá lịch tiên cảnh giới như vậy trận chiến đấy bạn vương tâm người thay thế các ngươi nên ra rồi trong nội tâm máy động long vương như thế mà nói là không muốn cho mình bất luận cái gì áp lực do đó cũng nói ra mình cùng ba người tầm đó cũng không phải đơn thuần có lợi ích liên lụy mà là thật sự đối với văn bối một cái quan tâm khó được có dáng tươi cười h ắ t cám tri chủ giờ phút này hắc khí về sau vui vẻ nhàn nhạt treo tại trên mặt nói ra cái này ngàn năm không được còn có kế tiếp ngàn năm thời gian không là vấn đề hiểu không nhấp ư n g nhưng lại minh bạch nếu như lúc này đây vô cùng cùng thủy thần khiêu chiến thoáng hợp pháp ba người này không có kết cục tốt đem cảm động c h i tình thâm sâu vùi tại trong lòng nhàn nhạt, nhạt nói ra ta biết rõ nên làm như thế nào ba vị tiền bối yên tâm như thế rất tốt nhất ư n g ngược lại hỏi hiện tại ta không huyền kiếm đã đại thành vì sao tại phối hợp sử dụng bổn nguyên tâm hỏa thời điểm phát hiện tâm hỏa uy lực so với trước kia giống như yếu hơn không ít c h â m ngâm một lát long vương nói không huyền kiếm là vũ kỹ muốn tâm hỏa hoàn toàn nhét vào trong đó phát huy cực hạn uy lực nhất định phải đem cả hai chúng nó có thể hoàn mỹ dung hợp tại nhất thể nhất ứng nếu như ngươi một mình sử dụng bổn nguyên tâm hỏa thời điểm hội hay không cảm thấy tâm hỏa uy lực có chỗ hạ thấp đâu này nghĩ một lát nhép ứng lắc đầu đã biết ảo rượu bên trong chỗ hòa thuộc tính bảy t ắ c thì chỉ cần đem ngươi chúng toàn bộ lĩnh n g ộ sau đó đem hắn thông h i ể u đạo lý về sau là thần cảnh giới dùng ngươi bây giờ công pháp đem làm sẽ không cùng chúng ta có cái gọi là hạn chế tự nhiên mà vậy đến thần cảnh giới về sau liền có cùng thủy thần một trận chiến tư cách cho nên tương lai trong vòng năm năm mặc dù là không cách nào tu luyện tới như vậy cảnh giới tối thiểu cũng muốn đem hòa thuộc tính bảy loại pháp tắc toàn bộ lĩnh lộ long vương lần này lời nói không thể nghi ngờ là cho nhiếp ưng chỉ chính xác nhất một con đường không khỏi lại để cho hắn có chút cởi khổ làm cho đến làm cho đi cuối cùng nhất hay vẫn là đi con đường này thấy vậy lăng không cười mắng một tiếng nói tiểu tử ngươi đã biết đủ à, xem thực lực của ngươi ngươi đã lĩnh ngộ đã đến ba loại hỏa thuộc tính pháp tắc nương tựa theo trong cơ thể năng lượng tinh d i ệ u năm năm ở bên trong chưa hẳn không thể đem bảy loại pháp tắc đều lĩnh ngộ nếu quả thật chiếu ý nghĩ của ngươi năm năm này nội đem ba tắc thì dung hợp tại cùng một chỗ chúng ta những lao gia hỏa này chẳng phải là tự sát được rồi tuy là một phen điều có thể đích thuận ngữ thực sự bên cạnh tại đánh n h ấ c ư ứ n g tất cả tắc thì dung hợp cũng không phải là tưởng tượng sự tình lăng không có thể sáng tạo ra tạo ra mới đích công pháp mà không lâm vào khởi ở bên trong bản thân cũng đủ để nói rõ cảnh giới của h ắ n độ cao đối với cái này tự nhiên có cũng đủ lớn đích thoại ngữ quyền hiện nay cũng chỉ có như vậy tu luyện rồi long vương nói nếu như có thể tìm kiếm một chỗ tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng tri địa đến tu luyện có thể làm chơi ăn thật long cung bên trong đích hóa long chỉ vốn là tuyệt hảo tri địa chỉ tiếc chỗ đó thủy thuộc tính càng thêm tinh thuần nhưng lại không thích hợp ngươi rồi lăng láo nhi ngươi đối với đại lục rất là quen thuộc t hát ế biết nhưng nào nghĩ Lăng không nói chỗ phù hợp hay sao? Suy nghĩ kỹ một hồi, mà một mặt vui rõ ra, có sắc có c sao? Suy kỹ vẻ, i địa phương, ạ tại i phù hợp hát bất quá, ngay tại cám xâm lâm bên tri o n g Hát Hát cám cám xâm lâm. -cám chi chủ nhứ mày nói lao ra hỏa địa phương khác bổn tọa không biết chỗ đó chính là bổn tọa sinh tồn c h i địa người biết bổn tọa vì sao không biết n h ấ t ứng đồng dạng vẻ mặt to mò nhìn lăng không hát cám xâm lâm tứ đại khu vực cố nhiên là diện tích lãnh thổ bao la rất nhiều địa phương hắn cũng chưa từng đi nhưng hẳn là không có long vương trong miệng tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng tri địa lăng không thần bí cười cười nói ra hát ra hỏa n h i ế tiểu tử chẳng lẽ các ngươi quên cái kia b u ồ n nguyên tâm hỏa nơi ở nhếp ưng khẽ giật mình chật là hồi tưởng lại cái kia chỗ vách núi địa trong ô tuyền bất quá b u ồ n nguyên tâm hỏa bị chính mình lấy đi còn lại bất quá là một phương bình thường nước ao mà thôi chỗ đó còn có thể khởi cái tác dụng gì hh ắ c ắ cái c này các ngươi tựu không hiểu a nhìn ba người khó hiểu thân sắc lăng không tựa hồ rất có cảm giác thành t ể u cái kia phương trong nước hồ đã có thể thai n é n ra b u ồ n nguyên tâm hỏa há sẽ như thế đơn giản tiền bối thỉnh nói tiếp thấy lăng không thừa nước đục thả câu nhếp ưng trong nội tâm hơi có bất mãn nhưng trên thể diện hay vẫn là ra vẽ sốt rồi nói ân là m người nên như vậy khiêm tốn lăng không đắc ý giống lên một tiếng không chút nào tại tại hình tượng của mình bổn nguyên tâm hỏa trong thiên địa kỳ vật vô số năm mới có thể thai ngén ra này một chi đến bản thể liền là có thể thu nạp thiên địa linh khí tại trong nước tạo ra có thể nghĩ vô số năm trôi qua cái kia nước ao đem làm cũng không phải đơn giản c h i vật h u ố n g hồ tâm hỏa thực sự không phải là không có d ễ c h i vật đã có thể n g ủ lại ở đằng kia phương trong nước hồ tất còn có cổ q u i chỗ tiểu tử năm đó ngươi lấy được tâm hỏa về sau không có c à n g sâu một bước điều tra a có bổn nguyên tâm hỏa nơi tay thực lực tăng nhiều lúc ấy sốt ruột tại liêu tiếp nhưng đích văn uy liền trực tiếp ly khai sơn cốc mà đi hơn nữa cái kia nước ao cùng bình thường nước ao trở nên không có gì lưỡng dạng nhớ ứng tất nhiên là sẽ không miệt mài theo đ u ổ i sùng dưới lúc này lăng không đột nhiên thở dài nói lao phu tại hắc cám xâm lâm nhiều năm đối với hắn vẫn là rất có ngấp nghẽ không biết làm sao thực lực là đã đủ rồi nhưng thuộc tính không xứng chỉ có thể trơ mắt gặp tiểu tử ngươi đem nó mang đi nhớ ứng trong nội tâm cả kinh dù n g lăng không nịch thiên cảnh giới tu vi mặc dù là thuộc tính không hợp thực lực cường đại rõ ràng không cách nào lấy được b u n nguyên tâm hỏa tựa hồ là chứng kiến trong lòng của hắn suy nghĩ lăng không hung hăng chừng nói thiên địa kỳ vật há lại đơn giản như vậy đến tay hay sao hát ra hỏa so lão phu biết đến muốn càng sớm một chút muốn là có thể thu hắn đã sớm thu biết được đến t h i ê ngươi n nhép ứng ngượng ngùng cười cười lấy bổn nguyên tâm hỏa thời điểm s ắ c thực cựu tử nhất sinh hiện nay m u ố n không khỏi toàn thân run rẩy vài cái lập tức cũng không đang dây dừa cái đề tài này nói như vậy t h n bối cái k i a nước ao cũng như bình thường thủy bản sơn cốc phụ cận c ă n bản không có bất luận cái gì kỳ dị chỗ đến t ộ t cùng chỗ đó phù hợp ở địa phương nào bổn nguyên tâm hỏa căn vẫn còn nguyên ơ i này đi làm không hỏi đúng vậy nhép ứng tiện tay một phen cái k i a đoạn thai ngén ra buồn nguyên tâm hỏa hạt mộc nguyên thảo là xuất hiện đặt ở trong giới chỉ nhiều năm như vậy n h ư cũng là trông rất sống động mặt ngoài đạo kia đạo thành tích mà chẳng chỉ thấp dẫn đường vân cho người mánh liệt thị giác rung động hạt mộc nguyên thảo hiện tại trong hư không lập tức có thể cảm giác được trong không gian độ ấm bỗng nhiên lên cao xét qua gió mát giờ phút này cũng là sen lẫn một cổ nóng rực cảm giác không hổ là có thể thai ngén buồn nguyên tâm hỏa đồ vật lăng không trầm giọng nói nếp tiểu tử cái này hạt mộc nguyên thảo sinh trưởng ở đằng kia chỉ dưới nước tự tỏ vẽ trong lúc này tất là có thêm tinh thuần mạ khổng lồ hòa thuộc tính năng lượng người tại đi đem này căn đưa nhập nước ao xuống cẩn thận điều tra một phen tất có sở hạch như ứng gật gật đầu vừa muốn nói cái gì lúc hát cám chi chủ âm bên cạnh bên cạnh thanh â m rất nhanh quanh quẩn lên lăng lao n h ì ngươi không thể đem lời nói nói rõ điểm sao lăng không lập tức cười khổ nói ngươi đem làm lão phu không muốn à thật sự là lao phu biết đến ứng cứ như vậy nhiều hơn cái này đã đầy đủ rồi như ứng cười nói một phương nước ao tự lớn như vậy một điểm địa phương văn bối đem nó trở mình cái ú t sớp còn không tin tìm không thấy đi thôi vân thiên hoàng triều ngươi yên tâm có lao phu ba người tại bảo đảm không lo hay nói dỡn nếu như ba người bọn hắn đều có lẽ nhất vân thiên an toàn cái kia nhức ứng có ở đây không đều không có quan hệ gì vì vậy cũng không có bất kỳ sĩ diện c á i láo chắp chắp tay về sau trực tiếp đi ra sân nhỏ lý nhẹ sơ đã trở lại n g ạ o tiên h trong hoàng cung cùng tâm ngữ hạ cần huyên thanh nghi bắt chuyện qua về sau mang theo các nàng không bỏ cùng lo lắng nhức ứng nhanh chóng đi vào liêu t i ế t nhưng bế q u a n chỗ tại đây chỗ cùng hoàng cung ở chỗ sâu trong một loại giấc góc toàn bộ sân nhỏ liếc liền có thể thu nhập trong mắt sân nhỏ cuối cùng một cái hẹp cái phòng nhỏ l i u tiếp nhưng là ở bên trong tu luyện tiểu viện từ trên không tụ tập một cổ cường đại thiên địa linh khí chương ó lăng k ô n n g g ba ờ i liêu i thủ t hộ, h n địch năm g càn hiên trăm năm mươi bảy tham lại chốn xưa chương năm trăm năm mươi bảy tham lại chốn xưa tất nhiên là biết rõ thời gian cấp bách không có gì ngoài lăng không tâm nữ g bọn người bên ngoài cũng không có thông báo những người khác không có chút nào kéo dài lặng lẽ ra hoàn thành thân hình là bay v ụ trên không cuối cùng đối với xa xôi h á c cám xâm lâm chỗ phương vị bay vút mà đi ly khai thời điểm theo h á c cám chi chủ chỗ đó đã muốn một phần h á c cám xâm lâm bản đồ chi tiết dựa theo năm đó cùng liêu t i ế t nhưng nộ nhập rừng d ậ m lộ tuyến nhấp ứng như đạo như liêu tinh giống như tia chấp từ phía chân trời phía trên bay qua năm đó cùng liêu t i ế t nhưng gặp nhau chi địa cách hoàng thành cũng hơi có chút khoảng cách nhưng hiện tại nhiếp ưng thực lực toàn lực phía dưới cũng không quá đáng ngắn ngủn cá biệt thời cơ mà thôi là đổi tới vắng vẻ chi địa ít có người tới hướng tại đây cỏ xanh sớm đã tươi tốt c h ừ một người độ cao chút nào không thấy được nửa điểm năm đó đại chiến c h â còn sót lại bỏng dáng thân hình chậm rãi từ trên không trung rơi xuống ánh mắt tìm kiếm lấy hay không còn có thể tìm được một tia quen thuộc trí nhớ bất quá rất đáng tiếc cái gì đều phát sinh không được chỉ có tại đây phiến thảo nguyên cuối cùng cái tia đông nghịt rừng rậm nhưng lại lại để cho nhiếp ưng có cảm giác quen thuộc đám chìm tại trong hồi ước một lát nhiếp ưng là quay lại thần đến không khỏi nhẹ nhàng thở dài gần hai mươi năm thời gian tính tính toán toán nghiên kỷ mình cũng là bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nhân, nhân rồi hết thể đều người và vẫn không còn ta thiên đ i ệ tuần hoàn mấy chục năm bất quá mỗi bỏ biển nhưng rơi xuống một người, trên người đủ để cải biến rất nhiều sự tình phía trước cánh rừng rầm này lại để cho nhiếp ứng nhân sinh quy tích thay đổi rất nhiều lớn tuổi lại cũng có thổn thức chi ý nhiếp ứng tự dễu cười cười hiện tại bên người cũng không có giai nhân làm bạn chỗ có cũng chỉ có thể lẩm bẩm lầu đầu rồi thu hồi trong nội tâm nhàn nhạt suy nghĩ nhiếp ứng bước đi hướng rừng rậm bên ngoài chỗ tự là có thêm một đạo thủy thần sở thiết kế thế giới bất quá đối với ở hiện tại nhiếp ứng mà nói phá v ỡ hắn cũng không thể hao phí mất hắn quá nhiều năng lượng nhưng là trong nội tâm cũng có chút tò mò năm đó hắn cùng với liêu tiếc nhưng làm sao lại có thể lầm sông vào cái này h ắ cám xâm lâm trong đâu này lắc đầu lòng bàn tay mãnh liệt về phía trước vung lên kim sắc năng lượng bạo tuân ra mà ra hung hăng đập nện tại rừng rậm bên ngoài đ ộ n g tiểu tiếng sấm r ề n nặng nề thanh â m lập tức vang vọng mà lên tiếp xúc chi điểm một đạo khe hở phi tốc từ đó vỡ ra cuối cùng hình thành một đạo đủ dung nạp một người đi vào lỗ hổng nhiếp ưng không chút do dự bay vút mà vào sau một lát kết giới kêu anh thoáng một phát khôi phục như cũ ánh mắt đ ỗ n g nhiên bất tỉnh tối xuống cho dù là nhiếp ưng thực lực bây giờ tiến nhanh mắt thường có thể đụng chi đ i ệ cũng không quá đáng mấy chục thước phạm vi chi đ i ệ chợ khổng lồ linh rắc cảm giác lực theo lấy trong mi tâm rất nhanh tuân ra đem phụ cận ngàn mét chi điểm, đều nhét vào trong đó. tuy bây giờ đang ở hắc cám xâm lâm trung thành đi nhếp ưng không cần cẩn thận như vậy bất quá cẩn thận một chút tổng không phải chuyện xấu cái này hắc cám xâm lâm đối với hắn mà nói không có gì ngoài vân thiên hoàng triệu bên ngoài lưu cho hắn thê thảm đau đớn giáo huấn là lớn nhất đấy mới vào rừng rậm gặp gỡ khiếu thiên sói tiến tới khiếu thiên lang vương xuất hiện sau đó bị hắn bắt buộc cùng liêu tiếp nhưng tách ra lại may mắn tại vách núi tri địa tìm được hạt một nguyên thảo cuối cùng lấy được bổn nguyên tâm hỏa cũng chính là tại cái này trong rừng rậm đã biết ra truyền minh ngọc quyết đúng là không có đến tiếp sau công pháp bất đắc di chuyển tu phá thiên c h i quyết mà ở lần đầu tiếp xúc đến hát cám chi chủ lúc bị ép phía dưới lại lần nữa sử dụng c h ấ t khí lại để cho hắn xa vào đến một cái cự đại trong nguy cơ ở đằng kia cái gọi là hát trong ma cung một cái h ảo giác lại để cho hắn trầm mê không thôi đã biết tuyết nhi kỳ thật vì nàng đã đã chết giải hết một cái vùi tại trong lòng nhiều năm qua t â ma m theo cái kia trong nội cùng điều k h ắ c bên trong đặt được hát cám chi chủ còn sót lại màu đen năng lượng tuy nhiên về sau nguy cơ chủng, chủng cuối cùng nhất thành công đem chi luyện hóa một lần hành động sáng lập mới đích công pháp như thế đủ loại trong nháy mắt ở trong tất cả đều xông lên đầu sử nhiếp ưng cả người như c ũ n g là nhân tính pho tượng giống như ngây người tại tại chỗ thật lâu chưa từng đi đi lại lại một bước ngày xưa nhớ lại giống như điện ảnh rất nhanh chạy sôi mà qua tựa hồ nhiếp ưng tại thời khắc này lại kinh nghiệm một lần ảo ảnh một lần nữa đem hắn nhân sinh của mình tại đi một lần hô miệng lớn trọc khí theo trong miệng phun ra hơi hiện mê man g ánh mắt giờ phút này vô cùng thanh tịnh chuyện c ũ đã qua quay đầu cũng chỉ có thể là tăng thêm thương cảm hiện tại không tiếp tục thất lạc sự tình duy nhất có tiếc nuối chính là về sau không biết còn có cơ hội hay không nhìn thấy m â u thân một mặt hầu hạ dưới gối cũng chỉ có thể đang ở trong n g m n g xuất hiện về phần tuyết nhi sự tình chính mình trả hết nợ t í c h nhớ rõ cái kia sống mơ mơ màng màng trong vòng năm năm tam đại gia tộc vốn có sản nghiệp môn hạ tinh nhuệ đệ tử bị chính mình bị phá hủy không ít thậm chí là bọn hắn vốn là ít đến thương cảm linh quáng đã ở cái nào đó thích hợp trong khi thời cơ bị bắt đi rất nhiều cái này cho tam đại gia tộc trả thù đã là quá nhiều tuy nhiên là không có thể đánh chết mất cả kiện sự kiện người chủ mưu vốn lấy nhép ương tu vi cũng chỉ có thể làm đến nước này hơn nữa trong đó một gã chủ mưu hay vẫn là phụ thân của hắn nếu như hắn còn chưa có tới đến kính lam đại lục có lẽ sẽ trả thù tiếp tục xuống dưới nhưng là hôm nay những này không thể không tung tay phất phất tay đem những này trí nhớ áp hồi trong óc ở chỗ sâu trong cũng không có cương ép đem chúng khu trục đi ra ngoài đối với nhiếp ưng mà nói những này không phải thống khổ nhớ lại mà là một phần mỹ hảo kỷ niệm định định tâm thần ánh mắt nhìn quét mà qua hắc á m xâm lâm quá lớn mặc dù là nhiếp ưng đã tới một lần nương tựa theo trong đầu lộ tuyến đồ nhưng tại đây lở mở một mảnh khắp nơi đều là che chở đại thụ trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định cái kia chỗ vách núi đến tột cùng tại gì địa phương khá tốt có hát cám chi chủ cho địa đồ cái này mới không còn còn phải tìm cái kia vách núi nơi ở chiếu vào trên bản đồ biểu hiện nhấp ứng phóng người lên trực tiếp giải khai cái kia do đại thụ chỗ hội tụ thành ngăn trở lướt đến giữa không t r ú n g chỉ có điều bầu trời nhan sắc so với trong rừng vẹn vẹn là tốt hơn nửa lần hay một lần mà thôi ngay lập tức sau một lát thân hình k h ẽ động bàn chân có chút dùng lực cả người hóa thành một cái bóng hướng về vách núi chỗ chỗ phi tốc tiến đến không lâu về sau một chỗ vách núi xuất hiện trong con người đứng thẳng ở xa xôi trên không chúng nhấp ứng nhẹ nhàng thở ra tuy h á cám chi chủ cho địa đồ có chút kỹ cảng nhưng là rừng rậm to lớn như、thế. hát ắ n h cám chi chủ cao cao n g xâm lâm trong có chém giết cũng không kỳ quái tại đây không giống với biển tử vong lẫn nhau tầm đó thu hoạch lấy thực lực đích phương pháp xử lý tự la giết chóc bởi vậy hắc cám các lính chủ thực lực nhìn như không được nhưng trong chiến đấu thường thường cho người rung động thật lớn điểm này nhép ưng sớm đã biết rõ nhưng là tại đây chính là h ắ n bế quan năm năm lâu địa phương nếu như cả ngày bị những n à y các lính chủ chỗ quái dày quả thật có chút k h ô n g ổn n h ớ m à y đem làm hạ thân một chuyến đối với cái kia phương đất bằng chỗ như thiểm điện rơi xuống dựa vào là tới gần phía dưới tình hình là tinh tường xuất hiện trong mắt nơi đó là hai lanh chúa tại đánh nhau rõ ràng là một đám tại chém giết lẫn nhau hắc á m xâm lâm bên trong đích quái vật nhép ưng bái kiến không ít cũng là không kỳ quái cái kia lưng bang giút bọn quái vật lớn lên không gi ánh mắt rất nhanh xẹt qua đám này quái vật bên trong rõ ràng còn có một quen thuộc tồn tại song phương đánh chính là khó phân thắng bại những cái kia cấp thấp các l ĩ n h chủ giao chiến cũng không phải đáng giá xem xét nhiếp ứng ánh mắt trực tiếp q u ă n g bỏ vào giữa không trung trong chiến đấu nhìn một hồi lâu có lẽ là chiến đấu quá mức kịch liệt gần đây đối với nhân loại khí tức vô cùng mẫn cảm hắc cám các l ĩ n h chủ đúng là không có phát hiện nhiếp ứng đến dừng tay cho ta r ố t cục nhịn không được nhiếp ứng một tiếng kinh tiên giống như giống to chấn những cái kia các linh chủ mỗi người lỗ h a i r u lên thực lực thấp trực tiếp phun ra một mụm máu tươi ngã sấp trên đất lên động cũng không dám động là giữa không trung nhị quái giờ phút này cũng ở đây cổ khí thế cường đại phía dưới bị ép đắp xuống đến trên mặt đất rốt cục bọn quái vật trong ánh mắt xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím nhất ưng là ngươi nhị quái ở bên trong hắn một người trong nơm nớp lo sợ hô hào vẻ này như núi giống như áp bách thủy trùng tại hắn hướng trên đỉnh đầu chưa từng tán đi hắn như thế nào cũng thật không ngờ gần đây hai mươi năm trong thời gian thực lực của đối phương đúng là t ấ n thăng đến đáng sợ như thế tình trạng so với lanh chúa đại nhân cũng không kịp nhiều lại để cho nhớ ưng cười cười nói sấm lưu khó được ngươi còn nhớ rõ ta hắn tựu là nhấp ưng mặt khác một quái sư thủ t h â n người trung đồng đại trong con người c h ấ p động lên vẻ khó tin cái tên này n ă m đó thế nhưng mà danh chấn rừng rậm tuy nhiên những thứ khác những cái kia bọn quái vật sẽ không nhớ rõ hắn cùng với sầm lưu tuyệt đối là sẽ không quên ngươi là bắc cực rừng rậm thống lĩnh cùng sư a nhấp ưng gật gật đầu chưa từng có hơn nói nhảm nói thẳng từ hôm nay trở đi trong vòng năm năm tại đây phương viên c h ă m dặm tri chi đ ị a chia làm cấm địa không có lệnh của ta một mình kẻ xông vào giết không tha thấy chúng bọn quái vật đại biến thân sắc nhấp ưng lạnh l ù n nói đừng hoài nghi thực lực của ta nếu không kết quả của các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm nói xong ánh mắt nhìn về phía sầm lưu nhị quái dùng thực lực của bọn hắn tự nhiên sẽ cảm ứng ra chính mình hiện tại tu vi dư thừa xứng đáng không cần chính mình mà nói quả nhiên đang tiếp tụ h đến cái này lăng lệ ác liệt ánh mắt thời điểm sầm lưu cùng cổng sư lập tức thân thể trùng trùng điệp điệp r u lên về bộ nghiêm nghị đem nhiếp ưng vừa rồi cái k i a lời nói thuật lại một lần sau đó xua đổi lấy chúng quái ly khai nhiếp ưng đại nhân ta ngay lập tức đem ngài truyền cho mặt khác hai thống lĩnh ngài yên tâm tại đây từ nay về sau liền chỉ có ngài mới có thể tự do xuất nhập s ấ m lưu trên mặt vẻ sợ hai nói ra hắn có thể không có quên năm đó trong rừng rậm đối với nhếp i ưng làm hết thảy càng không quên l ã n h chúa đại nhân đối với nhếp i ưng tôn sùng hai thống lĩnh nhếp i ưng khẽ giật mình hiếu kỳ mà nói hắc ám s â m lâm tổng cộng m ư i bốn cái thống lĩnh minh nước đại ca lại không chết tại sao lại nhiều ra một cái đến cùng sư bề b ộ đáp minh nước tại bên ngoài hiệp trợ l ã n h chúa đại nhân nam cực rừng rậm tự nhiên cần người đến quản lý cho nên tốt rồi các ngươi đi xuống đi chỉ cần không xông vào p h i ế khu vực này ta sẽ không quản các ngươi nhàn sự phất phất tay sau khi nói xong nhếp ưng lách mình lướt xuống sườn núi xâm lưu cùng sư lẫn nhau đối mặt mấy mắt về sau đều là tâm thần bất định bất an bay khỏi mà đi mà ở trong đó thủy t r u n g bao phủ một đạo năng lượng cường đại chấn động chính là vì như thế bọn hắn mặc dù là tại nhiếp ương biến mất về sau cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng chương năm trăm năm mươi tám nước ao chương năm trăm năm mươi tám nước ao nhiếp ương đột nhiên xuất hiện như như gió nhanh chóng cạo tại hát cám xâm lâm từng cái nơi hẻo lánh vì vậy sở hữu tất cả hát cám các lính chủ đều là biết rõ không có gì ngoài bọn hắn trong nội tâm thần chỗ chỗ ở là cái cấm địa bên ngoài cái kia tường hòa chi địa cũng là cấm địa bên ngoài hát cám xâm lâm đã có nơi thứ ba c hắc ám xâm lâm là đại lục một cái ảnh thu nhỏ ở chỗ này r ế t chóc thực lực lồi hiện càng thêm tàn nhẫn muốn phải ở chỗ này dừng bước cùng không có sẽ vượt qua người khác thực lực căn bản khó có thể làm được cho nên nhép ưng đem tại đây chia làm cấm địa sự t ì n h đại bộ phận các l ĩ n h chủ có chút k h n g phục trong đó tựu kể cả nam cực rừng rậm mới thống lĩnh ngày hôm nay ánh mặt trời không có bất kỳ ngăn trở b á n đến cái này phiến chống trải trên mặt đất theo cái kia chuyển biến chỗ một nhóm lớn thân ảnh nhanh chóng xuất hiện đầu lĩnh tri quái cũng là người mô hình nhân dạng lại là có thêm một đôi giống như rắn con mắt có đến não sự hiểu rõ sầm lưu cùng c ổ g sư tất nhiên là mừng rỡ xem cái này xà nhãn q u á i xấu mặt thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí từ đằng xa chậm rãi đi tới thẳng đến đất bằng phía trên như trước không có cảm ứng được cái gì nguy cơ xà nhãn không lạ cấm là thả l ò n g trong lòng trong lo lắng khinh thường cười cười nói sầm lưu cùng c ổ g sư hai g i a hỏa càng sống càng nhát gan rõ ràng bị một nhân loại câu nói đầu tiên dọa đi bổn tọa cũng muốn nhìn một cái người nọ là hay không là lớn lên ba đầu s á u tay mặc dù là bổn tọa cũng làm cho hắn chỉ còn một tay một cất cúc ngay đúng thế người nào không biết toàn bộ hắc á m xâm lâm không có gì ngoài lã liền chỉ có thống lĩnh đại nhân thực lực mạnh nhất chính là một nhân loại sao sẽ đặt tại thống lĩnh đại nhân ngài trong mắt đâu này sau lưng liên tiếp đập tu rác ngựa đi r o n g thanh âm lập tức văng lên nghe được xà nhãn khoái tâm tình rất là khoan khoái dễ chịu phất phất tay đang muốn tiếp tục bày ra hắn hơn người hào hùng lúc đ ỗ n g nhiên cái này thiên địa trở nên khô nóng một đạo trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh âm không biết theo cái k i a hẻo lánh một chữ một chữ toái ra hát cám chi t r ụ không trong rừng rậm cũng không nghĩ tới thuộc hạ của hắn rõ ràng trở nên như thế cuồn vọng quả thực không biết cái gọi là tiếng nói vừa mới rơi xuống chỉ thấy cái này phương trong hư không kim s á c quan g mang đại tác đủ đem trên không trung nắng gắt che giấu nhất thời một mảnh nhiệt độ cao bao phủ phía dưới không gian khí lưu không ngừng suy suy rung động ngay lập tức về sau vạn kiếm phát ra cùng một lúc bén nhọn tiếng x é gió trực tiếp đem không gian khí lưu x é rách như t h i ể m điện bắn đến chúng quái trước người a liền thối có tiếng kêu thảm thiết không hẹn mà cùng vang vọng tại dưới bầu trời cái kia bị kiếm quang chỗ qua quái vật tại kim quang hạ hóa thành đèn k ị t bột phấn tiêu tán ở trong trời đất ngắn ngủn mất q u á một lát một đám quái vật cuối cùng chỉ còn lại có con rắn kia mắt quái một cái mà thôi đang lúc hắn may mắn cho là mình có thực lực sống quá lúc đạo kia không chứa nửa điểm sinh cơ thanh âm lại lần nữa vang lên xem tại hát cám chi chủ trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng chạy trở về ngươi nam cực rừng rậm đem làm ngươi thống lĩnh nếu không không chung một kiếm kia là cho ngươi lưu đấy xà nhãn quái kinh hãi ngầm đầu chẳng biết lúc nào và đạo kiếm quang dĩ nhiên biến mất lấy m à đ ợ i chi chính là một thanh cực lớn kim quang trường kiếm thân kiếm có chút đong đưa liền là có thêm một đạo cường đại kiếm ý như thiệm điện tuân ra lại để cho xà nhãn quái trong lòng trận trận r u n động dạ dạ tiểu nhân tuân mệnh x cũng không quay đầu lại c ư ớ p đường mà trốn người tuy nhiên là cuộc vọng thực sự không b u ồ n liền địch nhân cái gì bộ dáng đều không có gặp liền đem một đám thủ hạ đều giết chết cái kia h u y ề n ở trên không trong chi kiếm lúc nào cũng bắt đầu khởi động lấy cường đại khí tức bực này thực lực có thể giữ được một cái mạng đã là không tệ trong nội tâm nơi nào còn có nửa phần tới một trận chiến ý niệm trong đầu đối với nhiếp ưng mà nói đây bất quá là một đoạn sự việc xen giữa những n à y bọn quái vật giết liền l i giết hát cám c h i chủ cũng sẽ không biết vì vậy mà cùng mình tức giận dù sao toàn bộ h á cám xâm lâm quái vật thế nhưng mà nhiều không t ể xiết con mắt hướng phía x ả nhãn quái thoát đi phương hướng quăng đi thoáng nhìn tựa hồ là thấy được đối phương chật vật không khỏi bên khoe miệng hiện lên ra một vòng nhàn nhạt độ cong hắn hiện tại người đang tại dưới vách núi tại đây khoảng cách bên ngoài có chút xa xôi thiểu bị những cái kia hắc cám các l i n h chủ quái dày đến bởi vậy như một cái như thế ngoại đào nguyên bên trong tràn ngập một cổ bừng bừng s i n h cơ t r u n g quanh kỳ hoa dị thảo có chút không ít ngẫu nhiên một l ư ớ n gốc g dùng nhiếp ứng hiện tại tầm mắt cũng hô to hưng phấn núi đá mọc lên san sát như rừng hoa cỏ mũi thơm thỉnh thoảng một chỉ dịu g à ngoan ngoán tiểu động vật từ nay về sau t i ê nhưng t ĩ n địa p h ơ cái này thân sắc thoáng qua tức mất nếu muốn vô ưu vô lự cái kia nhất định muốn cao cao tại thượng cựu như là tại đây hắc cám xâm lâm ở bên trong mình có thể chúa tể sở hữu tất cả bọn quái vật sinh tử chỗ hạ một đạo mệnh lệnh không người dám không tuân thủ dù cho có xả nhãn quái không phục nhưng ở kiến thức đến chính mình siêu cường thực lực về sau chỉ phải ngoan ngoan tuân theo phóng đến trên đại lục muốn như thế như vậy khiếu thiên minh nhất định phải vượt qua Thủy、thần ủ y t h hắn cũng phải đem chi đả bại tiến tới đánh chết nếu không hết t h ể suy nghĩ đều chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện con người xếp chặt bỏ qua lấy quanh thân kỳ hoa dị thảo mặc dù là những này có lớn lao tác dụng giờ phút này cũng để không nổi nhiếp ưng hứng thú tâm tư của hắn toàn bộ đều để ở đó phương trong nước hồ hy vọng không để cho ta thất vọng rất nhanh nhiếp ưng t i ự u đi tới đã từng lấy được bổn nguyên tâm hỏa cái kia phương nước ao bên trên đã không có ngày xưa nhiệt độ cao nước ao không tại là mình quay c u ồ n đồng dạng tại ao phụ cận cũng không tại có lấy trước kia giống như khắp nơi là linh thảo tình cảnh có chút vài phần cô đơn ý tứ hạng ú c đối với cái này nhấp ứng thật không có khởi cái gì hay n ấ y c h i tâm thiên tài địa b ả o vốn là lại để cho người dư cầu chính mình không lấy người khác tổng cũng sẽ biết lấy nhấp ứng có thể sẽ không tin tưởng trông coi thần kỳ như thế c h i vật lan g không cùng hắc cám chi c h ủ hai lão gia hỏa hội mặc kệ nó sở dĩ không có lấy chỉ sợ cũng là không có tìm được ổn thỏa đích phương pháp xử lý nhìn qua một chút rung động nước ao nhấp ứng bước chân vừa nhất đi vào trong nước hồ năng lượng khổng lồ tự g ắ á t u ấ n ra đem cái kia nước ao tách ra lương đấy như thiểm điện rơi vào đáy a o thời điểm hắn cũng không có trực tiếp đem hạt m ộ c nguyên thảo chi căn để đặt nguyên lai、like、chi địa mà là linh giác cảm giác lực nhanh chóng đem cái này phiến không quá lớn địa phương nhét vào trong đó cẩn thận cảm ứng đến bên trong động tĩnh hồi lâu sau tại hắn cường đại như thế linh giác dưới sự cảm ứng bất luận cái gì chấn động đều chạy không khỏi nếp h ưng hai mắt nhưng đáy a o không có nửa điểm kỳ dị chỗ ánh mắt quét rời hết thể như cũ c h â m tư một hồi mở ra bàn tay hạt m ộ c nguyên thảo trợt hiệa ra mà lúc này đáy lỏng mố căn dây cũng đống nhiên nhảy bông núp ních nhớt đôi mắt ư ơ n g đồng siết chặt nói khẽ thật đúng chỉ có sự xuất hiện của nó phương là có chỗ gì vì vậy không tại có bất kỳ t r ầ n trở đối với hạt một nguyên thảo sinh trưởng c h i địa đem hắn đưa lên đi qua không có s ử bên trên quá lớn sức lực cái kia hạt một nguyên thảo rơi vào đáy lao về sau đúng là như là có sinh mạng lực cái kia dễ cây vô cùng mau l ẹ chui vào đáy lao nước bùn phía dưới lập tức thời khắc thật giống như cũng không từng bị di động qua đồng dạng quả nhiên là thiên địa kỳ vật trong nội tâm cảm thán một tiếng linh g i á cảm c giác lực t r u ẩ n bị để đặt lớn nhất đem cái này phương nước ao tất cả đều lung bao ở trong đó ước chừng có một hơn mười phút đồng hồ qua đi hạt một nguyên thảo phảng phất là mọc rể một mực cố định tại đâu đó mà lúc này nhấp ưng cũng thu hồi bản thân năng lượng. nước ao chen chúc mà xuống liền người mang thảo bào trùn đi vào nước chạy chạy sôi mà qua hạt mộc nguyên thảo theo thủy thế nhẹ nhàng chấn động bộ rắn kia nếu không phải là nhiếp ương tự tay mang đi qua hạt mộc nguyên thảo có tự mình đem nó thả lại bằng không thì tuyệt khó tin tưởng cái này hạt mộc nguyên thảo là không có bị di động qua đấy hết thầy phảng phất là tự nhiên mà vậy dần dần tại hạt mộc nguyên thảo mọc rể về sau nước ao bắt đầu đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa chỉ thấy một đạo rất nhỏ rung động ở trong nước lặng yên chấn động hình như là lời dẫn giống như sau một lát tuy nhiên sớm đã biết rõ đem hạt một nguyên thảo để đặt tại chỗ sẽ có chuyện kỳ quái phát sinh nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ đúng là như vậy quan cảnh như vậy kể từ đó có phải hay không kinh nghiệm vô số năm về sau hạt một nguyên trong cũng có sẽ thai ngén bước phát triển mới bổn nguyên tâm hỏa đâu này nhất nghiệm đến tận đây không khỏi trong lòng nổi lên một cái người can đảm nghĩ cách nếu như hạt mộc nguyên thảo thực sự thần kỳ như vậy đem n ó phóng ngược lại địa phương khác phải chăng cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả đâu này sớm biết như vậy hội là như thế này nên tại địa phương khác thí nghiệm thoáng một phát nghĩ cách lóe lên rồi biến mất l a n g không cũng đã có nói cái này nước cao vốn cũng không phải là vật tầm thường nếu không yên là có thể hấp dẫn ở hạt mộc nguyên thảo an cư hơn nữa thiên địa kỳ vật chính mình may mắn đạt được đã là không tệ bây giờ nhìn đến hạt mộc nguyên thảo có thể tái sinh hắn quả quyết là sẽ không đem hắn rời đi không tại tồn lấy nửa điểm ái dị nghĩ cách tâm thần tất cả nước ao biến hóa bên trong cảm ứng đến dấu ở trong nước hồ cự đại bí mật thời gian rất nhanh trôi qua một ngày qua đi cái này phiến nước ao đã là khôi phục đến lần đầu gặp mặt lúc bộ dáng chỉ có điều bởi vì thời gian ngắn ngủi trong nước hồ độ ấm còn xa xa không đạt được làm cho người không thể ngốc xuống dưới trình độ huống hồ hiện tại nhất ứng trong cơ thể vốn là có các nàng chỗ thai nghẽn đi ra b u ồ n nguyên t â m h ỏ a những này nhiệt độ cao tự nhiên là không biết làm sao hắn không được đáy ao xuống nhất ứng cũng như mọc rẻ giống như đứng thẳng bất động giờ phút này linh giác đã toàn bộ tụ tập tại hạt mục nguyên thảo phía trên trước kia hắn bởi vì thực lực quá yếu đối mặt cao như thế ôn trong đầu muốn chỉ có bảo vệ tánh mạng mà thôi chỗ đó sẽ có hắn ý nghĩ của hắn lúc này theo hạt mục nguyên thảo một lần nữa tản mát ra thật lớn sức sống nhiếp ưng thực lực nghiệp là trên đại lục ít có đối thủ như thế đủ loại phía dưới cái tia cường đại linh g i á c cảm ứng rốt cuộc phát hiện bên trong cái tia một tia khó có thể làm người phát g i á c c ủ a u á i ngay tại hạt mục nguyên thảo mọc rẻ chi đ i ệ n vốn là một mảnh nước bùn nơi bao b ọ c lấy hiện tại cũng như thế bất quá cái tia một tia chấn động nhưng lại không có dấu giếm được nhiếp n g linh rác điều tra trận thân thể n h o á một cái rất nhanh di động đến cái này phiến nước bùn phía trên linh g i á c cảm giác lực từ đó cường lực thẩm thấu mà đi lòng bàn tay thành đao xen lẫn bảng bạc kim sắc năng lượng thẳng tắp vươn vào dưới chân nước bùn trong sau một lát nhiếp ứng kinh hãi bàn tay truyền lại đến cảm giác vẫn là một mảnh dính hồ nước bùn nhưng là trong lòng bàn tay năng lượng nhưng lại vô cùng mau lẹ hướng kéo dài xuống mà linh g i á c cũng như thế cuối cùng phản hồi trở lại tin tức phía dưới lại là một mảnh nóng rực đầm lầy chi điệm chương năm t r ư n đầm lầy chi đ i ệ chương 559 đầm lầy chi đ i ệ dĩ nhiên là một mảnh nóng rực đầm lầy chi đầm tiếp tục lấy phản hồi trở lại tin tức nhếp ưng kinh ngạc không thôi một hồi lâu phương là phục hồi tinh thần lại không khỏi cảm thán không thôi chỉ có như thế phương là có thể thai n é n ra buồn nguyên tâm hỏa đến bật cười một lát sau nhếp ưng trợn trong mày theo linh giác chuyện trở lại tin tức cái này phiến đầm lấy chi địa sắc thực phi thường thích hợp chính mình trước mắt tu luyện cuồng bạo mà t i n h thuần hòa thuộc tính năng lượng vô cùng c ư ờ n g đại dùng hỏa làm môi giới tin tưởng tại hạ phương tu luyện đầy đủ làm chơi ăn thật tuy năng lượng bởi vì quá mức cuồng bạo cần loại bỏ trong đó những cái kia cuồng bạo thừa số để tránh hút vào quá nhiều sẽ để cho người âm thầm bất chi bất giác chết đi bản thân tính tình. nhưng đối với hiện tại nhiếp ương mà nói nhưng căn bản sẽ không cấu thành ảnh hưởng quá lớn bởi vì hắn bản thân năng lượng tự làm ấy đạo năng lượng trình hợp mà thành bởi vậy côn bạo thừa số tồn tại ngược lại là sẽ cho năng lượng của hắn mang đến kích thích khiến cho càng cao hơn nhanh chóng vận chuyển mà những cái kia che giấu trong bóng tối t h a i hoa tắc thì sẽ không xuất hiện tại nhiếp ương trên người như thế một cái tuyệt hào c h i địa tin tưởng là bất kỳ một cái nào thân có hỏa thuộc tính cường giảm h n g tưởng nơi tu luyện nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người như n h i ế ương đồng dạng người mang bồn nguyên tấm họa mới có thể không t ấ u đáo phía dưới đầm lầy tri địa trong cái tia nóng rực nhiệt độ cao nếu không có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn tại tốt tu luyện chẳng chỗ đều sẽ làm cho người đứng xa mà trông mộng tưởng tóm lại là mộng lớn nhớ ứng có thể đem mộng tưởng này biến thành sự thật nhưng là một cái nhất sự thật vấn đề ngạnh xanh xanh bày ở trước mắt của hắn như thế nào xuyên qua tầng này nước bùn đi vào phía dưới trong a o động tại hạt một nguyên thảo phía dưới không có một tia khe hở mặc dù là có rất nhỏ khe hở nhớ ứng cuối cùng là cá nhân cho dù tu vi đã đến cái gọi là nghịch tiên cảnh giới cũng không thể biến thành một con ruồi theo cái tia trong khe hở mặc vào đi thôi chẳng lẽ lại muốn xốc cái này phương nước a o ngạnh xanh, xanh bổ ra tầng này nước bùn n h ấ p ứng thấp giọng thì t h ả o nói lấy làm như vậy dùng thực lực của hắn tự nhiên là không khó làm được nhưng lại hủy hạt mộc nguyên thảo sinh trưởng chi địa đây là n h ấ p ứng chỗ không muốn chứng kiến đấy suy nghĩ kỹ một hồi thủy t r u n g không nghĩ ra một biện pháp tốt đến đang có chút ít tự cao lúc tựa hộ là hạt mộc nguyên thảo cảm ứng ra n h ấ p ứng trong nội tâm suy nghĩ cũng rất giống là sợ n h ấ p ứng dưới sự giận dữ thật sự đem tại đây cho hủy diện đ ố n g nhiên tầm đó che kín đồng cỏ và nguồn nước thân thể mạnh m à một hồi lay động biên độ tuy nhiên là không lớn nhưng đủ để bừng tỉnh trong trầm tư nhất ứng túi đầu ánh mắt theo dị động chỗ nhìn lại chỉ thấy hạt mộc nguyên thảo lay động thời điểm một đạo như cùng là giống như mạng nghệ khe hở đang tại lạng yên hiện ra ân khe cho mày cái này trong nháy mắt nhếp ư n g rõ ràng cảm thấy dưới chân nước bùn mềm mũn chợ ở đằng kia đạo khe hở dần dần mở rộng thời điểm phản phất là nước bùn hư không tiêu thất một phương hố sâu chậm chạp xuất hiện lập tức theo cái kia trong hố sâu một cổ nóng rực khí tức tựa như là bị phủ đ ầ y bụi nhiều năm không gian khí lưu phô thiên cái địa hướng về nhếp ư n g vào tới cảm thụ được cái này cổ không giống khí lưu nhếp ứng trên mặt rất nhanh hiện lên ra một vòng cùng nhật khí này tức đã là như thế cực nóng thật khó dùng tưởng tượng tại hạ phương càng sâu đầm l sẽ có hạn gì g khủng bố năng lượng tụ tập nghĩ đến đây không khỏi là nhiếp ưng trong đôi mắt hiện ra một đạo m á n h liệt chờ mong lan tràn lấy khe hở vừa vặn vây quanh nhiếp ưng một vòng mấy lúc sau là đ ỉ n h chỉ xuống mà cái kia hô sâu thì thôi là sâu không thấy đáy cho tới bây giờ nghĩ đến, đến một thứ gì đó đều là cùng nguy cơ tương cùng tồn tại cho đến ngày nay nhiếp ưng phi thường minh bạch đạo lý này tự nhiên là không có nửa điểm chần chờ thân hình k h ẽ động là trực tiếp nhảy vào sâu cổ họng cấp tốc rơi xuống x u n dưới theo càng là xuống lao đi không khí chung q u n h là càng thêm nóng、bỏng. trong lúc này chỗ ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng cũng là càng ngày càng tinh thuần cùng, với cùng bạo. hơi hấp đ ộ khẩu ô n g t h khí thì có một cổ mánh liệt cực nóng khí lưu theo cái mùi rót tuân ra mà vào chảy xuôi tại trong kinh mạnh lúc nhếp ưng rõ ràng cảm ứng được trong thân thể bản thể năng lượng bắt đầu khởi động tốc độ so bình thường lúc đúng là nhanh lên một kia đâm đặc quân phong thân ạ i thể a qua, i gào mà thét đ â không ngừng tại trong hố sâu chạy xuống thật lâu sau như trước không thấy mặn buồn nhưng này cổ không khí nhưng lại càng thêm cực nóng không khỏi nhấp ưng nghĩ đến hẳn là cái này khiến đầm lấy trí địa tự la chỗ ở sâu dưới lòng đất thân thể bên ngoài nhàn nhạt, nhạt kim sắp năng lượng đem chung quanh nhiệt độ cao ngăn cách mở đi ra trượt tốc độ nếu không, không có giảm ngược lại là nhanh hơn bên trên một ít không chừng ngược trượt tại khoảng chừng mấy cái giờ đồng hồ về sau cái kia tầm mắt mới cuối cùng khoáng đạt đập vào mắt chỗ nhếp ưng rung động phi thường tầm mắt phía dưới thân thể t r u n g quanh cả khu vực phi thường to lớn lớn đến nhếp ưng linh rắc đều không thể tìm được nơi hẻo lánh t r i địa phóng mắt nhìn đi là một mảnh nhìn qua không thấy cuối cùng đầm lầy địa phương trong a o đầm không ngừng mạo hiểm cực lớn bọc khí nhất phái nguyên thủy quỷ dị cảnh tượng cái kia bọn khí thoát ly khai đầm lầy lên tới không trùng sau một lát b ỗ n nhiên muốn nổ tung lên trong đó có ẩn hàm lấy năng lượng chấn không gian ông ông tác hưởng nếu không phải đầm lầy chi đĩa tại lăn mình, Hội có đạo đạo như như sôi nước sôi giống có nước đạo đạo đun tham n h hỏi á giác cái cái quá cái t tại tĩnh, tức, nhiệt trợ, lật tại toàn một ra, qua, kia cao lửa hòa Tham nhiên linh sinh giống nhiều đây đọc đặc đầm độ đầy đến, yên lấy, quả cùng không mệnh dính như nước bùn như cũng không lên sóng hoàn tánh khí cho khu. là là là làm là mà vô mặc có có cấm dù gì mạng do đó hồi lâu nhấp ưng vương thu hồi ánh mắt của mình tại đây đem là mình tương lai năm năm sở muốn ngốc địa phương nghĩ tới đây không khỏi là xoa xoa đầu của mình tu vi đã đến bọn hắn loại này cấp độ tu vi một lần b ế quan mấy năm thậm chí là mấy chục năm cũng có thể bất quá tại không hề sinh cơ địa phương vượt qua thật là có chút gian nan dù sao tại đây không giống với mặt khác bất luận cái gì một nơi tại địa phương khác coi như là yên lặng hoang tàn vắng vẻ nhưng tổng hội cảm nhận được thiên nhiên cái chủng loại kia bừng bừng sinh cơ mà ở cái này phiến đầm lầy địa ở bên trong có thể cảm nhận được chỉ có không chừng mực t ĩ n h mịch cùng nặng nghề không chịu nổi áp lực cảm giác tốt tại nhiều năm như vậy đến nhếp ứng đi qua đường phi thường gian khổ sớm đã đem tính tình của hắn tôi luyện phi thường cứng cỏi g â y ngốc mấy năm có lẽ cũng không thành vấn、đề. mặc dù là ngốc khó chịu không cách nào nhịn được nhịn thời điểm cũng có thể đi ra ngoài đi dạo bên trên một đi dạo cho là lao động nhàn hạ kết hợp tốt rồi nghĩ một lát nhếp ứng lắc lư thân hình đang muốn bốn phía xem xét một phép lúc đột nhiên con mắt định dạng tại thân thể hơi nghiêng cách đó không xa một chỗ chỗ đó có một đầu phi thường rất nhỏ đồ vật thẳng kéo dài bay lên cuối cùng tại nhếp ứng trong con ngươi hư không tiêu thất thứ này hắn lại có chút q u e n mắt một lúc sau mới được là giật mình nguyên lai、like、cái kia chính là hạt mục nguyên thảo căn không khỏi phát ra một tiếng thật lớn cảm thái thiên nhiên không thiếu cái lạ cái này tràn ngập cao như thế ôn đầm l ấ y c h i địa nếu không phải mình thân có bổn nguyên tâm hỏa là một thân lịch thiên tu vi chỉ sợ cũng rất khó ở chỗ này ngây ngốc hồi lâu mà như vậy một đầu tình tế căn đầu lại là có thể ở chỗ này mọc d ễ nhưng mà ngẫm lại cũng thế nếu không có cái này phiến đầm l ấ y c h i địa trong có ẩn hàm lấy đậm đặc liệt hỏa thuộc tính năng lượng có thể nào thai ngén ra có thể thôn vệ vạn vật bổn nguyên tâm hỏa đến trong lúc nhất thời nhiễm ứng may mắn không thôi chính mình rõ ràng có thể có được loại này thiên địa kỳ vật di động bất chân nhiễm ứng rất nhanh hành tẩu tại đầm lầy trên mặt đất tại đây phi thường to lớn dùng tốc độ của hắn cả phiến địa phương xem lượn về sau. cũng mất hết chừng một giờ thời gian như cùng là biện tử vong giống như cái này mảnh đất vực đồng dạng bắt đầu khởi động lấy chỉ có một nhan sắc đó chính là đỏ thấm thở k h ẽ khẩu khí nhiếp ưng trực tiếp ngồi xếp bằng tại trong hư không tòa hạ ngồi xuống nhanh nhắm mắt lại dần dần tiến vào đến trong khi tu luyện vô luận là pháp tắc cũng tốt bản thể tu luyện cũng tốt chủ cột cũng phải cần năng lượng cường đại ngày nay theo long vương bọn h ắ n chỗ đó chỉ điểm sống ở chỗ này tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc có bảo vệ tính mạng điều kiện tiên quyết tự nhiên là tốt nhất lựa chọn theo n h i ế ưng tiến vào trạng thái tu luyện công pháp bắt đầu dọc theo tất cả đường kinh mạch v hắn quanh thân không gian lập tức kịch liệt s ó n g động chấn động biên độ so với tại bên ngoài lúc lớn hơn lưỡng lần có thửa bởi vậy mắt thường có thể thấy được đỏ thâm năng lượng phô thiên cái địa theo trong ao đầm hiện lên mà ra cuối cùng phía sau tiếp t r ư ớ c tràn vào nhiếp ứng thân thể ở trong cảm nhận được vô cùng khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng vọt lên tiến đến nhiếp ứng âm thầm c ắ n l ư ớ i với hắn mà nói quả nhiên là một chỗ tu luyện thánh địa bởi vì có tất cả thuộc tính bất đồng này đây mỗi người tu luyện tại đại lục địa phương khác thu nạp tiến năng lượng trong cơ thể cũng không thể hoàn toàn hấp thu muốn loại trừ tác chất mà cái gọi là tác chất thì là đã bao hàm linh khí bên trong đích không tinh còn có linh khí trong những thứ khác thuộc tính phải chỉ có thích hợp chính mình mới có thể hoàn toàn thu nạp cuối cùng thành vì bản thân năng lượng tu vi đến tiên thiên cảnh giới về sau cố nhiên là không cần như thế dừng già nhưng năng lượng chìm vào trong đan đ i ệ n cũng sẽ tự động s ó i mòn mất một bộ phận cho nên có một cái phù hợp c h i địa tu luyện có thể thật lớn tiết kiệm mất thời gian tu luyện trong lòng bàn tay pháp quyết đột được biến đổi đám chìm ở trong khi tu luyện hắn bên ngoài miệng hiện lộ ra nụ cười thẳng nhiên xem ra ở chỗ này tu luyện lại để cho hắm v ừ lòng phi thường thời gian tại buồn kẻ mà lặp lại tiết mục ngắn ở bên trong rất nhanh bay qua đi vào đầm lầy tri địa nghiệp là có thêm hai tháng thời gian trong lúc nhấp ứng thanh tỉnh qua một lần vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần khắp đầm lầy dù sao tại đây nguy cơ trùng trùng phía d ư ớ i trượt tốc độ cùng thời gian đến xem cơ h ộ i đã đến lòng đất không thể không coi chừng một ít mà ở không có phát giác nơi này có mặt khác d ị động thời điểm là lại lần nữa tiến vào trạng thái tu l ợ n trong tựa hồ hắn đã cùng đầm lầy địa hốn làm một thể nhìn từ đằng xa mảng lớn đỏ thâm năng lượng đem hắn vây q u n h tới cuối cùng đã khó có thể phân biệt ra được bên trong đạo kia rốt cuộc là bóng người vẫn có thể lượng ngưng cụ thể chương năm trăm sáu mươi hỏa thuộc tính bảy đại phát tắc c h ư ơ n năm trăm sáu mươi hỏa thuộc tính b ả y tắc thì thời gian rất là bồn u thẻ mặc dù là nhiếp ứng đắm chìm ở trạng thái tu luyện ở bên trong linh g i á c cũng có thể cảm ứng được chung quanh tựa hồ cũng không có thời gian trôi qua qua dấu hiệu bởi vì phiến khu vực này đều là cùng một loại nhan sắc cùng một loại quy luật không có gì ngoài đầm lầy địa bên trong đích cái kia không ngừng c u ộ n c u ộ n dâng lên bọt khí phía trên không tiếp tục những thứ khác chấn động mặc dù là cái kia cồn gió g thổi qua bởi vì trong đó chỗ sen lẫn nóng rực khí thức cũng chút nào tại đây dạng địa hình ở bên trong khó có thể nhắc lên cái khác sóng gió đến con đường tu luyện tu chính là nghị lực luyện là bồn là một thân làm cho vô số người hâm mộ thực lực đây là một cái không thay đổi p h á p tắc bất luận kẻ nào muốn đạt được quyền thế địa vị t à i phú muốn cao cao tại tượng làm cho vạn người kính ngưỡng như vậy sở muốn trả giá là thường nhân khó có thể thừa nhận gian khổ cơ khổ trên thế giới chưa bao giờ không làm mà hưởng đồ ăn mỗi người phương thức tu luyện bất đồng có lẽ tại nịch tiên h cảnh giới trước khi bởi vì công pháp tướng cùng cho nên chỗ kéo dài vươn ra lực lượng là không kém bao nhiêu đấy nhưng đến nịch tiên h cảnh giới về sau cảm nộ chính là thiên địa phát tắc như vậy mỗi lĩnh nộ của mỗi người đương nhiên sẽ không đồng dạng lại càng không cần phải nói tại nhấp ưng trong đầu rất nhanh chạy qua công pháp đã là khác biệt với phá thiên chi quyết cho nên cho dù hỏa thuộc tính cố định có bảy tắc thì chi lực nhấp ứng cùng long vương chỗ linh n g ộ cũng sẽ không biết đúng dạng bảy đại hỏa thuộc tính pháp tắc nhấp ứng đã linh n g ộ tốt ba loại chính hắn đem chi mệnh danh là hỏa l i ệ thế t hỏa vũ điện xà ánh lửa thế nào hiện như vậy xưng h ồ hoàn toàn là hắn dựa theo pháp tắc chi lực chỗ vận hành tốc độ cùng với đối với thế c à n g sâu cấp độ nắm chắc có được vô luận là pháp tắc chi lực hay vẫn là bản thân lực lượng đến cuối cùng đều muốn làm người sử dụng tại không có lĩnh mộ pháp tắc trước khi cùng người chiến đấu dựa vào là sở tu luyện g a năng lượng mà tới được nịch thiên cảnh giới pháp tác chi lực dần dần lộ ra cùng người chiến đấu tại năng lượng bên trong dung nhập pháp tác chi lực uy lực tự nhiên lớn hơn rất nhiều mà đây cũng chính là thành cấp cựu diệp cứng giả nhìn như cùng lịch thiên cứng giả chỉ thiếu chút nữa nhưng ở trong đó chính lệnh nhưng lại vô cùng cực lớn nguyên nhân thử nghĩ nhân thể chi lực như thế nào so ra mà vượt thiên địa lực lượng nhưng mà nhếp ưng cũng minh bạch đơn thuần như vậy vận dụng chỉ đem pháp tác chi lực dung nhập đến năng lượng bên trong dùng để đối địch thủy chung là rơi xuống tầm thường thật giống như song phương chỉ là hợp tác quan hệ cũng không có nhất vinh câu vinh cái chủng loại kia khái niệm chắc hẳn phải vậy thành tựu có hạn như vậy cái gì là thượng thừa c h i đạo tại nhiếp ứng chính mình cho rằng dùng pháp tắc chi lực hoàn toàn khống chế bản thân năng lượng thậm chí là hợp hai là một như thế mới được cho thực lực đủ người tiên bất quá đã đến loại tình trạng này cái kêu bản thân tu vi tối thiểu cũng là bảy loại pháp tắc toàn bộ lĩnh lộ khoảng cách thần cũng là có một bước ngắn rồi trên thực tế nhiếp ứng phỏng đoán cũng không có không đúng chỗ hắn có khoáng đặt t ầ m mắt theo thủy lam tinh đi vào kính lam đại lục cất bước điểm vốn là đường thường nhân cao hơn rất nhiều tối thiểu tại thường trong lòng người thủy thần cao không thể chạm vĩễn như một tòa đại sơn mà không thể vượt qua hắn nhưng lại biết rõ thần cũng là có thể tu lợi tới n h ế p g i a thủy t r u n g là thượng cổ chỗ lưu truyền tới nay gia tộc tuy nhiên tại nước cái giỏ tinh bên trên cô đơn cái kia cũng không quá đáng là do ở thủy làm tinh linh khí thiếu thốn cùng với linh bắn g thạch quyết thiếu tu luyện chi nhân vô luận ngươi thiên phú như thế chuyện tốt thiếu đi cái này lưỡng dạng muốn tu luyện tới đại thành c h i cảnh độ khó có thể thấy được nhưng là tại n h ế p g i a các loại sách vợ còn đang bên trong chỗ ghi lại lấy không có gì ngoài một ít đ i ể n cố cùng d â u ria bên ngoài còn lại là thượng cổ chỗ còn sót lại khí tức thử nghĩ thoáng hợp pháp đem làm một người cả trời đang nhìn lấy những này chân thật truyền thuyết lúc tự nhiên mà vậy sẽ đối với truyền thuyết sinh ra hướng tới tiến tới kính s cũng tương đối mà nói t h i ể u đi một tí dù sao truyền thuyết cuối cùng là có thể nương tựa theo bản thân cố gắng có thể đạt tới thủy lam tinh lên hết thể đủ loại đều có thể trở thành ảo tưởng c h i mộng tại kính lam đại lục sở hữu tất cả mộc tưởng cũng có thể trở thành sự thật vô cùng tinh thần mà khổng lồ thiên địa linh khí đã có cái này đã là đầy đủ đặt đến nơi đây cái gọi là nghịch thiên cảnh giới đến nay nhất ưng không có gì ngoài đang cùng c h ớ tấn một trận chiến lúc tiểu thí n h ư u lao dùng pháp tắc chi lực một bà sau đó bất luận là cùng tử vong tri chủ hay vẫn là thành dao đều không có sự bên trên pháp tắc chi lực chỉ bằng vào lấy bản thân năng lượng cũng không huyền kiếm ảo diệu một trận chiến hắn là không muốn làm cho thứ hai phát hiện hắn tại pháp tắc trên con đường này đi bao lâu rồi bất quá cũng làm cho nhiếp ứng minh bạch pháp t ắ c chi lực cường đại nhưng là đáng tiếc như là long vương theo như lời không cách nào đem pháp t ắ c chi lực hoàn toàn du nhập g n đến vũ kỹ bên trong thật khó phát huy ra hữu í c h thiết thực uy lực đi ra đọc truyện tại http trọn nụ hạ t o à i nét ngày nay nhiếp ứng không chỉ có là muốn tại trong vòng năm năm đem hỏa thuộc tính b ả y tắc thì đều lĩnh lộ hơn nữa cũng muốn xử pháp tác chi lực trong lòng mình đạt tới hoàn toàn tùy tâm sử dụng tiện tay niết đến cảnh giới như thế đừng nói là đối mặt thủy thần trong l ò n g mười tháng hắn đã rõ ràng cảm ứ n g được năng lượng tăng tốc độ một đoạn thời khắt lúc chìm muội như núi bóng người rồi đột nhiên mở hai mắt ra cái tia con ngươi đen nhánh ở bên trong lập tức chuyển biến là một mảnh đỏ thấm ngay sau đó kim quan từ đó như thiểm điện lướt đi bao phủ tại thân hình bên ngoài tầng tầng đồng đậm đỏ thấm năng lượng như cùng là con thỏ con bị giật mình giống như ầm ầm một tiếng tất cả đều vô cùng mau lẹ bay ngược thân thể hơi khẽ chấn động bóng người nổ bắn mà lên hai tay nết động ngay lập tức thời điểm một đoàn kim quan g tại trong lòng bàn tay rất nhanh hiện hiện bóng người chợt lướt vào cái k i a đủ để đem người hóa thành t ặ n bát đều không thừa đầm lầy địa ở bên trong chỉ thấy tại kim quan g cách trở xuống cao như thế ôn cũng không thể tiếp cận bóng người nửa phần hòa lưu thế một tiếng quát nhẹ lòng bàn tay rất nhanh về phía trước bổ ra nháy mắt lúc một đạo thật dài năng lượng thất luyện bạo tuân g a mà hiện ven đường chỗ qua đinh thai n ư ớ góc tiếng vang t r i để đánh vỡ cái này phương khu vực Lan trong đến hơn n n 10M có lúc, lượng tay h t l pháp quyết lần nữa biến đổi kim sắc năng lượng rất nhanh phủ hiện ở bàn tay lập tức ngưng hình hóa thành dài hơn một triệu đỏ thấm đại mãn trường tín nhẹ xuất thời điểm hóa thành một đạo hữu ảnh như thiểm điện bắn ra ánh lựa thế nào hiện pháp quyết ba biến cái tiêng ngưng hình đại mãn tại sẹt qua không gian thời điểm đ ỗ n g nhiên tốc độ lại lần nữa tăng nhanh một kia h ư ảnh lập tức trở nên không thể cân nhắc phóng nhãn nhìn lại coi như liền khối bóng dáng liên tiếp xẹt qua hư không nửa ngày về sau ầm ầm tiếng nổ mạnh âm kịch liệt quanh quẩn tại cái này vạn dặm đầm lầy khu vực bên trong mắt thường có thể thấy được đầm lầy chi địa kịch liệt lan mình quay c u ồ n g tường đạo kinh thiên giống như sóng lửa theo cái kia đặc dính địa ở bên trong nhanh chóng bắn mà ra coi như chỗ sung yếu phá cái này lòng đất tốc hành thương không giống như rầm rạp chằng chị sóng lửa ở trên thăng lấy một cái độ cao về sau rốt cục hóa thành đầy trời hỏ vũ theo cái kia không trung lập tức phảng phất là từng khỏa quả bùn bị kích nổ hắn uy danh không chút nào thấp hơn nghịch thiên cường giảm một kích toàn lực thấy vậy một màn thu về bàn tay nhiếp ưng không chỉ có không có nửa điểm v ẻ hưng vấn ngược lại cả người xa vào đến trong trầm tư pháp tác chi lực sử dụng vốn nên như thế mà cùng người lúc đối chiến hơn nữa là thể hiện tại vũ kỹ phía trên dù sao nếu như muốn một mình đem pháp tác chi lực dùng để khắc địch dùng hắn trước mắt tu vi hay vẫn là nhược đi một tí bởi vì được chứng kiến liêu tiết nhưng cùng lăng không một trận chiến hắn tin tưởng minh mạch trừ phi là bậy tắc thì đều lĩnh hội phương là triệt để tùy tâm sử dụng đến lúc đó mới có thể đem pháp tắc chi lực d ố t vào vũ kỹ bên trong thực lực mới sẽ phát sinh kinh thiên động địa giống như biến hóa lăng không cùng long vương các loại đều là lĩnh mộ sáu loại pháp tắc nhưng mà tại vận dụng phía trên còn không thể tin tay niết đến đủ để nói rõ cái này pháp tắc chi lực không chế không phải như vậy mà đơn giản làm được đấy nghiệm này nhiễm ứng thở k h ẽ khẩu nóng dược khí t ứ c tiếp theo ánh mắt nhìn quét qua phía dưới đầm lấy c h i đ ị a tới nơi này đã mấy tháng có thừa vừa rồi lại là có thêm lớn như vậy đ ộ n tĩnh muốn tới nơi này hẳn là sẽ không còn có không biết nguy cơ rồi như vậy cũng nên là an tâm rất nhiều đương nhiên nếu như đầm lầy địa chính mình phát sinh cái gì biến cố đó là n h i ế p ứng không cách nào dự liệu được đấy đã chưa đủ năm năm rồi trong nội tâm nhẹ niệm một tiếng cùng khiếu thiên minh một trận chiến thời gian ngày từng ngày tới gần mà thực lực của hai bên cũng có thể nói là chính đại quang minh bạo lộ tại đại lục sở hữu tất cả cường giả tầm mắt phía dưới hôm nay không chỉ nói là người ngoại là vân thiên một đám người một nhà trong nội tâm đều có thể sẽ có lo lắng khiếu thiên minh một phương đột nhiên nhiều ra bảy vị nịch thiên cường giả c ổ lực lượng này tuyệt đối không lúc chiếc phủ cầm cốc chờ sáu phương có thể so sánh đấy hố nhép ứng hiểu rõ lôi phép người này tuy nhiên thứ hai đang chọn trọn lên sai lầm một lần nhưng không thể phủ nhận người này là cái tiêu hùng dám làm dám chịu thủ đoạn đ ộ c gác c ầ m khởi cũng phong xuống đang cùng bình thôn nhỏ cái kia không thể động thủ địa phương hắn liền có thể dùng phụ câm cốc thủ hạ chúng mạng sống con người làm đại giá n g ạ n h xanh xanh đem rất nhiều cường giả ngăn trở tại bên ngoài bằng này mà có thể biết rõ người này tại độc các ngoài kỳ thực tâm tư phi thường cẩn thận thần nguyên tông cùng thần g i a một khi bị diện hắn liền lập tức thành lập khiếu thiên minh tại lúc ấy thực lực xa xa rất lại phía sau dưới tình huống như cũng là đem khiếu thiên minh thống trị uy chấn toàn bộ đại lục từ đó nhìn trộn nhất ưng hiểu được lôi phách cử động lần này đoạn không phải là đơn giản liên hợp mọi người cùng mình k h á n g định bởi vì lôi phách là tiêu hủng như vậy ngàn năm đại chiến hắn muốn đạt được tuyệt đối không phải bảo trụ chính mình không bị thương tổn mà thôi nếu như lôi phách là người như vậy hắn đại có thể bông tay triệt để bông tư thái đến tìm nhất ưng tuy kết cục như trước bi thảm vốn lấy nhất ưng tính tình rất có thể phục c m cốc t i ự u cũng không gặp chuyện không may nhưng hắn ô m nay, h cùng với phục c m cốc cựu cũng không gặp chuyện không may nhưng hắn cùng với phục cầm cốc cựu cũng không gặp hắn lôi p h á c h càng là có thể làm được bởi vậy tại lôi p h á c h trong tay khẳng định có một chương không muốn người biết át chủ bài mà cái này tấm á t chủ bài đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc như vậy hiện nay nhép ư n g nhất định phải lại để cho thực lực của mình trong đoạn thời gian này có một cái thật lớn bay vọt trong nội tâm rất nhanh hiện lên những ý niệm này có chút ngưng trọng hai mắt cũng là một lần nữa trở nên k i ê n nghị chậm dãi nhắm mắt lại nhép ư n g lại lần nữa tiến vào đến cái kia tiếp tục buồn k ẻ tu luyện thời gian chính giữa Trước năm tháng dài rằng giặc tính mịch đầm lầy trong thế giới không có chút nào thời gian khái niệm nhấp ứng thân hình bên ngoài lần nữa bị bao trùm lên một tầng n ồ n g hậu dày đặc đỏ thâm năng lượng nếu không có là người này có lâu dài mà thật thà hô hấp căn bản sẽ không biết ở chỗ này còn còn có một cái người sống một điểm sinh cơ nhấp ứng có thể cảm giác được thực lực tại từng bước tăng trưởng mà p h á p tắc tu luyện cũng là tại nhét vào đến q u ý đạo chính giữa hết thảy đều tại là đâu vào đ ấ y tiến hành bất quá phát tắc tu luyện cũng không phải tu luyện giống như chỉ cần có thể lượng đủ nhiều là được thuận thế ứng thế tấn c ô n cho nên hỏa thuộc tính bày tắc thì nhiếp ưng còn chỉ lĩnh nộ g đến ba loại dùng kính lam đại lục truyền thống hình thức tại đến lịch thiên cảnh giới về sau đã có thể hoàn toàn buông tha cho sửa mà toàn tâm c ẳ n g nộ g thiên địa trí lý lĩnh nộ g pháp tắc chi lực bất quá nhiếp ưng cũng là biết rõ năng lượng tuy nhiên không cách nào cùng thiên địa lực lượng chỗ kéo dài vươn ra pháp tắc chi lực so sánh với nhưng những điều này đều là tương đối mà nói nếu như năng lượng đầy đủ c ư ờ n g đại lớn đến bản thể chi lực không m ư ợ n dùng pháp tắc chi l ư ợ lúc cũng có thể phản đ i điển biện thời điểm cái gọi là không thể so sánh với thì có được vừa nói rồi tại kính lam đại lục ở bên trên h ắ、so、trong chưa n m truyền thuyết thời kỳ thượng cổ đã từng có tu sĩ chuyên tu luyện đến một phương bên trên bầu trời hai đấm hủy thiên sẽ rách không gian làm theo có lớn lao huy năng nhưng mà mọi người đều biết như thế tu luyện hắn độ khó không thể nghi ngờ là trở nên gấp mấy lần trên xuống phàm là có một điểm sáng suốt chi nhân cũng khó khăn dùng tuyển chọn chuyên tu năng lượng hắn cần có nghị lực cùng tâm trí đều là thường nhân khó có thể đ ạ tới t trừ phi tại vững tin chính mình không cách nào tu luyện thiên địa lực lượng không cách nào khống chế thiên địa năng lượng đổi con đường đến đi như thế có khả năng này ngày nay đầm lấy chi địa cùng bạo hỏa thuộc tính năng lượng b ả n cũng bởi vì nhiếp ương trong cơ thể có được bổn nguyên tâm hỏa nguyên nhân mà đặc biệt thân cận tại đỏ thâm năng lượng đi vào thân thể về sau đại bộ phận đang cùng kim sắc năng lượng dung hợp còn có một phần nhỏ thì là trực tiếp nhảy vào cốt cách bên trong không ngừng cường hóa lấy nhiếp ương thân thể cũng may chịu đựng qua bổn nguyên tâm hỏa một lần nữa tố thể đã từng tại áo khí chất khí màu đen năng lượng ba đạo năng lượng áp bách giới nhiếp ưng thân thể vốn là so thường nhân cường hãn rất nhiều mặc dù là so với thành giao bản thể giao long cũng không kém bao nhiêu bởi vậy hiện tại những cái tia đỏ thâm năng lượng tại cốt cách bên trong đích qua lại cường hóa mà khiến cho đau đớn còn thuộc về nhiếp ưng cũng có thể chịu được trong phạm vi cũng là bởi vì nguyên nhân này hãn tại rút ra một bộ phận thời gian giống như trước như vậy tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc chi lực c ầ n gấp nhất cũng không phải thời gian mà là một cái cơ duyên là người bản thân đối với thiên đ ị a cảm n g ộ chính là hay không khắc sâu bởi vậy nhiếp ưng hôm nay cách làm cũng là không tính là lẫn lộn đầu đôi quang âm thấm thoát lặng yên tại n h i p ưng bên người xa Buồn hòa thuộc tính ba tắc thì không ngừng trong tay hắn s ử x u ấ t không đến một lát thời gian t ĩ n h mịch trong khu vực hiện hách tiếng nổ mạnh âm không ngừng vang vọng mà lên một mảnh dài hẹp hỏa xà rất tùy ý theo hắn trong lòng bàn tay lướt đi nhìn như vô tình ý nhưng lại tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu pháp tác vận, vận dụng như vậy lĩnh ngộ pháp tắc là tại lĩnh ngộ thiên địa chí lý đồng thời sẽ đối thế có thật lớn không chế hòa thuộc tính tốt ba đạo pháp tắc thì ở chỗ tốc độ phía trên vô luận là hỏa lợi thế hỏa vũ điện x à hay vẫn là ánh l ử a thế nào hiện xông ra nổi bật chính là một cái chữ nhanh ngày nay ba đạo pháp tắc tại nhiếp ưng trong tay đã là nhanh đến mức tận cùng hòa xạ hiện lên thời điểm còn có thể chứng kiến một đạo mơ hồ h ư ảnh nhưng mà t u ệ bắn đi ra về sau theo pháp quyết thay đổi ánh l ử a thế nào hiện thời hòa xạ tiến lên quy tích là nhiếp ưng cái này chủ nhân đã là khó có thể nắm lấy như vậy tại tốc độ đã là cực hạn về sau hỏa thuộc tính mặt khác bốn đạo pháp tắc chỗ thể hiện ra cựu cũng không là tốc độ nhất định là uy lực cường đại cùng với giữa lẫn nhau dung hợp đây cũng là mỗi người cảm nỗ bất đồng tại nhiếp ưng xem ra uy lực tuy trọng yếu nhưng tốc độ hơi trọng yếu hơn không phải võ hiệp trên sách có câu nói nói đến lấy thiên hạ võ công duy nhanh không phá hắn tuân theo đúng là đạo lý này còn lĩnh ngộ bởi vậy tốc độ ba đạo phát tắc dẫn đầu bị hắn c ả n n ộ như đặt ở long vương trên người hắn bản thân long tộc tốc độ đã là kinh người cho nên truy cầu chính là càng lực lượng cường đại bởi vậy muốn cùng nhiếp lương chi vương đạo mà đi cái này chính là mỗi người nhân tố mà thành không có hắn lòng bàn tay tùy ý xẹt qua không gian nhàn nhạt, nhạt kim sắc năng lượng chậm rãi hiện hiện giống như nhúc ních như tinh linh quấn quanh lấy trên bàn tay hòa thuộc công bạo vốn là uy lực kinh người tại tứ đại thuộc tính bên trong chỉ có đại địa thuộc tính công kích phương là có khả năng cùng thứ nhất so nước phong thì là tại công kích một đường lên muốn mạnh hơn một tầng hiện tại tốc độ đã đủ rồi như vậy làm sao có thể đủ lại để cho uy lực của nó càng tăng lên một bậc dần dần nhấp ứng xa vào đến trong châm tư trong đầu không ngừng diễn luyện ra ba đạo pháp tắc tiến công chi đạo nếu như đem diễn luyện hóa thành sự thật công kích uy lực xác thực đầy đủ kinh người nếu chớ t ấ n phục sinh dựa vào hiện tại đích thủ đoạn không dám nói nắm chắc thắng lợi trong tay tối thiểu phần thắng phi thường độ cao bất quá mặc dù là như vậy cũng còn xa xa không đạt được nhấp ứng đoán kỳ cái kia dạ diễn luyện thật lâu dùng hắn siêu cường linh giác cảm ứng rốt cuộc phát hiện tại mỗi một đạo pháp tắc tiến công thời điểm trong đó có một tia rất khó phát giác đình trệ đối với những người khác mà nói cái này cơ hồ có thể không cần tính nhưng là nhiếp ưng về sau muốn đối mặt địch nhân chính là không dư nhất lưu cái này một tia sơ hở cũng đủ để cải biến toàn bộ chiến đấu tùy theo mà đến sẽ địch nhân cho mình một kích trí mạng trầm ngâm hồi lâu mạnh mà v ô đầu ó c nhiếp ưng như đốn ngộ trên mặt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu cùng hỉ nhìn như hôm nay ba đạo pháp tắc đã đại thành tốc độ cũng đến mức t ậ t cùng nhưng đã tại t r o n g công kích nhưng có đình trệ như vậy đã nói lên trong lúc này tất là có thêm khuyết điểm nhỏ nhặt chỉ cần đem cái này khuyết điểm nhỏ nhặt đ ế n bù nguyên vẹn đó mới là ba tắc thì đem là chân chính đại thành tùy theo mà đến đem sẽ tự nhiên tiến vào đến đạo thứ tư pháp tắc bên trong phải như thế nào đem khuyết điểm nhỏ nhặt đánh tan hiện tại nhiếp ứng đã tính trước đã chỉ một công kích sẽ có đình trệ không ngại đem ba đạo pháp tắc liên hợp khởi đến sử dụng có lẽ có thể đem hắn đền bù cái này có lẽ tự là tốt ba đạo pháp tắc thì trước dung hợp sau đó mới có tư cách vào quân kế tiếp cảnh giới a nhưng p nhẹ giọng nỉ non nhưng một câu, nhưng lại đột nhiên nhớ tới l a n g không ba người tại lần thứ nhất tự nói với mình bọn người phát tắc lúc nói lên bọn hắn chỗ lĩnh ngộ lấy phát tắc giống như cũng là ẩn ẩn để đến nơi này trong đó mấu chốt con đường tu luyện thường nhân đều nói cần siêu tốt vật khí phương là có thể đi xa hơn mà cái này vận khí bao hàm quá nhiều ví dụ như nhếp ư n g hết thảy tại vô số người xem ra là vật khí cho phép đầu tiên tập được vô thượng vũ kỹ không huyền kiếm tại hắc cám xâm lâm chúng phải h n g bổn nguyên tâm hỏa rõ ràng bất tử càng về sau càng là tao nộ hắc cám tri chủ mà may mắn bỏ chạy hết thẻ đủ loại đều bị nhấp ưng tại trước mắt người đời đánh một cái đằng trước cảm giác thần bí thắng thở mà thể hiện ở chỗ này cái gọi là vật khí thì ra là lộ d à i ngắn đại đạo ba nghìn mỗi một con đường đến cuối cùng cũng có thể thông hướng cảnh giới cao nhất nhưng là như thế nào tại trong thời gian ngắn như thế nào mất hết thời gian so người khác hiểu cái này đã làm cho cân nhắc rồi pháp tác lĩnh ngộ tu luyện tự là như thế đã tìm đúng mấu chốt đã tìm được phù hợp con đường của mình như vậy tại trên con đường này n g ư ờ i đi sẽ so người khác nhẹ lòng một ít cũng muốn mò hơn rất nhiều nhấp ưng không biết mình hiện tại nhận thấy ngộ ra đến có phải hay không chính xác dù sao tại hắn mà nói Đã trong có trong trong đầu rất nhanh diễn luyện qua phát tác tiến công t h i đạo theo hỏa vỡ giá thủy mãi cho đến ánh lựa thế nào tiến nổ qua lại không ngừng công kích mười 10 lần trăm lần theo thời gian trôi qua tại trong đầu hắn mặt ba đạo phát tác đã vận hành không thua mấy chục vạn lần p h á p t ắ c lúc nhanh lúc chậm dần dần tại hỏa liệt thế còn không lúc kết thúc hỏa vũ điện xà là như t h i ể m đ i ệ n m à n h l i ệ t b ắ n mà ra, c á i n à y t r o n g t í c h tại s ắ p xuất h i n đến tự nhiên k n g c ả m ứ n g ra cái kia tồn tại ở pháp tắc công kích bên trong đích rất nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt đã là biến mất không thấy gì nữa chính là như vậy hai mắt đ ố n g nhiên mở ra lòng bàn tay phi tốc di động đến trước người thoáng run r u dày đạo thứ nhất phát tắc hỏa thuộc tính chi hỏa lợi thế lập tức nhanh chóng hiện lên hướng về phía trước hư không nhanh chóng bắn hỏa liệt thế cùng hỏa vũ điện xà c h ẳ n g phân biệt được trước sau đánh trúng phía trước mục tiêu một đạo sâu hố tự đâm lây địa ở bên trong thình linh hệ ra d â y đặc đặc dính nước bùn phi t ố c hướng về lưỡng bên cạnh tuân ra bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian ở đằng kia sâu hố lưỡng bên cạnh đ â m l â y đấy rồi đột nhiên là độ cao bay vụt đi một tí n h ấ t ứng đại h ỉ quả nhiên là như vậy không có nghĩ sai chợ không tại có nửa phần trần trở lòng bàn tay vòng qua vòng lại ở bên trong ba đạo p h á p tắc theo hỏa vỡ ra thủy từng cái xử sắp xuất hiện đi bất quá muốn đem ba đạo phát tắc dung hợp tại nhất thể công kích cũng tuyệt không phải là sự tình đơn giản ít nhất tại hiện tại xem ra nhất ưng cũng chỉ có thể đủ tạm thời đem trước lưỡng đạo pháp tắc thì dung hợp hơn nữa vẹn vẹn là tạm thời dù sao theo trong đầu diễn luyện trạng thái vừa đi ra tâm thần còn bảo trì tập trung cao độ hơi có thư giãn thất bại lại chỗ khó tránh khỏi nhưng đã có một lần thành công tiền lệ nhất ưng tin tưởng ba tắc thì hoàn toàn dung hợp đem ở trong tầm tay vì vậy tại đây phiến t ĩ n h mịch đầm lầy chi địa ở bên trong lại lần nữa quanh quần kiểu tiếng sấm dền nặng nề tiếng vang đầy trời phía trên hỏa vũ giang khắp nơi bay vút bốn phương t ạ n hướng tại đây không có thời gian có lộ vẻ buồn k ẻ ngày qua ngày tái diễn đồng d ạ n g động tác phía dưới nhếp ư n g trên mặt một chút không kiên nhẫn dần dần bị cái k i a một tia hiện hiện hưng ơ phấn chỗ thay thế t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai sóng lửa ngập trời t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai sóng lửa ngập trời bị một mảnh đỏ thấm nhan s ắ c nơi bao bọc đầm lầy chi địa lên giờ phút này đúng là bị trói mắt kim sắc quang mang chỗ thay thế cái này phiến nhìn như là không có nửa điểm sinh cơ địa phương từng đạo kim sắc năng lượng hoàn toàn đem cái k i a tính m ị c h chỗi số đổi tiếng nổ mạnh tiếng nổ tràn ngập phương viên trăm dặm chi địa mỗi trong khắp nóng nách rầm đầm lầm lầy chi địa ở bên trong, phản phất là bị chật là mãnh liệt chấn động khổng lồ mà liền khối nước bùn sóng lửa gào t h é t phát lên sau đó lại thật nhanh nhanh chóng ầm ầm mà rơi tại bắn tung tóe khởi khắp thiên hỏa lưu lúc cũng mang theo như vậy đ ì n h thai nước có quanh nổ mạnh ở đằng k i a phiến sóng lửa phía dưới một đạo thân ảnh màu tím sừng sững mà đứng trên không trung như thiên hỏa hàng lâm giống như h ỏ a vũ tại tới gần hắn thân thể thời điểm hình như là biết rõ đạo này thân ảnh không thể đụng giống như đúng là ngạnh xanh xanh theo hắn bên người sẽ qua lòng bàn tay tùy ý huy động bóng người bên người mấy mét ở trong hòa vũ là lăng không biến mất không thấy gì nữa đang nhìn mình chỗ làm ra đến siêu cấp cực lớn động tĩnh bóng người hơi là mang theo chút ít dáng tươi cười nhưng sau một lát lại là rất nhỏ thở dài ba tắc thì dung hợp uy lực quả nhiên là không giống bình thường nhưng là diễn luyện nhiều như vậy luận sát xuất thành công lại là thấp đủ cho có thể có chút tự d ễ cười dù là bóng người tu vi cao cường như vậy luân phiên cử động cũng làm cho hắn có chút không chịu được nổi tự dễu quy tự dễu cái k â y bôi trong con người đắc ý c h i tình nhưng lại không chút nào thêm che giấu dù sao có thể sờ đến ba đạo pháp tắc dung hợp chi điểm đã là phi thường khó khăn chỉ cần cho một ít thời gian tùy tâm sở dục đem không phải là m ộ t tưởng ánh mắt tùy ý đảo qua b ố n phía ngắm nhìn bị chính mình quấy loạn thất bát tao đầm lấy chi địa n h i ế p ưng cười cười liền làm u ố n đi vào trong khi tu luyện đến khôi phục chính mình chỗ tiêu hao hết nguyên khí nhưng là ánh mắt rồi đột nhiên định dạng một cái người can đảm nghĩ cách đột ngột theo trong đầu sinh ra đầm lầy chi địa có được lấy làm cho nghịch thiên cường giả đều muốn chịu kiên kỵ một hai phần cuộc bạo hỏa thuộc tính năng lượng n h i ế p ưng hắn chỉ là ở trên không tu luyện đã cảm thấy mình sở được đến chỗ tốt không nhỏ như vậy đang ở đầm lầy địa trong tu luyện có thể hay không hiệu quả càng tốt hơn đâu này chất nhất ưng đều bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình cố nhiên là người mang buồn nguyên tâm hỏa cũng coi như bên trên là cái này phiến đầm lầy địa chỗ thai n g é n đi ra kỳ hỏa nhưng cái này phiến đầm lầy địa ở bên trong ai biết có hay không cái khác nguy hiểm hơn nữa nhất làm cho nhất ưng cảm thấy kiên g kỵ chính là dùng cái kia cường đại linh giác đều chỉ có thể vừa mới xuyên thấu đầm lầy địa b ê n d ư ớ i mà không thể kéo dài đi vào quá nhiều không biết mới được là đáng sợ nhất đây mới là lại để cho lòng hắn sinh vài phần sợ hai địa phương chỉ có điều muốn muốn đạt được thực lực cương đại thủy chung là cùng nguy cơ cùng tồn tại lấy cho nên ý nghĩ này mặc dù ngay cả chính hắn đều cảm thấy đáng sợ người khác cũng bởi vậy không có tiến vào đầm lầy địa ở bên trong nhưng là ý niệm trong đầu một mực cũng không t i ế u mất hơn nữa tại trong lòng tựa hồ có một cái khác thanh âm không ngừng ở rực dây lấy hắn đi xuống đi xuống dưới đ e m chỗ đó rất nhiều chỗ tốt dùng sức vây vây đầu góc cường lực đem ý nghĩ này đẻ xuống ánh mắt kia lại không tự chủ được lại lần nữa quăng hướng phía dưới phương không ngừng lăn lộn đầm lầy địa ở bên trong cái kia xuất hiện nguyên một đám cực lớn bọc khí giống như là một đôi tràn đầy tạc con mắt gác gao chằm chằm vào nhức n g n g lại để cho hắn ra đầu một h t mênh thủ t mông i n thiên h nhiên vô cùng thần kỳ tại đây chỗ gần như là lòng đất chỗ có một mảnh vô biên vô hạn đầm lầy tri địa tuy nói nhiếp ưng trong đầu tri thức viễn siêu kính lam đại lục hết thảy hơn nữa thủy làm tinh bên trên khoa học xem cũng giải thích rất nhiều không muốn người biết bí mật nhưng là hạc mục nguyên thảo một đầu căn đúng là theo chỗ xa xa thẳng lọt vào đến đầm lầy địa ở bên trong do đó ngụ lại t h a y ngén ra bổn nguyên tâm hỏa đến cái này bản thân cũng đủ để lại để cho ngoại nhân kinh ngạc không thôi mà ở trong đó có lẽ là liền được xưng là chủ nhân hắc cám c h i chủ đều chưa từng biết đến à. linh khí rất nhanh tràn vào trong thân thể bị bản thể năng lượng hút đi bị cốt cách cùng hút đi như thế năm phục một năm ngày qua ngày trong khi tu luyện liền nhiếp ưng mình cũng có chút không dám tin tưởng giờ phút này hắn cường độ tuyệt đối đã đạt tới một cái đỉnh phong chỗ linh giác chậm rãi trong thân thể du đãng dần dần rót vào đến cốt cách ở bên trong rõ ràng cảm ứng được vô tại mỗi một chỗ cốt cách t ầ n đó đều có một đạo liên tiếp chi điểm hết sức rõ ràng ngày nay tới chỗ này thời gian tu luyện chính giữa đúng là bất chi bất g i â n đấy giống như đều là hồn nhiên thiên thành phảng phất nguyên bản chính là như vậy giống như sở hữu tất cả cốt cách đều là chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ giữa lẫn nhau ít có nửa điểm điểm kết nối nhớ ứng chính mình hoảng sợ như vậy xem ra cốt cách liên tiếp mật độ càng cao thì là nói rõ cường độ càng lớn tuy là cứng rất dễ gãy nhưng là vừa đến mức tận cùng lại sao có thể có thể đơn giản bị bẻ gãy mà theo như vậy không ngừng tu luyện nhớ ứng tin tưởng mỗi căn cốt cách tương liên cái kia ty nhỏ bé điểm kết nối cuối cùng nhất đều hoàn toàn tiêu tán cho hắn mà nói cái này đương nhiên là kiện thiên đại chuyện tốt càng c ứ n g hãn có thể phát huy đi ra năng lượng cũng là thêm nữa đồng thời thụ chống lại năng lượng càng lớn ngày sau chỗ đối mặt địch nhân không khỏi là dậm chân một cái t i ể u dung trời đích nhân vật như thế thân hình thủ thắng tất nhiên là nhiều thêm vài phần không chỉ có là cốt cách mật độ tại phát sinh biến hóa là cốt cách bản thân cũng là đang kịch liệt thay đổi trong giờ phút này cốt cách bên ngoài tuôn ra lấy một t ầ n g nhàn nhạt đỏ thâm năng lượng theo năng lượng dần dần tăng nhiều làm cho cốt cách bản thân đều tại chuyển biến lấy nhan sắc hiện tại dĩ nhiên là có thể nhìn ra cái kia cốt cách đã thành màuồng đỏ thấm một cổ nhàn nhạt s ó n g nhiệt theo nhếp ưng trong thân thể tản ra mà ra đây không phải bản thể năng lượng đang tắc quái là từ trong ra ngoài tự nhiên phát ra nhiệt độ thật giống như mỗi người đều có nhiệt độ cơ thể chỉ bất quá bây giờ nhếp ưng nhiệt độ cơ thể thật là có chút dọn g ư ờ i những điều này đều là chuyện tốt tất nhiên là sẽ không khiến cho nhếp ưng lo lắng theo tu luyện càng nhập cấp độ cốt cách phía trên cái tia tầng coi như bẩm sinh đỏ thâm nhan s ắ c dần dần càng thêm thâm thúy chậm rãi cùng đầm lầy chi điệu bên trong đích đỏ thâm nhan xác đã là trên l ệ không nhiều lắm rồi chuẩn cua tui nét trong một độ ấm ảnh hưởng xuống đã ở phát sinh kinh tiên động địa giống như Mỗi m ộ theo k ố giống tốc i cái siêu cấp vật chứa. Thu lấy từ bên ngoài tại cơ cấp chứa, hơn. bắp, bên hấp năng lượng như tuân dần dần nhanh thu thấm h đều đỏ độ, là lấy vào một vật từ t ra trạng thái tu luyện trong tỉnh táo lại nhấp ứng khiến một phen thật lớn kính mới không đi nhìn phía dưới đầm lấy chi địa hai tay rất nhanh xoay tròn dùng pháp tắc chi lực đem tâm tư của mình chuyển đổi tới nhìn chăm chú phía trước nhớ đôi mắt tương thần đột nhiên ngưng tụ một đạo quát nhẹ tự trong miệng rất nhanh bay ra chật bàn tay bỗng nhiên dôi hướng tiền phương một đạo năng lượng thất luyện như vậy vội ô bạo đột về phía trước trưởng thế hơi đổi mấy đạo hư ảnh lăng không lướt đi hòa lư thế tiếng quát vang vọng mà khởi đồng thời nhấp ứng thủ thế lại đang biến đổi ngưng hình mà thành hỏa mãng giống như tại nổi giận gầm lên một tiếng một lát tầm đó đ u ổ i theo phía trước cái kia mấy đạo hư ảnh phi tốc vào tới trong hư không lập tức bén nhọn tiếng x é gió trói thai đau nhức ngay tại hỏa mãng cái sau vượt cái trước cùng cái kia mấy đạo hư ảnh nang hàng hơn nữa muốn đem chi đổi u siêu chi lúc nháy mắt thời khắc nhếp ưng thân thể mạnh mà bước về phía trước một bước và môi khẽ trương khẽ hợp trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh âm chữ chữ lớn ra ánh l ử a thế nào hiện lập tức trong không gian tựa hồ là lăng không hiện ra một đạo cự đại hấp lực mạnh xanh xanh đem cái kia hỏa mãng ngăn chặn cùng lúc một đinh tinh vàng, từ cái này đầu ngón tay chỗ. như thiểm điện vào tới bất quá lập tức thời khắc là xuất hiện tại hỏa mãng trên đỉnh đầu giống hình như có một tiếng kinh thiên giống to cực lớn hỏa mãng thân thể rất nhanh và ậ mẹo không chỉ có là điểm này tinh quang bị hắn bao lấy là tại v ậ n vẹo thời điểm cái kia mấy đạo hư ảnh cũng là cùng nhau bị hắn thân thể bao phủ mà vào nửa ngày về sau tinh quang chui và o hỏa mãng trong đầu mà mấy đạo hư ảnh cũng là cùng hắn thân hình dung hợp chật một đầu mới đích hỏa mãng chiếm giữ mà ra mang theo một cổ phá tan thương khung xu thế mãnh liệt bắn mà ra cuối cùng hung hăng đánh trúng tại phía trước mục tiêu phía trên sinh sinh ở đầm lầy chi địa trong xe rách mất vô số đạo sóng lửa bắn ra bốn phía nham thạch nóng chạy tựa như khoả viên đạn tại rơi đến quanh thân cái k i a tường đất bên trên lúc thứ hai là trực tiếp bị xuyên thấu hiện ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình lỗ nhỏ đến tại đây phương viên có thể đạt được chi địa vô số đạo sóng lửa phóng lên trời bắn tung tóe ra khắp thiên hòa vũ ầm ầm mà rơi lúc lần nữa kích động khởi mới đích một phen trùng kích ánh mắt nhìn qua phía trước bởi vì chính mình một kích chỗ chế tạo ra đến hiệu quả lúc nhếp ứng một đôi mắt đỗng nhiên trở nên vô cùng cục nhiệt một đám kim sắc quang mang như thiểm đ tuyệt đối là lúc trước hắn chưa từng có đạt tới qua tình trạng cùng n h i ệ t lóe lên rồi biến mất đối với tại hắn hiện tại mà nói xa xa còn không đạt được tùy tâm s ở dụng cảnh giới như vậy vẫn không thể nói là hoàn mỹ thân hình lắc lư c h ậ t l à xuất hiện tại một cái khác khu vực như thế chấn động lớn tại cùng một chỗ s ử x u ấ t chỉ sợ nhớ ưng còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ r a đạo thứ tư p h á p tác cái này đầm lầy đấy sợ là đã bị hắn hủy diệt rồi đồng dạng sử dụng phương thức tại một cái khác phiến đầm lầy trên mặt đất lại lần nữa hiện hiện hơn nữa không chỉ là phát tác chi lực tại công kích nhớ ưng bản thể cũng là theo công kích lộ tuyến như thiểm điện di động mặc dù là có thêm linh giác cảm ứng nhưng nếu có thể tận mắt thấy cảm giác tất nhiên là có chỗ bất đồng đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng thân hình di động tại hỏa mãn g quanh thân không thấy chút nào có nửa điểm định trệ hỏa mãn g tiến lên cùng biến hóa quy tích tất cả nhếp ưng chú ý phía dưới một tia hiểu ra dần dần s ô n g lên đầu dầm dầm lại là một lần bạo tạc qua đi nhếp ưng đứng thẳng ở điền cùng sóng lửa phía trên ngưng mắt nhìn hồi lâu đột nhiên bên miệng dương ra một tia thật dài đường cong cái nào đó thời khắc thân thể bỗng nhiên mà đậu sóng lửa ngập trời mang theo vài ph thân hình hóa thành tàn ảnh trực tiếp phá vỡ phía trước một đạo sóng lửa trật chỉ thấy trong bàn tay còn lại hùng hậu năng lượng thất luyện ngang nhiên về phía trước đánh ra thanh thế phi thường to lớn đơn nghe nói lấy năng lượng thất luyện khí tức liền là có thể biết được so với d i vãng tất cả lần đều muốn tới cường hãn nhưng mà tại s ẹ t qua không gian thời điểm đúng là vô thanh vô tức phản phất cái này chỉ là đơn thuần một người bình thường hướng hư không đánh ra một trường chương năm t r ư cậu phú quý trong nguy hiểm một chương năm u cậu phú quý trong nguy hiểm một kim sắc năng lượng thất luyện vô thanh vô tức xẹt qua cái này phiến nóng rực không gian lại không có cho không gian mang đến nửa điểm rung động chấn động thấy vậy nhấp ưng ngược lại cười thần sắc tự nhiên cười cười tựa hồ vốn nên như thế lập tức thời khắc năng lượng thất luyện ngang nhiên đánh tới mục tiêu chi địa lên phản ứng nhưng lại cùng hắn s ẹ t qua thời điểm hoàn toàn trái lại kinh thiên chấn địa giống như tiếng nổ mạnh âm rồi đột nhiên vang vọng cùng trong hư không cái k i a phương bị đánh trúng chi địa thì ra là đầm lầy chi địa một loại chỗ dĩ nhiên là trực tiếp tại đây đạo năng lượng thất luyện phía dưới lăng không biến mất giống như cái này phiến đầm lầy chi địa vốn là như thế vốn là thiếu đi một khối một cái vô cùng cực lớn n h a n thạch nóng chạy vòng xoáy như vậy sinh ra theo trong lúc này l tinh. Điểm điểm tinh lật lật đem tốt ba đạo hoàn toàn dung hợp rồi sau đó hóa thành một đạo công kích dùng siêu rất nhanh bộ phát xuống kéo dài vươn ra cực lớn lực phá hoại ý vi ngập trời xu thế đây là hắn vi đạo thứ tư pháp tắc chỗ mệnh danh danh tự nhìn qua như trước còn chấn động không thôi đầm lầy c h i địa nhiếp ư n g nhẹ giọng nỉ non trên nét mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười đạo thứ tư hỏa thuộc tính p h á p t á c cuối cùng là bị l ĩ n h ngộ đi ra những ngày này đến chỗ đã bị dày v ò không có hồ phí ánh mắt đ ỗ n g nhiên q u ă n g hướng lên không trên không trung xa xôi đấy có một chỗ chỉ có thể d u n g nạp một người ra vào đích chỗ trống nơi đó là ly khai đầm lầy c h i địa cửa ra vào bên ngoài có hắn vô cùng lo lắng các vị hồng nhan tri kỷ còn có một đám cùng sinh cùng tự hào hĩnh đệ mà bây giờ vẫn chưa tới lúc rời đi hòa thuộc tính phát tắc cùng sở hữu bảy loại hiện tại vừa lãnh ngộ bú đ d nếu g h như n thấy một r í loại đại phát tắc phía dưới bảy đạo p h á p t á c đều chưa từng lĩnh ngộ đạm dị dung hợp ba tắc thì có lẽ thực sự không phải là không thể bất quá độ khó phi thường to lớn lớn đến nhếp ưng trong nội tâm hoàn toàn không có một cái nào có thể thực hiện phương pháp dùng long tộc thực lực vô số tên long tộc tiền bối cùng suốt đời chi lực đều không có s ở đến cánh cửa có thể nghĩ trong đó độ khó to lớn cố nhiên là bởi vì này trong đó có phá thiên tri quyết quyết điểm chỗ nhưng khó không phải long tộc các tiền bối tính toán nghĩ ra được mới biện pháp hôm nay hỏa thuộc tính pháp tắc đã tiến dần t ừ n g b ước tại nhếp ưng mà nói áp lực hơi nghi ngờ nhẹ lòng một ít nhưng hắn không phải không dư thành dao lôi phách chi lưu chỉ đem ánh mắt đặt ở cùng mình không sai biệt lắm đ ẳ n g cấp cường giả trên người nhất ưng phải đối mặt trong lòng cuối cùng nhất định nhân chính là thủy thần muốn cũng có thể nghĩ đến đến thủy thần sở dĩ được xưng là thần chính là là vì bảy đạo pháp tắc toàn bộ lĩnh lộ hơn nữa đã thông h i ể u đạo lý đạt đến đại thành c h i cảnh có thể sự thật cũng không phải nói nói đơn giản như vậy thủy thần tại đây đại lục cũng không biết sống bao nhiêu cái đầu năm vô số năm trôi qua hắn sẽ không có một điểm tiến bộ đó là không có khả năng hoặc có lẽ bây giờ thủy thần tại bản thân pháp tắc hoàn toàn đại thành về sau đã lại đến một cái khác hoàn toàn mới tầm mắt như vậy trong mắt hắn có lẽ cái gọi là bảy đạo pháp tắc dung hợp căn bản chính là đồ chơi cho con nít không đáng giá được nhắc tới cũng không nhất định nghĩ tới đây vừa mới hiện lên một tia hưng phấn lập tức biến mất vô tung vô ảnh n h ế p ứng minh bạch vừa rồi suy nghĩ đến thực sự không phải là cho mình áp lực cố nhiên là suy đoán t r i niệm nhưng cũng không phải lăng không địa đặt mà đến đấy hơn hai mươi vạn năm trước thủy thần cùng hạ nguyên dơ cao một trận chiến về sau người cái kia bảy đạo pháp tắc đại thành tăng thêm không huyền kiếm huyền d i ệ u phía dưới như cũng là thất bại như vậy hiện tại dù cho n h ế p ứng có thể đột phá đạt tới thần cảnh giới tối đa cũng cùng hạ nguyên dơ cao tương đương vậy hắn lại lấy cái gì cùng thủy thần một trận chiến hai mươi vạn năm trước hạ nguyên dơ cao đều thất bại mình cùng hắn đồng dạng hình thức lời nói cũng chỉ có một bại huống chi những năm này dùng thủy thần thực lực siêu cường đ ặ t tới cảnh giới nào không người nào biết mặc dù là long vương từng cùng hắn lưỡng lần đại chiến nói thật dễ nghe điểm là đại chiến nói khó nghe điểm long vương căn bản là muốn chết hôm nay nhiếp ưng nghiệp là tiến vào pháp tắc trong cửa lớn hắn tin h t ư ờ n g biết rõ tại chưa từng lĩnh ngộ đạo thứ tư pháp tắc thời điểm thực lực cùng hiện tại so sánh với quả thực không thể đồng nhất mà dụ long vương bất quá lục đạo pháp tắc lĩnh ngộ như thế nào lại để cho thủy thần có chỗ bó tay c h ó i chân chỉ sợ thủy thần trong lòng có chỗ bát văn cũng là bởi vì long tộc cường đại sợ kích thích long tộc cùng chung mối thù c h i tâm nhất thời không t r a phía dưới trên phiến đại lục này sẽ triệt để lẫn o mất dù sao mặc dù l à thần cũng không có khả năng chuyện gì đều có thể tính toán đi ra coi đây là căn cứ thủy thần cường đại đã là không có, có bất cứ người nào có thể lĩnh hội tới đấy bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt hắn đều thản nhiên theo trong nội tâm hiện lên khởi một cổ cường đại ý sợ hãi không khỏi vì chính mình những người này thậm chí là lăng không long vương hắc cám c h i chủ ba người lớn mật mà cảm thấy bội phục đây mới là biết do núi có h ổ thiên hướng h ổ sơn đi a tự rêu cười cười t r ợ ánh mắt biến thành kiên định cho nên ta nếu không đoạn trở nên mạnh mẽ coi như là đã đạt đến cực hạn chỗ cái kia vô luận như thế nào cũng muốn phá tan cái này cực hạn tiến quân một cái mới đích cấp độ hôm nay đại lục chiến hỏa sắp bộc phát nhếp ưng cũng không biết thủy thần xuất hiện đến tột cùng hội từ lúc nào tuy nhiên lăng không bọn người một đang nói minh là ở ngàn năm đại chiến sau khi chấm dứt nhưng ai có thể bảo chứng hắn sẽ không sớm xuất hiện bởi vậy hắn nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất giải quyết hết khiếu thiên minh người liên can chống lại thủy thần hoặc có lẽ bây giờ nhiếp ưng trong nội tâm còn có mấy phần không xác định nhưng là lôi phách người liên can các loại có dấu vết có thể tìm ra cũng không khó đối phó lắm chỉ là mặc kệ nhiếp ưng hiện tại mạnh cỡ bao nhiêu thủy thần nhưng lại một cái không biết tồn tại không có ai biết thủy thần đã cường đại đến loại cảnh giới nào hết thể chuẩn bị liền phòng ngừa chú đáo đều không tính là chỉ có thể không nớt bước tại chỗ một mực tại trở nên mạnh mẽ phương là tốt nhất chi đạo trong con người nhanh chóng xẹt qua một t i ê băng hàn chỉ muốn tiêu diệt khiếu thiên minh cùng thủy thần một trận chiến không thể tránh được hiện nay chính mình đến tột cùng có cái gì át c h ủ bài có thể cùng thủy thần một trận chiến người mang b u ồ n nguyên tâm hỏa có một thân khác nhau cùng đại lục này kim sắc năng lượng không huyền kiếm huyền liền rượu tư người một kiếm thần đến từ bút tử vong pháp tắc cùng hắc cám pháp tắc quỷ dị có được kiếm chi linh hồn viêm sắc kiếm đây hết thể đối với đại lục ở bên trên bất luận cái gì một người tới nói đều muốn là cường đại tồn tại mặc dù là giờ phút này lập tức muốn cùng không dư chi lưu một trận chiến nhất ưng cũng sẽ không có nửa điểm do dự có thể nghĩ đến thủy thần lần đầu hắn ý nghĩ vô cùng thấy rõ ràng trong lòng của mình cất dấu một vòng sợ hãi thật sâu. quả nhiên không biết đ cho nhân, mới được là đáng sợ nhất tồn ngươi căn bản cũng không biết, đến tuột cùng muốn mới tới tại, biết, được đạt sợ là l tuột ạ i tới ì n trạng nào, h m đủ.、Cùng、địch nhân một trận chiến. Lang dựng ở đầm địa Cùng chiến, chi cặp chân lại là có thêm có chút nhân trận lang dựng lên, rung thêm Cho một tới rầy. kia lại lầy là ở bây giờ những n à y nhớ ưng đều chưa từng nghĩ lại qua không có dự liệu được suy nghĩ một khi mở ra cái này mới phát hiện trước kia hắn lời thề s o ắ n xát hiện tại xem ra vô cùng buồn cười có chỗ sợ hãi chính là nhân chi thường tình nhưng nhớ ưng không sẽ được mà đánh mất một thân chiến ý cho hắn mà nói thủy thần tuy nhiên vô cùng cường đại cùng đáng sợ có thể trong lòng của hắn s ợ muốn thủ hộ người cùng vật là như là một cỗ xé trời chi lực n g ạ n h xanh xanh đem đạo này sợ hãi dằn xuống đáy lòng ở chỗ sâu trong ta đến cùng có đồ vật gì đó có thể cầm ra tay sau đó cùng thủy thần một trận chiến n h ấ t ứ n g nhìn qua phía dưới đầm lầy chi địa đặt dính nước bùn ở bên trong mơ hồ chiếu ứng ra một cái bóng dáng của hắn cứ như vậy đặt câu hỏi l ấ y thật lâu không người trả lời tự nhiên là không có người trả lời hắn nếu không còn không thấy quỷ rồi trong đầu không ngừng tiếng vọng lấy vấn đề này lật qua lật lại cuối cùng nhất cho mình một cái thập phần vững tin nhưng lại phi thường hư vô đản ta có tiềm lực đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh vô luận là kim sắc năng lượng hay vẫn là bổn nguyên tâm hỏa hay là không h u y ề n kiếm còn có tử vong hát cám lương tắc thì nhìn chung đại lục vô số năm trôi qua ai có được qua nhiều như thế át chủ bài cái này vốn là chính mình lịch thiên một bước địch nhân ở là cường đại thì tính sao còn người đen nhánh bên trong theo cái kia nước bùn ở bên trong thấy rõ ràng bóng dáng của mình trận thân thể chấn động muốn có tư cách cùng thủy thần một trận chiến tối thiểu pháp tắc phải đạt đến đại thành cảnh giới nhưng hiện tại tiến độ còn xa xa không đủ cùng khiếu thiên minh một trận chiến lựa xém lông mày phát t á c cái này hư vô m ở mịt đồ vật cũng không phải một sớm một chiều có thể lĩnh nộ đến như vậy trước đó nhếp i ứng mạnh mà một phát hung á c lạnh lùng nói đã có lấy một cái như thế tuyệt hảo cơ hội không thể bưng t h a mượn này trước đem tu luyện tới cực hạn nói sau nếu có người tại lúc này chứng kiến nhếp i ứng bộ dáng nhất định sẽ chấn động muốn muốn tu luyện đến mức tận cùng cảnh giới phía dưới đầm lầy c h i địa không thể nghi ngờ chính là hắn chỗ chọn chúng địa phương lại tới đây thời gian lâu như vậy hắn sao lại không biết đầm lầy địa bên trong đích nhiệt độ mặc dù là hắn cũng là khó có thể thừa nhận nhưng lại đạo nghĩa không thể trốn mức lựa chọn tại đây liền là đó có thể thấy được trong lòng của hắn kiên định to lớn một cái dám đối với chính mình người tàn nhẫn mới được là nhất đ ị c h nhân đáng sợ làm ra quyết định này nhấp ưng muốn thập phần thấu triệt p h á p tác chưa từng đại thành trước khi tu vi tại rất khó thời gian ngắn tiến bộ như vậy chính mình đã là đã đến một cái đỉnh phong tình trạng chỉ cần có thể đột phá một bước đối với thực lực bản thân sẽ có lớn lao tàn h g tiến hơn nữa càng ngộ thiên địa chí lý vốn là dùng thân thể làm môi giới càng cưng hãn lĩnh ngộ p h á p tác đem làm hội càng thêm dễ dàng một chút như thế đủ loại khiến cho nhấp ưng cuối cùng nhất làm ra quyết định này thế nhân thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm lão tử hôm nay cũng t i ể u liều hắn một bà trong con người nhanh chóng hiện lên một tia âm t à n không tại có nửa điểm do dự b ị c h thoáng một p h á t cả người nhảy vào không cách nào biết trước đầm lầy địa trong t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba cậu phú quý trong nguy hiểm ba chương năm trăm sáu mươi ba cậu phú quý trong nguy hiểm ba tại đây chính là một cái độc lập không gian chống giống một mảnh vô biên vô hạn nhép ứng phóng nhãn nhìn lại cả người lập tức ngây người tại chỗ liền tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí thậm chí đều là quên hồi phục không gian lớn đến c ố i cùng giống như là một cái sống sờ sờ dưới bầu trời linh giác cảm giác lực tự mi tâm trong bạo tuân g a mà ra bốn phương tám hướng chạy sắp xuất hiện đi không chỉ có không có cảm ứ n g được có nửa điểm đánh mạng dấu hiệu cũng cảm ứng không đến cái này phương không gian cuối cùng hướng trên đỉnh đầu một mảnh màu hồng đỏ thấm bùn lưu như cùng là đun sôi nước sôi giống như quần quần lật qua lại y nguyên có thể cảm giác vẻ này nóng rực nhiệt độ cao nếu không có như thế n h i ế p ưng thật sự hội cho rằng chính mình đã vượt qua một đạo không gian bình t h ư ớ n g đi vào một thế giới khác nếu như phía trên đỏ thấm đầm lầy chi điệu biến thành màu xanh ra trời cũng không tại có vẻ này cực nóng độ ấm n h i ế p ưng là dám cam đoan tại đây tuyệt đối là mặt khác một cái thế giới cái này phương trong không gian khắp nơi tràn ngập một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sóng nhiệt cồn phong t ừ từ gợi lên trước mặt đánh tới cái kia khí tức so với tại đầm lầy địa trong chỗ lãnh hội đến độ ấm càng thêm lửa nóng trong không gian tuy là hiện lên lấy trong suốt hình dạng nhưng là nhiếp ứng phát giác tại đây h ỏ a thuộc tính năng lượng thừa số so với đầm lầy địa trong đến càng thêm tinh thuần đến cùng tại đây là địa phương nào nhiếp ứng nhẹ giọng n h ỉ non thiên nhiên quá mức thần kỳ rồi một mảnh không biết bao nhiêu năm mới hình thành nóng rực đầm lầy trí địa mà ở đầm lầy địa xa xôi phía dĩa mà ở khắp cả khôn đưa mắt bốn dò xét hồi lâu sau n h ế p ứng p ư ơ n g là quay lại thần đến vội vàng phân tâm nhị dụng một bên hồi phục lấy xuyên việt cái này đầm lầy địa chỗ tiêu hao hết trong cơ thể năng lượng một bên đem linh g i á c giải đi ra ngoài dò xét lấy không biết nguy cơ đại lượng trong không gian tinh thuần h ỏ a thuộc tính năng lượng lại để cho nhiếp ưng khôi phục tốc độ thập p h ầ n máu lẹ vẹn vẹn là không đến nửa canh giờ liền đem tâm thần thân thể đều khôi phục đến đỉnh phong trạng thái như thế phương lại an tâm rất nhiều lại lần nữa mở mắt trong tầm mắt hết thệ cũng chưa từng có nửa điểm biến hóa mà linh rác bên trong cũng chút nào cảm ứng không đến trước khi tại đầm lầy địa trong đã từng công kích qua cùng kêu gọi qua chính mình cái tia đạo ám kịch bản thể k h cho mày s dù sao tại đầm lầy trên không trung một loại chỗ vách tường chỗ đó để lại viêm s ắ t kiếm kiếm này hiện tại cùng mình tâm ý tương thông bởi vậy nhiếp ưng cũng không sợ mất phương hướng tại nơi này không biết trong không gian sau một lát thân thể rất nhanh di động tại mảnh không gian này ở bên trong tìm lấy đạo kia ám kỉnh nơi phát ra đã đã đến tự nhiên muốn dò xét đến ở cùng suất lực không định ngọn chuyện có hại tình nhiếp ưng thế nhưng mà không muốn làm đấy thân ảnh như thiểm điện bay vút qua cái này phương không gian nhiếp ưng cũng là ý tưởng đột phát nhìn xem cái này phương không gian là một cái thật sự độc lập với kính lam đại lục một cái không gian hay vẫn là cùng loại với nào đó kết giới đồng dạng tồn tại vì vậy tại kéo dài lấy về phía trước hơn mười phút đồng hồ cũng không có phát hiện cái gì thời điểm hắn thân thể l à như đạn pháo đồng dạng thẳng tắp hướng phía dưới truy lạc mà đi nhanh như vậy nhanh tốc độ hạ lạc hạ xuống thủy trung chưa từng thấy đến cái này phương không gian ngọn n g u ồ n đầu nhép ứng rốt c ụ c t i n tưởng tại đây chính là một cái không gian kết giới tựa như địa phương bất quá rất là khiếp sợ cùng hiếu kỳ đại lục ở bên trên là kể cả chính mình chờ cường giả ở bên trong đều thì không cách nào thi triển ra khổng lỗ như thế hơn nữa quỵ dị một cái kết giới chẳng lẽ lại nơi này là thủy thần làm ra đến đồ vật Nghĩ lần này là lỗ lớn rồi vô duyên vô cớ đi vào một cái địa phương quỷ quái không có bất kỳ thu hoạch mắng là như thế này mắng nhếp ứng thần sắc như trước mang theo một loại cảm giác thỏa mãn dù sao có thể kiến thức đến như thế kết giới khó không phải mang đến cho mình càng rộng rộng rãi tầm mắt hơn nữa nếu như tại đây thật là thủy thần chỗ làm ra đến đồ vật như vậy tại trong lòng n h ế p ứng đối với thủy thần thực lực coi như là bao nhiêu đã có nửa phần rất hiểu rõ nhưng mà một màn quỵ dị lại đang phát sinh đang lúc n h ế p ứng theo viêm sắt kiếm t r u y ề n lại đến khí tức mà sắp tới gần phía trên cái tia đầm lầy chi địa lúc theo trong không gian một loại chỗ một đạo cường đại l ự c đạo phi t ố c hướng hắn phong tới tốc độ cực nhanh nhanh như sao băng lại để cho n h ế p ứng căn bản không có né tránh khả năng lập tức chỉ có thai dừng lại một châu ngang nhiên kỉnh khí mánh liệt bắn mà ra cùng cái tia lăng không mà sinh lực đạo trùng trùng điệp, điệp đụng tại cùng một chỗ và anh phong bế trong không gian tiếng va đập tiếng nổ trọn vẹn quanh quần có hơn mười phút đồng hồ. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần nhếp ưng cố ý đồ phải l y khai tại đây là hội có một đạo ám kình theo lấy trong không gian một loại chỗ v ẫ t tới làm cho hắn không có gì ngoài chống đỡ bên ngoài chỉ có tại chỗ bất động các hạ rốt cuộc là ai vì sao phải dẫn ta tới nơi này đã trải qua những n à y nhếp ưng cũng tin tưởng cái này phương kết giới quả quyết không phải là thủy thần lưu lại hạ mặc dù là thủy thần thực lực như thế nào cường đại nếu như người không tại cuối cùng cũng không thể như vậy tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế cái này đạo kết giới như vậy cái này trong không gian hẳn là còn có hắn tánh mạng của hắn nhất n i ệ m đến tận đây trong nội tâm kinh ngạc là ngăn không được động ở trên mặt nếu như thật là có hắn tánh mạng của hắn thực lực của mình lại là cảm ứng không đi ra hơn nữa tại đây phát ra lực dưới đường cũng không cách nào rời đi khai cái này là cường đại cờ nào chỗ quát hỏi phát thanh ra về sau mấy phút đồng hồ sau cũng không thấy có bất kỳ đáp lại một vòng lệ khí cuối cùng theo đáy lòng bay thẳng mà ra trong mắt đen nhánh bên trong im s á c quang mang bạo thịnh các hạ nếu như tại không hiện thân ta đây tự thử xem chỉ dựa vào lấy những này cách không phát ra sức lực đạo phải chăng c ó thể lưu hạ ta vừa mới nói xong hắn thân thể như tiệm điện dọc theo viêm sắt kiếm chuyển đến khí tức phi tóc hướng lên dũng mánh lao tới cùng lúc đó ám kinh tái sinh có lẽ che giấu tại trong hư không không biết được nhân cũng là biết do nhiếp ưng tu vi bất phảm lần này sức lực nói từ một đạo hóa thành tám đạo theo từng cái phương hướng lập tức đưa hắn vây quanh vào trong đó cút nhiếp ưng gầm lên lòng bàn tay mạnh m à huy động kim sát năng lượng lập tức phá thể mà ra hóa thành đạo đạo hòa x à phô thiên cái địa hướng về thân thể bốn phía va chạm đi qua mà hắn bản thân thì là nhất cổ t á c khí không chút nào quản hòa x à có thể hay không ngăn trở hạ còn lại vài đạo ám kình trực tiếp tiếp tục hướng xông lên đụng mà đi dầm dầm cái này tám đạo ám kình lực đạo phi thường to lớn nhiếp ưng gần như là toàn lực phía dưới tuy nhiên là đã phá vỡ trên không đạo kia đánh ú t lại áng kỉnh nhưng là thân thể cũng là chịu dừng lại một trâu mà còn lại bảy đạo kỉnh khí chính mình phát ra hòa xạ căn bản chặn đường không dưới bởi vì ngắn ngủn một lát ở bên trong áng kỉnh lần nữa đem nhếp ứng vây quanh trong đó sóng lửa ngập trời vờ môi khẽ mở trong trẹo nhưng lạnh lùng không chứa một tia cảm tình thanh â m một chữ dừng lại một trâu từ miệng trong nhảy ra chật theo trong thân thể bàn bạc kim sắc năng lượng rất nhanh hiện hiện lòng bàn tay khẽ động kim sắc năng lượng đều bị nạp vào lòng bàn tay ngay lập tức thời khắc song trưởng vòng qua vòng lại hung hăng đánh về phía đi ra ngoài lập tức, chỉ thấy nhiếp ưng chung quanh bên ngoài một tầng tầng sóng lửa như cái kêu hỏa lòng y mắng giữ tận phun ra nuốt vào m à hiện lập tức đánh lên còn thừa bảy đạo ám kình đạo đạo năng lượng sóng sung kích từ cái này va chạm bên trong rất nhanh hiện hiện tại đạo thứ tư hỏa thuộc tính pháp tắc phía dưới bảy đạo ám kình lập tức hóa thành hư vô bị dìm ngập tại hỏa lòng bên trong nhiếp ưng lạnh lùng cười cười thân thể tại hơi lốn về sau kim quang đ ố n g nhiên quay chung quanh toàn thân bên ngoài xoáy mặc dù là bay vụt mà lên bay thẳng đã cách mình không xa đầm lấy chi đ i ệ còn ngay tại n h i p ưng cách này đầm lấy chi đ i ệ chưa đủ năm mươi m tại hắn trên thân thể không thình lình lại là một đạo ám kình l ă n g không hiện hiện mà ra lần này cũng không có trực tiếp tiến công nhìn bộ dáng kia thầm nghĩ lại để cho nhiếp ưng ở tại chỗ này thuận tiện bất quá đây chỉ là nhiếp ưng chính mình ý nghĩ trong lòng ám kình phảng phất là có linh trí từ đó tản mát ra một đạo làm cho lấy nhiếp ưng cũng phải vì chi kiên kỵ không nhỏ khí tức vô luận hắn hướng bên kia rời n h ữ n g người ám kình tổng là có thể nhanh hắn một bước đem hắn n g ă n lại ba mẹ nó n h ì n không được nhiếp ưng măng to một tiếng bàn chân trọng đạp hư không trực tiếp hăng hai vào tới thân thể lao ra thời điểm hai ngón nhanh chóng khép lại thành kiếm một đám kiếm quang vô vô tức vào thanh tức tới. Cùng những Cùng này ám kiếm p xúc qua ấ giấu y đây lần, lại là lượng thuần nhiếp ứng đã phát giác, chính mình dùng hỏa đến công kích đối phương, căn bản không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Ngắm lại cũng thế, tại đây vốn là một mảnh tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng tụ tập địa phương, trong không phát hỏa kích thế, hỏa thuộc che hư giác, đối tại cái kia tập đã địa tác tạo một tụ tại bao quang ỷ chỉ h sợ tại ỏ tạo h ệ lên, sau o với chính c mình o cho hơn không chỉ một lần, dùng hỏa công hỏa, mình không phải là tại giống như lần, dùng công giống môn một làm tại là bữa a s Xuy, k i ế một quang sau m lát cùng cái kia cường đại ám kỉnh chạm vào nhau thứ hai giống như cũng không ngờ rằng người này còn có mặt khác công kích pháp môn bởi vậy ám kình tuy là rất cường đại nhưng ở kiếm quang đâm trúng phía dưới vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh lui mấy mét xa t h ế vậy nhấp ứng một tiếng cười t à đắc thế không b u ô n g thang ư ờ i thân thể rất nhanh di động thẳng bước đi qua chỉ kiếm ở bên trong kiếm quang như mũi tên giống như phô thiên cái địa phóng tới đi qua lăng lệ ác liệt mà liền khối kiếm khí công kích làm cho đạo kia ám kình liên tiếp lui về phía sau mãi cho đến đầm lầy địa bên liên giới tựa hồ là cảm thấy không đường thối lui rồi cũng rất giống là vì như thế bị bước lui rất là không có mặt mũi ám kình xoay mình được đoán một cái t r ậ n cường đại một đoàn hỏa diễm từ đó bắn thẳng đến mà ra nóng rực nhiệt độ cao trực tiếp đem những cái k i a kiếm quang chỗ thiêu không còn thấy thế nhiếp ứng trong nội tâm thầm giật mình phát ra kiếm quang tuy là so ra kém do viêm sắt kiếm s ử x u ấ t nhưng là cực kỳ lăng lệ ác liệt lúc trước phát ra nhiều như thế vậy mà chỉ có thể đem ám kinh bước lui mà không thể đem hắn đánh tan cái này đã bản thân làm cho người khiếp sợ mà bây giờ cái kia đoàn hỏa diễm nhiếp ứng thuộc hỏa trong thân thể vốn là có lấy bổn nguyên tâm hỏa cho nên hắn rõ ràng cảm ứng ra hỏa diễm là như thế nào tinh t h u n thậm chí so chi bản nguyên tâm hỏa đến còn muốn tinh t h ầ n mấy lần như thế c h i hỏa đã là thoát ly đại lục vị diện này phạm chủ cảm ứng được nguy cơ hàn g lâm nhép ưng sắc mặt lập tức nghiêm trọng ngón tay từ từ lướt qua không gian đầm đặc cương phòng thuận thế mà lên một đám kim s ắ c kiếm quang lặng yên hiện hiện tại đầu ngón tay phía trên lập tức quanh mình trong không gian nhàn nhạt rung động chấn động như cùng là như thủy triều phi tốc hướng về bốn phía khuyết tán mà mở lần đầu nhìn qua đầm lầy biên giới chỗ an kình thứ hai cũng cảm ứng được người nọ chỗ đầu ngón tay kiếm quang lăng lệ ác liệt bỗng nhiên cái này một đoàn mơ hồ sức lực đạo kịch liệt chấn động ra phản phất là có một đạo bén nhọn tiếng gọi ở mỹ v đang lúc n h ế p ưng có chút hầu nghi thời điểm trong hư không một loại chỗ vô cùng rất nhanh vọt tới một điểm tinh quang lập tức cùng cái tia ám kình dung hợp ngay sau đó đạo tia ám kình kịch liệt núp ních mà theo bên trong đỏ thâm ánh sáng phát ra rực rỡ mà lên cuối cùng rõ ràng hóa thành một đạo hỏa diễm trạng thái nhấp ưng tự hỏi phía trên chỗ cái tia đã như lửa diễm hình thái hiện ra quỷ thứ đồ vật giờ phút này trừ nhưng không ai loại ngũ quan cùng tay chân bên ngoài thình lình đã có đủ lấy nhân loại linh trí sở dĩ hắn như thế xác định bởi vì tại nhiếp ưng đặt câu hỏi về sau hỏa diễm là cả đoàn bắt đầu và mẹo có phải hay không tức giận hắn không biết nhưng là theo cái kia trong thân thể một đạo tinh thuần hỏa diễm lưu quang như thiểm điện b à o tới ven đường chỗ quá hạn cái này phương không gian kết giới lại đang kịch liệt chấn động rất có bị cái này đạo hỏa diễm lưu quang giải khai xu thế nhiếp ưng thân thể k h ẽ động lập tức cùng ngọn lửa kia đứng tại đồng nhất độ cao hướng trên đỉnh đầu t i ể u là đầm l ấ y chi điện hắn cũng không có ý định lập tức ly khai đã ngọn lửa này đã xuất hiện nghĩ đến liên tiếp á m kình tự là nó phát ra quả quyết là sẽ không cho phép chính mình khinh địch như vậy rời khỏi vì vậy trong đầu công pháp rất nhanh vận hành lên đem thân thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái người rốt cuộc là vật gì nhìn qua lên hòa diễm nhức ứng trầm giọng hỏi trong đầu phi tốc xẹt qua mình từng ở đại lục ở bên trên đoán qua sách v ợ nhưng là đáng tiếc chưa bao giờ có ghi lại như thế chi vật tin tức nhức ứng tin tưởng đối phương hội trả lời bởi vậy giờ phút này bảo trì tâm thần độ cao tập trung lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái tia đạo hòa diễm quả nhiên sau một lát theo cái tia trong ngọn lửa một đạo như, như trẻ con non nớt nhưng lại không mang theo một tia nhân loại tình cảm thanh âm từ từ phát ra là hỏa diễm có lẽ là chứng kiến người này giật mình bộ dáng hỏa diễm tinh linh rất là vui vẻ một hồi thành thuy tiếng cười theo hắn trong thân thể bắn ra vững vàng tâm thần nhấp ưng trầm giọng hỏi ngươi hấp dẫn ta tới nơi này đến cùng muốn làm gì ăn hết người a an ta kinh sợ ngoài nhấp ưng mà lại là bật cười cười cái gì cười hòa d i ễ m tinh linh rồi đột nhiên tức giận g i ò n tiếng ông nói ta đều có linh trí về sau ở chỗ này ngây người đã không biết bao nhiêu cái đầu năm bởi vì chưa xong cả thân thể thủy t r u n g không thể ly khai tại đây t ố t không để cho dịch thiên hàng một cái hạt m ộ t nguyên thảo đi ra vốn định chờ nó thành thục về sau đem nó vớt là được hóa thành nhân hình từ nay về sau ngao du thiên địa không nghĩ tới bị ngươi cất đi rốt cục ngươi lại về tới đây không ăn ngươi ta ăn ai đây thành em rõ ràng mạch lộ trôi chạy quả nhiên là sống không biết bao nhiêu năm dị vật nghe nói lấy lần này có chút phàn nàn đích thuận ngữ nhếp ưng chịu người làm cả buổi nguyên lai là chờ đợi mình đâu này xoáy mặc dù là cười lạnh liên tục trời sinh kỳ vật nhân duyên tế hội xuống ai cũng có thể có được dựa vào cái gì nhất định là ngươi mà không phải ta sao tựu bởi vì ta là hỏa diễm tinh linh giờ phút này hỏa diễm tinh linh p h ả n phất một hài đồng giống như a n h ế p ưng chơi tâm nổi lên hỏi hỏa diễm tinh linh ngươi lại có gì đặc biệt hơn người hay sao không được cười n h ạ o ta hỏa diễm tinh linh được nghe chuyện đó không khỏi giận dữ thân thể run lên là phô thiên cái địa hỏa diễm theo hắn trong thân thể mánh liệt bắn mà ra hắn độ ấm độ cao liền nhấp ưng cũng không dám đi đón đỡ đều có thiên địa bắt đầu ta là bắt đầu thai n é n mà sinh trải qua vô số năm phương là đào tạo ở một điểm hạt giống sau đó liên tục không ngừng hấp thu lấy thiên địa linh khí từng bước tiến hóa mới khai linh trí trong trời đất sở hữu tất cả c h i hỏa cũng có thể quy ta sử dụng nghe ta điều hành ngươi nói không được khởi giống như đang giận lầy hỏa diễm tinh linh đơn giản đem chính mình lai lịch giới thiệu một phen thiên điệu mới bắt đầu liền có hỏa diễm tinh linh nhấp ứng trong mày dạng này tính đến trước mặt cái này đoàn hỏa diễm đã là không biết sinh sống bao nhiêu năm quái vợt kỳ thật thực lực mạnh đã đến một cái không thể tính ra tình trạng vẹn vẹn là từ hắn trong thân thể phát ra ra hỏa diễm so chi bản nguyên tâm hỏa t i h u cao hơn không chỉ một bậc hiện tại đại phát ân thật là rất giỏi nhép ư n g con người một chuyến có thể không cùng quái vật kia tranh chấp đó là tốt nhất trong đầu phi tốc chuyển động làm như nhớ ra cái gì đó vội hỏi hiện tại h ạ t mục nguyên thảo đã bị ta một lần nữa gieo xuống ngươi thiệu đợi đến nó thành t h ủ ra bổn nguyên tâm hỏa về sau đem nó nuốt vào chẳng phải trở thành ừ cái kia phải đợi tới khi nào hỏa d i ễ m tinh linh khé động chung q u n h độ ấm là bỗng nhiên lên cao ta trông nó trọn vẹn vạn năm lâu hôm nay có một có sẵn tại ta không t h ố n vệ chẳng lẽ còn phải đợi trên vạn năm hay sao vạn năm xác thực khó các loại Thay đổi một hồi khinh thường n g đối t ư tiếng cười phi tốc phát ra hỏa diễm tinh linh giống như đang không ngừng đánh giá nhức ứng thực lực của ngươi tuy nhiên rất tưởng nhưng còn không phải đối thủ của ta a đ nó â bởi vì ngươi thân g định, nhiếp có hỏa thuộc tính vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao thiên hạ tri hỏa đều muốn nghe ta điều hành đương nhiên cũng kể cả ngươi hỏa diễm tinh linh cười đắc ý như vậy cũng được nhớ ưng trong nội tâm thầm mắng một tiếng tuy là không rõ ràng lắm đối phương nói thật hay giả cũng không khỏi không cẩn thận một ít hơn nữa lúc trước giao thủ s á c thực hỏa thuộc tính đạo thứ tư phát tác đều không làm gì được nó một đạo k i n h khí bất quá khá tốt hắn có thể không đơn thuần là hỏa thuộc tính thân thể đơn giản như vậy là cười nhạt một tiếng nói nếu như ngươi bằng dựa chính là như vậy ta đây hay vẫn là khuyên ngươi bỏ đi thôn p h ệ ý nghĩ của ta bởi vì ngươi ngươi sẽ phải hối hận phải biết rằng ngươi là hỏa diễm tinh linh với ta mà nói cũng có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn chỉ cần ngươi không đánh chú ý của ta ta cũng không đánh chú ý của ngươi có thể có được h ỏ diễm tinh linh cố nhiên là tốt nhưng bất hòa không cùng nó giao thủ rất tốt nặng nhẹ được mất n h i ế p ưng hay vẫn là phân đích rất rõ ràng như thế chi địa khắp nơi tràn ngập cùng bạo hỏa thuộc tính năng lượng thừa số hỏa diễm tinh linh ở chỗ này sức chiến đấu cùng sự khôi phục sức khỏe nhất định là muốn so với chính mình mạnh hơn rất nhiều nếu như giao chiến nếu không thể một lần hành động k h ắ c địch như vậy t i ể u nguy hiểm khá hơn rồi chết l ờ i ta chính là thiên địa tự nhiên mà sinh há lại các ngươi nhân loại có thể so sánh hay sao thôn p h ệ ta b à ngươi còn không có có tư cách này hỏa diễm tinh linh rốt cục nói cho hết lời thân thể r ú lên là quỷ dị bay tới nhiếp ưng trước người lập tức vô cùng thiêu đốt liệt nhiệt độ cao lập tức đưa hắn bao k hỏa tại ở bên trong hình như là thân ở tại mặt trời bên trong như vậy nóng dược độ ấm mặc dù là nhiếp ư n g có bổn nguyên tâm hỏa hỗ t h ể giờ phút này đều không thể ngăn ngăn t r ở nhiệt độ cao tiến công hơn nữa hỏa diễm tinh linh không có nói sai nó chính là thiên hạ chi hỏa thủy tổ sở hữu tất cả hỏa cũng có thể v ì nó sử dụng nghe nó điều hành giờ phút này trong thân thể bổn nguyên tâm hỏa tại vừa mới tiếp xúc đến hỏa diễm tinh linh nhiệt độ cao chi một lát sau là như t h i ể m điện rút vào trong thân thể một loại chỗ vắng vẻ trong tĩnh mạch nhưng từ nào đó nhiếp ứng như thế nào sai sự liền bóng dáng đều chưa từng xuất hiện qua hóa khá tốt n h ấ p ưng thân thể xa mạnh hơn những người khác nhất là tại đầm lầy địa trong rèn luyện qua một lần cho nên nhiệt độ cao tuy là bức người khó nhịn còn có thể chịu được x u ố n g dưới không huyền kiếm ý đầu ngón tay phía trên kim sắc kiếm quang lập tức mánh liệt bắn về phía trước xuyên qua t ầ n g kia nhiệt độ cao như thiểm điện bắn về phía hỏa diễm tinh linh mà hắn thân thể thì là phi tốc sau này trở ra thấy vậy kiếm quang hỏa diễm tinh linh cũng không dám vô lễ thân thể phía trước bỗng nhiên ánh lửa đại tác ngưng tụ thành một đạo do hỏa diễm mà tạo thành một đạo đ o bức tường lửa xinh xinh đem kiếm quang ngăn đón ở bên ngoài cũng không gì hỏa diễm tinh linh hơi có chút t r e o chọc nói vậy sao nhấp ứng lạnh lùng cười cười bàn tay bỗng nhiên v ư ơ n trước kim sát năng lượng điền cùng tuần ra lập tức đánh chiếu vào kiếm quan g phía trên lập tức kiếm quan g uy danh đại t á c dùng dễ như t r ở bàn tay xu thế hung hăng đâm vào bức tường lửa bên trong suy suy cái kêu nhiệt độ cao bức tường lửa tại mắt thường có thể thấy được dưới tình huống thẳng tắc bị kiếm quan g xuyên thấu rất nhanh bước tiến hỏa diễm tinh linh vang vọng tại không gian trong kết giới chỉ thấy hỏa diễm tinh linh phi tốc sau này bay ngược giống như tại lưỡng cổ năng lượng trong lúc nổ t u n g có chỗ tổn thương hắn quanh thân bên ngoài ánh lửa lập kiến có chỗ ảm đạm vốn định chỉ lấy đi ngươi trong thân thể bổn nguyên t â m hỏa hiện tại tiến lại cảm thương của ta bản thể không phải giết ngươi không thành hỏa diễm tinh linh nổi giận cái kêu đoàn ánh lửa chấn động chợt hắn thân thể phảng phất là đón gió mở rộng phi tốc biên độ sóng ra một lát tầm đó một đám nho nhỏ hỏa diễm giờ phút này vậy mà lan tràn đến chừng trăm mét to lớn hơn nữa còn đang không ngừng tăng trừng trong mà theo hắn tức giận như thế m tới cuối cùng có thể làm cho nhiếp ương di động địa phương đã chưa đủ ngàn mét phạm vi ở này ngàn mét không đến trong không gian hỏa diễm tinh linh thân thể hoàn toàn đem tại đây nơi bao bọc hắn lúc này thật giống như đã bị hỏa diễm tinh linh chỗ thối thệ không h u y ề n kiếm thế tình thế bất người không khỏi không giận đầu ngón tay liên tục đ ẩ y lên lập tức vạn đạo kiếm quan g đoạt thế mà ra dừng lại một lát đối với cái này phương không gian như tia chấp đồng dạng bổ ra dầm dầm dầm liền t h ố i tiếng nổ mạnh tiếng nổ linh hay nhức góp ở cái này phương trong không gian nổ vàng nhưng l ạ như thế lăng lệ ác liệt chi kiếm khí chút nào không động đậy được hỏa diễm tinh linh cái này thân thể khổ phản phất là một tòa đại sơn đặt ở nhiếp ưng trên người khổng lồ bức bách cảm giác trực tiếp kích thích hắn giác quan nóng rực khí tức theo hô hấp điên cuồng tràn vào trong thân thể lại trong người thỏa thích tàn sát bừa bãi ha ha nhân loại cường giả thân thể của ngươi rất là cường tráng ta quyết định không chỉ có cấp lấy ngươi bổn nguyên tâm hỏa giết ngươi về sau còn mạnh hơn chiếm thân thể của ngươi đã có thân thể của ngươi ngày sau trong trời đất ai đến có thể làm khó dễ được ta như trẻ con g i ữ t ậ n thanh â m từ nơi này phương đã là bị ngọn lửa tinh linh sở chiếm cứ trong không gian chuyển đến nghe được n h i p ưng sát cơ nổi lên c h ư ơ n năm trăm ư ơ i bốn hỏa diễm tinh linh hai một phen nói hiếu thắng chiếm thân thể lại để cho nhiếp ưng chính thức tại trong lòng đối với hỏa diễm tinh linh nổi lên sắc cơ bất kỳ một cái nào tu luyện chi nhân đều là tinh tưởng cái gọi là cưỡng chiếm thân thể cái tiêu tất nhiên sẽ muốn đem nguyên lai thân thể chủ nhân giết chết mà cái này giết chết trong đó hàm nghĩa nhưng lại lại để cho bất luận cái gì một người đều muốn cảm thấy phẫn nộ bởi vì cái này giết chết chính là tiêu diệt hắn linh hồn giữ lại không xấu vô luận nhân thần hay là là bất kỳ một cái nào chủng tộc đều là minh mạch vô luận cùng đối thủ có bao nhiêu cự hận một khi bỏ mình là tan thành mây khói nhớ rõ là bỏ mình mà không phải linh hồn vong tiêu diệt một người linh hồn đó chính là trực tiếp tước đoạt hắn một lần nữa sinh tồn ở cái thế giới này tư cách lúc trước hình không nên n h ế p ứng b ă n g hắn luận đan hạ kiệt do người chuyển thành tử vong trung tộc chỗ trả giá cao tựu là ngàn vạn sinh linh linh hồn hắn n h ế p ứng v ì không thể làm chung sinh linh đều là giận tí m ặ t phát khởi căm g i ậ n n g ú t trời ngày nay sự tỉnh vậy mà đến p h i ê n đầu mình lên đó là sĩ có thể nhẫn không có thể n h ẫ n đủ. vốn đối với hỏa diễm tinh linh loại này thiên địa mới bắt đầu liền có kỳ vật nhấp ứng trong nội tâm bao nhiêu ô n lấy một loại kính ngưỡng tri tình dù sao thiên địa vận hành đều có phát tác hỏa diễm tinh linh xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên nhưng không, không thể làm gì thời điểm hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói nói kỳ thật cũng không có thật sự ý định muốn đem hỏa diễm tinh linh cắn n u ố t sạch ngày nay hỏa diễm tinh linh nhưng lại cho nhiếp ưng một cái lấy cớ một cái đem nó thốt h ệ tăng lên thực lực của chính mình tốt nhất lấy cớ đã tốt đến hỏa diễm tinh linh như vậy liền toàn lực ứng phó lạnh lùng cười cười đầu ngón tay phía trên kim sắc kiếm quang lại lần nữa hiện hiện n g a y lập tức thời điểm giống như có một đạo thanh thùy kiếm q i n n ữ h i n hiện hiện ngay l tầng trời lại coi như tự cựu trong thang phủ trong chốc lát lang liệt cơn phong quét mà ra thẳng đem chung quanh bo c h ặ t mà đến hỏa diễm bức khai một thước bên ngoài vèo kiếm quang thẳng tắp hướng lên bán ra cực lớn hỏa diễm thân thể vì vậy mà bị lạnh xanh xanh phá vỡ một đạo miệng nhỏ giống bị đau phía dưới hỏa diễm tinh linh bạo giống chật hỏa diễm theo lấy bốn phương tám hướng để ép mà đến rất có không đem nhiếp ứng áp thành bánh thịt thể không bỏ qua ý tứ cao như thê ôn tại không có b u ồ n nguyên tâm hỏa hộ thể xuống nhiếp ứng thân thể biết vậy nên là trong sa mạc màu xanh hoa cỏ đang không ngừng bị tháo nước trong cơ thể hơi nước đồng dạng tí ti khói xanh theo cái tia thân thể mặt ngoài không ngừng h i ra ta ngược lại muốn nh khổng lồ trong ngọn lửa phẫn nộ thanh â m hung hăng vang lên nóng dực khí lưu giống như vô khổng bất nhập giờ phút này không tại chỉ theo hô hấp mà tiến vào n h i ế p ương thân thể toàn thân cao thấp tựu tượng như hắn hấp thu thiên địa linh khí mỗi một tấc da thịt đều có được cái kia khó có thể chịu được nhiệt độ cao không ngừng tràn vào cốt cách kinh mạch dù là trải qua mấy lần cường hóa thậm chí là buồn nguyên tâm hỏa một lần nữa tốt thể hơn nữa tại đầm lầy địa ở bên trong đem chi luyện đến đại thành chi cảnh giờ phút này như cũng là khó có thể chống cự lại cái này của nhiệt độ cao cái kia các nơi khí quan hiện tại hình như là da châu n h u đường eo đang tại tí ti bị mềm h nếu như như vậy xuống dưới triệt để sẽ bị hỏa tan giống như cảm ứng được nhất ưng trong thân thể đã phát sinh tình huống hỏa d i ễ m tinh linh không khỏi cười to hiện tại cao hứng không phải cảm thấy quá sớm một điểm sao không gian bị ngọn lửa tinh linh cho trói buộc vô luận nhất ưng như thế nào di động đều chạy không khỏi đang ở nó bên trong dứt khoát ngay tại chỗ dừng lại nghe nói lên hỏa d i ễ m tinh linh tiếng c u n g tiếu khỏe miệng nhịn không được có chút rút r ơ dậy song trường chậm rãi nâng lên thình lình tối sầm một cho lưỡng đạo năng lượng thoát tuân ra mà ra tiếng c u n g tiếu cách một tiếng dừng lại nhìn bất thường năng lượng hỏa diễn tinh linh hình như có chút ít tâm thần một người làm sao có thể có được ba đạo p h á p tắc nguyên lai、like、ngươi cũng h i ể u p h á p tắc nhép ứng lạnh lùng cười cười bây giờ đối với chiến hỏa diễm tinh linh h ạ n lớn nhất dựa dựa vào tử vong cùng hắc cám lưỡng đạo p h á p t á c thì tuy đối với cả hai chúng nó cũng chỉ là vừa nhập môn nhưng là cái k i a hắc cám p h á p t á c được đến chính là hắc cám chi chủ suốt đời chi lực uy lực có thể gặp lời nói không nói nhiều lòng bàn tay thành đao trực tiếp hướng về chung quanh bộ r a hùng hậu năng lượng tử vong cùng hắc cám năng lượng một trái một phải đánh trúng hỏa diễm thân thể lập tức làm cho thứ hai ô hô âm thanh nổi lên mắt thường có thể thấy được cực lớn hỏa diễm thân thể rốt cục đã có phạm vi nhỏ thu nạ tuy nhiên biên độ không lớn nhưng cho nhiếp ưng một cái thở dốc cơ hội thân hình khai động thuấn gian di động đến hỏa diễm tinh linh hiện tại nơi bao bọc không đến địa phương trong cơ thể năng lượng cao tốc vận động nhanh chóng luyện hóa lấy trong thân thể các nơi nhiệt độ cao khí lưu đối với nhiếp ưng mà nói những này khí lưu cố nhiên là có thể làm cho hắn mọi cách khó chịu chỉ khi nào thoát ly hỏa diễm tinh linh không chế cái này nhưng đều là tường đạo tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng a bất quá hỏa diễm tinh linh cũng không có tính toán lại để cho nhiếp ưng nghỉ ngơi cái đủ vẹn vẹn là đã qua không đến hơn mười giây thời gian cái tiêu cực lớn hỏa diễm thân thể lại lần nữa biên độ sóng mà đến. Nhiếp ưng lạnh lùng khẽ hắn làm sao muốn cho hỏa diễm tinh linh thở dốc cơ hội không để hỏa diễm thân thể làn tràn đến chính mình trước người trên song t r ư n g lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng năng lượng là lại lần nữa bổ ra cái này hắc cám cùng năng lượng tử vong tuy nhiên không thể làm cho hỏa diễm tinh linh bị thương nhưng chỉ cần đem hắn đánh lui không cách nào gần chính mình thân hình có thể về phần cái k i a m ộ t mực tại trong không gian cũng liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể mình nhiệt độ cao khí lưu tại không có hỏa diễm tinh linh trực tiếp khống chế ngoại trừ có thể cho hắn mang đến một ít đau đớn bên ngoài là đại bổ chi phẩm hỏa diễm tinh linh ngươi vẹn vẹn là chỉ có như vậy thủ đoạn sao như thế chống lại nhiếp ưng chẳng những không có tiêu hao hết trong thân thể năng lượng hơn nữa nhiệt độ cao khí lưu đang không ngừng bị luyện hóa xuống thực lực còn hơi có tinh tiến đã đối với hỏa diễm tinh linh nổi lên sát tâm vậy thì không cho phép nó tồn sống sót như vậy nhất định phải muốn bước ra hỏa diễm tinh linh mạnh nhất thực lực như thế mới có chiến thắng khả năng nghe nói lấy như vậy cười nạo lời nói hỏa diễm tinh linh quả nhiên giận dữ cực lớn hỏa diễm thân thể lập tức coi rút lại một lát tải hữu hóa thành một đoàn cùng nhiếp ưng không sai biệt làm thân cao hỏa diễm cái tiêu một đoàn lửa khói phía trên coi như một đôi đồng tử giờ phút này chính giữ tợn ch ngươi cường đại đến nước này nhưng là hôm nay ngươi hay vẫn là nhất định phải chết nơi này là của ta sinh ra chi địa chỉ cần tại đây không phá ta liền vĩnh viễn bất tử mặc dù là g i ế t không chết ngươi hao tổn cũng hao hết sạch ngươi h ỏ a diễm tinh linh g ầ m lên đừng vọng tưởng có thể không ngừng hấp thu tại đây hỏa thuộc tính năng lượng t hử vừa dứt lời h ỏ a diễm tinh linh lấn thân mà đến lưỡng đạo h ỏ a diễm theo cái kia trong thân thể rất nhanh kéo dài vươn ra coi như nhân loại lưỡng đầu cánh tay như thiểm điện hướng về n h i p ưng đập n ệ n mà đến nhìn qua lưỡng đầu như hỏa long lửa khói tới gần n h i p ưng khẽ cho mày ngọn lửa này tinh linh tuy nhiên tâm cơ không sâu nhưng là sống vô số năm q u á i vật bản năng chiến đấu cũng không yếu vê đút vê đút kỳ cái sủ thư c o m lưới giờ phút này rõ ràng đến cận thân chiến đấu kể từ đó chỗ thụ nguy hiểm cố nhiên là thiểu rất nhiều nhưng là như nó đã nói tại cận thân chiến đấu ở bên trong mình muốn tiếp tục thong dong hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng đến bổ sung tiêu hao hết trong cơ thể năng lượng nhưng lại làm không được rồi không được phép hắn đ a tưởng hỏa long đã tới gần đầu ngón tay bước ra l ư ỡ n g đạo kim sắc kiếm quang như thiểm điện l ê n tiếp một thân thì là phi tốc hướng lui về phía sau đi nhưng mà hắn nhanh hỏa diễm tinh linh tốc độ nhanh hơn mà hỏa long cùng kiếm quang va chạm là thắng là phụ hỏa diễm tinh linh căn bản không cần đi xem dù sao nó là không thiếu những vật này trong lúc nhất thời một người một hỏa tại đây bị trói buộc lấy trong không gian như thiểm điện bay vút kéo không dứt tiếng nổ mạch âm trói t hai vang vọng tại trong hư không như nhếp i ưng còn có thừa lực đi điều tra chung quanh như vậy tất nhiên có thể phát hiện như thế mãnh liệt va chạm rõ ràng không có có thể làm cái này phương kết giới có nửa điểm tổn thương lúc này hỏa diễm tinh linh nằm chắc thắng lợi trong tay đuổi theo nhếp ưng đồng thời không ngừng cười nào nhân loại cường giả như thế nào không dám cùng ta chính diện giao chiến sao cho dù cho ngươi như vậy trốn ở đó. ngươi lại có thể đủ kiên trì bao lâu đ ộ n g lại một lần nữa v à chạm về sau tựa hồ là lửa giận trong lòng bị ngọn lửa tinh linh câu nhấp ư n g đột nhiên dừng lại bước chân d ơ lên nhìn qua rất nhanh bước đến hỏa d i ễ m tinh linh bên khoai miệng mạnh mà d ơ lên một vòng thật dài đường cong không h u y ề n kiếm chi không có kiếm s u thế trong c h è o nhưng lạnh lùng tiếng quắt ở bên trong đầu ngón tay thường thường chỉ hướng tiền phương rồi đột nhiên một đạo m á n h liệt mà sáng ngời hào quang theo đầu ngón tay phía trước tránh đoạt mà ra từng đạo giống như nhấp nô không thôi rung động theo nhấp ứng bên người phi tốc lan tràn mở đi ra kiếm quang theo cái kia quang mang trói mắt bên trong bắn ra mà ra. mang theo m u ố n đâm thủng thương không khí thế mạnh liệt bắn mà ra lập tức cái này phương không gian kết giới mạnh liệt bắt đầu chấn động một đạo đen kịp dấu vết đồng thời theo kiếm quang s ẹ t qua khi thì lưu lại lộ ra cực kỳ trước mắt khủng bố vũ kỹ làm cho hỏa diễm tinh linh cũng có chỗ r u lên muốn tránh đã là không kịp chỉ phải rất nhanh huy động lưỡng đạo giống như cánh tay hỏa long một lát tầm đó là tại hắn phía trước bố hạ một đạo đạo vô cùng cực nóng bức tường lửa anh. trong chốc lát tiếng nổ lớn như lòng dạng xét đánh tại đây phương không gian trong kết giới nổ van mà lên cực lớn năng lượng sóng xung kích tự va chạm chỗ bạo tuân ra mà ra trận bốn phương tám hướng gi làm cho trong kết giới đột ngột hiện ra từng đạo rất nhỏ vết rách a kiếm quan g xuyên thấu t ầ n g t ầ n g bức tường lửa cuối cùng n h ấ t đâm vào hỏa diễm tinh linh trong thân thể tiếng kêu t h ả g thiết nhịn không được văng lên nhân loại cơn giả g ngươi là g i ế t không chết của ta một hồi ánh lửa theo cái kia trong hỗn loạn bạo tuân ra mà ra chật hóa thành một đoàn h ỏ a diễm đúng là ngọn lửa kia tinh linh bây giờ nhìn hơi có chút chật vật ánh lửa ảm đạm khí tức có chút không phân trấn nhưng là từ đó chỗ tuân ra hiện ra nhiệt độ cao như cũng là không yếu hơn bao nhiêu của ta căn cựu chắc ở chỗ này trừ phi đem ngươi tại đây hủy diện nếu không ta là bất tử tri thân hỏa diễm tinh linh điên cuồng hết lớn nhân loại cường giả nhưng ngươi tu vi cao thâm nhưng cũng không cách nào phá vỡ cái này có thể lớn có thể nhỏ tùy thời có thể di động không gian ha <cười> ha ân nhớ ư n g mày n h u lại nhăn lập tức cười cười ngọn lửa này tinh linh có đôi khi cũng có thể yêu vô cùng rõ ràng đem nhược điểm của mình cho nói ra không gian kết giới cố nhiên là cường đại nhưng nhớ ư n g hắn chưa hẳn tựu không có cách nào đem chi cho phá vỡ huống hồ thu phục hỏa diễm tinh linh cũng không nhất định phải phá vỡ cái này phương không gian ngươi cười cái gì nhớ ứng tà ta, ta nói ta là ở cười nhất định ngươi muốn trở thành trợ thực lực của ta tăng trưởng tuất bủ vừa dứt lời trong óc linh hồn lực lượng bỗng nhiên một hồi quỷ dị chấn động lập tức một đạo không tầm thường rung động theo lấy phía trên đầm lấy chi địa phi tốc hướng phía dưới v ọ t tới nháy mắt lúc l a n g lệ ác liệt kiếm minh t h à n h đại tát má t n lên i Diễm Tinh Linh kia tiếng gió, đại vi n Trưng đằng trong cường năng, h Hỏa huyết một từ t r lệ ở đạo cổ trời thế thức, Tinh răng Diễm Linh, xuống. Lớn như thế thức, làm cho Hỏa Diễm Tinh linh, đều ngăn không đều làm khí cho Hỏa được giờ phút này phản phất là bị cồn u phong thổi tạo sắp dập tắt giống như không ngừng chập t r ở lấy dùng nhiếp ưng tốc độ theo đầm lầy chi địa xuyên v ề t ớ i trọn vẹn mất hết hai tiếng đồng hồ hơn mà giờ khác này vẹn vẹn là phút đồng hồ tà hữu một đạo sáng chói hào quang từ cái này đầm lầy địa ở bên trong đ ỗ n g nhiên hiện hiện h i trận một đạo bóng kiếm nhanh chóng bắn mà đến cuối cùng dừng lại tại nhiếp ưng hướng trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh lấy viêm s á t kiếm nhiếp ưng con người ngưng tụ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hỏa diễm tinh linh hờ hưng nói vừa rồi chi vũ kỹ dùng tay mà làm như vậy giờ phút này thay đổi đã có khí hồn linh khí đến ngươi cho rằng ngươi còn có thể chống đỡ chịu đ ự n g được sao có lẽ như trước không thể làm cho không gian vỡ tan nhưng trọng thương ngươi cũng đã đủ ngay vậy hỏa diễm tinh linh cả kinh hắn thân thể lại trong lúc vô tình s a u lùi lại mấy bước xem ra nhiếp ư n g nói không sai quả thật là như thế hỏa diễm tinh linh sống ở tư khéo tư cùng cái này phương không gian kết giới có mật không thể phân đích quan hệ không gian k h ô n g phá n ó liền bất tử đây là hắn lớn nhất dựa chỉ có điều hiện tại nó là m i n ạ c h đối phương cũng không có muốn giết chết tâm tư của nó chỉ muốn đem hắn thu phục tiến tới thốt hệ một khi bị hắn thốt hệ có cái người à y k h ô n gian nhân trí tiêu,、cái、này loại ngay cường cách nào giả hỏa diễm tinh linh cả lam nói lúc trước sự tỉnh là ta sai rồi chúng ta như vậy đánh hỏa ta biết rõ ngươi là hỏa thuộc tính thân thể chỉ cần ngươi buông tha ta ta có thể bang giúp trong cơ thể ngươi bổn nguyên tâm hỏa đ ể cao một cấp độ như thế nào đề nghị này ngược lại phi thường chi mê người bổn nguyên tâm hỏa đã được xưng là có thể thôn vệ vật vật đi qua nhiếp ưng c h i thủ hôm nay là lăng không chờ cừng giả cũng không có thể tùy ý ứng phó nếu như đem hắn lại đ ể thăng một cấp độ khả năng cũng không phải là thuộc về trên cái này đại lục hỏa diễm rồi thấy nhiếp ưng có vẻ siêu lòng bộ dạng hỏa diễm tinh linh vui vẻ đang muốn mở miệng nói tiếp lúc nào lại nghe nhiếp ưng đạo mạc mà nói đem ngươi thôn vệ sau khi đi vào chứng kiến hiệu quả chẳng phải là càng lớn chắc hẳn đến lúc đó không chỉ có là bổn nguyên tâm hỏa tăng lên đơn giản như vậy nếu như hỏa diễm tinh linh có khuôn mặt giờ phút này tuyệt đối là tái n h ậ n một mảnh nhưng tình thế cường bất quá người ta chỉ phải n é n lớn giận tiếp tục tốt nói nói ra ta bẩm thiên đ ị a mà sinh có ẩn hàm lấy năng lượng đủ đem cái này phương thiên đ ị a hủy diệt cường đại tuyệt đối là ngươi khó có thể tưởng tượng đến bằng ngươi này nhân loại thân hình mặc dù là vô cùng cường hãn cái k i a cho không giới năng lượng của ta a nhấp ưng thần sắc k h ẽ động nhưng lại có chút c h à o p h u n g nói đã ngươi có như vậy năng lượng cường đại vì sao phải hướng ta cầu xin tha thứ trực tiếp đ ạ bại ta chiếm cứ lấy thân thể của ta không nên cái gì sự tỉnh cũng không có sao Thôn vệ hỏa diễm tinh linh chi tâm, đoạn là sẽ không bởi vì đối phương mấy câu mà có chỗ dao động nói như vậy vẹn vẹn là muốn bước xảy ra hỏa hoạn diễm tinh linh cường lực một trận chiến t r í tâm chỉ có như thế mới có thể bước ra hỏa diễm tinh linh nhất thực lực cường đại do đó lại để cho mình ở thôn p h ệ trong quá trình chỗ đã bị độ khó muốn nhỏ hơn không ít cầm trong tay viêm sắt kiếm c ả m thụ được kiếm trong c h i hồn cường đại chiến ý nhất ưng là biết được bằng này một trận chiến ba thước thanh phong đem chính thức tiếp nhận chính mình hơn nữa cũng sẽ biết cùng viêm sắt kiếm dung hợp càng thêm triệt đề về phần nói cùng hỏa diễm tinh linh một trận chiến hắn thật đúng thì có tất thắng năm chắc giờ phút này vô luận là hỏa di hay vẫn là nhiếp ưng chính hắn đều tin tưởng lúc này trong không gian đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng tràn ngập các nơi hỏa d i ễ m tinh linh có tự nhiên ưu thế thành như chính nó theo như lời bẩm thiên điệu mà sinh có được lấy lớn lao năng lượng nhưng chỉ là có được như m u ố n chính thức mà không lưu một tia phát huy ra đến hỏa d i ễ m tinh linh hiện tại còn làm không được nhiếp ưng minh bạch điểm này hỏa d i ễ m tinh linh càng là minh bạch cho nên người phía trước mới như vậy không có sợ hãi dựa vào viêm sắt kiếm trình độ phối hợp không huyền kiếm chi ảo diệu nịch thiên cảnh giới hắn như liền một cái vẫn không thể phát huy ra thập phần thực lực hảo diễn tinh linh đều không thể đánh bại cái tia thật là không cần lan lộn n g h e ra n h ế p ưng trong lời nói kiên quyết ý tứ hàm xúc hỏa d i ễ m tinh linh thân thể khẽ r u lên lăng q u á t lên nhân loại cường giả ngươi không nên quá phận bằng không thì kiếp nổ cái này phương không gian ta và ngươi đều phải tán thân không sai tùy ngươi n h ế p ưng nhàn nhạt một tiếng cái này ngoài mạnh trong yếu hắn như thế nào nghe không hiểu giống như chỉ trong nháy mắt làm ra một cái quyết định hỏa d i ễ m tinh linh hung hăng nói như vậy đi ta đi theo bên cạnh ngươi đã có thể liên tục không ngừng v ì ngươi cung cấp lấy tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng lại vi ngươi làm tay chân như vậy ngươi nên hài lòng chưa tay chân nhớ ưng cười, cười. cái từ này rõ ràng hỏa diễm tinh linh cũng biết bất quá hết thể tất cả chỗ tốt đều chống đỡ không bên trên cắn nuốt sạch nó đến đại viêm sắt kiếm nhẹ nhàng tại trong hư không vung lên cái này phương không gian quả nhiên cứng c h ỏ i có thể chỉ ở chỗ này lưu lại một đạo khó có thể phát giác c ấ n ký hãy bất sàm luôn đi nếu như hỏa diễm tinh linh trên thế giới này chỉ có một như vậy ta trung thực nói cho ngươi biết từ nay về sau đem vĩnh viễn biến mất tại đại lục này phía trên người đàm phán thất bại hỏa diễm tinh linh lại lần nữa khôi phục nổi giận tính tình lưỡng đạo hòa long tự lửa khói bên trong như thiểm địa vương lập tức ngưng hình hóa thành lưỡng đạo tri là hung hăng vùng xuống còn h i ể u được tấn công địch vi trước nhấp ứng một tiếng cười to viêm s ắ t kiếm nhanh chóng đâm tới đầy trời k i m quang lập tức đại thịnh lăng lệ ác liệt kiếm khí mánh liệt bắn mà ra trực tiếp đem cái tia trường tiên đánh tan đồng thời bước chân vừa nhất thân thể hư không tiêu thất khi xuất hiện lại đã đang ở hỏa diễm tinh linh trước khi viêm s ắ t kiếm thường thường đâm ra đ n g nhiên kiếm quăng lên trên mũi kiếm rất nhanh xẹt qua một tia lạnh như băng h à o quang chật trường kiếm đâm thẳng hỏa diễm tinh linh cảm thụ được truyền đạt trường kiếm bên trên lạnh như băng rét thấu xương khí tức hỏa diễm tinh linh thân thể vội giờ phút này nó một thân công kích đối với nhiếp ưng mà nói hoàn toàn không có bao nhiêu tổn thương hỏa diễm tuy là b ứ t người đủ để khiến được nhiếp ưng khó có thể chống cự nhưng là không có cho nó công kích cơ hội chỉ dựa vào lấy tán dư ra hỏa n h i ệ t năng lượng căn bản không thể lại để cho nhiếp ưng chịu kiến kỵ suy suy viêm s ắ t kiếm mang theo nhiếp ưng như cùng là cắt như dưa hấu mạnh mẽ đâm tới đem đạo k i a đạo hỏa tường đều cho phá vỡ một công một thủ phía dưới hỏa diễm tinh linh trốn cực kỳ chật vật tuy nhiên mượn nhờ địa lợi xu thế c ũ n g không thể cho nó mang đến bất luận cái gì thực chất tính tổn thương nhưng là nhiếp ưng đồng dạng có vô tận h ỏ a thuộc tính năng lượng trợ r ú t làm theo có thể tiếp tục không ngừng công kích hơn nữa theo cái kia kiếm trong tay không ngừng đâm ra đối với không huyền kiếm đại thành c h i cảnh nhiếp ưng vận dụng càng thêm thuận buồn xuôi gió không có chút nào mới bắt đầu cái kia giống như lạ l ắ m mà như vậy lạng yên biến hóa cả phiến không gian đều tại hỏa d i ễ m tinh linh không chế phía dưới nó tự nhiên cực kỳ tin tưởng nhưng từ nào đó này nhân loại tiếp tục nữa một khi chờ hắn triệt để đem này vũ kỹ vận dụng đến tùy tâm sử dụng thời điểm cái kia chính thức nguy cơ sẽ đã đến ý niệm trong đầu nhanh chó hỏa diễm tinh linh không dám có nửa điểm chần chờ quỷ dị khé động không gian kết giới là bị không hạn chế phóng đại nó tin tưởng biết <cười> rõ dùng tốc độ của nó nhân loại tuyệt đối là khó có thể đuổi theo kịp bởi vậy tại không gian vô biên vô hạn thời điểm chính mình luôn luôn đào thoát một k h ắ c nhếp ư n g lạnh lùng cười cười ngược lại là đánh chính là một cái tốt bản tính thừa dịp lên hỏa diễm tinh linh phóng thích không gian kết giới thời điểm bàn tay một phen viêm sắt kiếm là tự hành về phía trước bay đi hỏa diễm tinh linh tốc độ lại có thể nào so bên trên viêm sắt kiếm đến nhanh một ít trong chốc lát viêm sắt kiếm là dao đến hỏa diễm tinh linh đằng sau lập tức nh lập tức vạn đạo kiếm quang lăng không hiện hiện đan vào cùng một chỗ hình thành một đạo kiếm thật lơ lưới không h i ể n kiếm chi không có kiếm xu thế thân thể lắc lư h a n g hái bắn ra mấy hơi thở tầm đó cái kia đã hoàn thành ngăn cản nhiệm vụ viêm sát kiếm tự do bóng dáng giống như xuất hiện tại nhiếp ưng trong tay nhân thể đối với phía trước h ỏ a d i ễ m tinh linh đâm ra không gian lập tức có chút chấn động như rượu dương giống như hào quang nhanh trong chiếm cứ cái này toàn bộ trong hư không một đạo kiếm khí khổng lồ theo cái kia hào quang bên trong cấp tốc lao đi xét qua thời điểm vết n ư ớ không gian bởi vệ sinh ra mắt thấy tránh cũng không thể tránh hỏa d i ễ m tinh linh bông tha cho hết t h ể phòng thủ nó cũng là minh bạch nếu như này một cách không thể tướng địch người đánh lui như vậy vận mệnh kết cục đã nhất định không gian phong ấn cái tiết như như trẻ con thanh âm rồi đột nhiên trở nên t h ô n g trầm đúng là cùng loại với g i ã thu tiếng gầm g ừ tại đây trong không gian không ngừng quanh quẩn thanh âm phiêu đáng thời điểm theo hỏa d i ễ m tinh linh trong thân thể hiện lên ra một đạo mánh liệt đỏ thấm hào quang đ ồ n g nhiên biên độ sóng ra cùng nhép ương kim quang kia chiếm trước lấy cái này phương không gian lương đạo quang mang lập tức tại trong hư không lẫn nhau để ép như thế cảnh tượng vẹn vẹn là một lát t r ậ đây trời đỏ thấm hào quang đột nhiên co rút nhanh Sau một lát, hình thành một đạo dài hơn một trượng của sáng sau đó như t h i ể m điện lướt đi cùng cái kia cực lớn kiếm khí ầm ầm chạm vào nhau. Phan, lập phóng nhiếp phòng, chỉ thấy chạm vào nhau nhanh chấn hạ, không không thể hiện khủng khe hở, mảnh theo khe hỏa tinh linh. thâm khí chỗ như ra, lan gian kia vừa giao ra trung tâm, mảng lớn năng lượng rung động trong động tràn ngăn cán từng lượng cường đại, theo cái kia trong cái khe điên cuồng ưng cùng hỏa diễm tinh linh. Đỏ thân sáng cùng lớn động có lực cái cái tức cột có tâm, xuất một tới, tới t vậy vậy đạo đại, mà diễm kiếm làm vào vào là là là quá Đỏ bởi bố tại kiếm khí bức bách xuống đỏ thấm cột sáng tuy có thể chống cự nhưng như trước tại liên tiếp bại lui mà hỏa diễm tinh linh rõ ràng đối với cái kia trong cái khe không gian tuân ra hiện ra lực lượng có chỗ e ngại vì vậy thừa dịp n g ư ơ i bệnh muốn n g ư ơ i bệnh lý niệm thôi đ ộ n g xuống cánh tay trùng trùng điệp điệp vung lên kiếm khí đột nhiên tăng lớn lý lực dùng dễ như trở bàn tay giống như xu thế cường lực phá hủy mất cái kia đỏ thấm cột sáng viêm sắt kiếm ngang nhiên đâm vào hỏa diễm tinh linh trong cơ thể bị viêm sắt kiếm đâm mặt thân thể hỏa diễm tinh linh bên ngoài ánh lửa lập tức suy yếu thân thể cũng lập tức nhỏ đi hóa thành một đám hỏa diễm hình thái. chương â n thể r năm trăm sáu mươi năm thôn vệ trước khi một chương năm trăm sáu mươi năm thôn vệ trước khi một tại đầm lầy chi địa trong rất nhanh h ẽ qua tuy nhiên một lần hành động đánh bại hỏa diễm tinh linh nhiếp ưng chỗ bị thương cũng có phần là không nhẹ nếu không có tại đây vốn là người phía trước nơi sinh bởi vậy tại ghé qua trong quá trình có sự hiện hữu của nó nhiếp ưng mới không có đã bị xuống lúc cái kia giống như cường đại trở ngại dù là như thế chờ hắn lao ra đầm lầy c h i địa thò đầu ra thời điểm cái kia khuôn mặt đã là vô cùng tái nhợt giờ phút này liền ngự không trôi nổi khí lực đều đã là không có viêm sắt kiếm k h ẽ quát một tiếng mi tâm ở bên trong viêm sắt kiếm cấp tốc bay đi cùng nhiếp ưng tâm ý tương thông nó căn bản không cần nhiều dặn dò là tự hành bắn vào đầm lầy địa ở bên trong nâng nhiếp ưng thân hình sau đó rất nhanh thăng đến giữa không trung theo trong giới chỉ móc ra một khỏa đan dược n h i ế p ưng không khỏi có chỗ c ư ờ i khổ chợt đem đan dược ném vào trong miệng thời gian dần qua khôi phục lấy nguyên khí tự đạt siêu việt đỉnh phong cảnh giới về sau hắn đã rất ít dùng đan dược lại càng không cần phải nói thực lực hôm nay đợi đến đan dược hòa tan hóa thành đạo đạo tinh thuần năng lượng dung nhập trong kinh mạch về sau vẻ này thật sâu suy yếu phương là có chút chuyển biến tốt đẹp tối thiểu không cần viêm sát kiếm hoàn toàn nâng chính mình bất quá lúc này hắn còn không cần viêm sát kiếm hoàn toàn nâng chính mình hắn không thể muốn mình ở khôi phục trong quá trình thằng này sinh ra cái gì lòng bất chính đến dù sao ở loại địa phương này nó khôi phục năng lực muốn so với chính mình mo hơn rất nhiều bàn tay chậm rãi giơ lên đến ánh mắt bình đầu đã bị không huyền kiếm một cái trọng kích hơn nữa tại hạ phương không gian cái kia bạo tuân ra mà ra năng lượng trong ăn hết không nhỏ thiệt t h i giờ phút này hỏa d i ễ m tinh linh khí tức vô cùng bề bài một thân ánh l ử a cũng là phi thường ảm đạm nếu không có như cũng là có một cổ không kém lửa nóng khí tức truyền ra thực còn tưởng rằng thằng n à y đã cách cái rắm rồi xem chỉ chốc lát tả hữu n h i p ứng chính mình thăng đến giữa không chúng quắt chói、thai. viêm sắt kiếm giúp ta rút một tay chật lòng bàn tay khai động hỏa diễm tinh linh bị ném c h ư trước người một đạo pháp quyết nhanh chóng xử x u ấ t không đợi hỏa diễm tinh linh có bất cứ động tinh gì pháp quyết bên trong một đạo kết giới lăng không mà ra đem hỏa diễm tinh linh vây ở chính giữa một tiếng kiếm minh theo viêm s á t kiếm ở bên trong một cổ đỏ thâm chi lực phi tóc chui vào n h ế p ưng lòng bàn tay tiếp tụ h lấy cổ năng lượng này cái kia vây ở hỏa diễm tinh linh bên ngoài kết giới chưa từng biến hình được hữu hình sau đó hóa thành một mảnh trong suốt hình dạng làm xong những này nhép ưng trùng trùng điệp điệp thở hồn hển một tiếng cảm thụ được trong cơ thể suy y hắn chưa bao giờ có như vậy mềm yếu trạng thái bất quá dưới mắt còn không phải bông lòng thời khắc tiếp tục nhận lấy theo viêm sắt trong kiếm chuyển đến năng lượng liên tục không ngừng đánh chiếu vào trong suốt kết giới phía trên thẳng đến cái này trong kết giới khắp nơi nhấp nhô một đạo nhàn nhạt, nhạt lưu quang lúc phương là ngừng tay đến lòng bàn tay chạm đến lấy kết giới cảm ứng đến sự cường đại của nó vừa rồi thỏa mãn gật đầu chật ngồi xếp bằng nhắm mắt đắm chìm ở trong khi tu luyện mà viêm sắt kiếm thì là vây quanh n h i p ưng không ngừng xoay tròn phản phất là thủ hộ thần giống như bất luận cái gì muốn tới quáy dày kỳ chủ người đạo tĩnh đều muốn cùng hỏa diễm tinh linh một phen đại chiến thân thể tại cực độ mọi m ệ t trạng thái lúc thu nạp linh khí tốc độ rất xa vượt qua di vãng bất luận cái gì thời khắc hơn nữa cũng có thể cảm thụ được này một trận chiến đối với thực lực của hắn lại là có chỗ tinh tiến bất luận là h ỏ a thuộc tính phát tác hay là đối với không huyền kiếm khống chế đều có một cái thật lớn tăng lên hơn nữa trong thân thể đã luyện hóa được hỏa diễm tinh linh chỗ tuân ra vào vẻ này càng thêm tinh thuần h ỏ a thuộc tính năng lượng làm cho cốt cách càng thêm cương hãn tại đây tính mịch cũng là từ cổ trí kim tựu tồn tại đầm lầy trong thế giới thời gian tựu như cái kia không ngừng chạy tới chỉ tiêm xa giống như vô thanh vô tức chạy x u ô i đi qua chút nào cảm giác không thấy có bất kỳ biến hóa ở loại địa phương này thời gian cái đồ vật này cực kỳ không có ý nghĩa tồn tại tuế n g u y ệ t trôi qua đến không hết trong khi tu luyện n h ấ t ứng theo khí tức dần dần ổn định hắn sát mặt chậm c h ạ m khôi phục lấy vốn mượt mà một cổ cường hoành khí tức theo cái kia trong thân thể rất nhanh quanh quẩn mà ra cuối cùng lan tràn tại đây phiến đầm lầy chi trên không trung cổ hơi t h ở này xuất hiện cái kia phương trong kết giới rồi đột nhiên một hồi đỏ thấm hào quang lớp trên mang theo một hồi đỏ t h ấ hào quang lớp trên m a g theo một cổ xé trời x thế hung hang đâm vào kết giới như trước sừng sững bất、động. nhưng đỏ thấm hào quang cũng không vì vậy mà dừng lại chỉ thấy đỏ thấm hào quang nhanh chóng ngưng kết hóa thành một đạo đỏ thấm cột sáng dừng lại một lát là lại lần nữa đối với kết giới kia hung hăng đánh lên lúc này đây kết giới rốt cục có chỗ động tĩnh như trong cùng phong sức lượt thảo không ngừng loạn trạng n Trang. tiếng thanh thúy minh g sát phát một thúy thanh, ra Viêm kiếm một đ o kiếm q u a tự trên mũi kiếm, mánh liệt bắn mà ra, trực tiếp đánh chiếu vào trong kết giới, lang lệ ác liệt kiếm khí, phi tốc ra, mánh bắn đánh lang mũi kiếm, mà kiếm chiếu giới, phi khí, ác lệ vào s o không được do nhiếp ương xử x u ấ t không huyền kiếm như vậy vĩ lực nhưng là đỏ thấm cổ sáng cũng không phải h ỏ a d i ễ m tinh linh chi trạng thái toàn thịnh bởi vậy tại kiếm khí phía dưới đỏ thấm cổ sáng bất đắc dĩ tiêu tán hóa thành đối với kết giới hào không có tác dụng đỏ thấm hào quang dùng đến viêm sắt kiếm thủ hộ h ỏ a d i ễ m tinh linh tại trong kết giới độc tính chút nào ảnh hưởng không đến nhiếp ương tu luyện dần ra tựa hồ nó đã hoàn toàn bông tha cho cuối cùng nhất cái này p h i ế n đầm lấy tri địa khôi phục đến ngày xưa tính mịch chính giữa tại tràn ngập đại lượng quần bạo hòa thuộc tính tri địa trong tu luyện tiến độ tu luyện không thể nghi ngờ là rất lại để cho n h i ế ương mừng hắn không chút nào dùng cân nhắc muốn đi khu trục năng lượng bên trong đích t ạ p chất càng không cần đi m u ố n tại năng lượng hóa thành bản thể chi lực về sau còn muốn trong đan đ i ể n tiếp tục lấy một bố trí trừ bởi vậy như vậy tu luyện đối với năng lượng tăng phúc mà nói là một cái làm lòng người kinh hãi tình trạng có viêm sắt kiếm hộ thân tăng thêm địa lý hoàn cảnh giúp đỡ lúc này đây khôi phục rất nhanh là hoàn mị c h ầ m dứt mở ra hai con người một đạo nhàn nhạt kim quang bạo tuân ra mà ra lúc thứ nhất thân phi t ư c đã là trở nên càng thêm hùng hậu thỏa mãn cười cười quay đầu nhìn qua xoay quanh lấy viêm sắt kiếm nhẹ nhàng vây tay thứ hai phi tốc xuất hiện trong lòng bàn tay lập tức có một cổ nhàn nhạt ỷ lại chi ý lập tức liền từ kiếm trong cơ thể c h u y ể n đến nhiếp ưng trong óc lần này động tĩnh làm hắn cùng hỉ rốt cục ba thước thanh phong là đã tiếp nhận chính mình hoàn toàn tán thành chính mình trở thành nó tân chủ nhân cảm thụ được vẻ này bất khuất chiến ý cùng với tịch mịch tâm tính nhiếp ưng nhẹ giọng n ỉ non ngươi yên tâm cuối cùng có một ngày ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ đi khiêu chiến cái kia không thể chiến thắng thần thoại đến lúc đó chúng ta đem cùng nhau đứng tại đỉnh trên đỉnh tựa hồ là nghe hiểu lời nói này viêm sát kiếm rất nhỏ r u lên chập hình như là ngủ rồi không núp ních n h ế p ưng nao t r ậ t làm minh bạch viêm sát kiếm cũng tại chính thức dung hợp lẫn nhau bên trong tâm ý khéo động kiếm thể hóa thành một đạo lưu quang theo chỗ mi tâm phi tốc xuyên thấu thân thể tiến vào kiếm h ô n g trong kế tiếp mặc dù là không thôn vệ hỏa d i ễ m tinh linh việc này nhiếp ứng lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều bất quá có một cái tự nhiên thuốc bổ tại thật vất vả đem chi bắt được tay như thả thật sự không phải nhiếp ứng tính cách ánh mắt quét về phía kết giới hỏa d i ễ m tinh linh yên tĩnh ngược lại là làm hắn có chút ngoài ý mớn nhưng bất kể như thế nào đều là không thể bông tha hắn thang này đã có linh trí coi như là chính mình thiện tâm đại phát thả nó một lần dùng linh trí của nó đem làm hội nhớ chính mình vĩnh viễn bị như vậy một cái khủng bố tồn tại chỗ nhớ thương lấy có thể không làm ộ t chuyện tốt hiện tại tuy nhiên là không làm gì được chính mình chỉ khi nào khiến nó hoàn toàn tiến hóa hóa thành nhân hình lúc kia có trời mới biết thằng này thực lực sẽ tới đạt một cái như thế nào tình trạng nhất nghiệm đến tận đây nhấp ưng không tại có chỗ do dự mở ra lòng bàn tay một đám kim sắc chi hỏa chậm rãi hiện hiện không khỏi lại để cho hắn cười mắng một tiếng n g ư ơ i cái tên này hiện tại không có địch nhân rồi ngược lại là bỏ được đi ra rồi giống như có chút bị khuất hỏa diễn bốn phía lắc lư một hồi tốt rồi sẽ không trách ngươi tự nhiên tương khắc nha bất quá kế tiếp ngươi có thể cho ta ra sức điểm h ỏ a diễm dừng lại một châu là thẳng tháo chạy mà lên tựa hồ tại cho thấy lấy quyết tâm của nó nhấp ứng cười cười buồn nguyên tâm hỏa dần dần cũng thông chính mình tâm ý rồi ngẫm lại cũng thế dầu gì cũng là trải qua vạn năm tiến hóa mà lại là theo chân chính mình phát sinh như vậy hơn biến cố thông cái tâm ý cũng đương nhiên làm việc nói nhỏ một tiếng tay kia trên lòng bàn tay mấy thứ vật phẩm là xuất hiện h ỏ a diễm tinh linh cường đại không thể nghi ngờ nó không có phát huy ra xứng đáng thực lực cũng là khách quan nhân tố bởi vậy tại thôn vệ trước khi nhấp ứng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị hỏa d i ễ m tinh linh trong có ẩn hàm lấy cường đại hỏa thuộc tính tinh thuần năng lượng nhấp ứng hơi chút cảm thụ qua một phen đây còn không phải là bản thể chi lực tin tưởng đem nó thôn p h ệ luyện hóa lúc gặp phải bên bờ sinh tử tất hội liều lĩnh hậu quả buộc phát ra sở hữu tất cả năng lượng vẹn vẹn là bị nó đánh tới năng lượng đã lại để cho nhấp ứng khó có thể thừa nhận như vậy bạo phát đi ra tuyệt đối là một cái không cảm tưởng tồn tại vì vậy tại thôn p h ệ trước khi một ít băng hàn thuộc tính đan dược cứu ác không thể h i ế u hắn cũng không có tự đại cho rằng dùng thực lực hiện hữu đủ thừa nhận được hỏa diễn tinh linh năng lượng cường đại những năm gần đây này l u hơn mười phút đồng hồ qua đi một quả miếng thẩm thấu lấy hàn ý coi như là tại loại này nóng dược trí địa cũng có thể kháng cự nhiệt lượng đan dược phiêu phủ ở giữa không chúng nhức ứng gật gật đầu lòng bàn tay vừa thu lại đều đem đan dược nạp vào lòng bàn tay hết thạy đều chuẩn bị thỏa đáng như vậy kế tiếp nên thôn vệ hỏa diễm tinh linh lúc sau con mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m vào trong kết giới hỏa diễm tinh linh thứ hai coi như cảm nhận được cái này cổ a n ánh mắt của người không khỏi an phận hồi lâu tiểu thân thể bắt đầu kịch liệt lắc lư tính toán thời gian khoảng cách khiếu thiên minh một trận chiến ngay tại không lâu về sau không dư thành dao năm vị từ trên trời giáng xuống lịch thiên c ư n g giả phù câm cốc sáu phương lịch thiên c ư n g giả còn có một đao mưu túc trí lôi phách những này đều bị nhiếp ưng s ấ t ruột ngay sau đó đại chiến về sau thủy thân lại hội hàn lâm thực lực hôm nay còn căn bản không đủ thủy thần xem xét như vậy nhìn chằm hỏa diễm tinh linh ánh mắt trợn trở nên vô cùng cồng nhiệt hòa hy vọng ngươi trong thân thể năng lượng có thể mang đến cho ta thật lớn kinh hỷ